chương chín trăm mười bốn thánh vị chương hai thần quang l ư ớ t dọc tinh hải mà tới hắn chỉ riêng lừng lấy hạ o đãng vạn dặm mười vạn dặm ước vạn dặm không có không đến đ ầ y trời phủ đầy đất khoảnh khắc mà thôi thiên địa kinh c h ấ n ở khắp mọi nơi linh cơ nguyên n khí tại lúc này không thể ư ớ c chế sôi trào lên giống như đang hoan hô giống như tại q u ỷ b á i chưa bình phục bao lâu tứ hải lại lần nữa sôi trào lên vỡ ngần mặt đất phía trên ước vạn thú động thập phương đều im lặng chứ rơi dưới trời đất hết thể có linh chúng sinh đều là chi run run d ậ ậ p đầu xa hướng nơi đây quỳ gối chỉ là một cái chớp mắt q u a n q u ầ n tại chư thiên bên trong phật âm thiện sướng thanh â m liền bị triệt để ép xuống ông tiếp theo một cái trước mắt tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới một đạo huy hoàng trí tôn ý chí từ thiên ngoại gián g lâm vô n g ầ n tinh hà một bước l i ề n qua càng dẫn động mây gió đất trời biến đảo các loại dị tượng ùn ùn kéo đến t h ầ n hoang ngày múa thiên long hành không thiên hoa phù thế địa dũng kim liên đế lâm nhân gian đế đình phía trên thương kim chư thần đế ánh mắt phức tạp đế đình trận trận ở giữa chư thần rung động giống thủy chiêu tiếp trời cũng giống như nam hải đại dương mênh mông bên tròng tiếng long ngâm liệt trăm ngàn thương long đàng hóa thành một phương thần thánh nguy nga to lớn long môn long môn về sau hình như có thánh long trong mắt ô ô khắp nơi q u ạ n g h i ệ u ưu lãnh trong thông đạo đột có ngàn vạn quỷ thần kêu dên thanh â m trận tránh t ấ c diệt một đôi tái nhợt không có bất luận cái gì dị sắc con ngươi chậm dại sáng lên hờ hững mà lánh khóc ánh mắt bên trong chiếu triệt ra một phương vô n g ầ n mà vắng vẻ âm sát quỷ thành kêu quỷ thành ngang qua một giới lớn không cách nào hình d u n g mà lúc này c h ố n g r ô n g quỷ thành bên trong cũng có quỷ thần kêu dên thanh em văn vọng như thực chất túng thiên mà lên như muốn sẽ rách tiêm một đạo bình chướng vô hình tái hiện thế gian đế diễn ha <cười> ha <cười> vâng n ẩ n tung hoành ma vực ở giữa huyết hải phía trên đại tự tại thiên ma chủ ngồi ngay ngắn huyết liên n h ứ miệng lên chỗ sát xa xà, có chư thiên ma a tu là cuồng v ũ mà diết đạo huyết hải sao động hình như có vô tận ác ma ở trong đó nhúc đ í c h t h i ê n h a i t h i ê n h a i tu di sân đỉnh cây g i ả phía dưới d i ệ t sinh hai tay rơi vào trên gối chậm dại h ạ i mắt mặc cho vô tận phật quảng bắn ra, à mênh mông nhưng bay thẳng đố bỏ giống như hóa thành một đạo vượt ngang trư giới kim tiểu đi hướng thiên ngoại thiên đ i ệ chấn động nhưng thiên hạ đều im lặng đại chu đòn dông vũ hóa nam chiêm đông thắng tứ hải vô số tu sĩ thần sắc biến hóa người nhỏ yếu mờ mịt nhìn trời cường hành người cũng là mờ mịt bọn hắn bọn hắn thiên thể đài bên trên long hành dịch mờ mịt tứ phương thấy chữ cảnh chỉ cảm thấy khắp cả người phát l ạ n h nắm vút thần kiếm bàn tay r u lên thanh âm như đang rên rỉ đồng dạng bọn hắn cái này trở về rồi sao không có tuyệt vọng thậm chí ngay cả cảm xúc chập trùng đều biến mất long hành dịch thân thể nhoáng một cái đầu góc trứng rỗng trong chấp nhóm này cơ hồ đã mất đi đối với ngoại giới hết thể cảm giác đây là hắn trong tương lai đều chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nhưng hắn vô cùng rõ ràng trước mắt một màn này đại biểu cho cái gì ý vị như thế nào thánh nhân hàng thế lại không phải một người hoặc có thể là toàn bộ quen thuộc vừa xa lạ bộ đề cổ thụ phía dưới t i ể u đạt ma có chút tự nói liền là tới sớm một ít một màn này hắn từng tại một chính mình khác trên thân thấy qua mặc dù so với hắn trong tưởng tượng tới sớm một ít nhưng lại cũng chưa quá mức để hắn kinh ngạc thậm chí trong lòng không hề bận tâm hay là nói hắn cũng đang chờ đợi hôm nay đạo này khí tức thán đi mây khói ở giữa dương gian sắc mặt hơi có tái nhuận đạo môn c h ư nguyên thần đạo nhân theo huyền tiêu bị chấn áp mà chim thu tán kinh thiên chiến trận tự nhiên cũng tự sụp đổ hắn kinh hãi tại kiều đạt ma biến cố hiện tay giết một nhóm cũng không có chính xác đ u ổ i theo giết cảm thụ được cái này giống như có chút quen thuộc ý chí dương gian có chút hái hùng kiếp vĩa hắn d ơ thẳng lên trời nhìn lại trong t h á n g chốc chỉ cảm thấy trời cao phía trên hình như có một vị thần vương nằm ngang trong m â y lấy một loại cực đoan bình tĩnh ánh mắt quan sát thiên địa chúng sinh vậy nhìn xem chính mình cái này một kỷ quả thật là đặc thủ náo nhiệt thiên âm rủ xuống lưu không có không đến hùng vĩ thanh âm tại trư giới trư châu bên trong đồng thời vang lên vượt ngoại đại mà âm sát quỷ quái cựu thiên tri thượng trong mây xanh đế diện chống kiếm mà đứng bình tĩnh ánh mắt bên trong chiếu triệt ra cây g i ả phía dưới chắp tay trước ngực tiểu đạt ma còn có người thời không t ư ở n g kép bên trong du đãng vạn k ỳ cá bơi hạo đáng trường hà vô thủy vô c h u n g xuyên qua hết thảy không có không đến đâu đâu cũng có t u y ê n cổ mà tới tương lai hết thảy chúng sinh đều ở trong đó nhưng cuối cùng cũng có người dưới cơ duyên xào hợp có thể nhảy ra trường hà hoặc đến không được bọn hắn như vậy độ cao nhưng cũng như n g du đãng ở tường kép bên trong ngơ ngơ ngác ngác nhưng cũng được cho bất tử bất d i ệ t du đãng vạn k ỳ cá bơi dương gian chấn động trong lòng tiểu đạt ma cũng khẽ như mày ngai nuốt lấy câu nói này như có điều suy nghĩ thánh nhân. nhận ra ta bởi vì khí ma sinh hợp khí bất tử du đang b ạ n k ỳ cá bơi bản đế tất nhiên là có chút ấn tượng đáng tiếc ngươi đại khái không nhớ rõ chuyện cũ trước kia rốt cuộc không lớn mỹ hảo có nhớ hay không giống như cũng không k h ẩ n yếu chối ngọc trên mũ miệng về sau đế d i ệ n ánh mắt nổi lên một vòng gần sóng ngươi nhưng nguyện trở thành chư thiên thứ b ả y dương hán thật sâu ngắm nhìn cổ thụ phía dưới kiều đạt ma du đang ở thời không ở giữa cá bơi cũng ít khi thấy tuyên cổ đến nay cũng chỉ có giải rác mà thôi lại nhiều bị bọn hắn dẫn dắt đến truyền sinh cái này cũng là giữa thiên địa nhóm đầu tiên gần thánh tồn tại đầu này cá bơi cũng không đặc thù nhưng lúc này có kia một gốc bổ để cổ thụ bạo phủ v â n anh cũng không cái gì che giấu thần âm cũng đồng thời giữa thiên địa quanh q u ầ n rất nhiều hiểu được lời nói bên trong h à n g nghĩa đại tu sĩ nhóm tất cả đều hổ khu chấn động hai con ngươi bắn ra tinh quang tinh hải v ô n g ẩn hàng xa ngôi sao duy sau tám chín ngày không giống với t ụ sau tám chín ngày tuần hành trư giới chỉ riêng vậy tinh hải không phải thực chất thiên tinh mà là các loại pháp t á c đạo ẩn bên ngoài hiển nói cách khác kia là thánh nhân đạo tắc chiếu dọi trư thiên thứ bảy dương điều này có ý vị gì trong chấp nhóm này thiên địa càng phát ra yên tĩnh đế đình lớn long môn ma vực chờ không cũng biết chi địa càng l à tính dọa người đẻ nén đáng sợ đế đình phía trên thương kim chư thần đế ánh mắt như lửa tâm thần động đ ã n g thậm chí dâng lên lớn l a o không tam lòng đã nói xong thánh vị chi tranh giống như này hứa cho h ắ n người thứ bảy dương dương giang nghe cũng không khỏi có chút tâm động nhưng chợt lắc đầu trong lòng cười n ạ o mình tâm cảnh tu trì vẫn là không tới nơi tới trốn bị người một câu liền loạn bình tĩnh hấp dẫn rất lớn tiểu đạt ma sắc mặt khẽ nhúc ních hình như có động tâm đạo phật thần ma ủy yêu muốn đi gì đường liền đi gì đường nhưng thời cơ chỉ có một lần vậy giới hạn tại giờ này khác này đế diễn đứng chắp tay đ ạ m mạc quan sát ngươi muốn thành phật liền thành phật ngươi muốn thành ma liền thành ma cái này liền là bản đế cho thành ý của ngươi hoàn toàn chính xác là rất lớn thành ý tựa hồ không có lý do cự tuyệt chỉ là tiểu đạt ma nhìn qua mây xanh trên vĩ nạn t h ầ n nhân nhàn nhạt mở miệng bốn trăm năm trước ta đường tắt linh lung đạo trùng hợp linh lung đạo thành q u y ế t t r ư ờ n g có ít thành nhỏ tới hợp nhất hợp thời chư t i ể u trong thành người phần lớn là thoải mái vui sướng lại có một lao tẩu thở dài thở ngắn ta gặp chuyện tất kỳ hỏi hắn vì sao không thích phản、thán. đế diễn hở h ữ g không nói rơi vào trên đất dương gian lại là nâng lên thanh âm k i a lão tẩu nói cái gì ta làm sao không từng nghe nói tiểu đạt ma khẽ vớt tằm nói k i a lão tẩu nói chư thành hợp nhất là nói thành cần chư tiểu thành mà không phải ban cho chỗ tốt cho thành nhỏ như thế lúc thánh nhân ban thưởng ta thánh vị lại cần ta đi làm được gì đây tiểu đạt ma tâm như gương sáng bất vi sở động hắn không biết chư thành ý muốn như nào là nhưng mà có thể để cho chư t h à n h bỏ đi thánh vị lớn như vậy chỗ tốt cái này phía sau ẩn chứa độ vật đương nhiên sẽ không tiểu đi nơi nào nhìn đến ngươi là cự tuyện đế diễn ngay vậy ánh mắt l ó i lên trong miệng lại là thở dài người cực kỳ thích hợp đáng tiếc không dưới cây bồ đề t i ể u đạt ma chắp tay trước ngực ánh mắt bình tĩnh dáng vẻ trang nghiêm như thế tạo hóa có thể nào cự tuyệt t r ư ơ n g chín trăm mười lăm một quyển thiên thư nói n h ả m nhiều hán đáp ứng đế đình phía trên ma v ự c bên trong chư châu ẩn bí chi địa t ừ n g đạo ngóng nhìn nơi đây ánh mắt đều có ba động hoặc không cam l ò n g hoặc ghét hoặc thở dài là ai có thể cự tuyệt dạng này tạo hóa đâu kia、yeah, thế nhưng là thánh vị tuyên cổ đến nay chưa từng có qua như thế tạo hóa như thế tạo hóa tiểu đạt ma chắp tay trước ngực nhìn ra xa chư thiên mây xanh phía trên đế ảnh đứng chắp tay tây thiên c h i cực có t ử bi ánh mắt rủ xuống nơi đây nam hải đại dương mênh mông phía trên lớn long môn vũ vụ rung động hình như có vô thượng tồn tại môn giáng lâm ma vực thiên ngoại thiên ưu minh quỷ quốc từng đạo ý chí ba động trong mắt nhìn chăm chú lên nơi đây không có bất kỳ dấu giếm nào đường hoàng to lớn đến c ự c điểm giống như toàn không thèm để ý sẽ hay không bị người nhìn chăm chú phát giác giống nhau mặt trời t u n tra không ở ý phải trăng bị người nhìn chăm chú ô cựu thiên tri thượng đế diễn v u hỷ vô bi ánh mắt như giếng cổ không gợn sóng tinh hải bản đế còn tưởng rằng ngươi muốn cự tuyệt tuyên cổ đến nay có lại chỉ có một tôn thánh vị ai có thể cự tuyệt đâu tiểu đạt ma thần sắc bình tĩnh ký ức cùng hiện thực trong lòng hắn dần dần trung điệp mà trung điệp lại không chỉ là ký ức c à n g có các loại khó mà hình dung đ ộ vật gần như không hai tràng cảnh phía dưới một chính mình khác cự tuyệt chư thánh q u ả tặng yên tâm nhậm nhất đây là đại dũng khí đại quyết đoạn đã từng hắn cảm thụ cũng không rõ ràng không thể nào hiểu được vì sao một chính mình khác ngay cả chết còn không sợ nhưng không có buông tay đánh cược một lần dũng khí mà lúc này tại bồ đề đạo quả g a trì phía dưới trông thấy thậm chí sờ đến kia một cửa h ả i hán nhưng dần dần minh bạch đây là vì cái gì nếu như khả năng ai lại nghĩ tại đạo thành này liền biết bàn mà đi đâu bất quá là lực không bằng người mà thôi như thế rất tốt đế d i ệ n ngóng nhìn kiệu đạt ma sau một hồi lâu thản nhiên nói ngươi có biết như nào là thánh vị đế d i ệ n thần sắc bình tĩnh thanh âm cũng chưa từng từng có bất kỳ chập trùng ba động vẫn như thiên âm ủ hủ chấn động vang vọng hoàn vũ tư cực lục hợp bát hoang đều có thể được nghe thánh vị việc quan hệ thánh vị lại cũng có thể như thế tùy ý, mặc người lắng nghe sao cái này liền là thánh nhân khí độ sao đây chính là thánh vị a tứ hải bốn châu thậm chí cả đế đình phía trên rất nhiều nghe thấy lời ấy đại tu sĩ nhóm nhìn lẫn nhau đều nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong c h ấ n kinh cùng chờ mong thánh vị cổ lao tương truyền tạo hóa con đường dài lại gian khổ xa không phải trước đó có thể so sánh chỉ có thánh vị gia trì mới nhưng tiến thêm một bước trở thành triệt để siêu thoát ở thiên địa thời không c h ó i buộc nhưng cho dù là đạo môn chính vị thần đình ngụ đế phật môn tam đại phật đà huyết hải lục đại ma tiên h ưu minh tám vị phụ quân cũng căn bản không biết thánh vị đến t ộ t cùng là cái gì giờ phút này nghe đế diễn hưng hờ nhưng lại toàn không thèm để ý bị người nghe được thanh âm trong lòng tự nhiên lật lên sóng lớn ngập trời kích động sau khi càng đa nghi hơn nghi ngờ hán muốn làm gì một vận một kiếp đây là thiên địa b ạ n căn sinh là vận diệt là kiếp sinh diệt thay đổi biến thiên tức thiên địa diễn biến tri đạo vạn vật có sinh tử thiên địa có sinh diệt khởi nguyên cùng kết thúc ở giữa có đại khủng bố cũng có đại tạo hóa t i ể u thiên tri thượng mây gió dung chuyển đế diễn chắp tay ở giữa nhìn về phía k i ể u đạt ma ánh mắt lần đầu có dị dạng ba động chư thánh truyền đạo đến nay thiên địa sinh diệt một vạn hai phẩy chín năm chín lần chỉ kém một lần liền có thể hóa sinh thánh vị thiên địa sinh diệt bình thản thanh âm đây là quanh quần tại rất nhiều tạo hóa thậm chí cả gần thánh đại tu sĩ trong lòng chưa tính toán gì năm nghĩ hoặc không người nào biết thiên địa là có hay không có đại nạn càng không người nào biết chư thánh lần lượt khai thiên tích điện đến t ộ n cùng là đại công đức vẫn là đại tội nghiệt nhưng lúc này nghe được giải thiên tri ở giữa quanh quần không tắt thanh âm dù l à g i ế t chóc không đếm được tà đạo cự phách trong lòng cũng không khỏi nổi lên thật sâu hàn ý thánh vị cho tới bây giờ tồn giữa thiên địa đế diễn chậm rãi mở ra bàn tay từng sợi mắt thường gần như không thể gặp tử quan g tại thứ năm chỉ ở giữa lưu chuyển biến hóa chiếu triệt thần sắc của hắn sáng tối chập trờn kết thúc này kỷ ngươi nhưng tự dước thiên địa sinh diệt thánh vị hòa sinh dưới cây bồ đề gió nhẹ chập trùng nhấc lên kiểu đạt ma rộng lượng tay áo cũng phụ động hắn bình tĩnh thân sắc hắn r nam chiêm tri đ ị a phồn hoa mà nhân khí cường thịnh tây cực tri đ ị a hoang vu lại sinh cơ kéo dài không dứt đông thắng c h i châu nhân thú tương hợp hài hòa mà a n tưởng bắc câu ác đ ị a vẫn có vô sổ người tại gian nàn cầu sinh giữa thiên địa có bao nhiêu sinh linh vẹn vẹn nam chiêm đông cực đại chu một chỗ đã có viễn siêu kinh điểm báo số lượng sinh linh toàn bộ nam chiêm gấp m ộ ư ơ i lần so với n à y số mà nam chiêm chỉ là một châu mà thôi tứ hải phía trên quần đảo vô số kể tinh hải bên trong sinh mệnh ngôi sao càng là nhiều vô số kể nhìn qua cựu thiên tri thượng đế ảnh nghe quanh quẩn giữa thiên địa lanh khốc thanh â m dương gian năm ngón tay đột nhiên nắm c h ặ t thần thiết đúc thành tam tiên lưỡng nhận đao bị hắn bóp vang dội keng keng trong chấp nhóm này bao quát dương gian tại bên trong rất nhiều đại tu sĩ đột nhiên hiểu được cựu thiên tri thượng thanh nhân vì sao căn bản không t ạ i ý thánh vị bí mật bị người nghe được ngươi biết như thế nào không biết lại như thế nào hán căn bản không thèm để ý l ô i đình m ư a móc đều là thiên ân mở cùng hủy diệt đồng dạng cùng các ngươi không quan hệ đinh nam chiêm đại chu thiên tề đài bên trên đột vang lên thần binh rơi xuống t h a nhâm tiếp theo đinh đương thanh âm đại t á c long hành dịch đột nhiên quay đầu ở giữa các loại pháp bảo thần binh đều rơi xuống trên mặt đất ngươi các ngươi long hành dịch mới mở miệng mới phát hiện thanh âm của mình trở nên vô cùng khẳng khẳng như là gì sắt che kín đồng dạng nghe nóng làm người dùng mình nhặt lên nhặt lên vậy hạ một đại thần chán nản thở dài thần sắc đờ đẫn kia là thánh nhân a thánh nhân t h ă n g tam thật dài thở dài trong lòng cũng có bi thương dâng lên giờ này khắc này phàm nhân có lẽ ngây thơ cho dù nghe được kia như thiên âm vang vọng hoàn vũ thanh âm cũng chỉ là mở mịt chẳng biết tại sao nhưng bọn hắn cũng đã nghe ra thậm chí thấy được câu nói này phía sau hàng nghĩa thiên địa đã sinh diệt một vạn hai chín năm chín lần như thế nào lại để ý càng nhiều một lần t h á n h nhân t h á n h nhân a ha ha thiên thể đài bên trên có người cười thảm nhìn lẫn nhau ở giữa tuyệt vọng đến cực điểm k h í tức tại lòng của mọi người bên trong khuyết tán ra tới ta nhìn qua tuyệt vọng bao phủ đại chu quần thần long hành dịch trong lòng bất lực hắn muốn nói gì nhưng lại không thể nào nói lên cuối cùng vẫn là thật dài thở dài túi xuống đầu ngấm cao sọ ánh mắt rơi vào vụ vụ rung động giống như cũng đang sợ hai thần kiếm phía trên tuyệt vọng không chỉ ở đại chu quyết tán đòn rông vũ hóa hai đại thần triều trung tâm chi địa đồng dạng l ặ n g ngắt như tờ nam chiêm q u ầ n sân trong khắp nơi bí ẩn không cũng biết chi địa vốn có chập trùng k h í tức tại lúc này cũng triệt để trở nên yên lặng nam chiêm đông thắng bắc câu tây h ạ hạo đáng tiên âm rủ xuống lưu chi địa thâm trầm như bóng đêm không thể tan ra tuyệt vọng tại cực độ quyết tán như là vô số chỉ sợ hai bàn tay n ắ m lấy trái tim tất cả mọi người một sát na này giữa thiên địa quan mang vẫn như cũ nhưng ở vô số người trong ánh mắt lại cực kỳ giống viên cổ tương truyền bên trong vĩnh dạng điều đạt ma trầm m ặ không nói ở trong mắt đế diễn tựa hồ cực kỳ thú vị ngươi tại do dự a nhìn qua vác lên các loại tử quan g bàn tay tiêu đạt ma đột nhiệt cười cái này quả thật là thánh vị sao ngươi hoài nghi bản đế đế diễn năm chỉ thành quyền đem nhân vân tử khí bóp nhập lòng bàn tay không phải không có đáng tiếc lắc đầu bản đế không cần ngươi tin ngươi q u á kéo dài bản đế không ngại đem thánh vị ban cho người khác lời vừa nói ra giữa thiên địa rất nhiều không cũng biết chi địa từng tôn đại tu sĩ không khỏi tim đập thình thịch nếu không phải kiêm kỵ giờ phút này tràn ngập giữa thiên địa kinh khủng ý chí chỉ sợ đã có người kìm nén không được xông lên phía trước dù vậy nhìn về phía cựu thiên c h i thượng ánh mắt cũng biến thành vô cùng cực nóng ngươi quả thật có thánh vị sao tiểu đạt ma thần sắc bình tĩnh xuống tới ánh mắt bên trong có một vòng tử quan g chạy xuôi hoặc là nói ngươi quả thật là đế diễn sao ẩm ẩm đế diễn hai chữ thổ lộ xuất khẩu chi chớp mắt dài thiên lập tức oanh minh chấn động một đạo tử sắc lôi đỉnh tựa như long xà đồng dạng xé rách hư không mang theo vô biên đáng sợ lực lượng hủy diệt quay đầu bổ về phía bồ để cổ thụ phía dưới tiểu đạt ma cái này một tia chấp tới vô cùng đột ngột nhưng hắn mang tới chấn động nhưng còn xa không kịp tiểu đạt ma mang cho thế nhân rung động lớn、hơn. Lại có người, dám giả mạo thánh nhân. Lại Làm mạo hạ đại người, giả giấu giếm được thiên hạ nhiều có có được thánh nhân. như dám thể thế đại tu sĩ. s A o có thể? t h i ê ngươi hạ xôn xao, o t r lúc nhất thời, dù là nhất n thời, h dù long lớn lòng trong hành như tròn váng. n giác g dịch chỉ cảm ư vậy tu đều sĩ, quả nhiên không phải hắn từ s ắ c lôi đình tới hung manh đến cực điểm tiểu đạt ma lại là lắc đầu bật cười đưa tay ở giữa trưởng trung phật quốc lại xuất hiện đem kia lôi đình thu nhập trong lòng bàn tay đồng thời cũng không phải không có cảm khái nghe nói liền cổ mới bắt đầu từng có một tế bào giáng sinh hỗn độn bên trong sau bị thiên thánh có được nhiều lần quay vòng trở thành trấn áp hoàng thiên đế đình khí vận trí bảo đại đạo thiên thư tương truyền bảo vợ ơ tờ này ghi chép từ xưa bây giờ thiên địa diễn biến sử cũng là cấn lấy từ xưa bây giờ hết thể sinh linh cùng thần ma cái bóng cùng đạo ẩn có thể giấu diếm được thiên hạ tu sĩ cũng chỉ có bảo vợ ơ tờ này tiểu đạt ma khẽ lắc đầu cũng có ngưng trọng lấy hắn bây giờ cảnh giới thêm nữa bồ đề đạo quả gia trì còn có một chính mình k h á c chân chính diện thánh kinh nghiệm lại cũng chính xác bị che giấu đi cái này đại đạo thiên thư chi q u ỷ dị để hắn cũng không dám kinh thường ngươi làm sao có thể khám phá ta hành trình giấu cựu thiên tri thượng đế diễn nâng lên cảm ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc chật, hóa thành lũ chìm đến cực lãnh mang nó đang muốn mở miệng trong lòng đột nhiên chấn động n g ư ơ i sơ hở ngay tại ở đông nhiên thu tay chỉ nghe giữa hư không hình như có chiều dân phun trào đại dương mênh g ô n g sôi trào chỉ thấy trời cao tựa như biến thành nhiều lần lầm cái gương vỡ nát đột ngột hiện ra vô số kể hư không vết rách tiếp theo một cái trước mắt một con nóng ánh trọn vẹn giống như là ngọc thạch bàn tay t r ắ n g đ o á n vượt qua kia vỡ vụn pha tạp hư không chụp vào thần sắc đột biến đế diễn hay là đại đạo thiên thư nói nhảm nhiều lắm chương c h í t r ư ờ n g hà lượt thể đại đạo thiên thư xa xa nhìn qua nơi đây vô số ánh mắt đều lộ ra vô cùng kinh ngạc cùng trần kinh trong bọn họ không ít đều từng nghe nói cái này một tôn giáng sinh tại hỗn độn bên trong thần đ ỉ n h trí bảo thậm chí như thương kim chư đế càng đã từng tự mình gặp qua đại đạo thiên thư biết chắc hiểu này thiên thư có linh tuệ đại thần thông nhưng cho dù ai cũng không nghĩ đến một tôn pháp bảo cũng dám giả mạo thánh nhân hàng thế thậm chí còn muốn mê hoặc vị kia hoành không xuất thế phật môn cự phách gì thế thậm chí nếu không phải vị kia phật môn cự phách phát giác dị dạng thật có thể để hắn thành công chính là bởi vì chấn kinh quá mức tại kia hư không phá t o á i thiên âm rủ xuống lưu thời điểm thậm chí đều có lớn lao kinh ngạc nhất thời đều chưa kịp phản ứng cho đến một c ỗ siêu nhiên khí tức thần thánh đang quyết tán lấy tốc độ cực nhanh tràn ngập giữa thiên địa tứ hải bắt hoang chứ không cũng biết chi địa đại tu sĩ mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần không khỏi ngửa mặt lên trời nhìn lại chỉ thấy vỡ vụn pha tạp giữa hư không có vô lượng lượng hào quang lấp lóe giống như năm trôi thiên kiếm xuyên qua lần nguyên hư chống không ngón tay hợp thành một phương không thể gọi tên cự trường tại điểm lành giữa tiên quang vạn đạo thay đổi ở giữa chầm chậm mà xuống khoảnh khắc mà thôi một cô không thể chống cự lực lượng đã tràn ngập hoàn vũ tư cực hoành đặt ở nhất là nhỏ bé nhỏ bé chỗ phong chấn hư không biến hóa quang ả như là thần vương tri thủ tớ ớt tờ giống như thiên đế tri trưởng người là ai đế diễn cũng hoặc đại đạo thiên thư biến thành c h i đế ảnh sợ hãi cả kinh vạn không nghĩ tới thế gian này vờ ơ im mà còn có người có thể né tránh cảm giác của hắn lại dám ra tay với hắn giật mình về sau liền là lớn lao báo động người này là vì mình mà đến đế ảnh ý niệm chuyển động ở giữa quanh thân đột ngột thả vô tận quan g mang hình như có ngàn vạn đạo thần quan g thác nước từ hắn quanh thân nhất là nhỏ bé tri địa bán ra rầm rầm thần quan vạn đạo hóa sinh như biển quần quận chạy xuôi ở giữa lại có vô cùng vô tận quan ảnh tùy theo diễn hóa mà ra cái đó là có đại tu sĩ trong lòng chấn động m á h liệt lại kia vô biên quan g ảnh bên trong cảm giác được khí tức của mình không không chỉ là chính hắn khí tức cái này đại tu sĩ hãi nhiên ở giữa có chớ vô cùng khó tin trong chấp nhóm này hắn đại kia vô ngần quan g ảnh bên trong thấy được hàng xa đồng dạng cảnh tượng hắn nhìn thấy có đại yêu lập thân đỉnh núi ngửa mặt lên trời thét dài hắn nhìn thấy đại thần đặc không hờ hững nhìn xuống tiện tay dâng lên sau l ư n g tinh kỳ như rừng hắn nhìn thấy phật đà hay không huy sái vô tận quan minh hãn hải bên trong liền có vô tận ốc đảo hóa sinh thần phật yêu ma quỷ Cái này m ộ thế mảng t ầ n quang chi hải hùng vĩ đã cực, mà trong đó bắn ra quang ảnh, lại càng không ra chi cực, hải lại i vĩ đã đó mà b t ẩ này chứa cổ kim bao nhiêu h bao kim kiệt, thiên thiêu. trong không rất sao lại là cái gì thần quang c h i hải rõ ràng là một phương lớn đến không cách nào hình dung thiên thư một trang sách quyển thiên thư triển khai chi khoảnh khắc thế giới cũng vì đó ảm đạm vô quang vô sổ người thần sắc rung động ở giữa liền thấy kiêm một mảng thần quang c h i hải bắt đầu s ô i trào kịch liệt s ô i trào lên càng tại kiêm như ngọc cự t r ư ờ n g hành o bắt mà xuống đồng thời giống như thực chất thần ma đồng dạng bước ra thần quang c h i hải đi tới trong thiên địa hóa hư làm thật luyện giả trở thành sự thật thổ sư ngươi vẫn là xuất thủ nhìn qua kiêm một đạo như bàn tay ngọc dưới cây bồ đề tiểu đạt ma thần sắc thoáng có chút phức tạp lấy hắn giờ này khắp này trạng thái giữa thiên địa đã thiếu có gì có thể giấu giếm được hắn hắn tự hạ sinh cho đến bây giờ đều không có chân chính trên ý nghĩa gặp qua nhà mình vị tổ sư nào nhưng hắn một chút vẫn là tự nhiên nhận ra cái kia vốn là không có che giấu bàn tay chủ nhân là ai giữa bọn hắn vốn là có lấy ăn ý hắn sẽ ra tay mình cũng không kinh ngạc cũng sẽ không có mảy may ngoài ý mớn chỉ là có thể hay không quá sớm 800 năm, chung quy là quá ngắn ngủi. Thần hắn ngực nhưng trong lòng càng thấy bình tĩnh, giống như đang kinh ngạc, hoặc ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm cảm Ấm ẩm. mắt có phức chắp trước chờ cái hoặc hoặc chú hơi thấy khiếp phía quy quá giữa, gì. tay là sát đợi dưới, kia tạp, số sợ đạo ở Vô số thần thông. hóa thành từng chàng từng chàng thần thông pháp bảo dòng lũ đánh phía cào nát hư không m à đến kinh khủng bàn tay xuề ra năm ngón tay chầm chậm mà xuống kỳ thế vô hình mặc cho kia từng chàng từng chàng thần thông dòng lũ oanh kích mà tới thẳng tựa như đại dương mênh mông mạch nước ngầm oanh kích tiêu thạch vô hình gió nhẹ đập thần phong không cách nào dung chuyển mảy may hô giống như chỉ một phần n g à n vạn cái trước mắt cự trưởng đã phá vỡ vô biên dòng lũ tại từng tiếng trong tiếng gầm giống tức giận thăm dò vào kia vô ngần thần quang trí hải sinh sinh giữ lại thần sắc chấn nộ đế ảnh đại đạo thiên thư kia từng đạo túng đạo túng đạo t hoàn toàn không thể ngăn cản mạnh m y mà cho đến lúc này bàn tay xuất hiện về sau âm thanh thứ hai mới giữa thiên địa quanh quần ra mạnh m à tàn mạn lớn mà vô dụng không phải ngươi trung quy không thuộc về ngươi a đế ảnh tức giận điên cuồng gào ghét toàn bộ thần quang c h i hải đều như muốn bốc cháy lên đồng dạng d ầ m d ầ m thanh â m như là hải khiếu thiên băng như muốn cực lực vượt qua này thiên nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt cự trưởng đã mơn trấn toàn bộ thần quang c h i hải giống như đọc đủ thứ thi thư sĩ từ vớt lên nếp vốn trang sách cũng t ự như thủ công thành t ạ o nữ công xóa đi trên quần áo nếp vốn dễ dàng như thế liền trấn áp đại đạo thiên thư cho đến lúc này tất cả mọi người mới phảng phất giống như từ trong ngậu bừng tỉnh xem khắp nơi vừa khiếp sợ lại là hãi nhiên bởi vì theo bàn tay khổng lồ kia chế trụ đế ảnh giữa thiên địa đột nổi lên mảng lớn mờ mịt tựa như bao phủ toàn bộ trên trời đất mông lung mạng che mặt bị một chút lấy xuống cái gì đ ị a dũng kim liên thần hoàng tường không chi dị tượng thậm chí tu di bên ngoài bay thẳng đấu bỏ phật quang nam hải hiện hiện lớn long môn hình bóng lại tất cả đều không phải thật sự một đám đại tu sĩ đều là y mắng rung động tại cái này đại đạo thiên thư lại có che đậy thiên hạ thủ đoạn vừa sợ, sợ tại bàn tay kia chủ nhân cường tuyệt vô địch hợp lại mà thôi lại bắt được kia đế ảnh. cái này là bực nào lực lượng ngươi như thế nào hiểu được đọc qua thiên thư cảm thụ được không thể dung chuyển đồng dạng phong trấn hết thể lần nguyên hư chống không cự lực gia thân đ ế ảnh triệt để trấn kinh nó d á n g sinh tại hỗn độn bên trong không phải là trời sinh mà là đạo sinh hắn tồn tại ở trong thiên địa kỳ thực không tại trong thiên địa mà tại trên trời đất hắn trang sách vô tận thắc ấn lấy vạn cổ các cường giả hào hùng cũng ghi chép rất nhiều kỷ nguyên đến nay tuế nguyệt lưu t r u y ề n cổ sử biến tiên một tờ chi trọng tạo hóa cũng không thể lộ vào chỉ có thánh nhân mới có thể đọc qua trừ cái đó ra cho dù là thần đình ngũ đế đạo môn c h í n vị phật môn tam đại phật đà cũng căn bản bất lực đụng vào bản thể của nó l i ê n tựa như bọn hắn không cách nào đụng vào thiên địa bản chất đồng dạng sờ nó khó khăn cung cấp hợp đạo người này tuyệt không phải t h á n h nhân cho dù hắn sớm có dự mưu lại có tránh đi mình thác ấn thần t h ô n g nhưng lại có thể nào chạm đến mình người này đến tột cùng là ai muốn chấn áp tại ta nghi hoặc không được đến giải đáp đại đạo thiên thư càng phát ra tức giận cơ hồ là tại cự t r ư ờ n g phá diệt một trang này trên thiên thư từng thác ấn xuống tới đại thần thống giả cực điểm đỉnh phong thời điểm thủ đoạn thần thống chấn áp thần quang tri hải đồng thời ngang nhiên h ò tuyên t i ê u đốt cố này đế ảnh tri thần không cam lòng phẫn nộ vô cùng nhục nhã nó chính là nói sinh chi thư trí tôn đ i n quý túng chư thánh cũng phải lấy lễ để tiếp đón người này dám như thế cầm nã mình đây quả thực là trần trụi vũ đ ụ c mà lại thiên thư trang sách gần như vô tận nó chỗ n h ắ c lên một tờ chỉ là tới gần đương đại là tầm thường nhất phổ thông một tờ mà thôi nó chỗ thắc ấn đại biểu cho chư k ỷ trí cường vô số trang sách còn không có chút nào hiển lộ như thế liền bị người t r ấ n áp nó tuyệt không cam tâm ngươi mơ tưởng ông tiếp theo một cái t r ớ c mắt hai con ngươi ở giữa bốc cháy lên vô tận á n h liệt thần quang đạo hỏa ở sau l ư n g hắn chiếu triệt ra một phương thê lương cổ lão mà thần bí mắt dọc kia mắt dọc lớn như thiên tinh vắt ngang cựu thiên tri thượng tĩnh mịch như t i n h hải thần bí tự dưng như là trong truyền thuyết hoàng thiên tri nhãn hết thể trông thấy này đồng người đều chỉ cảm giác khắp cả người phát lệnh tựa như trần trúng lõa thể bại lộ tại người khác nhìn chăm chú phía dưới đây là chiếu sáng bắc câu một góc nào đó tay nâng phong thần bản g t r ú c long hành giả thần sắc đại biến trong lòng đều là không thể tưởng tượng nổi hãn vạn lần không ngờ cái này cái gì đại đạo trong thiên thư thế mà lạc ân lấy chiếu sáng cái này một trừ mình ra chỉ có khai thiên tam đại thần thú chi trúc long mới có thể thi triển bản mệnh thần thông đây chính là t h á n h cấp thần thông a chiếu sáng cựu thiên pháp nhãn k h ó dấu pháp chú thanh âm vang vọng hoàng vũ đế diễn thiên hoàng đại tự tại phạm một n ê n phong thái long kia vô sắc mà kinh khủng hỏa diễm như là thực chất đồng dạng sẽ rách hoàn vũ hư không chiếu sáng vô biên mê vụ thậm chí xuyên thấu qua tính mịch thời không dối loạn hư vô lướt ngang vô ngần khoảng cách chiếu hướng về phía muốn cầm n ã mình người nơi ở ta lấy hoàng thiên sinh ra trước đó trung cực huyền bí đội các ngươi chu sát kẻ này gọi thẳng thanh đối với vô số người tu hành tới nói chính là cấm kỵ chẳng những sẽ có đủ để chém giết tạo hóa thần lôi hàng thế càng rất có thể sẽ dẫn tới thánh nhân chú ý nhất là cái sau là đâu sợ gần thánh đô muốn biến sắc mà lúc này đại đạo thiên thư chẳng những gọi thẳng thánh danh lại đem lục thánh tục danh lấy chấn động thiên địa to lớn thanh âm tuyên c h i tại chúng ẩm ẩm thiên kình chấn động tựa như sụp đổ t ừ n g đạo t ử sắc lôi đình bắn ra so mặt trời càng thêm quan man rực rỡ tại kia thần hỏa thấm nhuần mê vụ đồng thời cũng đem nguyên bản mắt thưởng thậm chí cả thần thức ý chí đều tuyệt không có khả năng chạm đến thần bí chi điện triết đ dầm dầm dương gian nhìn ú ám hư vô trước hết nghe đến dốc rách tiếng nước chảy mới nhìn thấy một màn không thể hình dung hùng vĩ dòng sông vô biên không bờ người vốn nên là biển nhưng bất kỳ nhìn thấy cái này một vùng biển mênh mông người lại đều cho rằng đây là một con sông tiết là một đầu vô biên không bờ bao dung c h ư giới bao trùm từ đầu đến cuối thời không trường hà không người có thể thấy rõ thời không trường hà diện mạo mạnh như thần đ ỉ n h ngũ đế dương gian tiểu đạt mà tu di lão phật mọi người cũng chỉ thấy rõ thời không trường hà một góc thân lôi chiếu sáng thiên địa chi quang học chi cuối cùng chiếu sáng trường hà một góc nơi đó ngược lại tại kia liếc nhìn lại đủ để sông hủy thiên địa tinh hải trường hà rội giữa phía dưới như là bị long đong bảo châu bị lao đi cho bụi càng phát ra sáng tỏ thấu triệt càng phát t h ó i loáng mắt đạo nhân kia tốt một bản đại đạo thiên thư nắm vớt vô hình thiên thư bàn tay đặt ngang trên đầu gối an kỷ sinh than thở một tiếng chậm rãi ngẩng đầu đi ánh mắt của hắn đi ngược dòng nước xuyên qua từng mảnh từng mảnh thuế nguyện cổ sử nhìn về phía trí cao chỗ trong lúc mơ hồ hắn thấy được lục đạo không thể gọi tên kinh khủng tồn tại tại cái này chiếu sáng chi hỏa chiếu dọi phía dưới nhìn phía nơi đây thời không rốt cục bắt được ngươi t r ư ơ n g chín trăm m ư ơ i bảy ta nhìn thấy ngươi d ầ m d ầ m thời không trường hà chạy x ế t vô tận không gặp hắn khởi nguyên càng khó gặp hơn hắn kết thúc trường hà quần quận hướng về phía trước một chút b ọ t nước bên trong liền có khi không diễn sinh chư giới thời không vô tận biến số đều ở trong đó mặc cho ngươi tài tình cái thế hào hùng tiên tiêu tại cái này sông dài quần quận ở giữa cũng bất quá là cái này vô tận dọn nước bên trong một phương nào thời không từng nở rộ qua trận tránh tức diệt quan man thôi đặt chân nơi đây tứ phương mà trông có thể thấy được quá khứ có thể thấy được tương lai cũng có thể gặp hàng xa chúng sinh vô lượng tiền tiêu mỗi một phút mỗi một giây đều có thể bắt được vô cùng vô tận tin tức quá khứ hiện tại tương lai đã phát sinh ngay tại phát sinh chưa phát sinh khả năng phát sinh dạng gì thiên nhân hợp nhất đều không cách nào so sánh đạp chủ tịch ngân hàng sông trì và nhất tu vi tới an kỳ sinh dạng này cấp độ nghiệm lên nhưng dương năm sông bối biển thiên sơn và khe nghiệm nằm nhưng rơi chu thiên tình đấu bình thường trên ý nghĩa tu hành sớm không cách nào tăng thêm mảy may tu chỉ đạo hạnh giống nhau bạch đế vạn kỳ trước đã gần thánh vạn kỷ về sau, cũng không kỷ sau, được t i ế n lên nửa bước. Lấy phượng Lấy bước. h o à n g p h ạ tám tiên vạn n bảy trăm linh nêu tiếp nhau 800 năm, năm hắn lấy cái này vô tận trường hà ma luyện tự thân thể phách thần ý ngao du xuyên qua tại trường hà bên trong t ó é lên đoá đoá bọt nước bên trong lấy cổ sử là kính chiếu dọi tự thân lấy cổ kim cường giả là bạn biện luận mình đạo lấy bản thân là địch không đoạn giao phong giao thủ thăng lên cảnh giới của mình cùng tu trì đối với kiều đạt ma thậm chí cả phía kia thời không tới nói vẹn vẹn tám trăm năm nhưng đối với hắn mà nói lại là một đoạn cơ h ộ i không cách nào tính toán năm tháng dài đằng đắng cái đó là tuế nguyện trường hà kia đạo nhân kia vờ ơ y mà vượt q u á tuế nguyện à vạn vật đều biến thời không vĩnh tồn đó chính là cổ lão tương truyền thời không trường hà sao trong truyền thuyết thánh nhân hùng ngồi trường hà phía trên quan sát quá khứ tương lai truyền thuyết vờ ơ y mà là thật sao vạn vật biến hoa chi tổng lĩnh vạn linh vận mệnh chi hội tụ vận mệnh trường hà tương truyền chỉ có siêu thoát thiên mệnh vô thượng tồn tại mới có thể nhìn thấy một góc chúa tệ thiên địa vận mệnh trường hà a nóng nhìn gặp tia tuyên cổ không dễ vô tận v ĩ n ạ n bàng bạc thời không trường hà thiên hạ một mảnh xôn xao khắp nơi không cũng biết chi địa đại tu sĩ đều nhịn không được đống nhiên đứng dậy có người rung động có người run dậy cũng có người nước mắt chảy n a n g thời không trường hà truyền thuyết xưa nay trong điện tịch liền có cổ lao tương truyền kia là tu sĩ cấm khu vạn linh cấm địa thiên địa cấm kỵ tuy là tạo hóa thành tựu i bất tử kim tiên muốn đặt chân trường hà vẫn lực có chưa đến tương truyền hoàng thiên tuyên cổ đến nay chính là đến tương lai có lại chỉ có thể có sáu thân ảnh vượt qua tại thời không trường hà phía trên mà giờ khác này bọn hắn vậy mà tại kia trường hà phía trên thấy được tuyệt không phải lục thánh một thân ảnh khác đạo nhân này là cái thứ bảy t i ê n lặng xôn xao xôi trào t i ê n thánh đế sư t i ê n lặng hồi lâu cơ h ồ bị tuyệt vọng khí tức bao phủ đại chu thiên tề đài bên trên long hành dịch đứng thẳng người lên hắn khí tức xôi trào như là liệt hỏa h ư n g cực hai con ngươi ở giữa thần quang bắn ra thân thể của hắn run r à y c à n g sâu trong bất chi bất giác đã l ệ rơi lề mặt hồng h u y ê n đạo trưởng nhìn qua kia xa không thể chạm nhưng khí tức lại như cũ nhưng phần do đạo nhân cho dù tỉnh táo như t h ằ n g tam thần sắc cũng kích động hắn không cách nào tưởng tượng mình đã từng thấy qua cùng mình sắp xỉ như nhau đạo nhân là như thế nào tại trong khoảng thời gian ngắn nhảy lên tới cao như vậy tình trạng nhưng hắn trong lòng lại cũng không nhịn được nổi lên một vòng chờ mong tới nho ra vì nhân loại l ú c x ử vì thiên địa l ú c x ử nhìn thấy qua vô số chống lại nhìn thấy qua thường nhân không cách nào tưởng tượng tuyệt vọng tuyên cổ bây giờ hết thể náo động hết thể hát đám hết thể tuyệt vọng đều chỉ ở chỗ kia sáu vị ngay cả danh tự đều không thể tố chi tại miệng vô thượng tồn tại mà truy cứu căn bản là bất lực hắn biết rõ vạn vạn kỳ đến nay mà giờ này khắc này giữa thiên địa rất nhiều đại tu sĩ bên trong cũng không thiếu có người cùng hắn tâm tư đồng dạng tỷ như dương gian tỷ như kiểu đạt ma tương đạo phức tạp ánh mắt xuyên thấu qua kia lung lay muốn diệt chiếu sáng trí chi hỏa nhìn về phía kia tuyên cộ không dễ thời không trường hạ nhưng tiếp theo một cái trước mắt vô số ánh mắt bên trong giấy lên hỏa diễm giống như bị nước lạnh dập tắt bởi đồng thời một đạo vô tận thê lương khí tức cổ xưa dùng cực đoan bá đạo khốc liệt khí thế nhét đầy mà đi dung chuyển mạng lớn thời không cổ sử chụp về phía trường hà phía trên cầm quyển tính toả áo trắng đạo nhân thánh nhân xuất thủ hắn uy như ngục chấn nhiếp vô tận thời không ngoài ý liệu sông dài c u ầ n c u ộ n ở giữa an kỷ sinh thần sắc bình tĩnh mà a n tưởng nhưng cũng chính chính tốt tốt sớm tại thật lâu trước đó hắn lần thứ nhất nhìn thấy thời không trường hà thời điểm hắn đã nhìn thấy một đầu chỉ thích hợp con đường của mình ước vạn vạn loại khả năng bên trong có khả năng nhất phá cục con đường nhưng mà thời không trường hà cố nhiên tuyên cổ vĩnh tồn ở khắp mọi nơi nhưng muốn đặt chân trên đó cùng nhìn thấy hắn tồn tại lại là hai cái hoàn toàn khác biệt độ khó cái sau tạo hóa con đường đi được đủ xa đã đầy đủ cái trước lại là dù là gần thánh có mạnh mẽ hơn nữa gấp 10, Xa xa c ũ không không nếu không hắn cho dù sẽ không bị trường hà phản vệ trí tử lại vĩnh viễn cũng không thể tìm được ở đây thời không lần này xuất thủ một nửa là bởi vì đại đạo thiên thư hắn chờ đợi đã lâu hơn phân nửa lại là hắn cũng không còn cách nào thu hoạch được mảy may tăng lên bây giờ nếu là làm không được như vậy coi như khô tọa ước vào năm cũng vẫn làm không được bắt được ngươi vô tình thanh âm lanh khóc quanh quần chi đồng lúc thời không trường hà phía trên vô số nước sông k h ó i y động m à lên tạo nên to lớn b ọ n nước một phương mới thời không cổ sự, tại lúc này đều cơ hồ bị chấn t r ệ hướng nguyên bản quỹ đạo vô tận khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập không biết cỡ nào tháng năm dài đằng đắng q u á i vật tiên sinh an kỷ sinh thần sắc bình tĩnh là bởi vì hắn sớm đã dự đoán qua vô số lần thánh nhân hướng hắn xuất thủ tràng cảnh ô ô không không nhưng trong tâm hải n g n g thấy này trưởng tam tâm lam linh động lại la pha âm đồng dạng hét lên một tiếng ở trong đầu trực tiếp phát nổ ra ta chết đi ta chết đi nha ta lần này thật phải chết nha cái này không phải tự bạo t ạ c h t ạ c h t ạ c h c ự trưởng hoành không chi trước mắt cách xa nhau không biết bao nhiêu thời không mấy chỗ tuyến n g u y ệ t a n kỷ sinh thân thể liền phát ra từng tiếng không chịu nổi gánh nặng rên dị âm thanh hắn gân xương ra ba khiếu bên trong ngàn vạn thần miếu chính là đến mắt thường không thể gặp hạt đầu tiên đều phát sinh tiên băng địa liệt dung chuyển không thể ngăn cản không thể ngăn cản trốn trốn trốn một sát na này an k ỳ sinh giống như nghe được vô số bén nhọn gà o thét kia là thể phách của hắn tâm linh của hắn đang điên cuồng cảnh báo điên cuồng thúc giục thúc giục hắn thoát đi cái này tuyệt đối không thể ngăn cản đại khủng bố hô dần dần s ô i c h à o trường hà bên trong an k ỳ sinh hít sâu một hơi như muốn đem tiên địa h o à n vũ thậm chí cả đầu này thời không trường hạ đều hút vào trong lồng ngực Vâng! hắn vươn người đứng dậy quần áo phân phật tóc dài cổn vũ ở giữa không lùi mà tiến tới đón kia hoành ép các loại thời không cự trưởng dậm chân mà lên một sát na này hắn lại không giữ lại chút nào đem suốt đời tu chỉ chi lực tận hóa thành tuổi mới lấy liều linh chi tư thái cứ thế mà đem nó kéo lên đến cực hạ n thần ý lại lần nữa đẩy trước một bước m u ố n cực điểm mà đ ỉ n h ông ngay tại an kỳ sinh vương người đứng dậy chi trước mắt nam chiêm đại chu đế đ ồ phụng thần các bên trong ưa tối nhiều năm tiểu mà kha bỗng nhiên mở tỏ mắt đồng thời phụng thần các trong ngoài bậy tầng vô số thần miếu cũng tận số sáng lên cái gì thiên tể đái trên giới, đại trên dưới đại chu luyện thêm khí sĩ chấn động trong lòng đột nhiên quay đầu chỉ thấy phụng thần các bên trong từng đạo thần quang bay thẳng đấu bỏ mà đi thời điểm đến cơ hồ không phân phần tự tinh hải trí cao nguy nga thần đ ỉ n h bên trong cháy h ừ n g hực trong lò lửa một bộ áo bào đỏ thái tử một c ư ớ c đạp lăn hòa lô dậm chân ở giữa phát ra kinh không át như mây thét dài đông cực bị trương hà đoạt đi tất cả lực chú ý thương kim chư đế chấn động trong lòng đ ố n g nhiên thu tay đang muốn quát lớn liền thấy cực đoàn cảnh tượng khó tin thần đ ỉ n h bên trong từ tứ cực đại thần cho tới thiên binh thần tướng giờ phút này đều bắn ra quen thuộc mà xa lạ q u a n g mang cái kia đạo đạo con mang như thiên hà rủ xuống chạy xuống lướt qua tinh hải cùng tự đại mà phía trên bắn ra tất cả thần quan va chạm ầm đất dung núi chuyển ở giữa một bộ núi liền đất trời. n h é t đ ầ y tinh h ả i to lớn thái cực đồ chậm rãi hình thành cơ quan tính toán tường tận cũng là thú vị đáng tiếc hạo đáng trường hà phía trên c ự trưởng khẽ r u n lên lập tức mỉm cười một tiếng hoành ép mà xuống sâu kiến gì có thể n g ư ờ tiên thái long trường hà phía trên thần quang như ngày an k ỳ sinh kình t i ê n mà lên sau người vô biên lưu quang tung hoành x a n lẫn diễn hóa xuất vô tận dị tượng đủ loại đ ạ o hẩn nam thiên môn bắt quái lô c r ạ m tiên h a i phong đô thành đ ả thần tiên từng đạo thần thông trợ tránh tức diệt ngàn vạn thần thông nơi này lúc rung hợp hết gia hội thuận theo kình t i ê n mà đi đạo hóa thành nguyên thủy nhất cổ lao thủ đoạn trường lấy trường đối trường trong tám trăm n ă m hắn quên hết tất cả chấm mê vạn tượng thời không nấu luyện mình thể phách cùng tinh thần cho đến bây giờ hắn mới chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất gặp được thánh thái long ta nhìn thấy ngươi vê anh giờ này khắc này đại chu nam chiêm chư b i ể n chư châu thậm chí cả trừ giới hết thể ngóng nhìn giải thiên nhìn thấy trường hà sinh linh vô luận tu vi như thế nào vô luận là người hay là yêu thậm chí cả linh trí thiếu thốn yêu quỷ ngây thơ không phát hiện thú loại đều đang run rẩy bởi vì nương theo lấy trường hà nhấp lô đạo nhân dẫm chân k i ệ u cao cao tại thượng so biển mây cao hơn cao hơn tinh hải so hết thể hết thể đều muốn cao hơn một cái đầu trí cao chỗ đột ngột hiện ra sáng chói thần quang một sợi tử quang chậm dại tràn đầy lúc đầu cực yếu thoáng qua đã là cực đoan sáng chói trước sau mấy cái c h ư ớ c mắt mà thôi tại vô số sinh linh nhìn chăm chú phía dưới một vòng có khác với sáu ngày thử xác làm cơ sở kim s ắ c làm phụ màu đỏ lừng lẫy lừng ngực mặt trời từ từ bay lên nó yếu đuối mà nhỏ bé so sánh c h ư n g à y trên lệch cực lớn nhưng mà lại so quần tinh hợp nhất còn óng ánh hơn vô số vô tận trói mắt vô sổ người xi、si、ngốc nhìn qua cho đến n ư ớ chỉ mắt nước mắt mặt. nước đầy Kia là có giải rác một chút đại tu sĩ thấy rõ đạo này âm ảnh đến từ kia một đầu vông ẩn trường hà phía trên là kia to lớn bàn tay cài bóng cái này vô biên âm ảnh nơi bao bọc xa xa không chỉ là một phương này thời không tại mấy tôn tạo hóa kim tiên trong mắt dùng cái này mới thời không làm h ạ c h tâm mảng lớn trường hà đều bị âm ảnh c ắ n quét bao trùm đoạt đi tất cả q u a n mang lúc này ngưỡng vọng chỗ cao sáu vòng mặt trời chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa vĩnh hằng hát cám như vậy g á n g lâm hát cám bên trong hình như có ước vạn d ò n g ngâm hồ gầm hung thú gầm thét chư châu chư biển thậm chí cả chư giới tất cả sinh linh đều trong nháy mắt có bật an cùng nắm này trong lòng rung động rút mạnh phản phất dự cảm được tử vong tiến đến. dương gian chưa từ trong rung động lấy lại tinh thần đột nhiên lòng có cảm giác đột nhiên nhìn lại mi tâm hình dòng mắt dọc đại trường tiếp lấy tử nhật một chút quan mang thấy được hắc cám bên trong cảnh tượng thấy được cực đoan một màn kinh khủng linh cơ là vạn vật bạc căn thiên địa l ầ u mờn hết thể sinh linh tạo vật chủ tham dự hết thể vật chất cơ bản nhất cấu thành linh cơ chân chính bạo động chỗ nhắc lên phong bạo vượt quá bất luận người nào tưởng tượng pháp nhãn của hắn có thể xuyên thủng vẻ lo lắng phá vỡ âm u lúc này roi mắt nhìn ra xa phía dưới chỉ thấy tia trời cao phía dưới vô g ầ n bên trong lòng đất có đếm mại không hết các loại khí lựu tại bốc lên trong mơ hồ hắn trông thấy đếm mại không hết tuyến vô hình vô chất. vô s ắ c vô ảnh nhưng lại chân thực tồn tại không biết là pháp tắc h u n g vẫn là đạo h ậ n tạo ra đường cong mà giờ này khắc này kia vô cùng vô tận giống như quán xuyên thiên địa mũi trong nháy mắt đường cong đang điên cuồng núp đ í c h rung động thậm chí tại hướng về v ô ngẩn trời cao kịch liệt có rút lại một màn này cực kỳ giống phàm tục thả câu người tại con cá mắc câu thời điểm đột nhiên kéo động dây câu thế gian thả câu người câu cá hán tại câu cái gì dương gian trong lòng phát lệnh tiếp theo một cái trước mắt kinh thiên động địa tiếng kêu tham thiết mới tại chư châu chính là đến vu tứ hải vô tận hòn đảo bên trong liên tiếp vang lên đây là vật gì không pháp lực của ta pháp lực của ta a thổ sư không không muốn t h á n h nhân t h á n h nhân ưu chìm hắc cám bên trong vô sổ người sợ hãi kêu thảm khủng hoảng lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ tại thiên hạ các nơi lan tràn ra tùy theo quyết tán còn có không cách nào hình dung đại khủng bố không được bác câu lục địa quần sân trong trúc long đột phát một tiếng gầm nhẹ đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất hắc cám bên trong sắc mặt của hắn tái n h ậ t không máu thật tác động thật tác động thân thể của hắn đang run rẩy kinh cùng giận cùng ở tại càng nhiều lại là tuyệt vọng hắn sống đầy đủ lâu hiểu được cũng đủ nhiều trước mắt một màn này hắn cũng không tự mình trải qua nhưng lại ở quá khứ trong năm tháng gặp quá nhiều này đây chính là trong truyền thuyết kỷ nguyên thay đổi khai thiên đại kiếp nhưng hắn không nghĩ tới cái này một kỷ hủy diện đại kiếp lại tới nhanh như vậy giống hắc cám bên trong l o n g trời lở đất vạn vật đều đang đổ nát a bắc hải oanh minh một đạo ma ảnh phóng lên tận trời hắn kinh sợ cuồng hống điên cuồng phát tiết hết thảy nhưng mà lại vẫn không có pháp chống cự k i a một c ố khó mà hình dung đại khủng bố bị sinh rút ra tất cả pháp lực cùng linh cơ trơ mắt nhìn cảnh giới của mình rơi xuống nguyên thần suy bại nhục thân lá hủ rốt cục tại một tiếng kinh sợ không cam lỏng gào thét bên trong ngã xuống cao tiên không kịp rơi xuống đất đã hóa thành bụi mù phiêu tán biến mất mà đồng dạng một màn đồng thời phát sinh ở nam chiêm đông thắng tây hạ bắc c ầ u tứ hải vô tận quần đảo thậm chí cả ma vực u minh xúc sinh đạo vô luận tu sĩ vẫn là yêu thú vô luận là nhập đạo sửa nhỏ vẫn là nguyên thần đại tu sĩ đều tại trận này kinh khủng náo động bên trong thần sắp đại biến người được vô cùng đồng đậm tử vong nguy cơ đối với phạm nhân mà nói mất đi linh cơ chi khủng bố kém xa tít tắp thiên băng địa liệt tới kinh khủng cái trước thậm chí ngây thơ cảm giác không đến cái sau lại có thể hủy diệt bọn hắn nhưng đối với tu sĩ mà nói đây cũng là vô tận đại khủng bố đối với nguyên thần tu sĩ mà nói cái gì thiên băng địa liệt đều không thể tổn thương đến bọn hắn mảy may nhưng mà linh cơ bóc ra lại có thể để cho bọn hắn rơi xuống cảnh giới mất đi tu sĩ nguyên thần mục nát cuối cùng rơi xuống thành phạm nhân mà trên đời này có thể nào có thiên t u ế bất tử chi phạm nhân ta hận đạo tặc đạo tặc mơ tưởng lấy đi ta cả đời tu sĩ ma tự ma Các n A đâu đâu dài thiên tri bên n h trên t gió lốc bên trong dương gian rói mắt trông về phía xa trong mắt của hắn trận quá lớn đến mức tam mục đều đang chảy máu hốc mắt vỡ ra cầm tam tiên lưỡng nhận đau bàn tay đều tại rung động hắn muốn xuất thủ nhưng thiên địa minh mông hết thể đều tại hủy diệt căn bản không có bất luận cái gì xuất thủ đối tượng vê anh vê anh ẩm ẩm hát cám bên trong đại địa chấn động gió lốc gào thét quần phong run run núi lâm chấn rung động một cỗ huyền chi lại huyền không thể ước đoán lực lượng bao phủ phía dưới từng tia từng sợi linh khí từ trong vạn vật bắt đầu bốc ra giống như chỉ là một cái chớp mắt mà thôi dãy núi đã ở trong chấn động hóa thành một mịn g dị dao mà rơi trong đó các loại chim thú tại trận trận thét lên bên trong như là rơi vào cao tốc chuyển động thời gian bản quay bên trong tiếng thét trói t a i chưa rơi liền đã thi cốt thành cho như thế vĩ lực túng gặp nhiều lần vẫn tâm thần khó đẻ nén a đế đình phía trên thương đế tự lẩm bẩm trong lòng cũng có rung động tại bọn hắn như vậy tồn tại mà nói thiên địa cũng tốt tinh hải cũng được đều có thủ đoạn có thể hủy diệt nhưng lại tuyệt không có khả năng có như thế hời hợt xa xôi vô ngần hư không k h o á t tay cũng không phải là nhằm vào này mới hư không âm ảnh rủ xuống lưu đã có thể hủy thiên diệt đ ị a n uy năng như thế đáng kinh đáng sợ trong mắt bọn họ trong chấp nhóm này giữa thiên địa cũng nghe không được mảy may kêu khóc thét lên rên gì chỉ có kia một kia từng sợi từng đạo linh cơ nguyên khí cũng tại cái này có thể xưng kinh khủng phong bạo bên trong chậm rãi bay lên không lẫn nhau giao hội hóa thành từng đạo dài không biết mấy ngàn vạn dặm cầu long ngóng nhìn nam chiêm mà đạo i chỉ h t đạo khác vực lạ thần i điểm điểm quang bay lên đồng thời cũng chính là cựu thiên c h í thượng đế đình bên trong bảy thần phá quan mà ra thời điểm đông cực n g ư ơ i lớn mật kim đế tức giận lại kinh thần đình đều phản lớn mật thì sao thái tử một cước đạp lăn đông cực thần lô vô biên bệnh trùng tơ như mưa sao băng đồng dạng v u y sái mặt đất tại vô biên trong màn đêm mang đến từng đạo quan mang v nam chiêm phía trên p h ụ thần cắt chiếu sáng r ạ n g rỡ cựu thiên c h i thượng chư thần linh cùng nhau hưởng ứng thiên địa tương hợp ở giữa một bộ không thể hình dung to lớn thái cực đồ liền cùng một vòng tử n h ậ t cùng nhau từ từ bay lên ông mặt trời hành không hắn làm vinh dự đựng thâm trầm màn đêm phía dưới quan mang đột một hiện một vòng này tử nhận so sánh biến mất chi sáu vòng kim dương kém chi không ít nhưng hắn vẫn là mặt trời thiên tinh hắn chỉ riêng giống như không máy liệt lại đồng dạng c h i ế u sáng h ắ c á m chư b i ể n chư châu thậm chí cả chư giới vô số sinh linh phàm lạc có ngây thơ linh chín người đều không tự chủ được nhìn về phía tử quan g rủ xuống c h ạ y ra quang mang phía dưới thiên địa càng hiện kinh khủng đến mai không hết sông núi như khói phiêu tán quân quận đại dương mênh mông đều biến mất không còn tăng hơi một cái lớn đến không thể tưởng tượng nổi hồng câu hiện hiện tại trong mắt tất cả mọi người không có người tin tưởng đây chính là bắc hải nhưng nó liền là bắc hải đậu chỉ bắc hải đông thắng tây hạ bắc câu ba châu đổ sụp hơn phân nửa bề ngoài đại dương m ê n h mông càng là rất phá đáy biển ẩn có thể thấy được vô tận bùn đen nhưng mà từ quang chiếu dọi chỗ nam chiêm hay là nói đại chu chi địa vẫn là trước đó bộ dáng luôn có sông núi băng diện hồ nước bốc hơi nhưng so với cái khác chư châu chư biển lại là tốt quá nhiều nhiều lắm ông từ quang phun phun theo kia một bộ thái cực đồ ghi chép trầm trầm chuyển động quan g mang cũng theo đó k h u y ế t tán dầm dầm một đoạn thời khắc lại có tiếng nước v ă n g lên nhưng nước này âm thanh lại không phải thời không trường hạ thậm chí chỉ nghe hắn âm khó gặp hắn hình chỉ có mấy cái may mắn không chết tạo hóa đại tu sĩ cùng một chút tu chỉ cao tâm h luyện khí sĩ nhìn rõ ràng một kia từng sợi từng đạo khí từ cái này từ dương quang mang bên trong chậm rãi tràn đầy mà ra hướng về bốn phương tám hướng thiên địa khuyết tán mà đi hướng chạy bởi vì linh cơ bị cường tự b ó c ra hóa thành hoang mạc đất chết hoàng thiên thứ bảy dương có người thì thảo trong lòng rung động c h u a sót từ lục thánh truyền đạo đến nay đã có một vạn hai ngàn kỷ nhưng mà vạn kỷ đến nay lại chưa bao giờ có cảnh tượng như vậy xuất hiện có người nhảy ra thiên địa hóa thân thành dương、Ấm、ẩm Tử tuần dương không, ra ra không được dương gian run lên trong lòng không kịp suy nghĩ nhiều đã một bước đăng lâm dài thiền tri bên trên tiện tay dương lên trong lòng bàn tay tam tiên lưỡng nhận đao đã bắn ra một vòng sáng trói đến cực điểm thân phong ông như một vòng mặt trời đỏ nhảy ra đường ven biển chém ra một đao liền có vô lượng đao quản bắn ra tựa như ngôi sao s ụ p đổ c h ư ớ c mắt quan g mang thậm chí chiếu sáng một cái c h ư ớ c mắt hắc cám t h i ê n địa chém về phía giữa t h i ê n địa c u ầ n c u ộ n sôi trào linh cơ dương gian cực ít xuất thủ cùng người tranh sát nhưng hắn trời sinh đấu giả cho dù ít có cùng người giao thủ nhìn thấy kinh nghiệm lúc này địch thủ cũng không bình thường trên ý nghĩa sinh linh một đao này thời cơ nắm vẫn là vô cùng tốt đào quang v ạ c h phá giải thiên thẳng tựa như tuyên cổ trước đó khai thiên tích địa thời điểm một vòng quan g mang mang theo không nói ra được túc sắt t ị liêu cắt đức không biết nhiều ít vạn giảm hư không thiên điệm u ố n đem kia vô số sôi trào hết giận g ữ linh cơ c ù n lòng sinh chặt đức hy vọng xa vời nhưng dù là chỉ có một chút hy vọng sống dần dần ảm đạm bồ đề cổ thụ phía dưới tiêu đạt ma hợp tay hình chữ thập chậm dại đứng dậy tại vô tận phật quang lượn lờ ở giữa đạp về tứ cực bắt hoang khéo tay dâng lên thẳng đến cựu thiên tri thượng đế đình bên trong k i a thần sắc chấn nộ kim huyền chư đế khéo tay h ạ h o ạ c h điểm hướng u chìm sáng tắt no g ngoe mà động vâu ngần huyết hải phía trên ngồi xếp bằng huyết liên thần sắc lãnh đạm đại tự tại thiên má chủ ta làm sao tiếp thân này chương c h í d i sinh ông sáng tôi thay đổi âm ảnh cùng thái cực đồ cùng tồn tại giữa thiên địa đột ngột hiện ra một vòng thuần túy mà hạo phật quang sơ hiện đã l ử n g l ấ y dài thiên dọc theo từ nơi sâu xa khí máy móc hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi thẳng đến thiên địa cuối cùng đây là phật quang lại không phải là bình thường trên ý nghĩa phật quang càng cùng loại với phật môn khai ngộ thời điểm chỗ bắn ra tuệ quang tuệ quang như nước thủy triều t r ố n g chất tại kiểu đạt ma sau đầu hóa thành từng vòng trí tuệ viên giác phật quang tri luân cái này phật quang tri luân giống như hư giống như thật giống như thần thông như pháp bảo cái này là kiểu đạt ma một thân tu trì đại thành hắn chỉ riêng già dích không có gián đoạn chỗ đến tự có một cỗ tưởng hòa từ bi khí tức trần đầy vớt lên lấy thiên băng địa liệt trong đụng trạm chưa tỉnh hồn vạn linh tâm thần cũng tại vớt lên giữa thiên địa vô hình dung chuyển càng như thế bất thường quan chiến còn chưa phát giác lúc này đứng núi chịu xào bị khóa định khí tức đế đ ỉ n h phía trên chư đế thần sắc đều là biến đổi kinh lại giận kinh hãi là người này lại có như thế dũng khí chỉ thiên hòa địa muốn một lực lượng một người chống lại bốn người bọn họ cùng vị kiêng ngồi ngay ngắn trong biển máu đại tự tại thiên ma chủ hóa thân nhưng một cái chớp mắt mà thôi mấy trong lòng của người ta đều là k h é động giống như nghe được cái gì lại k ề m chế l ử a giận trong lòng lặng lẽ đảo qua loạn sĩ bát nháo náo nhiệt đế đ ì n h bầy điện độc hành giải t h i ê n tăng nhân cuối cùng rơi vào vâu ngần phía dưới mặt đất cùng điệu tiên nói t r ù n g hợp mà phân biệt rõ ràng mà v ư ợ t phía trên dầm dầm hình như có gió đến huyết hải chiều lên chỉ tay bản tọa rất có r ũ khí màu đỏ huyết liên phía trên đại tự tại thiên m à chủ chậm dại nhất lông mày hờ hưng anh khốc trong con ngươi nổi lên một vòng trán ghét cợn sóng ông đại tự tại ánh mắt chỗ hướng bát phương đ ề u động giữa hư không gợn sóng quyết tán các loại lần nguyên hư không cũng vì đó tránh lui không dám chắn ngang hắn ánh mắt trước đó ánh mắt hướng tới thấm nhuần bắt hoang xem khắp c h ư giới nhìn về phía kia dài trên trời độc hành tăng nhân đồng thời cũng rơi vào kia hư vô c h ỗ sâu giống như cực nhỏ lại vô hạn cao xa tu di sơn đ ỉ n h như bị ngọn lửa thiêu đốt nhiều năm tu di sơn đ ỉ n h lúc này đang bị phật quang bao phủ một đạo cũng không như thế nào lừng l â y phật quang như thác nước từ thiên ngoại thiên rủ xuống chạy xuống định trụ tu di sơn lớn nhỏ như ý thần thông cũng phong chấn quanh mình hư không thứ nguyên ngăn cách đỉnh núi kia lạo phật đồn hư phá giới tri năng thiên địa như bể khổ. có thể đại t n tại ngôn g xuất phát thủy thanh em xuất khẩu chi trước mắt đã ở tu di sơn đỉnh quanh quần ra điểm điểm ma vụ cùng phật quang va chạm tạo nên từng tầng từng tầng vợ sóng n g ư ơ i hiếu kỳ dường như bởi vì bị đánh gãy suy nghĩ lao phật lông mày chậm rãi nhăn lại thản nhiên nói k i a cùng ta lại có quan hệ gì ẩm ẩm ánh mắt ngang ngược một cái trước mắt tu di ma vực ở giữa vô tận xa sôi hư không liền sôi trào lên thậm chí phát ra kinh tiên h động địa nộ tung âm thanh d i ệ t sinh huyết hải chấn động hắn s á c lộ ra ma vực xâm nhiễm vô biên hư không đại tự tại lạnh lùng một câu dường như thiên kiếm đục xuyên đếm mãi không hết hư không mang theo diệt s á t c h u n g sinh không có gì không chạm kinh khủng sắc cơ tùy theo tràn ngập huyết hải ma vực vô tận huyết hải sôi trào khói động đếm mãi không hết ta tu là cũng vì đó run lệ b người quá làm càn v h o a n h thánh nhân nhất n h ư ợ n động thiên địa đều có thể lỡ úp cho dù lúc này bản thể ở xa thiên ngoại thiên cùng đại địch c á c chiến lực lượng vẫn siêu việt tạo hóa có khả năng chạm đến trí cao điểm giận dữ mà thiên địa biến sắc vỡ ngần bên trong lòng đất đã có từng tia từng sợi huyết sắc thoáng hiện nhuộm đỏ hư không nhuộm đỏ mặt đất huyết sắc bên trong vạn vật tan giã hết thể đều đang thong thả h ò a tan lại là triệt để biến mất một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên ma chủ ma chủ cũng muốn xuất thủ diệt thế sao huyết hải hắn dẫn động huyết hải tương truyền huyết hải chính là vạn vật quy khư chi địa hắn thật muốn quy khư thiên địa hủy diệt chúng sinh sao đây rốt cuộc là vì cái gì trông thấy huyết sắc một sát na này vô số người trong lòng đều là tuyệt vọng không c a m lòng không hiểu phẫn nộ vì cái gì đến cùng là vì cái gì lớn lao khủng hoảng tuy là phật quang như cũng phổ chiếu nhưng cũng lại lần nữa lan tràn ra ta làm càn hay không tu di s ơ n đỉnh lão phật khí hơi thở không thấy chập trùng ánh mắt càng không dao động tia cùng ngươi lại có quan hệ gì a huyết hải dương sóng sông ra ma uyên tinh hồng chi sắc đại thịnh chi sắc phụ lên trừ thiên trừ giới x ê n xen huyết sắc bên trong đại tự tại vươn người đứng dậy chập ngón tay như kiếm xa xôi vô tận hư vô ngàn vạn thứ nguyên liền là một kiếm chém đúng ra phong mang kinh thiên hiển thị rõ dữ t ậ n khí tức Giết! zê anh giống như mênh mông trong đêm tối lóe lên một đạo màu đỏ lôi đỉnh xé rách trường không nhuộm đỏ vạn cổ thời không vô tận sát lục khí tức bắn ra ở thiên địa chúng sinh trước mắt phát tiết làm ra một bộ chúng sinh diện độ chi đồ hô hô xa xôi vô ngần hư không tu di sơn đỉnh bốn phía đã từng khúc nứt ra dữ tợn đáng sợ hư không vết rách từng khúc h i ệ t hiện cấp tóc quyết nói nhảm lại nhiều không phải là muốn làm qua một trận bảy s á c bảo thụ phía dưới đài sen bên trên lao phật chậm dại đứng dậy tiện tay một chiều đem sau lưng như, như trụ trời bảo thụ giữ tại trong lòng bàn tay một bước trước đ ạ p bảy s á c như trụ bổ về phía từ nơi sâu xa kia ẩn chứa vô biên ma h ẩn huyết h ả i ma y ê n ta chờ đợi ngày này đã phải đợi quá lâu quá lâu ẩm ẩm vô tận hư không bên trong bảy s á c sẽ lẫn giao ánh sinh huy nhưng chỉ bỗng nhiên mà thôi vạn tượng câu diện thậm chí ngay cả ánh sáng ảnh đều hoàn toàn biến mất không thấy trong lúc nhất thời chớ nói bị huyết sắc kinh động tu sĩ tầm thường tuy là chư không cũng biết chi điệu rất nhiều tạo hóa cường giả lại cũng không cách nào bắt được mảy may cảnh tượng tựa như hư không bên ngoài trở thành triệt để lô đen hết thệ đều bị quét đi cái đó là chỉ có đế đình phía trên huyền kim chư đế đạp làm được kiểu đạp mà cùng trời cao bên trong thần mục đại trương dương gian lần lần nhìn thấy hết thệ cũng không biến mất bảy s á c sen lẫn bảo t h ụ lướt ngang mà xuống chi trước mắt cũng không quét đi bất luận cái gì một vật ngược lại là tại một chốc sinh ra kịch liệt dung hội bảy xác dung hợp phía dưới hóa thành ngay cả thần thức đều không thể phân do hát cám cái này tuyệt không chỉ là h ắ t cá mà m thôi bởi vì theo bảy sắc biến mất màu đen hiện hiện một c ố không thể hình dung sợ hãi khủng hoảng ngay tại tất cả mọi người n á o hải đột nhiên nổ tung ma công ma công ha ha ha v ô ngần phía dưới mặt đất vô lượng ma vực một mảnh khí tức khuấy động huyết hải c u ầ n c u ộ n bao t r ù n hết thảy đại tự tại lập thân c u ầ n c u ộ n huyết hải phía trên nóng nhìn kia màu mực đen nhánh có chút kinh ngạc về sau không khỏi ngửa mặt lên trời cười to ai có thể nghĩ tới phạm tri truyền nhân tu di hai giáo chủ lại chính xác nhập ma đạo dù cho là hắn đều không hề nghĩ tới tia thất b ả o d i ệ u thụ trùng cực áo nghĩa đúng là cực loại với hắn ma công càng ý đồ dùng ma công kia đến chống lại hắn cái này mà vực t h i chủ cái gì phật ma vô tận ưu ám bên trong diễn sinh thần sắc càng phát ra hở hữu ngay vậy càng không từng có mảy may bị xúc động chỉ là cầm cầm đại thụ đập ầm ầm hạ lại căn bản không phải đón lấy kia khai t i ê n cũng giống như hung lệ kia quang mà là đánh tới hướng cùng địa tiên nói nước sữa hòa nhau nhưng lại phân biệt rõ ràng mà vực thiên địa ta chỉ là ta ừ n cái gì hắn vì sao không tránh phật ra muốn làm gì mắt thấy diệt sinh không chút nào né tránh ngăn cản mặc cho kia hung lệ kiếm quang vạch phá vô tận đủ ám chém về phía tự thân bao quát dương g i à n tại bên trong mấy tôn tạo hóa cự phách trong lòng đều là nhảy một cái chỉ có k i ể u đạt ma ánh mắt co r ụ t lại một chốc lại thu liễm uy hiếp đế đình chư đế chư đại tông môn tạo hóa thần ý lại lần nữa bước ra một bước đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực năm ngón tay tự nhiên gặp thân bàn tay hướng ra phía ngoài hợp thành một phương đại thủ ấn xa xôi hư không gông ẩn chụt về phía diệt sinh rời đi về sau đột nhiên bắn ra chư sắc phật quang tu di đại sơn đây là kiều đạt ma hợp hai tôn v hợp lấy mình được từ từ nơi sâu xa c ả n g lộ tạo thành căn bản thần thông ngũ đại ấn một trong thi vô huy ấn cái này không chỉ là đại thần thông càng ẩn chứa k i ể u đạt ma bản tâm chỗ sâu tuyệt không cho phép dung chuyển đại hoành nguyện ông trí tuệ viên giác phật quang thần hoàn nơi này khắc triệt để nổ tung hiện hóa thành vô tận màn sáng bắn ra hướng thiên địa tám mặt vũ trụ tinh hải hình như có phật âm thiện sướng quanh quẩn dài thiên trong ngoài tinh hải nơi cực sâu đồng loạt vang lên hoảng hốt ở giữa một cố làm người an tâm không sợ hãi ý chí cũng theo đó tại trong lòng của tất cả mọi người bay lên đối kháng kêu h ắ cám đột một hiện về sau dâng lên vẻ sợ hãi vì cái gì hắn vì sao muốn ra tay với tu di sơn mắt thấy cảnh này rất nhiều ánh mắt hiện thị rõ kinh ngạc dương gian trong lòng đều nổi lên một vòng nghi hoặc ừ m vô ngần phía dưới mặt đất h u chìm vô lượng ma vực bên trong bay lên lạnh lùng thiên âm trả lời nối tiếp nhau tại tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc ngươi muốn hủy diệt ma vực không là trừ giới thiên địa a ngươi lại cũng tin kia đại đạo thiên thư giả nói muốn diệt thiên đ ị a m à thành thánh vị đại tự tại một chút liền thấm nhuận diện sinh mục đích hắn cũng không nghĩ tới tôn này lao phật tâm đầu vờ ơ y mà ôm ý nghĩ như vậy nhưng hủy thiên diệt đ i ệ cùng thánh vị căn bản không hề quan、hệ. Cái gì t hắn i là tu di hai giáo chủ phản thánh c h â n truyền là chư thánh trong lòng ngầm đồng ý hoàng thiên thứ bảy thánh hắn làm sao lại như vậy hoàng thiên ngũ giới hợp gia lục thánh thánh vị chỉ ở trong thiên địa các ngươi hợp thiên địa c h i đạo tự cho là thánh rất là bờ cười mà xuống một cái t r ớ c mắt u chìm hắc á m bên trong tuyệt đối cô q u ạ n bên trong diễn sinh lão phật thanh âm lại lần nữa vang lên lại quanh quẩn tại tinh h ả i thiên địa c h ư giới thứ nguyên bên trong s á t sinh là hộ sinh trả m n g h i ệ p không phải trả m người l i ê n để ta đem cái này phất tay háo thiên địa tính cả các ngươi thánh vị cùng nhau hủy diệt đi chương chín trăm hai mươi nói một thần thông sơ hiện tranh vanh cùng nhau hủy diệt đi lão phật thanh âm cũng không như thế nào hạo đáng cao vút thậm chí đem so với trước cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng so sánh giữa thiên địa ủ hủ, hủ chấn động thanh âm càng là lộ ra không có ý nghĩa nhưng mà hắn tiếng nói rủ xuống lưu thời khắc liền ngay cả thiên địa đều rất giống bị hắn lời nói bên trong hạn ý châu đóng băng nguyên lai là ngươi Quần quần máu, trong biển máu, đại tự tại con co ngươi bỗng nhiên r ụ tâm lại, lấy t cảnh của hắn, lại đều nổi lên ngọn lại đều sóng. t ớ i lúc này, h ắ n như thế nào còn thế thể có khuấy ô n g rõ, vì k động i đại trong h n o ạ i chi địch q u â nháy cờ là ai. n g c mắt kia không người có thể nhìn thấy thiên ngoại thiên bên ngoài vô tận l u trầm hôn n ộ n bên trong ba đ ộ n khủng bố cũng đồng thời buộc phát ra làm sao có thể một tiếng kinh sợ thét giải vang vọng m ả n g lớn hôn n ộ n biển tường đạo rủ xuống lưu thời không trường hà phía trên ánh mắt lập tức bị triệt để hấp dẫn tới lấy chư thánh tâm cảnh tu trì cũng không khỏi dừng lại trước mắt mà xuống một cái trước mắt tức là loạn s ị bắt náo sư đệ ngươi vẫn là đi lên con đường này phản thánh than thở một tiếng sắc mặt càng phát ra s ầ u khổ ánh mắt đều có một giây lát tảm đạm nhưng trận một ngụm màu đồng cổ chung lớn đã từ hắn quanh thân lượn lờ phật quang bên trong bắn ra phát ra ù ù tiếng chung đồng thời một c h ú thánh độn p h độn, liền muốn nghịch về Hoàng Thiên. Chư thánh bên trong duy hắn nhất là biết được nhà mình vị sư đệ kia là bực nào chi kinh tại tuyển diễm tuyên cổ đến nay hàng xa sinh linh bên trong cũng duy một người mà thôi hắn có lẽ không phải thánh nhưng mà c h ư thánh bản thể bên ngoài chớ có thể cùng tranh tài người dù là là đại tự tại thiên ma chủ hóa thân cũng không thể g i ế t nên g i ế t hỗn độn bên trong hình như có thương long hình bóng hiện hiện h i ệ á i m ả n g lớn hỗn độn c h i hải đạo huynh ta đến giúp ngươi một tay chư thánh chấn động đều có điểm không may theo bản năng liền muốn xuất thủ lấy tốc độ nhanh nhất chân sát tôn này lão phận bởi vì bọn hắn quá rõ ràng vào giờ phút này một tôn thấm nhuần bọn hắn tất cả thủ đoạn kế hoạch cự phách phản loạn là cỡ nào chuyện kinh khủng chư thánh phía dưới lấy k i a d i ệ t sinh cầm đầu bọn hắn rời đi về sau hắn liền là chân chính quét ngang cổ kim vô địch thủ ha ha ha đáp lại chư thánh là tinh không lâu chủ cười to âm thanh không hưởng công bản tọa hao phí to lớn như thế đại giới trận chiến này thắng bại đã phân tinh không lâu chủ cười cực kỳ khoa ý hắn xây hoàn vũ tam thiên sát đạo đô vô số năm qua không biết cùng nhiều ít đại giới từng có gia phòng mà cái này hoàng thiên giới tại chư giới bên trong đều thuộc đ nhưng trước sau không hơn trăm vạn năm mình cũng thấy thắng bại nghiêng làm sao có thể để hắn không vui sướng ha ha ha khoái ý cười to đồng thời tôn này lấy quét ngang trừ giới hóa sinh vạn đạo mà sống vượt ngoại tồn tại tại lúc này rốt cuộc hiện ra hắn độc hành hôn đ ộ n phong thái hắn một t r ư ờ n g hoanh ép chỉ chỉ như kiếm t h i t r i ể n ra một môn kiếm đạo đại thần thông đoạn ngăn cản xuất thủ t r ư ớ c nhất đại tự tại giết chóc tịch diệt s o n g kiếm đồng thời một c ư ớ c đặt xuống đem kia vù vụ vụ rung động cổ pháp t h ậ t chung dẫm tại dưới chân mặc cho hôn đồn chấn động tiếng chuông hít dài mà bất động một cái tay khắc trưởng thì dung chuyển mạng lớn hỗn độn đem k i a ngửa mặt lên trời thét dài thiên hoàng trí long trùng điệp đập vào trên mặt đất một đôi lạnh leo đáng sợ con người thì để mắt tới trầm mặc không nói phong đô đế quân cùng trên bệ thần sắc mặt trầm n g ư n g thần chủ đế diễn nhàn nhạt, nhạt cười lạnh các ngươi quả thật coi là k i a thái long có đột phá bản t ọ a chắn ngang thủ đoạn sao t ố t t ố t t ố t đại tự tại mặt trầm như sắt không nói không phát đã cầm kiếm lại chạm cho dù rời đi một bước lực lượng liền rơi xuống một tầng n h ư cũ không để ý còn lại chư thánh cũng lại không lưu thủ hợp kích tinh không dung chuyển hỗn độn một chấn sắt tôn này bất thế lại địch nhưng mà bọn hắn hợp thiên điệu mà thành đạo cách thiên điệu thì cảnh giới rung động như chính xác bước ra hoàng thiên thì tất nhiên rơi xuống cảnh giới là lấy cho dù năm người đồng loạt ra tay lại cũng căn bản là không có cách thăng qua lại bởi vì thiếu đi thái long đạo nhân cứ thế mà bị vây ở thiên ngoại thiên thậm chí căn bản là không có cách đ ú n g tay hoàng thiên sự t ì n h chỉ có thể trơ mắt nhìn xem k i a lão phật nhất ngang thất b ả o diệp thụ t r u n g điệp đánh tới hướng vô biên ma vực ầm ầm yếu ớt thiên lặng màu mực bên trong truyền g a kéo dài không tôi lôi động tinh chìm thanh ầm hình như có kinh thiên động đ i ệ va chạm ở trong đó phát sinh a không ma chủ mà chủ cứu ta Ma một nam mà địa ma địa. vực vực cấp tốc cũng thiên trong, long trời lở đất, không thể tính toán trên trời huyết tán, sát thôi, trải toàn thiên không hư không khe hở bên lòng rộng bầu bộ lở xuyên qua ma vực huyết hải lúc này lại cũng phát ra kinh thiên gầm thét t ừ n g đạo màu mực xâm nhiễm huyết sắc d ị trùng lực lượng vờ ơ y mà xâm lấn huyết hải d i ệ t sinh đại tự tại kinh sợ đẩy mạnh dẫn động toàn bộ huyết hải phóng lên tận trời xâm nhiễm thời không vô số thứ nguyên chủng điệp lấy vô biên hủy diệt làm tuổi tuổi lấy diệt sát chi niệm là hóa diễm hóa thành một ngụm xích hồng thần kiếm lại chém về phía màu mực trong hư vô vô hỉ vô bị diệt sinh lão phận người đang chết người anh. đại đ ị a c h ấ n chiến như sóng quần c u ộ n nam chiêm thậm chí cả bốn châu tứ hải ước vạn dãy núi đều giống bị chấn một chút nhảy bật lên địa tiên đạo thiên địa chi bên ngoài kêu bị đen nhánh bao phủ vô tận lần nguyên hư không càng là b ộ c phát ra vô cùng vô tận nổ tung âm thanh hủy diệt hủy diệt hết thể đều tại hủy diệt cái này lao phật càng như thế h u n g lệ ngay cả ma chủ hóa thân cũng bắt không được hắn sao đế đ ỉ n h phía trên kim huyền trư đế mí mắt đều là run lên xa xôi vô ngần thời không trung đ i ệ thứ nguyên đều cảm thấy tựa như ngũ lôi oanh đỉnh uy hiếp hoàng thiên phía dưới hợp có năm đạo trong đó lấy đ ệ u tiên nói tối cổ u minh nói mới nhất dục ma nói h u nhất g n xúc sinh đạo nhất là ti tiện thiên nhân đạo là cao quý nhất nhưng mà cái này nam đạo chỉ là hoàng tiên phía dưới tinh hoa nhất ngưng tụ mà thôi nam đạo bên ngoài hư không xa so với nam đạo bản thân còn muốn lớn hơn ước vạn vạn lần nhiều địa tu di lão phật nhìn như tại đ ệ u tiên nói bên trong kỳ thực không biết tại bao nhiêu t ầ n g thứ nguyên bên ngoài xuất thủ nhưng mà hắn u y năng lại xuyên thấu qua ước vạn vô tận hư không chấn động toàn bộ đ ệ u tiên nói mà cái này vẹn vẹn hắn một c á c này nhất là không có ý nghĩa gợn sóng tản mát mà thôi hắn tuyệt đại đa số lực lượng đều chỉ hướng hư vô chỗ sâu huyết hải dục ma、nói. chẳng trách hổ d á m khiêu chiến ma chủ thương đế thật sâu phun ra một ngụm trọc khí trong giọng nói có một vòng tính nghệ từ xưa bây giờ d á m khiêu chiến thánh nhân người không phải số ít nhưng rõ ràng đã đến chư thánh thừa nhận lễ ngộ vẫn muốn khiêu chiến chư thánh người hắn lại là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy tứ cảm cảm đế dầm chân dẫn động thần đỉnh bán ra kinh thế phong mang nhưng lại cũng không chém về phía trước một khắc còn tại uy hiếp nhóm người mình tiểu đạt ma mà là chạm phá hư không đồng dạng chém về phía k i a thần quang tàn mát càng phát ra quỷ dị tu di đại sơn vê a n g vê a n g vê a n g cơ hội là đồng thời đông thắng lục địa đạo môn tổ đ ỉ n h nam hải đại dương m ê n h mông thần thánh long cung thậm chí cả khắp nơi không làm người đ ờ i biết tới ẩn bí c h i đ ị a đều có từng đạo khí tức khác biệt lại đều cường tuyệt thân ảnh đạp không mà ra tại thiên địa chấn động ở giữa cùng nhau thẳng hướng giữa hư không tu di đại sơn từng đạo thân ảnh này hoặc tà hoặc nói hoặc nhân hoặc yêu hoặc tăng hoặc quỷ lẫn nhau ở giữa cũng không giao tình thậm chí khả năng có cựu hợp tại nhưng lúc này lại buông xuống hết thể oán hận cùng cố kỵ đồng thời xuất thủ v ơ i anh mà tại trước mọi người tiểu đạt ma kia một cái thi vô ý ấn đã oanh phá hoàn vũ hư không càn quét vô tận linh quang mang theo cường t u y ệ t ý chí đánh phía sâu trong hư không hiện ra ưu chìm quan g mang tu di đại sơn tâm tính của hắn thông suốt tính linh viên giác đối với thiên địa cảm giác còn tại thần đ ỉ n h chư đế phía trên cơ hồ ngay tại kia tu di lão phật xuất thủ chi trước mắt hắn cảm nhận được một c ố không thể hình dung hắc cá mực kích kia là trước nay chưa từng có kinh khủng hai kiếp cũng cho tới giờ khác này trong lòng của hắn mới dâng lên minh ngộ tôn này lão phật mới là mình thành đạo chân chính t ế p số mà không phải huyền tiêu thần đình t ừ đế hay là vị kia đại tự tại ma chủ hóa thân tôn này lão phật lại thật có hủy diệt trư giới thiên địa quyết tâm cùng khả năng phật ra đều là tiểu nhân làm việc bất lợi dị tượng bốc lên tu di s ơ n đ ỉ n h hất lên xích hồng c à sa hồng đồng đại kim cương sắc mặt t ả o nào đến cực điểm mắt thấy kiêm một đạo ẩn chứa cứu tế chúng sinh đại từ bi thi vô ý ấn ù hù mà tới hắn làm sao không biết mình năm đó tìm nhầm người lấy thất bảo diệu thụ trí năng nếu là tôn này cảm giác người quả thật tu chỉ hắn sẽ không còn giác ngộ khả năng mà trên thực tế sơ tại nhiều năm trước đó hắn liền đã, đã nhận ra mình sai lầm c hầu ỉ là đ một cỗ không, không, không người có thể phát giác cũng không người có thể lý giải thần dị khí tức cũng tại tòa kia tu di phía trên ngọn núi lớn từ từ bay lên hạ một cái thi vô ý ấn đánh ra tiểu đạt ma trong lòng vốn đã không vui không buồn nhưng lại đột có báo động bước lên sau người nguyên bản đã biến mất bồ đề cổ thụ hình bóng đột nhiên chợt lóe lên giống như cảm ứng được cái gì tại cái này bồ đề cổ thụ đạo h ẩn ra chỉ phía dưới hắn tâm thần một cái h o à n g hốt trong lúc mơ hồ giống như thấy được một đạo cổ lão pha t ạ p không chọn vẹn sách cổ một góc đó là cái gì tiểu đạt ma trong lòng run lên ẩn ẩn cảm thấy không rõ khí tức chỉ thấy tại kia một cỗ thần dị khí tức bay lên trước mắt phía k i a hội tụ phật môn vô số năm tín ngưỡng tín n i ệ m tu di đại sơn trong lúc đó r u n động bắt đầu vô tận đất đá quần quận nổ tung ở giữa một con như chư long từng cục mà thành to lớn bàn tay phá đất má lên Tu di sơn sụp đổ một tôn lớn như thiên tinh không so bất luận cái gì ngôi sao đều muốn vĩ n g ạ so bất luận cái gì thiên thể đều muốn khổng lồ cự thần dậm chân mà ra hắn người khoác phật môn vô số năm hội tụ chi t â m niệm đỉnh đầu hồng liên nghiệp hỏa biến thành c h i thần thông quang hoàn dậm chân ở giữa hình như có chư phật tụng kinh tán dương ước vạn vạn phật thổ cúng bái thanh â m v ầ n quanh xuề ra năm ngón tay hóa thành một phương ẩn chứa gánh chịu thiên địa vượt qua bể khổ ý chí đại thủ ấn xa xôi vô ngẩn thời không tiến lên đón tu di sơn thành thành tinh vô sổ người thần sắc n ư c trệ cho dù là dân gian trong lòng tất cả giật mình nổi lên cực đoan không thể tưởng tượng nổi c h i tình tu di sơn chính là phật môn tổ đ ị a vô tận phật thổ thần trong lòng thánh c h i đ ị a hán cao không đến được hán nặng vô biên có thể gánh chịu t u y ê n cổ bây giờ hàng xa tín đồ phật tử la hán bồ tát phật đá thình lính đã là đúng nghĩa thiên địa đệ nhất núi ai có thể nghĩ tới tu di sơn vờ ơ ị mà sống lại dạng gì lực lượng có thể điểm hóa tu di sơn chương chín trăm hai mươi mốt ai cũng đánh không lại ta điểm hóa một tử xuất xứ đã không thể khảo cứu tại p h à m nhân mà nói điểm hóa một từ thường dùng cho cao tăng đại đức cao nhân đắc đạo chỉ điểm p h à m nhân khai ngộ n g ộ đạo minh ngộ đạo lý mà tại tu hành giới điểm hóa cũng là thần thông tinh thông như thế thần thông giả có thể dùng nói phải củ cải cũng nghe có cây thành linh gỗ mục thành tài ngu dại ngây thơ người khai khiếu minh ngộ hóa mục nát thành thần kỳ tương truyền có đại thần thông giả có thể dùng cái này thần thông điểm hóa vạn vật thành tiên như là như thế thần thông trong thiên hạ tu chỉ người không phải số í lúc này nhìn ra xa quan chiến cường giả bên trong không ít càng là cái bên trong cao thủ nhưng mà cho dù là đế đình bên trong t i chức giáo hóa đại thần nhìn thấy kia dậm chân ở giữa dung chuyển hoàn vũ cự thần cũng không khỏi tâm thần rung động c h ố mắt không thôi vạn vật có linh trên lý luận đều có thành đạo cơ hội nhưng càng là khí vận cường thịnh linh vật càng là khó mà khai ngộ khó mà điểm hóa tu di sơn vắt ngang tây cực không biết nhiều ít ước vạn nam là vô tận vật thổ tín t r u n g trong lòng mong mỏi tín nhiệm hội tụ chi địa loại t ô n tại này căn bản không có khả năng có chút hóa khả năng đừng nói là hắn cho dù thánh nhân xuất thủ cũng tuyệt đối không thể nhưng lúc này cái này tất cả mọi người kết luận tuyệt không chuyện có thể xảy ra thật phát sinh một đám cường giả hoặc c h ấ n kinh hoặc kinh ngạc hoặc hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới kia hình như có xưng bá hoàn vũ lập tức bá lực tu di đại thủ hấn đã cùng kia một cái thi vô ý ấn ẩm vang chạm vào nhau gian g d ắ c đây là một trận kinh khủng va i chạm mạnh hư không tại đổ sụp tại phá toái đến mai không hết nguyên khí linh cơ bị cuồng bạo gợn sóng nghiên ép băng diện cái này hai đạo đại thủ hấn có lớn lao chỗ tương tự đều là phật môn đại thần t h ô n g lại đều ẩn chứa khó mà ma diệt tín n i ệ m cùng ý、chí. xa xa quan chiến các cường giả chỉ cảm thấy hư không biến hóa hình như có hai tôn vô thượng tồn tại tại hư không diễn pháp một là cầm đại từ bi tâm phổ độ chúng sinh không biết sợ một là cầm ngã tự vĩnh cường vượt qua bể khổ đại tự tại cái này đã không giống là đơn thuần thần thông va chạm càng dường như nói giao phong va chạm so với thần thông va chạm còn kinh khủng hơn khốc liệt hơn nhiều không hổ là vô thượng giác giả có thể cùng tu di đấu sức tu di cự thần loạn phát ở giữa hồng đồng đại kim cương trong lòng kiên kỵ càng sâu hắn từng vô số lần tưởng tượng qua tôn này vô thượng giác giả bất phảo nhưng mắt thấy cảnh này hắn vẫn là không khỏi tâm thần chấn động tu di chưa hề hiện thế người trước nhưng hắn lại là nhà mình phật ra chỗ điểm hóa mọi loại linh tuệ bên trong cao cấp nhất tồ tại h á n tuân theo phật môn n ư c vạn năm tín ngưỡng mà tồn tắm rửa chư phật bồ tát chi huyết mà sinh sinh mà bất tử kỳ lực càng là có một không hai h o à n vũ cái này vô thượng giác nộ g người cho dù có phật môn khí vận gia trì nhưng tu chỉ bất quá ngàn năm lại có thành tựu như thế này kinh hãi sau khi hồng đ ồ n g dứt khoát quyết định cảm ứng đến phật gia lưu lại kêu một đạo dị bảo đ ổ lục khí tức thiên địa càng k h ô n nhận nguyện t i n h âm dương ngũ hành ở trong đó một khi đến ngộ tạo hóa quyền điểm hóa vạn loại đến tính linh、ừ. một cách vô công kiều đạt ma tâm thần lại là nhảy một cái người được cực đoan nồng đấm nguy cơ kia là không kịp sợ hãi than tại đầu này tự thân lực lượng thuần túy cường tuyệt nâng lên một trường liền muốn chụp về phía hư vô chỗ sâu kia một đạo khí tức b ư ớ c lên chỗ nhưng mà chẳng kịp chờ hắn lại lần nữa ra tay phật tâm quanh quần tại từ nơi sâu xa liền có từng đạo cường tuyệt khí tức từ hư vô chỗ sâu dần dần khôi phục hư vô chỗ sâu kia hai tôn vô thượng tồn tại va chạm cũng cuối cùng đã tới cuối cùng bộc phát thời điểm ầm ầm đại âm h y thanh đại tượng vô hình hư vô chỗ sâu kia một trận kinh thiên va chạm trung tâm đến tột cùng x ả ra chuyện gì đã không người nào có thể nhìn thấy nghe được mà xa xôi vô tận lần nguyên hư chống không địa tiên nói lại nhớ tới một đạo vượt quá bất luận kẻ nào có thể lắng nghe tưởng tượng hạn mức cao nhất và chạm thanh âm â m vang vang vọng a trong hư vô chư tông môn thánh địa cao thủ đứng m g u i chịu x à o bắn ra thần thông dòng lũ như là trong gió ánh đến một chút liền bị thổi tắt càng tại kia kinh khủng hư không gợn sóng bên trong thổ huyết bay ngược uy năng như thế tiểu đạt ma tâm thần động cho không thể không r ủ xuống hai tay và bụng hạ kết thành một thức điện ấn tại bồ đề cổ thụ g a chỉ phía dưới điểm hướng trong thiên đ i ệ phật quang đề ra theo sóng âm kia tán mà tán, giống như một tre khuất bầu trời đài sen đem sóng âm kia ngăn cách bên ngoài một thức này va chạm đã siêu việt tạo hóa cực hạng thiên địa cực hạng cho dù cách xa nhau vô ngần hư không hàn âm cũng đủ để chấn sát đ ị a tiên nói hết thể nguyên thần phía dưới sinh linh nhưng mà cho dù có ngăn cản đạo này sóng âm q u e n quẩn như cũng dung chuyển toàn bộ đ ị a tiên nói dãy núi chuyển vị mặt đất run run, run giang hải sôi t r à o tinh không bên trong càng có không biết nhiều ít tinh thể bị một chút chấn dập tắt thậm chí phá h o á i ầm ầm to lớn va chạm thanh â m ở trong hư vô không ở truyền vàng không chỉ ở đ i ệ tiên nói nhắc lên to lớn thủy triều càng xuyên thấu vô số hư không q u a n quẩn tại thiên nhân nói, bầu trời phía trên từng đạo màu đen khe hở tùy theo sinh ra vỡ vụn pha tạp tựa như một phương bị ngã hiếm nát gương đồng mà tại kia vô ngần mờ tối hư vô ở giữa một tôn thần người giống như bình minh sơ đến sao kim đồng dạng từ từ bay lên hắn đưa tay một gốc bẫy sắc sen lẫn non nớt cây nhỏ liền vạch phá hạ cám đã rơi vào hắn chỉ trường ở giữa ở sau lưng hắn một phương mắt thường t h i ê n mục thậm chí cả thần thức đều không thể n h ò n ngó toàn cảnh tự đại thế giới dần dần nứt ra giống như có thể thấy đạo đạo huyết hồng sền s ẽ huyết hà từ khe hở chạy ra nhỏ xuống biến mất ở trong hư vô thượng như thiên địa hư vô đang chảy máu ô ô ô ba như quỷ khóc thần hào phong thanh tại tất cả quan chiến c h i trong lòng của người ta chạy xuôi không thể hình dung chua sót bi thương chi ý trong lòng mọi người rúng động cái này là trời khóc thắng bại đã phân sao nhanh như vậy hả có cường giả hư không lạo đạo cơ hồ đứng thẳng không ở nhìn qua một màn kia ánh mắt bên trong lưu dỏ dị g a thâm trầm tuyệt vọng kia、yeah. thế nhưng là thánh nhân hóa thân tại cổ lao tương truyền tất cả trong truyền thuyết đều là tuyệt đối không cách nào chống lại tồn tại không phải là không có người nghĩ đến tôn này được xưng là tuyên cổ đến nay gần nhất thánh lao phật gia có thể thắng qua đại tự tại ma chủ hóa thân nhưng không ai có thể nghĩ đến sẽ là nhanh như vậy cực kỳ tốt cực kỳ tốt chấn động dần dần nứt ra ma vực đại thiên địa giống như lại trói buộc không ở kia một c h à n g vô biên to lớn huyết hải tàn mát tinh hồng đáng sợ huyết dịch c h ả y sôi ở trong hư vô diễn sinh ngươi rất tốt đại tự tại thiên ma chủ đứng ở xôi trào k h ấ y động trong biển máu hờ hững trên mặt hiện ra một vòng đóng băng thiên hàn ý tất cả mọi người đều xem từ ngươi chân chính hủy diệt xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn khó khăn nhiều hoàng thiên như là một cái đối nội hoàn toàn phong bế vòng tròn bên trong vạn vật chuyển biến thiên địa thay đổi cùng hủy diệt chỉ là khác biệt hình thái chuyển biến bình thường trên ý nghĩa hủy diệt đối với hoàng thiên đối với thiên địa đối với chư t h á n h tới nói căn bản không có ý nghĩa nhưng mà lúc này hắn cảm nhận được ma vực tiêu vong không thể n ị c h tiêu vong mà hết t h ể đầu mườn ngay tại ở diệ sinh trong tay kia một đạo nhìn như non nớt nho nhỏ chặt t người đã nghe chưa diệ sinh lập thân trong hư vô lồng ngực của hắn có một đạo màu đỏ vết kiếm đạo này vết kiếm tại hắn không phá kim thân phía trên lưu lại không cách nào xóa đi vết thương đến mức không ngừng chảy máu nhưng hắn giống như chưa tỉnh chỉ là hai tay đại trường giống như tại vây quanh toàn bộ thiên địa ánh mắt của hắn lần đầu có biến hóa trời đang cười chư giới thiên địa chính là đến trong hư vô đều có nghẹn nào g âm thanh quanh quẩn tại tất cả mọi người cảm ứng bên trong cái này đều rất giống dễ n ê n gì nhưng mà diệt sinh lại giống như từ trong đó nghe được tiếng cười này kỷ có ngươi chính xác cùng lắm đại tự tại nhìn thật sâu bình tĩnh mà điên cùng tăng nhân thân hình sáng tối chậm dần dần tán loạn biến mất bản tọa liền nhìn ngươi như thế nào lấy một thế chi công dung chuyển chúng ta ước vạn kỷ sở định hạ đại thế hô tiếng nói quanh q u ầ n ở giữa tôn này tự hạ thế liền bị ngăn ở ma vực bên trong thậm chí chưa từng chân chính ý nghĩa hiện thế ở đây kỷ vạn linh trước đó ma vực c h i chủ hóa thân đã biến mất vô tung vô ảnh duy hắn bởi vì phiêu hốt tại kia sôi c h ả o kháy động huyết hải ra chỉ phía dưới vang vọng tại trừ giới thiên địa thậm chí cả tối tâm không cũng biết thời không trường hà phía trên hồn trở về này hồn trở về này hồn trở về này ma âm ủ quanh quẩn không nớt theo thời không trường hà lại lần nữa hiện, hiện. mà tại khắp nơi thời không bên trong không ở k h u ế c tán hán muốn làm gì nhìn lướt qua còn tại huy sái khí máy móc gâm dương thái cờ đồ dương gian trong lòng không h i ể u trầm xuống nhìn phía kia mênh ngông bắt ngát thời không trường hà kia hàm cái cổ kim vô tận thuế nguyện trường hà không biết cỡ nào to lớn dùng cái này nhìn lại nhưng lại không nhìn thấy nhà mình lao sư vết tích chỉ có thể nhìn thấy theo sóng âm kia quanh quẩn ở giữa trường hà phía trên gọn sóng nổi lên từng tia từng sợi lưu quang mảnh vỡ cuối cùng hóa thành từng đạo kinh khủng thân ảnh bước ra trường hà bọn chúng hoặc mặc cao cổ hoặc khuôn mặt cổ phát hoặc cầm thần binh lợi nhận hoặc đạp linh bảo dị thú. k h í tức không đồng nhất lại đều để lộ ra không gì sánh được bá đạo ý chí thân q u ỷ bắt trận đồ tay kia cầm quạt lông người không phải là tiền triệu thiên sư phụ vị kia mặt đại thiên sư gia cát a kia kia không tước chẳng lẽ trong truyền thuyết chư kỷ thứ nhất yêu thân người nhu đầu giống như thiên tinh đầu này cự ma hẳn là liền là năm đó đ ỉ n h lật ra tu di sơn đầu kia cự ma kia bóng người kia cầm trong tay hẳn là liền là trong truyền thuyết linh dương c ộ n g cái này những tồn tại này đều là trong truyền thuyết phạt thiên tồn tại bọn hắn bọn hắn làm sao lại nghe theo ma chủ triệu hắn mắt thấy từng tôn tồn tại trong truyền thuyết đạp phá cổ kim chi trướng liền muốn tái hiện thế gian chư giới thiên địa đều là yên tĩnh lập tức bởi vì có người nhận ra kêu mọi người ảnh bên trong một số người mà triệt để xôn xao từng cái đều là khó có thể tin vũ khổng tước châu ma gia cát muốn lấy chư thế kỳ không mạnh nhất tuyệt tồn tại nhóm đến ngăn cản ta sao nhìn qua từ trường hà chỗ sâu rậm chân mà ra lần lượt từng thân ảnh d i ệ t sinh ánh mắt khẽ nhúc đ í c h hình như có hồi ức s ô n g lên đầu những người này có nhận biết có không biết nhưng chỉ từ khí tức phía trên liền có thể phân biệt những tồn tại này đều là cái thế cực giả đáng tiếc đánh không lại ta chương 922, n h ư h ắ n không cho phép đâu hô hô thế lương cổ lão cơn gió từ cái này vâu ngẩn trường hà phía trên trầm trầm mà rơi từ rất nhiều thời không phiêu đãng mà tới tràn ngập tại trong thiên địa địa tiên đạo thậm chí cả chư giới thiên địa cũng vì đó y mắng năm tháng giang giặc cổ lão lại dài vô tận trong năm tháng giữa thiên địa ra đời rất rất nhiều cừng giả bọn hắn có lẽ từng khai tông lập phái hoặc độc hành một thế hoặc ngạo tiếu thiên địa hoặc tung h à n h bệ nghễ tuế nguyệt vui lấp hết thảy lúc đến bây giờ thiên địa chúng sinh bên trong rất nhiều đã không nhớ rõ bọn hắn tồn tại nhưng tuyến nguyệt hay là thiên địa vẫn ghi khắc lấy bọn hắn là cấn lấy bọn hắn tuyệt thế phong thái nhìn qua k i a từng đạo đạp sông mà đến cường đại thân ảnh tuy là thái cực trận đồ bên trong từ n h ậ t phía dưới thái tử bọn người cũng không khỏi vì đó biến s á c bọn hắn bọn hắn còn sống có thần phát ra rung động giên gì tâm thần chập trờn bọn hắn cho dù chưa từng bị lịch kiếp trùng sinh trước kia che giấu nhưng vẫn co lây kiếp t r ư ớ c vì thần ký ức làm sao có thể lãng quên những này từng che đậy một thế tồn tại rất về phần bọn hắn kiếp trước không ít liền vẫn lạc tại những cái kia tồn tại trong tay không không phải bọn hắn đây là, bọn hắn tồn tại giữa thiên địa là cấn. thái tử thần sắc đậu dung nhìn lại hướng ngũ chìm trong hư vô cầm trong tay thất b ả o diệu thụ lão phật thật sâu p h u n ra một ngụm trọc khí hắn có thể đem bọn hắn bước đến tình trạng như thế sao thái tử tâm đều đang run dày hắn kiếp trước từng vì đông cực l ứ a thần vị cách gần như chỉ ở ngũ đế phía dưới biết được rất nhiều bí mật cũng biết thánh nhân cường đại thánh nhân nhất n i ệ m khai t i ê n nhất n i ệ m gì thế chúng sinh tại hắn giới không khác sâu kiến mà thôi cho dù là tạo hóa kim tiên cũng bất quá là trong mắt bọn họ đại hào sâu kiến mà thôi chưa từng có qua muốn n vào tại trong mắt bọn họ sâu kiến đến ngăn cản những người khác cái này chỉ có thể hô hô thời không trường hà phía trên lần lượt từng thân ảnh bước qua tuế nguyệt mà tới xa xôi vô ngần thời không khóa chặt giữa hư không đứng chắp tay diệt sinh không thể hình dung ngưng trọng khí thế đã giữa thiên địa tràn ngập ra sinh thời hoảng sợ sau khi chết không yên sao mà thật đáng buồn d i ệ t sinh đứng chắp tay vô hỉ vô bi chỉ khẽ lắc đầu ngự khí bình thản hồng đồng giao cho ngươi vâng phật ra hồng đồng đại kim cương không người mà bái tự nhiên hiệu được phật ra tâm tư ý niệm khẽ động ở giữa kia bị tiểu đạt ma ngăn trở một cái chớp mắt hư không lại lần nữa sôi trào lên、Ấm、ẩm ẩm giữa hư không đột ngột hiện ra một đạo dài không biết mấy ngàn mấy vạn dặm thần quang đại đạo thần quang như thác nước càng có điểm lành rực rỡ phật quang vạn đạo xuất hiện chi trước mắt đã xuyên qua hư vô vắt ngang trên hư không như là một đạo liên tiếp bị nạn g kim tiểu cắm thẳng hướng hư vô sâu vô cùng chỗ ông tiếp theo một cái trước mắt vạn tượng oanh minh k i ê m một tôn hiện lộ rõ ràng lớn cùng lực tu di cự thần tại vạn tượng oanh minh ở giữa bước ra một bước đang lâm k i a kim quang đại đạo đồng thời phát ra một đạo vang vọng hoàn vũ hét lớn tỉnh lại tỉnh lại tỉnh lại ẩm ẩm mặt đất dung truyền tại chấn động vạn xuyên tải đổ sụt k i n đại đạo n g địa sơn điện n g t tại tiên nói đông thắng lục địa vạn đạo long mạch tri hội tụ đạo môn tổ đình một phái đất dùng núi chuyển từng tôn đạo môn cao thủ biến sắc hãi nhiên chỉ thấy từng gánh chịu thiên thanh nói ba vạn năm đại đạo núi cũng tại lúc này j u n rẩy lên vỡ nát trên ngọn núi đạo môn phát trận tựa h như vật sống đồng dạng hùng mạnh j u n rẩy lên chưa đã lâu một tôn cao quan bắc mang cầm trong tay phất trần đạo nhân đã xé mở dãy núi cả tay ngang nhiên bay lên không ưu minh lớn hát sơn đạo môn đại đạo núi phật môn tu di sơn yêu giới thiên long sơn thiên nhân đạo vạn tượng sơn tại vô sổ người hãi nhiên ánh mắt bất khả tư nghị bên trong t ừ n g tòa trong truyền thuyết danh sơn thánh địa đều phát sinh cực đoàn không thể tưởng tượng nổi biến hóa trong t r ớ c mắt tựa như đi qua vô số vạn năm diễn biến hóa sinh thành linh lại cùng nhau dập chân trèo lên không ông cuối cùng tại chư tạo hóa thậm chí cả gần thánh đô vì đó động dung bên trong địa tiên nói kia tầm bộ vạn linh vạn loại tuyên cổ trường tồn tứ hải đại dương mênh mông cũng cùng nhau đứng lên vô biên thủy triều cùng thiên quán thông tứ hải thành tinh giống vô sổ người n gây ra như p h ố n g nam hải phía dưới vạn long thủy tinh cung bên trong t ừ n g đầu cự long cũng vì đó trố mắt thất thần tứ hải không chỉ là biển chính như tu di không chỉ là núi tứ hải là thủy tộc thế giới là vạn long chi chỗ ở tương truyền chính là yêu thánh thiên hoang thành đạo trước đó lưu lại một giọt nước mắt biến thành to lớn vô biên đủ bao phủ ước vạn ngôi sao hắn nặng vô lượng đủ để đẻ chết tạo hóa kim tiên làm sao có thể làm sao có thể phế tích cũng giống như vô tận hải ngọn nguồn kinh vô câu ngây ra như phóng nhìn qua làm biệt khô nhất thời cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình cái này cái này sao có thể kinh vô câu trong lòng run dày ở giữa liền nghe được vạn lòng gào thét chấn động thiên địa hắn đ n g nhiên q u a y đầu chỉ thấy mình nhiều ngày trước từng chui và o ở giữa vạn lòng cấm địa hình như có ngàn vạn lòng thần khôi phục tức giận thét dài nhưng chỉ một cái t r ớ c mắt mà thôi long ảnh biến mất long ngâm b ế n lặng một viên lớn như thiên tinh đầu lâu giống như mất đi trói buộc đồng dạng đột nhiên đại trương hắn miệng tại vạn lòng xảo vô số thủy tộc ánh mắt kinh hãi bên trong đem các loại long thần tận nuốt vào trong miệng cái cái gì đồ vật kinh vô câu sợ hãi cả kinh đang muốn trốn chạy ở giữa một tay nắm đã nhẹ nhàng đập vào trên bờ vai hắn người kinh vô câu đ ỗ n g nhiên quay đầu chỉ thấy một con cao bốn thước thấp xương gõ má mặt tinh h ư n g mắt giống như người ít qua giống như g i ã thú con khỉ làm hư thanh hình không được cầm ĩ không muốn gọi con lươn nhỏ ngoan loãn ra liền sẽ không g i người con khỉ n h a răng cười một tiếng lại nhìn phía rũ chìm trong hư vô vị kia lao phật bên ngoài lập răng ngay nhận lần đỏ lên diệt sinh hư vô ở giữa thứ nguyên vô tận m ê n mông x a so với chư đạo tăng theo cấp số cộng càng rộng lớn hơn vô số lần ngay tại thời không trường hà chấn động chư sông núi chi linh bay lên không đồng thời nào đó một chỗ giữa hư không chậm dại sáng lên một lao đạo chậm dại nhấc lông mày cổ lão con ngươi nhìn xuyên hư vô mà lấy làm trung tâm chín vương đạo đài cũng theo đó từ từ bay lên các loại đạo văn sen lẫn ở giữa như là lưới đồng dạng tương đạo người chết chết c h ó i buộc tại bên trong đó một tòa trống rỗng bên ngoài còn lại tám tòa phía trên đều có thân ảnh đưa lưng về phía thiên n i ệ mặt hướng đạo nhân kiên kỵ mà ngưng trọng lẫn nhau giữ lẫn nhau đã không biết bao nhiêu năm tháng hô giữa thiên địa hoàn toàn tính mịch chỉ có kia từng đạo bóng người đạp phá hư không lưu lại tt ê ê thanh â m kéo dài không thôi tạo hóa t i ề u đạt ma đấy mắt hiện lên một vòng gợn sóng không hiểu liền có tin tức p h u n g trào hiểu được đây hết thể kẻ đầu tiên liền là kia lão phật thủ đoạn thần thông hắn nhất thời không kịp suy nghĩ cái này cái gọi là tạo hóa là bực nào thần thông tại chư sông núi non sông chi linh nên tiếp thời không trường hà t r ư ớ mắt một bước trước đạp đã tại trùng điệp tuệ quang lượn lờ phía dưới bước vào kia u chìm vô định trong hư vô nhìn phía k i a một tôn cho hắn không có gì sánh kịp áp lực thật lớn lao phật chắp tay trước ngực đại tăng đạt ma hữu lễ nhìn qua chắn ngang trước người tăng nhân d i ệ t sinh ánh mắt giật giật thản nhiên nói trung quy là giả nhân giả nghĩa hả tiểu đạt ma hình như có cảm giác sau người t á n đi đã lâu bổ để cổ thụ hình bóng chẳng biết lúc nào lại từ nổi lên càng tại trong mơ hồ hóa thành một đạo nhân gương mặt như lấy người này thân thể ngươi có thể ngăn ta nhưng hôm nay t r ạ n g thái ngươi làm sao có thể ngăn ta nhìn qua như ẩn như hiện đạo nhân diễn sinh k ẽ lắc đầu sắc sinh là hộ sinh trảm nghiệm không phải chẳng người ngươi trung quy là không hiểu đạo lý này s á t sinh là hộ sinh trảm n g h i ệ p không phải trả m người b ồ đề đạo nhân khẽ lắc đầu giết một người mà cứu thiên hạ ta cũng không vì ngươi sai năm đó ta giết ngươi mà cứu thiên hạ bây giờ s á t thiên lên dưới lấy cứu vinh thế diễn sinh lơ đễm hắn sớm biết đạo nhân này tầm tính thản nhiên nói ngươi lúc này có lẽ có thể lựa chọn n g ă n ta nhưng ngươi làm biết được hậu quả năm đó nếu không phải ngươi sai thiên hạ làm sao đến mức này hai người từng câu từng chữ ở giữa hình như có mọi loại cảnh tượng tại bốn phía thay đổi tựa h ầ ngôn xuất phát ủy lại tựa như thời không biến hóa tiểu đạt ma lập thân nơi đây hình như có chứng kiến lịch sử cảm giác trong lúc mơ hồ giống như thấy được bảy vạn năm trước trận chiến kia ẩn tỉnh bảy vạn năm trước chiến hỏa p h â n thiên vạn linh trầm luân chư tộc các cường giả tại mấy đại yêu thần phượng hoàng dẫn dắt phía dưới phạt thiên nhiều năm đánh thiên băng địa liệt thần phật v ẫ n lạc cuối cùng dẫn tới thánh nhân hóa thân giáng lâm lại sau đó thì là vị này phật gia đột nhiên xuất thủ lấy lớn vô tình thủ đoạn chấn sát phạt thiên chi chiến tất cả cường giả rút cây bồ đề đoạn mất phạt thiên con đường trong truyền thuyết tương hố là tử địch hai vị tự hồ tự hồ một thế sinh linh hàng xa số ta như thế nào nhẫn tâm b ồ đ ề đạo nhân thần sắc cảm đạm ta luôn luôn nhịn không được hắn âm có thở dài tiểu đạt ma liền ẩn có cảm giác giống như thấy được xa xưa tuế nguyện trước đó đạo nhân du lịch nhân g i a n gặp nhiều cực khổ ảm đ ạ o cuối cùng sớm phát động hoàng thiên phía dưới chúng sinh như kiến một ngày như thế một năm như thế một kỷ như thế là tiên thần chỗ mục bất quá là thần phật chư thánh ẩn dưỡng linh máy móc thịt người thôi bọn hắn nói thế nào sinh nói thế nào linh diễn sinh bước đi phong thả trước hai bước xem tứ cực hờ hứng mà bình tĩnh như vĩnh sinh như thế chẳng bằng một thế mà chết người không thuyết phục được ta chính như ta không thuyết phục được ngươi b ồ đề đạo nhân càng phát ra sáng tối chập trờn tựa hồ đã mất có thể lại trên thế gian dừng lại thanh âm lại càng phát ra kiên định là phạt chư thánh mà lấy thiên địa làm đại giới ta không cho phép người không cho phép d i ệ n sinh tứ phương mà trông chư đạo chư cực đều tại ánh mắt bên trong hắn đảo qua đáy biển vọng qua nam chiêm liếc qua bắc câu nhìn về phía hư vô c h ỗ sâu lại có thể thế nào b ồ đề chờ mặc một cái chớp mắt về sau như một chiếc nhiên đăng dần dần tỏa hà quang chiếu khắp hát đám cũng chiếu hướng v â ngần trường hà như là hắn không cho phép đâu hắn h vạn vạn nhìn ư h lưu thấy địa ô tiên trên đường ị a h vạn trầm n trầm chuyển động truyền bá khí t h ủ n g muốn thay đổi thiên địa thái cực đại ma bản hắn nhìn thấy k ê a tam nhãn tiểu thần tại t i ê n kỵ nhìn cho mình nhìn thấy kêu thần đình chư đế chư tông cường giả ánh mắt kính sợ cũng có thể nhìn thấy trường hà phía trên gọn sóng chập trùng từ hắn điểm hóa các loại sông núi đại địa c h i linh tại này thiên địa lạc ấn các loại nói ảnh tranh phong càng trong lúc mơ hồ nhìn thấy thời không trường hà chỗ sâu kia tại chư thời không ở giữa chấn động gào t h é t kinh khủng gió lốc kia là một trận chú định chỉ có chút ít mấy người có thể nhìn thấy chiến đấu tại lấy người bình thường t u y ệ t không có khả năng lý giải phương thức đụng chạm kia trong đó có hắn chờ đợi thật lâu người hắn không cho phép d i ệ n sinh thần sắc có chớp mắt đ ộ n g d u n g nhưng trận đã chậm rãi khép lại lại mở ra vậy cũng muốn đánh xong rồi nói tiếng nói đến tận đây d i ệ n sinh thần sắc lại lần nữa bình tĩnh lại một thân vốn là cường tuyệt đến cực điểm khí thức càng là lại lần nữa kéo lên mấy cái c h ư ớ c mắt mà thôi đã cất cao đến một cái để d ư ơ n gian g chư đế đều muốn thốt nhiên biến sắc kinh khủng độ cao hán dương gian chấn động trong lòng mi tâm tiên nhãn trận trận nói h nói h trong lúc mơ hồ chỉ cảm thấy kia lao phật khí tức nhảy lên tới một cái cực đoan mức độ khủng bố thậm chí có siêu việt tạo hóa phạm chủ. ma thai chém hết mới thành đạo nhưng kia ma thai là ai thả lỏng phía sau bàn tay đã trầm trẫm dối ra mở ra diễn sinh thần sắc càng phát ra hở hữ hờ hưng tựa như không có bất luận cái gì sinh linh vốn nên có cảm xúc cùng b a đậu người ta hắn tam vị nhất thể có đồng dạng chấp nghiệm đồng dạng nhận biết đồng dạng ký ức đồng dạng sướng vui giận buồn hư vô ở giữa sóng âm q u e n quẩn vang lên ầm ầm đồng thời từng đạo khó mà hình dung sáng chói h à o quan g từ hắn thể nội chậm d à i sáng lên tràn đầy mà ra cực đoan h à o quan g sáng chói tại cực đoan thâm trầm trong hư vô chầm chầm nở rộ ta vốn cũng họ ăn a nương theo lấy một đạo hơi có vẻ buồn vô cớ tiếng thở dài q u a n quẩn địa tiên nói thậm chí cả trư giới thiên địa chúng sinh chỉ cảm thấy h o a mắt hoảng hốt ở giữa giống như từ cái này hư vô chỗ sâu thấy được lại một vòng thuần trắng quang cầu từ từ bay lên hắn lên giống như mặt trời từ thăng nhưng ở đen như mực hư không tựa như màn sân khấu chiếu triệt phía dưới lại tựa như một vòng chưa hề xuất hiện tại hoàng thiên bên trong nguyệt kia là cái gì hư không một góc bị diệt sinh khí tức bức bách triệt thoái phía sau mấy vạn dặm kim huyền chư đế con ngươi kịch liệt có vào tâm thần đều bị một cỗ không thể tưởng tượng n ổ i chỗ tràn ngập bọn hắn sống đầy đủ lâu kiến thức đủ nhiều cái này trong t r ớ c mắt quan mang bên trong bọn hắn nhìn thấy so dương gian còn nhiều hơn tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng trong mơ hồ bọn hắn tựa như tại kia một vòng quang cầu c h ỗ sâu thấy được có cây cắt đá sông núi non sông chim thú c á trùng thậm chí cả chu thiên tinh đấu nó lớn nhỏ không cách nào đốt đoán nhưng kìa dĩ nhiên đã thoát ly thứ nguyên phạm chủ tựa như một cái k h ắ c trọng tiên h địa người đến cùng đã mất đi đối với hắn kính sợ trong lòng không có đ ố t thúc nhìn qua chiếu khắp hư vô như giữa tháng thiên quang cầu bồ đề than thở một tiếng đáy mắt hiện lên vẻ h ảm đạm trung quy là muốn đi đến một bước này sao hắn cùng diệt sinh vốn là một người có hai bộ mặt đều nguồn gốc từ an kỳ sinh tự chém chi nguyên thần nhập mộng hoàng thiên trước đó có cảm giác hoàng thiên hung ác an kỷ sinh từ t r ạ n g nguyên thần cựu cựu chui vào hoàng tiên h hôm ấy hoàng tiên h phía trên có mưa sao băng từ thiên ngoại mà đến phân tán ở c h ư giới c h ư địa thậm chí cả c h ư thời không mà hắn cùng d i ệ t sinh ẩn nấp tại ngàn vạn bên trong mảnh vỡ một người cầm đại diễn thiên thông một người cầm tạo hóa đi vào này mới thời không hợp thời d i ệ t sinh đi đầu mà hắn thì bị kiêm một tôn đại yêu yêu khí lôi cuốn lấy g á n g lâm dây núi trở thành một gốc xét đánh sắp chết cây bồ đề mình không thể nghi ngờ là may mắn mặc dù cách xa hồng trần như thế thế nhưng tránh thoát một lần lại một lần truy tung diệ sinh trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì cho dù là hắn cũng căn bản không biết hai người đã từng cùng ngồi đàm đạo thảo luận qua rất nhiều nhưng hoàn toàn khác biệt gặp gỡ cùng hoàn cảnh c h u n g q u y đ ể cho hai người càng lúc càng xa cho đến bây giờ cũng lại không điều hòa hắn chém ra người ta liên quả thật không biết hôm nay sao không hắn so bất luận kẻ nào đ ề u biết nhưng hắn vẫn là làm như vậy chẳng phải là lao đ a m một câu tia ma thai chém hết thành thần thai sao phun phun quan g huy tại hư vô ở giữa tràn đầy sâu xa d i ệ t sinh ngự khí càng phát ra mở mịt như thiên hắn nhưng người ta không thể sao bồ đề t r ầ mặc nhất thời giống như không phản bắt được t i ề u đạt ma nhai nuốt lấy hai người đối thoại trong lòng dần dần có một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm nổi lên vị này bồ đề đạo nhân cùng tia tu di l ã o phật đều là tổ sư ý nghĩ này quá mức không thể tưởng tượng nổi dù là lấy t i ể u đạt ma lúc này tầm cảnh cũng không khỏi lật lên sóng to gió lớn thậm chí có không thể tin nhưng t i ề u đạt ma cổ họng nhúc ních một cái c h ư ớ c mắt trong miệng hình như có k h ô khốc người sai một lát trầm mặc về sau bồ đề lắc đầu l ã o đạo này thanh â m như hắn thân ảnh đồng dạng sáng tối chợn lấp lừng khó g i hắn là hắn ngươi là ngươi ta cũng chỉ là ta như thế mà thôi ngươi cần gì phải chấp nhất người ta trung quy đạo khác biệt diễn sinh khẽ thở dài một tiếng chậm rãi mở ra bàn tay như phó thác thiên vũ đồng dạng nặng nề g h vô lượng ta so với ngươi còn mạnh hơn cũng so với hắn càng mạnh lệ ba bồ đề bất động không đáp t i ể u đạt ma thần sắc động r u n g ở giữa liền nghe được một tiếng kinh không át mây huýt dài từ thiên địa cực bắt chi địa vang lên h ừ dương gian cầm tam tiên lưỡng nhận đao bàn tay run lên bỗng nhiên thu tay chỉ thấy thiên địa cực bắt chi địa một đạo trói lọi đến cực điểm ngũ sắc thần quang bay lên tựa như một thanh giữa thiên địa nhất là sắc bén thiên kiếm các hôn động thiên đ i ệ âm dương ngũ hành thẳng tới thiên vũ trí cao chỗ hô hô phân phật trong gió một hồng y thiếu niên gánh vác ngũ sắc sen lẫn thần kiếm từ thiên địa cực chỗ dạo bước mà tới tốc độ của hắn có một không hai thiên địa giống như chỉ là một cái c h ư ớ c mắt không đến đã lướt ngang hức vạn vạn bên trong hư không thiên địa mà tới một thân như vẽ như tiên tận đoạt thiên địa chi linh tú thân hình thon d à i như núi t h ẳ n g tắp thân có b ê nghệ chi khí khí tức tiêu liệt không thể tưởng tượng nổi thuận theo dậm chân mà đến cho dù giữa thiên địa như cũ hoanh minh chấn động hình như có cái khác đại năng hiện thân như thế ánh mắt mọi người nhưng vẫn bị hắn s ử đoạn không t ư c chư kỷ thứ nhất yêu hắn hắn lại còn sống không nghe nói năm đó Tôn này cái thế trấn này à yêu cái áp đại dưới, phía tu bị l một sao lại như vậy? Hán, hán cũng xuất hiện sao? sắp nữa coi. lại lại lần lưu lại, hiện biên giới, Kim như Hán, hán cũng không Huyền Trư Đế lại lần nữa lui lại, mặt ngừng Thư khó Trư vậy? xuất mặt mà m Đế trọng ngày này đối với tất cả tạo hóa cường giả tới nói nhất định là một cái không cách nào quên được thời gian tạo hóa người siêu việt trường sinh đăng lâm bất tử tuyên cổ t r ư kỳ đều xem như cao cấp nhất tồn tại càng không nói đến là gần thánh một khi hiện thế thiên địa đều muốn kinh động vạn loại đều muốn trông chừng mà bái nhưng hôm nay vô luận là tạo hóa vẫn là gần thánh đều trở nên ảm đạm không ánh sáng diễn sinh ngươi quả thật cho là ngươi cái thế vô địch sao hồng y thiếu niên bệ nghệ tư cực nhìn quanh thiên địa ánh mắt lạnh leo mà bá đạo cho đến nhìn về phía bồ đề hư ảnh hai đầu lông mày quanh quẩn bệ nghệ kiệt ngạo chi khí mới vì đó tản g ra hóa thành mười phần n u hòa cung kính lao sư đệ tử tới chậm ngươi không nên tới nhìn về phía mình nhất là phản nghịch đệ tử bồ đề ánh mắt hiện lên không đành lòng đau lòng nếu ngươi sư b á thấy ngươi nghĩ đến sẽ rất thích ngươi đệ tử có thể nào để lao sư bị như thế làm đủ khổng tước lập thân hư vô ba bái lao sư mới quét về phía thiên địa các nơi âm thanh lạnh lùng nói Ta mê thất thời mê k đông thắng i tri địa bốn thước hung viên vừa từ một quyền đánh nát một tòa trận văn bù đắp núi cao vạn trượng từ hắn hạ lấy ra một con mao nhung nhung cánh tay nghe thấy lời ấy nhất thời giận g ữ thét dài đạp chân xuống thân hình trong lúc đó bắt đầu bành trướng khoảnh khắc mà thôi đầu lâu đã chọc vào mây xanh phía trên d i ệ t sinh lão lựa chọc cự viên một chân đạp đông thắng một chân dâm tây hạ thân cao ước vạn vạn dài tiện tay chảo một cái nắm lên một tỏa vạn dặm thần nhạc nơi tay vung vẩy hai con ngươi bên trong bắn r a vô tận kinh quang n g ư ơ i dám nhục thầy ta giống không điểm tuần tự một đạo giống như long giống như rắn huyết dài cũng theo đó dâng lên bắc câu dây núi vỡ nát một đầu thô như thiên tinh dữ tận cự xà đột một từ mặt đất mọc lên như long đằng vực sâu phun ra như mực đen nhánh thần thông dòng lũ ta đã sớm sống đủ rồi v a n v a n v a n không tước một tiếng huyết dài là giận cũng đồng d ạ n g là phá cấm đại thần thông thuận theo sóng âm quanh quẩn thiên địa cùng theo từng đầu giữ tận cường t u y ệ t đại yêu liền từ thiên địa các nơi khắp nơi phong cấm c h i địa rậm chân mà ra phát ra h á m thế gầm thét cự mãng cự ngạc cự viên con báo gấu ngựa cự hổ sáu tôn đại yêu thần phá cấm mà ra hướng về hư không láo phật tùy ý phát tiết lấy vô số năm đẻ xuống tới phẫn nộ cùng sát ý l ụ c thầy ta người chết chết chết bỏ bốn ọ theo sáu tôn đại yêu giận g ữ thét dài diên phần mình hướng về hư không bắn ra tự thân tu chỉ cái thế đại thần thông nơi nào đó là ú p sơn nhạc phía dưới một đầu ngây thơ châu nước không h i ể u phẫn nộ không khỏi hám i ệ n g nậu ngâm một tiếng tiếp theo một cái trước mắt giữa thiên địa một đạo hư hảo mà cường đại châu ma hình bóng cũng theo đó bắn ra châu ma đập đất đỉnh thiên s ơ n hắc nhu sừng bắn ra hỗn động tịch diệt t ử vong thần quang ẩm ẩm nam chiêm đại chu đế đô các loại đạo hận trận pháp bao phủ phía dưới đế đô trong lúc đó phát sinh kịch liệt rung động chỉ một cái trước mắt không có bất kỳ người nào kịp phản ứng cả t o à đế đô đã bay lên không cùng một chỗ không được tăng tam chấn động trong lòng bắn ra pháp lực dẫn động đại trận đem đế đô bảo vệ tại bên trong lại quay đầu chỉ thấy một ngụm s á n g l o á n g hai đầu thô ở giữa dài nhỏ bồng tử run lên ở giữa bay lên không biến mất cái này bồng tử rõ ràng là chống đỡ lấy tòa này thiên địa đệ nhất thành chỉ bản lòng phong đã từng cũng gọi linh dương bồng các ngươi thấy chư đệ tử lại xuất hiện bồ đề có tin mừng càng nhiều lại là bờn các ngươi không nên như thế lão sư dạy ta chờ nhiều không kể x i ế t bây giờ cũng là chúng ta hồi báo thời điểm khổng tước hai đầu gối quỳ xuống đất trung điệp một cái dập đầu một đạo sáng chói đến cực điểm ngũ sắc thần quang đã bắn ra càng t ạ i dài thiên c h i trên hóa thành một phương ngũ sắc sen lẫn to lớn tối xay đem chư đại yêu bắn ra thần thông triệt để n u ố t vào lao sư vì đ ệ tử giết này con lựa chọc tiếng nói quanh quẩn ở giữa k h ổ n g tước thân hình run lên đã tiêu tán tại trong thiên địa chỉ còn lại một đạo hạo đáng sáng tỏ tàn tạ i trường h à tại hàn biến mất chỗ nối tiếp nhau mấy giây lát cũng từ chui vào phía kia ngũ sắc đại ma bàn bên trong cuối cùng một sát hình như có một thân lượng cực cao thanh niên tay cầm sách cổ trở lại thật dài cuối đầu h ạ n nhiên trường hạ tiều đạt ma trong lòng thở dài cái này từng đầu đại yêu khí tức cường tuyệt đến cực điểm nhưng chúng quy vô pháp thoát khỏi bọn hắn chỉ còn lại một sợi chấp nghiệm sự t ì n h thực bọn hắn đã chết bảy vạn năm trước liền chết không có giả chết l á n h đời không có lịch kiếp c h ú n g sinh không là tử vong chân chính t u y ệ t không cách nào giấu giếm được kia sáu tôn xem thiên như trong lòng bàn tay xem văn thánh nhân k h ô n g tước như thế kia vài đầu đại yêu cũng như thế trói buộc bọn hắn cấm chế t ử không phải không thể phá bọn hắn chậm chạp không phá cấm chỉ là bởi vì phá cấm tức tử đệ tử của ta điều đạt ma thân thể r u lên một đạo sáng tắt khó định thân ảnh từ hắn thể nội tách ra ngoài hắn thở dài rơi lệ từng bước một bước đại i kia hướng ngũ sắc sen lẫn trùng sáng. sắc đ diện tiên h thông là một đạo cực đoan cường đại thần thông cũng sẽ không kém hơn nhập mộng đại thiên cùng tạo hóa hai thần thông nhưng mà nguyên nhân chính là hắn cực đoan cường đại ngược lại có lớn lao cả tay cái này cả tay không tại thần thông bản thân mà tại chính hắn n à y thần thông tuyệt không cách nào thôi diễn ra bản thân nhận biết bên ngoài thần thông là lấy hắn đem mình muốn thôi diễn thần thông chia ra là mười m phân biệt ban cho mình mười cái đệ tử hắn chỉ muốn đệ tử của mình sẽ ở một ngày kiêng lộ ra hắn muốn thôi diễn thành cấp thần thông lại không, không nghĩ tới đại diễn tiên thông từ khổng tức hiện thân liền chưa từng có động tác nữa d i ệ t sinh ánh mắt chỗ sâu hiện ra gợn sóng h á n đương nhiên h i ể u được đại diễn tiên thông lợi hại cũng biết bồ đề tại thôi diễn một môn siêu việt cổ kim hết thệ thần thông thần thông c h i vương h á n rất hiếu kỳ rất hiếu kỳ h á n có thể thôi diễn ra cỡ nào thần thông bất khả tư nghị người ta ý thức sinh ra tại gần như không có khả năng lại có trùng hợp bên trong nhưng thiên hạ này chúng sinh lại có cái nào sinh dễ dàng bồ đề tự lẩm bẩm hắn lập thân quang đoàn trước đó không tại tới trước tiện tay một chiều đã xem từ nam chiêm phá không mà đến linh dương bồng giữ tại trong lòng bàn tay nếu ngươi nói là lấy hủy diệt chúng sinh mà có thể thành cựu như vậy bồ đề đưa tay cầm gậy trùng điệp đánh xuống đánh về phía trước người vạn giảm chỗ yên một đoàn ngũ sắt x e n lẫn đạo ẩn mở mịn trùng sáng ta liền để cái này trừ thiên vô đạo chương chín trăm hai mươi bốn loạn thời không trừ thiên vô đạo cảm thụ được bồ đề đột nhiên thay đổi khí tức diễn sinh ánh mắt khé động trong lòng nổi lên một vòng thâm trầm âm ảnh tâm tính của hắn viên giác n i ệ m cùng thiên địa thông thế gian sinh linh phản ngôn n ữ ý niệm đề cập hắn người vô luận tiệt ác họa p h ụ hùng cũng sẽ ở trong lòng chiếu giỏi hắn biết đây là báo động mang ý nghĩa bồ đề đối hắn uy hiếp đột nhiế nhưng hắn tâm thần khẽ nhúc đ í c h như nâng bầu trời vũ nặng nề g h bàn tay hư không đặt ngang ngậm mà không phát giống như đang chờ đợi để cho ta nhìn xem ngươi có thể làm đến mức nào đi d i ệ t sinh thần sắc bình tĩnh đáy mắt gợn sóng nổi lên từ hắn d á n g sinh nơi này giới cho đến bây giờ chân chính bị hắn coi là định nhân không có gì ngoài kia tuyên cổ trưởng t ồ n lục thánh bên ngoài cũng chỉ có trước mặt cái này bồ đề đạo nhân đối với cái này như là đi hướng mặt khác một con đường mình hắn xa so với đối người khác càng có chờ mong cùng kiên nhẫn cái này không phải là tự đại mà là đối với tôn trọng của mình cùng mong đợi hô hô phân phật trong gió bộ đề thân hình sáng tắt k h í tức của hắn ít có có lạnh lùng cái này đối với hắn mà nói là cực kỳ hiếm thấy cuối cùng hắn cả đời hắn đều chưa từng đúng nghĩa thi triển sát phạt chi thuật nhưng kia cũng không có nghĩa là hắn không có sát phạt thủ đoạn trên thực tế người mang đại diễn thiên thông hắn trong tháng năm dài đằng đắng sớm đã nhỏm ngó thần thông bản chất hàng xa vô lượng thần thông thuật đều nói chi hiển hóa mà thôi thần thông gốc dễ chất ở chỗ thiên địa vật vật cũng ở chỗ đại đạo tự nhiên nói sinh mọi loại thần thông nói diện thì hết thể thần thông câu diện ầm ầm tâm niệm nổi lên chi t r ớ c mắt bộ đề lại không bất luận cái gì nỗi lòng ba động một vòng tàn ảnh bên trong chỗ mang theo cuối cùng không thần thông đại lực b ắ n ra mang theo hắn bảy vạn năm qua đối với thần thông thiên địa tìm tòi nghiên cứu t r u n g điệp vung xuống k i a một ngụm linh dương đồng như người mong muốn như trọng truy đánh trống giống như lưu tinh truy đ ị a như thiên thể va chạm vẹn vẹn một côn đệ xuống mọi loại phong lôi đều mất thiên địa vạn tượng vẹn vẹn đều phá diệt ông một đạo như long ngâm vợ mình c h ầ m thấp mà cao vút nặng nghề mà kéo dài sóng âm đạo này sóng âm giống như từ u trầm thời gian cuối cùng vang lên tại chúng sinh trong thai như có lớn lao hư ả o cùng cắt đứt cảm giác nhưng chỉ một sát mà thôi cũng đã vượt qua vô tận xa xăm hư không cùng thứ nguyên. c h u y ề n vang tại đại tru nam chiêm tứ hải chư lục thậm chí chư giới bên trong v â anh l o n g trời lở đất sóng âm nổ vang chi trước mắt bắc câu q u ầ n sân t r ò n g mới từ linh cơ bị bóc ra bên trong lấy lại tinh thần trúc long hành giả sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi cái này đây là thần thông gì trúc long h ã i nhiên t r ấ n mắt một trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực một sát na này hắn thi triển thần thông bị một chút chấn vỡ sau l ư n g pháp cùng lý sen lẫn thập trọng thần quang tri luân cũng theo đó bắt đầu đổ sụt hắn thần thông pháp lực thậm chí cả thần thức đối với ngoại giới thiên địa cảm giác cùng hô ứng đều tại lấy để hắn vì đó biến sát tốc độ tiêu tán đây là thần thông gì t r ú c long sợ hãi cả kinh sống đủ lâu thấy qua thần thông cũng vô cùng phức tạp nhưng lại chưa bao giờ từng thấy thần thông như vậy hắn đột nhiên nhảy bật lên quay đầu tứ phương càng cảm thấy hãi nhiên chỉ thấy bắc câu chi địa khắp nơi chạy bằng khí dài thiên các chỗ từng đạo ma ảnh bay tứ tung tứ tán có kinh hô hãi nhiên trốn chạy người có gầm thét không cam lòng từ trên trời rơi xuống người càng có pháp lực tiêu tán khí tức rơi xuống đáy cốc một nháy mắt tóc xanh biến tóc trắng người lớn như vậy bắc câu trong lúc nhất thời tựa như biến thành quần ma loạn vũ kinh khủng chi địa mà nào chỉ là chúc long cùng bắc câu sóng âm quanh quẩn không có tuần tự đồng thời vang vọng tại hết thể hư không thiên địa chỗ rất nhỏ chuyển khắp tứ cực bắc hoang bắc câu nam chiêm đông thắng tây h ạ tứ hải bồn châu thậm chí cả vô tận quần đảo phía trên đang hãi nhiên vu tứ hải biến mất các loại người tu hành tất cả đều sợ hãi vô cùng phát hiện nương theo sóng âm kia quanh quẩn mình tu chỉ nhiều năm thần t h ô n g tại đổ sụp pháp lực đang t ă n giã vô luận chủng tộc không phân mạnh yếu mặc kệ thần ma yếu quỷ vô luận là cao cao tại thượng thần phật vẫn là u minh phía dưới tiểu quỷ tất cả đều sợ hãi rung động chỉ cảm thấy một c ố không thể hình dung bàng bạc lực lượng từ thiên địa chỗ rất nhỏ tác dụng muốn xua tan hết thể linh cơ bài xích hết thể thần t h ô n g thậm chí người tu hành a đây là cái gì ta thần thông bị tan giã pháp bảo của ta không không được pháp lực của ta đã mất đi không chế xa xôi hư không ức vạn vạn bên trong tứ hải chư giới còn như vậy đứng núi chịu xào cách xa nhau không tính quá xa thần đ ỉ n h tứ đế chư tông nói cao thủ càng là thốt nhiên biến sắc trong bọn họ tu vi kém cỏi nhất người đều sẽ không thấp hơn hiền thánh phóng nhãn thượng cộ cũng coi như thiên tiên cấp tồn tại nơi này lúc càng là hết sức quan trọng đại nhân vật nhưng mà tại sóng âm kia quanh quần c h i trước mắt vô luận là nguyên thần đại tu sĩ vẫn là tạo hóa kim tiên hay là như thần đ ỉ n h tứ đế gần t h á n h tự phách tất cả đều như bị xét đánh đồng dạng trong lúc đó đã mất đi đối với thiên địa cảm giác thần thông pháp lực k h ô n g chế trong ngoài mất k h ô n g chế phía dưới tất cả đều không tự chủ được rơi xuống cao tiên h chuẩn bị vô biên kinh khủng phong bạo như thổi rơm dạ đồng dạng thổi ra không biết mấy ngàn mấy vạn dặm thậm chí cả ném đi nhập tinh hải thiên ngoài đi tụ lý c à n khôn kim đế thần sắc hoàng hốt hán tu chỉ cực cao một cái chớp mắt mất khống chế về sau liền từ cực đoan đáng sợ linh cơ phong bạo bên trong ổn định thân hình nhưng hắn ánh mắt quét về phía phong bạo bên ngoài thân hình trong nháy mắt liền là cứng đờ thấy được so tự thân pháp lực thần thông mất khống chế còn kinh khủng hơn c h ẳ n g cảnh hắn nhìn thấy kêu bồ để vung côn kích xuống dưới chùm sáng tại trong chớp mắt nổ t u n g như là một trường xuyên qua hư vô tràn ngập khởi nguyên cùng kết thúc thiên võng vô tận quyết tán mà ngày đó lưới nơi bao bọc chi địa mọi loại nhan sắc đều tán các loại quang ảnh cũng vì đó ảm đạm đi linh cơ bị bài xích ra ngoài phát tắc tại tan loạn hoảng hốt ở giữa mọi loại linh cơ băng diệt biến thành chi hủy diệt phong bạo nhấc lên hắn tăng y một góc hắn một tay cầm thất bào diệt thụ một tay hư nắm giống như ngân mọi loại hư không mặc cho phong bạo dung chuyển thân thể nguy nga bất động phát tác tiêu mất linh cơ tán loạn cảm thụ được thiên địa biến hóa tự thân pháp lực cùng thần thông dung chuyển cùng tiêu tán d i ệ t sinh ánh mắt chỗ sâu nổi lên b ậ n sóng hắn chưa bao giờ thấy qua bồ đề đạo này thần thông nhưng trước mắt thiên địa rung động một màn lại gọi lên hắn sâu trong tâm linh hồi ức tuyệt linh chi đ ị a p nỉ non âm thanh vang lên chi trước mắt chợt bị vô tận đáng sợ hủy diệt phong bạo bao phủ linh cơ là khung tiên h địa căn bản linh cơ tiêu tán thì là vạn vật băng diệt thiên địa lớn đổ sụp kinh khủng phong bạo ẩm ẩm sóng âm quanh quẩn ra một sát về sau so sóng âm kia càng kinh khủng ức vạn lần dung chuyển mới chính thức b ộ c phát ra bầu trời tại oanh mình mặt đất tại rung động k h â cản tứ hải chi đ i ệ tại n ư ớ ra c h ư lục phía trên sông núi tại rung động phân giải hết thể ẩn chứa linh cơ vật thể đều trở nên ảm đạm phai mở thần thông như thế nam chiêm đại chu thiên tề đại bên trên long hành dịch tại bên trong đại chu quân thần đều là hít sâu m ộ t hơi trong lòng đều là hàn ý từ nhật chiếu dọi phía dưới thái cực đồ bao phủ bên trong nam chiêm hay là nói đại chu c h i địa trở thành lúc này giữa thiên địa duy nhất tỉnh thổ mặc dù mặt đất cũng c o i ủ ủ thanh â m nhưng lại cũng không có linh cơ biến mất mà đưa tới đại bang diện cái này một mặt này tiên thánh hẳn là sớm đã có đón gặp cả đám nhìn nhau không nói gì nhưng trong lòng đều là chấn động đây đây là Từ Nhật nhưng ậ t chiếu phía dọi d ớ i chậm c h thoáng qua thái tử đã tỉnh táo đã nhận ra giữa thiên địa các loại linh cơ tại lấy ngàn vạn lấn tốc độ tiêu tán khi máy móc tản mát lực cản không còn sót lại chút gì chư vị đồng đạo là nên chúng ta phát lực thời điểm thật sâu liếc qua bị hắc cám bao trùm hết thể đều không thấy được hư vô trí điệu thái tử cũng không tì vết suy đoán đạo nhân kia cùng lao phật thắng bại đạo ộ t phát thần, nhiên lệnh, lệnh hiệu lệnh chư ra sắc l i thôi động kêu một bộ pháp lý sen lẫn thái đồ. Khi máy móc, tại mọi lần lý lận l nữa động sen một pháp đồ. bộ kêu máy móc, cực ạ i i l này h thiên chút cơ câu xuống. diệt giữa thiên địa, chút xuống. Ông, địa, n đạo này sóng âm quanh quẩn không lấy hư không làm môi giới mà là trực tiếp tác dụng giữa thiên địa đâu đâu cũng có pháp tắc thiên võng linh cơ mạng lưới coi đây là dựa vào thì tốc độ gần như vô tận hắn có khả năng đặt chỗ cũng gần như vô hạn nếu có người cao cứ trường hà phía trên tại thuế nguyện cuối cùng túi đầu mà trông liền có thể nhìn thấy một vòng thâm trầm mỏng mực n ư ơ n theo sóng âm q u n quẩn từ một phương nào thời không vọt lên như mực trường í c h thủy t bên o n g h hà t u ầ n g nhiễm, quận t vô tận bàn tay tựa như vắt ngang trường hà đê đập mơn trốn trường hà phía trên tạo nên vận sóng các loại đạo hẩn lượn lờ bên trong năm ngón tay rung động như gãy dây đàn đồng dạng Đúng ra lấy tuyên cổ đến nay, ra lấy t cổ h ậ m chí cả tương lai thời không, vùng thế tương tận lượng vùng này biến giới lai đổi. vô ẩm thuận theo chấn động thì trường hà thủy triều phun trào khắp nơi thời không đều tại kịch liệt chấn động mà cự t r ư ờ n g trước đó một bóng người đạp chủ tịch ngân hàng sông dạ bước tuyến n g u y ệ t qua lại từng mảnh từng mảnh cổ s ử bên trong đây là một trận bất luận kẻ nào đều không thể nhìn thấy truy đ ổ i chiến giống như chỉ trong chớp mắt lại tựa như đã kéo dài ước vạn năm lâu tuyến n g u y ệ t đối với bọn hắn tựa hồ không có chút ý nghĩa nào ừ n nào đó một cái chớp mắt thời không trường hà phía trên chuyển đến một tiếng hở hứng n ữ điệu c ự trường đình trệ một cái trước mắt tạo nên vô biên b ậ n sóng các loại thời không đều vì dung chuyển Ch cựu trường xoay chuyển một chỉ gấp thân điểm hướng về phía sóng â m q u a n quẩn như mực xâm nhiễm trường hà một góc t u y ế n n g u y ệ t liền muốn đem k i ê u màu mực tính cả k i ê u một chỗ trường hà chỗ thời điểm không đều xóa đi khá lắm nhiệt xúc t r ư ờ n g chín trăm hai mươi năm thái long b ả n sao hô hô ba c ự trường che đậy mặt trời tựa như đê đập vắt ngang trường hà ngăn nước thời không thời không chí cao chỗ thái long đạo nhân hở hương quan sát đ á n mắt chỗ sâu nổi lên một vòng chấn nội nhan sắc tuy nguyện cuốn quận l ư ợ n g biến đổi vô tận thiên địa lại là duy nhất bất kỳ cái gì thời không bên trong tất cả thiên địa là thật cũng đều không phải thật sự hết thảy vô năng bước ra trường hà sinh linh căn bản là không có cách lý giải thiên địa bản chất chính như bọn hắn không cách nào nhìn thẳng trường hà vĩ đại thiên địa duy nhất tại thời không khác nhau bên trong có lẽ có tăng giảm nhưng hắn bản chất lại chưa từng sửa đầu này thời không trường hà vô ngần to lớn nhưng nó cho nên tồn tại ở nơi đây cũng chính bởi vì vùng thế giới này đầy đủ cổ lão đủ cương đại mà nguyên nhân chính là thiên địa duy nhất các loại tuy nguyện vô tận thời không mới không thể có bất kỳ sai lầm nào bởi vì một cái lượng biến đổi xuất hiện thường thường sẽ có vô cùng tận lượng biến đổi sau đó mà tới không thể xóa bỏ tại này sinh thời điểm liền sẽ ủ thành đại h o ạ quan sát trường hà vô tận t ớ ế nguyệt thái long đạo nhân như thế nào sẽ không hiểu đạo lý này là lấy dù là biến hóa này đối với trường hà tới nói cực kỳ bé nhỏ hắn vẫn là vô cùng quả quyết chỉ điểm một chút dưới một c ố viễn siêu tạo hóa thậm chí siêu việt p h ạ m tục lý giải bên ngoài lực lượng đã rủ xuống chạy xuống xa xôi vô ngần trường hà đã khóa chặt kia gợn sóng nổi lên dị sát hiện hiện thời không một mặt hô cơ hồ là cự trưởng rung động trước mắt vô tận trường hà nơi nào đó điểm điểm gợn sóng ở giữa qua lại bên trong an k ỳ sinh hình như có cảm giác dừng bước lại bồ đề an k ỳ sinh trong lòng k h é động đã từ vâu ngần trường hà một góc cảm giác được kia mới thời không bên trong đang buộc phát kinh tiên c h i chiến hắn lấy kia mới thời không là neo điểm thành đạo tiêu vì chính mình chỉ dẫn phương hướng tự nhiên cũng đối với kia mới thời không tuyến n g u y ệ t cảm giác thâm trầm làm gì như thế trong c h ư ớ c mắt hắn đã cảm giác được bồ đề tâm ý cùng quyết đoán trong lòng than thở một tiếng đồng thời dưới chân ầm vang m ạ n h ầm ầm không thể hình dung oanh minh tại trường hà phía trên không ở truyền vang thời không trường hà chỉ là hư chỉ cũng không phải là thật sự là một dòng sông trong đó cái gọi là nước sông cũng không phải nước sông mà là thiên địa sinh ra từ xưa bây giờ vô tận thời không lượng biến đổi tập hợp thể mà lúc này an k ỳ sinh một bước hạ đạp ở giữa trường hà đột n g ộ t nổi lên trùng điệp thủy triều vô biên nước sông vẩy ra ở giữa liền có các loại lượng biến đổi bị một chút v ạ n mẹo thậm chí thay đổi mà tại các loại hư không thiên địa mà nói thì có một từng cái may mắn đến này tạo hóa hoặc nhìn thấy trùng điệp hảo diệu hoặc là vượt qua thời không tỉnh mộng tựa cổ suy suy cùng lúc đó hai đạo pháp t ắ c s e n lẫn mà thành xích kim thần quang từ hắn trong mắt b ắ n ra thấm nhuần hư không ứ c v à g i ả m tựa như hai đạo bồ thiên tri thần kiếm vạch phá vô ngần trường hà tung hoành sen lẫn ở giữa hóa thành một bộ nguy nga hạo đảng thái c ự c â m dương đ ổ đón lấy kết như trụ trời ngược lại nghiêng mà xuống to lớn ngón tay ầm ầm cả hai chưa chính xác va chạm không thể hình dung to lớn ba động đã chuyển vàng tại rất nhiều thời không trong thiên địa trường hà lại xuất hiện chấn động oanh minh kịch liệt các loại thời không trong thiên địa vô số sinh linh chỉ cảm thấy chấn động trong lòng bỗng nhiên mầm đầu chỉ thấy trường hà phía trên âm ảnh rủ xuống lưu một p ư ơ n g nguy nga hạo đảng hình như có mọi loại pháp lý đạo h u n tại bên trong thay đổi biến hóa to lớn thái c ự c đồ từ từ bay lên như mặt đất nhận lên cao t h i ê n như thần vương thôi động tinh hải như vũ trụ đem một đạo như trời nghiêng đồng dạng đáng sợ tự chỉ, chắn ngang tại thời không phía trên trường hà phía trên ta tại ngươi liền cái gì cũng không làm được bình tĩnh nhưng lại như là bàn thạch không thể dung chuyển thanh nhâm tại các loại thời không trong thiên địa quanh quần không nớt trước mắt tiến lặng về sau trường hà phía trên chấn động càng phát ra kịch liệt tự trường phía dưới mạng lớn thủy chiều phun trào thời không chí cao chỗ tuần sát trường hà thái long ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo con trụ nhỏ ngươi quả thật cho là có trường hà che đ ậ y thân bản tọa không làm gì được ngươi sao như mét vương hồ trong tâm hải nổi lên một vòng l ử a giận thái long tròng mắt trường hà quan sát các loại thời không chập trùng biến hóa trở tay một trường hoành ép hướng thời không trường hà bên trong vê anh c ự trường lưng ngang chân chính trên ý nghĩa chạm đến trường hà tiếp theo một cái chớp mắt đã có mảng lớn thời không chấn động ra n ư ớ c ra trong đó thiên địa oanh minh đổ sụp dầm dầm trường hà k h u ấ y động c ự trường chân chính hoành ép trường hà chi chớp mắt trường hà bên trong vô tận thời không vì thế mà chấn động đến mại không hết pháp tác g i ề n xích đằng không mà lên như là ư ớ c vạn đầu nộ lòng g à o t h é t mang theo cực hạn lực lượng hủy diệt quật hướng hành ép m à xuống cự trường thiên địa duy nhất thời không vô tận vô tận lượng biến đổi tung hoành sen lẫn hóa sinh thời không trường hà đồng thời cũng đản sinh ra không dung bất luận kẻ nào nhúng tay ở giữa đạo lý thời không trường hà không có linh trí nhưng cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào xúc động hắn tồn tại căn bản cũng nguyên nhân chính là có trói buộc chư thánh mới không thể tùy tiện sửa trường hà thay đổi quá khứ cùng tương lai mà cái này cũng là an kỳ sinh b ư c vào trường hà nguyên nhân một trong mặc cho vô số xiềng xích chắn ngang ngăn cản nhưng cũng không còn dừng lại đánh phía che đậy thân trường hà bên trong an kỳ sinh hô an kỳ sinh phiêu hốt tại trường hà bên trong qua lại vô tận lượng biến đổi ở giữa trong tâm hải g ư ơ n g sáng treo cao chiếu triệt lấy bên ngoài hết thảy bắt giữ phân tích hết thảy có khả năng chiếu rọi đồ vật người không chỗ có thể trốn cổ lão mà thanh âm lãnh khóc quanh quẩn tại không gian thời gian đi tới t r i địa lại không sinh cơ thái long ngưỡng vô tận xa x ô i bầu trời trí cao trong lúc mơ hồ có thể thấy được kia vô g ẩ n bên ngoài hỗn độn tiêu đốt c h i n hỏa vô tận thời không đủ để ngăn cách hết thảy lại không cách nào ngăn nước ánh mắt của hắn. hắn cảm thụ vô cùng rõ ràng hỗn độn bên trong chiến đấu cây cân đã dần dần nghiêng đây mới là hắn không cách nào chân chính bình tĩnh nguyên nhân vị trí mà một nguyên nhân khác thì là hắn ngửi được nguy cơ một vòng dù cho là hắn đều không thể thấy rõ nguy cơ quái vật tiên sinh tạm tâm lam linh đ ồ n g trốn ở gương sáng bên trong cảm thụ được chấn nhiếp tâm thần khí t ứ c không cầm được lệnh dung ngần người nó không biết an kỳ sinh lực lượng ở đâu nhưng dưới cái nhìn của hắn dù cho là lúc này an kỳ sinh muốn thắng đã là gần như chuyện không thể nào dẫm chân thời không phía trên thả câu vạn kỳ chúng sinh loại tồn tại này vô luận tiên tư nộ tính thậm chí cả kỳ nộ đều tất nhiên là thiên hạ tuyệt đỉnh loại t ô n tại này t h â n ở tự thân thành đạo c h i đại giới tu chỉ tuổi tác lại hơn xa kinh khủng hơn chính là bọn hắn t r ư ờ n g sáu tôn chi nhiều cho dù thắng qua một người lại như thế nào địch nội chư thánh nó vô số lần muốn mở đầu thúc giục a n kỳ sinh rời đi nhưng đối mặt dạng này khí tức nó thậm chí đã không cách nào truyền lại ra mảy may tin tức chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người tại cái này vâu ngẩn trường hà phía trên lại lần nữa triển khai truy đ ổ i chiến giống nhau trước đó người đã đáp c n g ta muốn đi vu thần giới thật sâu nhìn một cái ngoại giới càng phát ra kinh khủng chiến đấu tam tâm lam linh đồng hít một hơi thật sâu tâm thần t r ầ m ngưng nhìn phía bị gương sáng gắt gao c h ó i buộc tại bên trong không có hình thể nhưng lại hình như có mọi loại hình thể không ở biến hóa đại đạo thiên thư nó sở dĩ lưu tại gương sáng bên trong vì cái gì liền là phân tích quyển này đại đạo thiên thư nghịch loạn người cuối cùng rồi sẽ tự chịu diệt vong đại đạo thiên thư không ở dãy r u ộ n cự tuyệt gương sáng chiếu rọi phát ra trào phúng thanh âm chỉ bằng ngươi dạng này một đầu cấp thấp bọ sát cũng dám làm bẩn bản tôn cao quý thân thể cấp thấp bọ sát tam tâm lam linh đồng mỹ mắt rung động giữa mũi miệm phun ra tin tức lưu ngươi lại dám nói ta nói ba tâm thiên linh tộc thánh、tử. là cấp thấp bỏ sát thang tâm lam linh đồng khí nội g ầ n xanh nó chi nhất tộc chính là thiên ý chi hòa sinh vô tận trong năm tháng không biết hấp thu bao nhiêu văn minh tin tức cùng hòa diễm từng sáng lập ra vô tận phồn hoa văn minh chưa từng bị như thế xem thưởng mắt thấy kêu đại đạo thiên thư còn muốn trào phúng hư lệnh một tiếng nổ thành một đoàn màu xanh thảm tin tức lưu nào về phía đại đạo thiên thư bỏ sát hả người người sao có thể đại đạo thiên thư bản lơ đễm nhưng tin tức lưu gần người trong nháy mắt liền t ự như thấy được thế gian kinh khủng nhất đồ vật hét dầm lên nhưng thét lên cũng chỉ một cái c h ư ớ c mắt mà thôi liền đã bị kiêng màu xanh t h ẳ m tin tức lưu triệt để bao khỏa tại bên trong nếu quả thật như thế hạo đáng trường h ạ ở giữa an k ỳ sinh quần áo phân phật miệng m ũ i ở giữa đều là nồng đậm sắc cơ hắn nóng nhìn thời không chí cao ánh mắt g i ả m đạm mà kiên định người sao lại cần nói nhảm vê anh vê anh không có đáp lại c ự t r ư ờ n g hành o không lần lượt đánh tan lơ lửng thái cực chấn vỡ đâu đâu cũng có pháp t ắ c xiềng xích cực tốc mà tới an kỷ sinh như cũ xuyên qua vừa đánh vừa lui tại vô tận lượng biến đổi ở giữa xuyên qua tới lui như muốn vượt đến trường hà cuối cùng、ừ. thời không chí cao chỗ thái long ánh mắt k h ẽ động giống như thấm nhuần cái gì đồng dạng phát ra mỉm cười thanh âm n g ư ơ i lai、like, ngươi là tính toán như vậy n g ư ơ i lai、like, k i a vực ngoại đại ma cũng không ban cho ngươi hậu thủ gì cười dài một tiếng quanh quẩn chưa lâu lớn như vậy thời không trường hà trong lúc đó phát ra nổ thật to thanh âm từ vô tận cho tới vô tận đầu này bao dung và có bao trùm trung cực trường hà vào lúc này triệt để chấn động bắt đầu không thể tính toán pháp tác xiển xích bay lên tại trường hà phía trên cổ vũ còn hướng thời không phía trên hư vô hữu nội ông tiếp theo một cái t r ớ c mắt một đạo thê lương cổ lão đều là t u ế n g u y ệ t khí tức bức tranh liền từ thời không t r í cao chỗ c h ậ m chậm mà rơi thời không bên ngoài tự nhiên là chúng ta nói không thể thành chỗ nhưng n g ư ờ i lại há có thể chạy ra trường hà bên ngoài cổ lao bức tranh từ thời không chỗ cao rơi xuống chi trước mắt vô số xiềng xích giống như bị vô tận bàng bạc đạo lực ép rơi vào trường hà bên trong thái long an k ỳ sinh tâm thần chấn động đã nhận ra đạo này bức tranh cùng bức tranh phía trên kia như ẩn như hiện lao đạo nhân chỉ là lấy tầm mắt của hắn càng không có cách nào nhìn ra đạo nhân kia bộ dáng cùng lớn nhỏ chỉ cảm thấy thân hình giống như tại cực lớn cùng cực nhỏ ở giữa biến hóa không chừng không cách nào bị chân chính thấy rõ c ũ n g quá chặt gần nói trung quy không phải là đất đạo hôm nay bản tọa liền để ngươi nhìn xem xét thái long lập thân nói mưu toan bên trên lạnh lùng nhìn một cái qua lại vô tận lượng biến đổi ở giữa an kỳ sinh tiện tay một điểm một đạo huy hoàng hạo đ ạ m t h ầ n quang đã chui vào vô tận hư không bên trong chân chính thánh nhân thủ đoạn thánh nhân thủ đoạn trường hà ở giữa an kỳ sinh ánh mắt ngưng tụ hắn quay đầu tứ phương chỉ thấy trường hà phía trên m ở mịt nổi lên vô tận lượng biến đổi mới lúc này bắt đầu điên đảo dối loạn hoảng hốt ở giữa hắn tựa như thấy được kia một bộ cổ lao thê lương thái long bản sao xuyên qua vô tận tuyến nguyện giáng lâm tại một chỗ giống như đã từng quen biết thời không bên trong kia là một mảnh nguy nga dây núi ở giữa vạn yêu san sát tinh kỳ phần phật ở giữa một tôn khí tức cường tuyệt đến cực điểm đại yêu chắp tay đứng ở đỉnh núi hắn nhìn qua từ thiên mà đến bức tranh t h ầ n sắc vùng vây một cái trước mắt lập tức than thở một tiếng thái long bản sao chương chín trăm hai mươi sáu tuyên cổ s á t thánh đệ nhất nhân cái đó là an kỷ sinh ánh mắt h ư n g tụ đã nhận ra phía kia thời không bên trong đứng ở đỉnh núi đại yêu là ai hoàng thiên tập lệ hủy hay là nói tề thốn hắn nhập mộng giới này chi đạo tiêu l i ề n la đầu này hoàng tiên h thập lệ bên trong nhất là hung lệ cực long trong lòng của hắn nguy cơ dâng lên càng nổi lên vận sóng truy bản tố nguyên từ tinh không lâu chủ hoàn vũ tam thiên sát đạo đồ bên trong hắn nhìn thấy qua tương tự ghi chép nói cực người nói sâu một giới siêu thoát cố định thời không nhưng tùy ý ngao du tại thời không bên trong cũng có thể này thủ đoạn chấn sát địch nhân ít năm thời điểm cái này là đạo cực cảnh giới đại năng tranh phong thủ đoạn không đến tận đây cảnh người tuyệt không nhúng tay chi khả năng bất quá ngắm nhìn bốn phía mờ mịt nói ánh sáng an kỷ sinh ngược lại bình tĩnh lại tâm thần nội quan chỉ thấy trong tâm hải hai đạo quang ảnh đang quân quýt lấy nhau không ngừng căn xé va chạm t à n mắt ra điểm đ i ể m quang hoa liền hóa thành dòng lũ cũng giống như tin tức rơi vào tâm hải bị hắn một chút xíu tiêu hóa đại đạo thiên thư l à trí bảo cũng là thành đạo chi thư hắn l à c cấn cổ kim tuyến n g u y ệ t giống như kỷ nguyên chi thư giá trị không thể đánh giá càng khó hơn chính là nó cũng không phải là t h á n h nhân sẽ không như k i u đại tự tại ma chủ l à c cấn đồng dạng không thể tiêu hóa ẩm ẩm trường hà phía trên chấn động không có cuối cùng phóng xạ các loại thời không tiến địa tất cả đều chấn động không thiên chi bên trên hư không chấn động đại địa bên trên dây núi rung động vạn vật nơi tận cùng tại vô tận sợ hai bên trong bắc câu dây núi ở giữa một vòng bánh á n h chi q u a n g nổi lên ở giữa sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào chúc long hành giả lao đi mồ hôi lạnh trên c h á n dây ruổi lấy đứng dậy nhìn qua bị đen nhánh bao phủ không thiên chúc long hít sâu một hơi tiếp nhận phong thần b ả n sao chính là một quyển này b ả n sao bảo vệ lấy hắn thiên băng địa d i ệ t vạn vật như sâu kiến ngắm nhìn một phía chúc long hành giả thân thể rung động mặt có sợ hãi giờ này khắc này, này phương thiên địa ở vào lớn lao chấn động bên trong k i ê một đạo cực đoan đáng sợ sóng âm mang tới hắc á m giống như có thể bao phủ thiên、địa. thân ở ở giữa bất kỳ cái gì có linh cơ người cùng vật đều tại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ mục nát suy bại thần thông như vậy đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào hãi nhiên sợ hãi t r ú c long tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ thần thông như vậy nhìn xem trong lòng bàn tay hiện ra t ử quan bản sao t r ú c long trong lòng hiện lên một vòng g i ấ y r ù a không biết phải chăng là còn muốn tiếp tục nhưng g i ấ y r ù a cũng chỉ là một cái c h ư ớ c mắt hắn liền quyết định quay người lại tại h ì n h quang lượn lờ bản sao chỉ dẫn phía dưới hướng về chấn động đổ sụp dây núi đi đến hô hô quần sơn trong phong lôi chấn động đếm mại không hết chim thú quỳ xuống đất thê minh run lệ bẫy dây núi tại đổ sụp đánh mất linh cơ chèo trống càng là linh sơn thánh địa càng là bị thương nghiêm trọng bình thường sơn phong ngược lại ảnh hưởng rất nhỏ bắc câu là bầy yêu quần ma hội tụ chi địa tuy nói là ác núi ác nước nhưng ở giữa linh cơ tất nhiên là dồi dào bị cái này sóng âm bao phủ hết thể đều tại đổ sụp t r ú c long cắn răng ép buộc mình không đi cảm giác ứng thiên địa chi ở giữa khí tức khủng bố càng về sau dứt khoát nhắm mắt lại chỉ là thuận kia chỉ dẫn tiến lên ông nào đó một cái trước mắt h ắ n tâm thần đột nhiên một cái hoảng hốt đã nhận ra ngoại giới thiên địa biến hóa ừng chúc long chấn động trong lòng chỉ cảm thấy bên ngoài khí tức khủng bố giống bị bình c h ư ớ vô hình ch dù vẫn lần lần cảm nhận được lại giống như không có như vậy làm người sợ hãi hắn thoáng buông l ò n g tâm thần ngắm nhìn một phía chỉ cảm thấy nơi đây trống giống nếu như tinh hải hư vô ở giữa linh cơ đơn bạc đến cơ hồ không cách nào cảm ứ n g ở giữa càng chỉ có điểm điểm quang mang tàn mát t r ú c long lại thấy được rõ ràng kia trống giống hư vô phía dưới thình lình có phức tạp đã cực đáng sợ nói tuyến đạo kia tuyến từng chiếc viên mãn trên đó đều là lôi đình đạo h ậ n lưu chuyển tung hoành sen lẫn ở giữa hóa thành một chương bao quát tinh hải to lớn lưới đây là đạo môn trời cao tiên võng chúc long thì thào lui lại hai bước chỉ cảm thấy tê cả ra đầu lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt giữa thiên địa có lại chỉ có hai đạo thiên võng một là thần đỉnh tất cả chính là chư thần bao dung c h ư giới thiên địa quyền hành chi hội tụ hai thì làm đạo môn tất cả tương truyền chính là vị kia thiên thánh lấy thiên địa sơ khai chín đạo lôi đình biến thành ý chỉ thiên quyền l ự c t r ô i thế thiên hình phạt trời cao lôi võng nơi này rõ ràng là cái sau hô hô hô đây vốn là một chỗ tuyệt đối yên lặng c h i địa theo chúc long đột ngột bước vào mới có phong thanh dần dần lên tựa như tiên phật nói nhỏ quỷ thần n h ẹ nào làm người không tự chủ lệnh cả tim huế nguyệt vội vàng trong nháy mắt qua n h ó n một cái đã là bảy và năm tiếng dầm dầm sóng âm dung chuyển chi trước mắt một vòng xích kim thần quang như là mặt trời sáng lên bằng mọi cách bay khắp cả tòa hư vô thiên địa theo chỉ riêng quyết tán cái này một mảnh hư không lập tức sôi trào lên t r ú c long chấn động trong lòng d ơ thẳng lên trời nhìn lại chỉ thấy kia xích kim sắc thần quang ở giữa một vòng c ổ pháp đạo đài từ từ bay lên đạo đài phía trên thần quang bên trong ẩn có một tôn đạo nhân chậm rãi ngầm đầu giống như đang nhìn trộm đất trời một phía hán dưới kia mắt thường việt không cách nào nhìn thấy vô tận nói t u ế n trong nháy mắt kéo căng cho đến phát ra không chịu nổi gen gì âm thanh ngoại ma ngươi dám an dám như thế trấn áp xích kim sắc đạo đài hiện hiện chi đ ồ n g lúc từng đạo kinh sợ đến cực điểm quát lớn âm thanh cũng theo đó đ ạ i tác chỉ một thoáng vang vọng hư vô ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng tại trong chốc lát chấn động nơi đây phong cấm thiên địa lay động kịch liệt bắt đầu chín vị các loại đạo đài cũng tại vô biên nói tuyến thiên vong gánh chịu phía dưới từ từ bay lên giống như đang đổi u trục phía kia xích kim sắc đạo đài xích tiêu bích tiêu thanh tiêu trúc long con người co giù lại trong lòng lật lên sóng lớn ngọc trời hắn tổn thế xa xưa tu vi dù không tính quá cao kiến thức lại không cạn một chút liền nhận ra kia có thân ảnh bắt phương đạo đài phía trên ngồi xếp bằng rõ ràng là đạo môn chín vị bên trong tám tôn liên tưởng đến ngày đó bị chấn sát h u y ề n tiêu trong lòng hắn kịch liệt chấn động làm sao không biết nơi này chính là trong truyền thuyết đạo môn chín vị chấn áp kia một tôn vực ngoại đại mà phong cấm c h i điệm kia mình cái này chẳng phải là ông ông ông ba đạo đài lên không vô tận đạo ẩn trận huy sái như ngày trong khoảnh khắc chư sắc đan sen đã trải rộng cả tòa phong cấm hư không chỉ là một người cũng dám tới đây pha cấm đạo đài phía trên chuyền đến quát lớn âm thanh liền có vô biên tiếng sấm nổ nổ v a n g một đạo cực đoan đáng sợ màu đỏ thần lôi hiện hiện tại không khóa chặt t h ầ n sắc đại biến trúc long hành giả chờ chờ một chút trúc long trong lòng cùng loạn h ã i nhiên thất sắc liên tục không ngừng đưa tay liền muốn thở dài giải thích thình l i n h q u á t tay k i ê u một đạo tự ý sen lẫn bản sao đã đẳng không mà lên tỏa ra ánh sáng trói lọi trở thành cái này một mảnh to như vậy giữa thiên địa thứ m ư ờ i sắc chỉ là tạo hóa cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn xích tiêu dẫn tí mặt mười ngón sen lẫn ở giữa liền muốn dẫn hạ thần lôi đem đến xâm phạm người chấn sát tại trong hư vô. lại không n g ạ i bầu trời chỗ cao, xích kim chi s ắ c đột nhiên lớn tiêu đốt, kinh k h ủ n g đến cực điểm thần quang như thác nước c h ú t xuống ầm ầm. thiên địa h o ă n minh h ư vô từng khúc đổ sụp ở giữa chỉ một cái chớp mắt mà thôi đạo k i a vẩn sen lẫn màu đỏ thần lôi đã bị chỉ điểm một chút phá không đợi cái khác người kịp phản ứng đệ tử xích kim s ắ c đạo đài phía trên thấy không rõ khuôn mặt đạo nhân hai tay nâng lên mười ngón bình thân thân hình không người xuống ở giữa đem bản sao tiếp trong tay cần tuân lão sư phát chỉ g i a n mua mà thanh â m cung kính giống như so thần tiêu lôi đ ỉ n h còn kinh khủng hơn nghe thấy lời ấy mấy đại đạo tôn thân thể đều là chấn động trên mặt đều là hãi nhiên lao sư tôn này vượt ngoại đại ma lại còn có lao sư lao sư của hắn cái này sao có thể xích tiêu quá sợ hãi trong lòng càng có vô hạn khủng bố không có người so với bọn hắn cũng biết trước mặt đại ma là kinh khủng bực nào tồn tại bảy vạn năm trước phượng hoàng phát thiên một trận chiến bảy thần vẫn lạc như mưa thiên địa cơ hồ đều bị đánh băng nếu không phải thần đế hàng, thế hàng phục phượng hoàng chỉ sợ thiên địa đều đem triệt để trầm luân nhưng không người nào biết thần đế hàng thế chi phát thân tại hàng phục phượng hoàng về sau đi nơi nào đây là cấm kỵ không người dám tiết ra ngoài chỉ có bọn hắn biết được thần đế chi hoa thân là bị trước mặt đạo nhân chém giết tại c ử u thiên ngân hà bên ngoài nếu không phải như thế cho dù bọn hắn chín người dẫn động c ử u tiêu thần lôi đạo môn tiến võng cũng tuyệt đối không thể chấn áp tôn này cái thế vô địch vượt ngoại đại ma hắn là tuyên cổ đến nay đồ thánh đệ nhất nhân tôn này vượt ngoại đại ma đã như vậy kinh khủng lão sư của hắn lại nên cỡ nào đáng sợ nhân vật như vậy chứ thánh thế mà để hắn phái ra chuẩn bị ở sau tới đây xích tiêu kinh sợ đã cực tiếng nói còn chưa xuất khẩu thời điểm đã bỗng nhiên đứng lên mười ngón sen lẫn ở giữa bóp thành đạo quyết ngang nhiên tuyệt nhiên giấy lên suốt đời tu chỉ chi pháp lực chư vị đạo huynh kết cửu tiêu thần l ôi đúng t h ầ n tiêu bích tiêu không cần xích tiêu nhắc nhở biến s ắ c cái khác mấy tôn đạo tôn cũng cơ hồ là đồng thời đứng lên thần s ắ c chấn động ở giữa nhao nhao bóp ra đạo quyết phát ấn muốn dẫn động nói tuyến hợp cửu tiêu thần l ôi vô cùng chi quả quyết vô cùng chi dứt khoát mà ngoài dự liệu của bọn họ thậm chí đại hỷ chính là xích kim đạo đài phía trên tiêu bị bọn hắn coi là suốt đời địch thủ lớn nhất vượt n g o ạ i đại ma tại đón lấy tiêu bản sao về sau lại lâm vào h o à n g hốt trong thất thần dám như thế cơ hội trời cho cựu tiêu thần lôi chấn sát đại ma xích tiêu bọn người không lo được k i n h sợ quát lớn ở giữa đã đốt lên nơi đây hư không giữa thiên địa hết thể nói tuyến ông tám đạo đáng sợ đến cực điểm khí tức đã ở trong hư vô bay lên cùng lúc đó ngoại giới giữa thiên địa cũng có một đạo khắc thần lôi tùy theo sinh hóa mà ra tại bất luận cái gì người đều không phát hiện được nhỏ bé thời gian khắc độ bên trong đã chui vào hư vô giữa thiên đệ cựu tiêu thần lôi t r ú c long thần sắc sợ h ã i đã cực hai nhiên triệt thoái phía sau lại nơi nào có thể nhanh qua cái này đủ để khai thiên diệt thế cựu tiêu thần lôi trơ mắt nhìn tại một phần ngàn vạn cái trong một c h ư ớ c mắt k i a chín đạo thần lôi dung hội quý nhất lấy không thể hình dung đại khủng bố tư thái b ù về phía xích kim sắc đạo đài phía trên h o à n g hốt thất thần đạo nhân lao sư m a l i ê n tại thần lôi đánh rất đồng thời thần lôi khuấy động đều không thể ma diện thanh âm văng lên xích kim sắc đạo đài phía trên tắc ngũ lăng chậm rãi n g ư c mắt khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên đa tạ các vị đạo hữu nhiều năm làm bạn ừ n nhìn thấy cảnh này xích tiêu chúc long bọn người trong lòng đều là chấn động nhưng không chờ ý niệm chuyển động chỉ thấy đạo nhân kia chậm rãi ngần g đầu hám i ệ n g ra tại mọi người sợ hãi sợ hãi đến cực hạn trong ánh mắt đem kia đại khủng bố ra chỉ cựu tiêu thần lôi nuốt vào trong miệng xích kim sắc thần quang chiếu dọi phía dưới cảnh tượng khó tin phát sinh kia đủ để xuyên qua tinh hải thủy d i ệ t c h ư giới đã không cách nào dùng lớn để hình dung cựu tiêu thần lôi chỉ ở kia xích kim sắc đạo đài phía trên đạo nhân há miệng ra ở giữa giống như yến còn tổ chui vào hắn m ồ m miệng ở giữa ăn ăn hết chớ nói trúc long chính là xích tiêu tại bên trong mấy đại đạo tôn cũng tất cả đều thân thể chấn động tất cả đều nghẹn nào không thể tưởng tượng nổi đến thực h ạ n cựu tiêu thần lôi không phải là bình thường trên ý nghĩa thần thông kia là thiên thánh cầm chi diện thế chi thần thông cho dù xích tiêu chờ đạo tôn thúc làm không cách nào cùng thiên thánh so sánh nhưng đó cũng là một đạo trung cực t h á n h cấp thần thông liền cứ như vậy bị người một ngụm ăn hết hô t ắ t ngũ lăng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí quanh thân xích kim sắc thần mang càng phát ra sang chói mấy cái biến hóa mới trở nên yên ắng lôi pháp quên nói cho c h ư vị đảo qua b i ế n sắc đ á g người t ắ t ngũ lăng thần sắc bình thản ánh mắt bên trong tàng thương dần dần đi lão đạo am hiệu c h ư pháp lại là lôi pháp vậy và năm không dài không ngắn đối với tắc ngũ lăng mà nói lại cũng không dễ vượt qua người mang một giới làm nền l n cái này trời cao lôi vong cô nhiên cường tuyệt nhưng cũng tuyệt đối không thể chấn áp hắn bảy và năm chi như vậy bất quá là tự phong mà thôi tự phong để t r á n h thánh như thế mà thôi cái này đạo nhân này t r ú c long tê cả ra đầu không thể tưởng tượng nổi đã cực mà xích tiêu bọn người tại chốc mắt ngốc trệ về sau thay vào đó thì là nổi giận không thể ức chế nổi giận không có khả năng chỉ là một cái thành đạo bất quá một kỳ tiểu bối mà thôi tuyệt đối không thể giống như tín ngưỡng bị đánh tan xích tiêu lảo đảo một bước lại từ n ử a mặt lên trời thét dài sinh hỏa thiêu đốt ở giữa một thân pháp lực cực điểm mà đình tức giận đã cực chư vị cùng ta chấn sát kẻ này vê anh đã ở không cần bất luận cái gì ngôn ngữ tính cả xích tiêu tại bên trong chư vị đạo tôn cùng nhau đạp vỡ dưới thân đạo đài pháp lực bắn ra ở giữa thân thể đột nhiên vì đó cầu v ư n g hóa rõ ràng là muốn thân hóa lôi đỉnh hợp dương trời cao thần uy một kỷ như thế nào vạn kỷ lại như thế nào đạo đài phía trên t ắ t ngũ lăng chậm rãi đứng d ậ y nhìn thẳng tung hoành mà tới tám đạo hờ quang dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh xưa nay không là cổ lão liền cường đại mà là cường đại cho nên cổ lão ông chỉ nhẹ nhàng đạp mạnh ở giữa xích kim sắc quang mang liền từ một cái mở mịn nội ngạo lên cuối cùng một sắt na hắn trong lúc mơ hồ giống như nhìn thấy một trường xích kim sắc bát quái đổ quyển bao dung hết thảy tràn ngập và có triệt để bao trùm kiên một trường trời cao lôi võng nghệ tình bảy vạn năm luận đạo tình nghĩa chư vị tự đi luân hồi ngày khác như tìm được tiền thân cũng có thể lại đến so cái cao thấp、Ấm、ẩm ẩm tiếp theo một cái trước mắt bắc câu cùng chấn động đến mại không hết sông núi non sông đều bị chấn ly khai mặt đất lại càng không biết có bao nhiêu sinh linh bị chấn động từng đạo ánh mắt kinh nghi t r u n g lại lại chỉ thấy quần sơn t r ò n g bụi bằng ngập trời hình như có thần sơn hóa khí bốc hơi ẩn có một vệ xích kim sắc quang mang loẹ lên một cái rồi biến mất hô t ắ t ngũ lăng cầm trong tay t ử sắc bản sao dạo bước tại hư hảo cùng chân thực ở giữa đảo qua hù hù khuấy động giống như tùy thời đều muốn giải thể thiên điện cuối cùng rơi và hư chìm hư vô chỗ sâu sóng âm không ở quanh quần trung tâm trí đ i ệ hai vị này lao thái ra tắc ngũ lăng hơi cảm thấy đau đầu, lại cũng không thể tránh được. thật sâu liếc qua liền từ thu hồi ánh mắt gần như đồng thời một đạo thân ảnh kinh hoàng cũng bị hắn từ ư ớ c vạn ngoài vạn giảm nam chiêm na di mà tới k hí hí hí hí bốn k h i ba tựa như kinh hai quá độ long mã nóng nảy run run sinh hồng trong con n g ư ờ i đều là ngang ngược như muốn c u ầ n hóa đồng dạng hoàng tiên h thập lệ t ắ t ngũ lăng bình tĩnh nhìn lướt qua trước mặt độc long một chút thản nhiên nói hủy còn nhận ra b ẩ n đạo hay không ánh mắt k i a như có sông núi chi trọng long mã chấn kinh vốn định cổ thiếu nhưng cố bị ép thân thể có lượn quỷ sát xuống dưới người. lâm càn long giật mình mình lại có thể mở miệng vừa muốn nói gì thần s ắ c đột một cái h o à n g hốt một đoạn ngay cả chính hắn đều không nhớ ký ức dâng lên trong lòng ta giữa mũi miệng phun ra nồng đ ậ m mùi máu t a n h lâm càn long túi xuống đầu ngầm cao sọ nguy lai、like, là n g ả i hoàng thiên thập lệ đản sinh tại hoàng thiên cùng nhân gian đạo thiên ý va chạm một người có hai bộ mặt vừa giảm nhân gian đạo nhất lưu hoàng thiên liên giới bọn chúng vốn là thiên ý hóa sinh c h i tinh linh nhưng mà bởi vì lượng giới khác biệt mà trở nên điên cuồng vô luận là tại nhân gian đạo vẫn là hoàng thiên đều là không bị vạn linh dung thân dị loại nhân gian đạo bên trong mười lệ tại vô số vạn năm bên trong bị lần lượt chấn áp hoàng thiên giới bên trong càng bị lần lượt vô tình chấn sát lâm càn l o n g túi đầu hắn vẫn nhớ kỹ mình bị k ỉ n h thiên phân thây từng màn là trước mặt cái này lao đạo nhân đem mình đưa vào luân hồi chuyển sinh l à người các ngươi người mang thiên ý điên cùng chi lệ khí không phải luân hồi không thể tiêu trừ bảy vạn năm bên trong ngươi luân hồi đã hơn mười vạn lần cũng kém chi không nhiều lắm t ắ t ngũ l a n g phụ một tay ở phía sau một tay cầm phong thần bàn sao bình tĩnh nói bỏ thế này chi thân đợi sau ngươi có thể không phụ mười lệ mà sống ngươi có bằng lòng hay không ta lâm càn long vẻ mặt hốt hoảng một cái trước mắt trước tiết như khói phiêu tán trước mắt cuối cùng là gật đầu nguyện từ đạo t r ư ở n g chi ý như thế t ắ t ngũ lăng cầm cầm bản sao bàn tay nhẹ rơi ấn tại lâm càn long đ ỉ n h đầu không thấy mảy may thần dị chỉ có một sợi tử ý phiêu hốt mà rơi kia tử ý yếu ớt giống như không thể gặp nhưng mà chạm đến hắn thân lâm càn long thân thể đã vô thành vô tức h ó a khí tiêu tán ra hủy ngươi độc x ả vậy không phải đại nghị lực người không thể kiềm chế ngươi dù có mười vạn luân hồi chi công cũng làm cận thủ bậy tấp tắc n ũ lăng thu về bàn tay bình tĩnh như diếng cạn bậy tấp bậy tấp lâm càn long thần sắc hoảng hốt càng phát ra nồng đậm hắn không có chút nào thân thể hóa khí đau đớn ngược lại có loại như chút được gánh nặng k h ó i ý cùng buồn vô cớ đạo t r ư ờ n g đại ân duy đời sau báo đáp t ắ t ngũ lăng lại không thèm để ý con ngón búng ra đã xem trước mặt cái này một vòng sát khí sen lẫn linh quang bắn vào sâu trong hư không thời không tường kép bần đạo chuyến này có lẽ có cưỡng bức chi ngại lại cũng không thể tránh được chuyện chỗ này vô luận thân ngươi chỗ nơi nào bần đạo chắc chắn sẽ tìm ngươi độ ngươi hướng đạo như thế đà tạ đạo trưởng hư thực ở giữa lâm càn long chỉ cảm thấy vô biên màu mực xâm nhiễm hắn cực điểm nhìn lại. chỉ thấy lao đạo kia dậm chân ở giữa chui vào hư không dọc theo một đầu không thể hình dung vĩ nạn trường hạ dậm chân mà lên cho đến đang lâm một phương nguy nga hùng vĩ thần đình phía trên cái cuối cùng trước mắt hắn đã không nhìn thấy lao đạo thân ảnh lại chỉ thấy kia thần đình oanh minh một đạo thần thánh đến cực điểm thân ảnh như mặt trời từ từ bay lên xa xôi vô ngần thời không lúc đầu cái gì cũng nhìn không rõ nhưng thân ảnh kia khí tức lại giống như có thể vượt qua thời không thật sâu lạc ấ n trong lòng của hắn kia là nguyên dương đại đế rầm rầm trường hà quật quận vô tận không ở hết thẻ vật có đều ở trong đó t ắ t ngũ lăng cầm trong tay phong thần bạn sao đạp đi trường hà bên trong chỉ cảm thấy vô tận thuế nguyệt đều ở trước mắt lưu chuyển vô tận ảo diệu quanh quẩn trong lòng hắn không phải lần đầu tiếp xúc thời không trường hà nhưng đặt chân trên đó lại là lần đầu tiên h o à n g hốt ở giữa hắn giống như bắt được vô tận phức tạp ảo diệu khả năng không thể nào tồn tại không tồn tại quá khứ hiện tại tương lai thời không thuế nguyệt thiên địa đại đạo i đ ạ t ắ t ngũ lăng trong lòng thì thảo dưới chân lại chưa từng dừng lại một cái t r ớ c mắt cảm thụ được từ nơi sâu xa dẫn dắt g h qua tại trường hà bên trong sông dài quân quận giống như vô tận không bờ vô thủy vô trùng nếu không có dẫn dắt dù cho là hắn lúc này cũng vô pháp phân rõ trước sau trên d ư ớ i sẽ bị lạc tại cái này vô tận trong năm tháng nhưng cầm trong tay phong thần bản sao đạp đi giữa tử quang hắn lại nhưng lẩn lẩn cảm giác cảm nhận được trường hà biên giới ở đâu thời không vô tận trường hà chưa hẳn chính xác vô tận nói cho cùng nay trường hà bao dung c h ư giới tuyên cổ đến nay nhưng lại chưa đem nhân gian đạo bao p h ủ tại bên trong nhân gian đạo liền là nơi đây trường hà duy nhất không cách nào bao p h ủ chi đ i ệ lao sư cảm thụ được thời không nơi nào đó truyền đến quen thuộc b a động tắc ngũ lăng lòng có xúc động nếu như khả năng hắn chỉ muốn đạp phá hết thể trở ngại tiến đến bai kiến lao sư nhưng hắn không thể hắn chân chính cùng thánh nhân giao thủ qua thậm chí chiến thắng nhưng kia cũng vẹn vẹn một tôn hóa thân lại là tại đánh với phượng hoàn g một trận sau hao tổn cực lớn hóa thân lúc này trường hà bên trong vị kia lại là chân chính thánh nhân cả hai không thể so sánh nổi nhân gian đạo tâm niệm nổi lên t ắ t ngũ lăng bông ra tự thân đối với trường hà kháng cự thân hình chấn động ở giữa đã tại kia tử quan g lượn lờ bên trong lấy vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng tốc độ bay về phía trường hà bên ngoài giống như thụ vô hình dẫn dắt mà tới nhân gian đạo thiên、điện. thời không trường hạ như là vô biên cho dù là hắn muốn vượt qua cũng chính là một cái dài rằng giặc không cách nào tưởng tượng số lượng chỉ có trường hà bản thân lực bài xích mới có thể để cho hắn lấy tốc độ nhanh nhất trở về nhân gian đạo hô hô ba quần sân trong tinh k ỳ phân phật ngàn vạn đại yêu trầm mặc như sắt đá bảo vệ tại thần sơn bên ngoài thái long bản sao tề thốn lập thân d i yêu núi c h i đ ỉ n h ngưỡng vọng không thiên đến cực điểm trong lúc mơ hồ giống như có thể thấy được một bộ cổ lao bức tranh t m trầm mà tới bức t r a n đó thê lương cổ lão tràn ngập khó tả đạo và lý thuận theo chầm chầm mạ động tinh hải bên trong vô tận quần tinh chập trởn đến mại không hết thiên thể rung động hư không các nơi thiên địa chư cực tự có hào quang sinh ra càng có như ẩn như hiện cùng bái tụng niệm thanh â m vang lên hình như có trừ thần tại q u ỷ bái xa xôi vô ngần hư không một cỗ không thể hình dung bàn g bạc huy áp đã tràn ngập thiên địa bên trong trùng t r u n g điệp điệp không xa không khóa niệm động ở giữa các thiên địa biến sắc xa xôi vô ngần thời không vẫn nhưng c r ấ n nhất còn hùng thậm chí cả thiên địa thủ đoạn như thế uy năng như thế vương cái này cái này chúng ta đã chạy trốn lâu như thế bọn hắn vẫn không buông thà chúng ta sao không cam tâm có đại yêu như lâm đại địch cũng có nơm nớp lo sợ nhịn không được hiện ra nguyên hình càng có cản ấ răng đỏ lên hai con người một ngày này cuối cùng rồi sẽ đến đảo qua quần sơn trong từng tôn đại yêu thế thốn than thở một tiếng thần s ắ c thấy ẩn hiện tiêu điều cái này đã không phải nguyên bản mình chỗ thế giới phương thế giới này có nhân tộc cũng có chư tộc cũng có tu hành cũng có thánh địa tương tự nhưng lại hoàn toàn khác biệt thái cực đạo trường phóng xạ t h i ê t niệm lấy đủ loại thủ đoạn tạo phúc thiên hạ chư lục bên trong chư tộc mỗi người quản lý chức vụ của mình các tư nó đất lẫn nhau ở giữa có lẽ có ma sát lại không có sinh tử tộc t h người cùng yêu cùng tạm ồ n t i biệt thế. với nhân gian đạo chương chín trăm hai mươi tám lên hô hô hô ba gió nổi lên giữa thiên địa nhấc lên tinh kỳ phân phật tạm biệt nhân gian đạo tề thôn c h ấ n an bên dưới bảy yêu sao động hai tay mở ra mặc cho kia một cỗ vô hình dị lực ra thân kéo lấy mình bay lên một ngày này hắn chờ đợi hồi lâu suy đoán hồi lâu nhưng ngoài ý liệu là tâm tình của hắn t ứ độ bình tĩnh không có gợn sóng hô phiêu hốt ở trời cao phía trên hắn ngoái nhìn hạ vọng nhân g i a n đạo hợp có năm lục tứ hải cùng mười vạn năm trước đó chỗ khác biệt chính là trải qua thái cực đạo trưởng vô số vạn năm di tinh tạo lục bây giờ chi năm lục xa so với đã từng lớn không biết gấp bao nhiêu lần đông cực một chỗ cũng không hạ điệu tiên nói nam chiêm đại lục hợp lấy năm lục giống như còn muốn vượt qua điệu tiên nói tứ đại bộ châu nhưng cũng vẹn vẹn tựa hồ mà thôi nhân g i a n đạo cương vực bao la là lấy tinh hải làm đại giá một phương này băng diệt nhiều lần đại giới hết thể ngôi sao thiên thể đều là hội tụ mới có này kết quả mà lúc này kêu một đạo cổ lão b ằ sao ở lại tại khung thiên đến cực điểm giống như đang quan sát thiên địa thấm nhuần hết thảy cũng giống như đang tìm kiếm lấy cái gì nguyên dương đại đế phiêu hốt ở giữa tề thốn giống như lại thấy được phía kia nguy nga thần đỉnh nhìn thấy thần đỉnh trong ngoài phần phật tinh kỳ cung kết như núi như biển đồng dạng thiên tướng thần binh tương truyền nhân gian đạo từng có hai phe thần đ ỉ n h chỉ là sớm tại mình nhập giới này trước đó phía kia lớn thần đ ỉ n h đã biến mất không thấy gì nữa lúc này quản hạt thiên địa chư lục hiệu lệnh vạn tộc thần đình lại được xưng là tiểu thần đình hạ từng đăng lâm này mới tiểu thần đình đáng tiếc tiểu thân đỉnh chỉ có mấy vị thiên sư t ỏ a c h ấ n hắn chưa từng thấy đến trong tượng t ư ợ n g vị kia tạm biệt cảm thụ được tốc độ t ă n g tốc t ề thốn trầm dai nhắm hai mắt lại mặc cho bản sao đem mình kéo vào một chỗ không thể hình dung không chỉ rực rỡ chi đ i ệ m g i a n giác tiểu thân đỉnh thiên sư phủ bên trong truyền ra xé rách thanh âm tiểu sư thúc khoan đã nghe được này âm vệ thiếu du mỹ mắt của l o ạ n năm ngón tay x u ở i ra một tay lấy diệp tiểu y phất trần giữ tại trong lòng bàn tay không thể xúc động diệp tiểu y g mặt lạnh như sát lạnh lùng nhìn lại liền để kẻ này cho lấy cho đoạn tùy ý nắm hay sao không thể vọng vệ thiếu du gượng cười lại chỉ là lắc đầu xuất thủ việc nhỏ như hỏng tổ sư đ ạ i kế lại thật to không tốt vệ thiếu du tâm thần nghiêm trọng hắn chấp trưởng thiên sư phủ tiểu t h ầ n đ ỉ n h thậm chí cả lúc này thiên hạ cảm thụ so diệp tiểu y còn muốn khắc sâu rất nhiều như vẹn vẹn đạo này bản sao cho dù hắn tràn ngập cực đoan đáng sợ khí tức cũng không thể coi là cái gì nhưng kêu bản sao phía sau nghe được tổ sư hai chữ diệp tiểu y b i ể u lộ mới n u hòa mấy phần thu hồi phát t r i n truyền lệnh các bộ vỡ ngã hiệu lệnh bất kỳ người nào không được tự tiện xuất thủ khuyên đủ diệp tiểu y vệ thiếu du n g h i mặt cao giọng phát lệnh kêu bản sao không chút kiên kỵ tuần sát thiên địa c h ọ c g i ậ n tự nhiên không chỉ là diệp tiểu y hỉa một người mà thôi giờ này khắc này nhìn qua kêu bản sao h u y ề n không trên trời dưới đất chư lục chư b i ể n thậm chí cả tinh hải trong hư vô điểm khí hóa tinh linh quan hạm đội đều là một mảnh xôn xao nếu không phải nghe được trong tâm hải thiên sư hiệu lệnh chỉ sợ đã xông đem ra ngoài dù là như thế một đám hạm đội cũng c h ầ m c h ầ m mà động sẽ rách tinh hải hư vô chạy về phía kêu bản sao giáng lâm chi đ i ệ nay khí tức nào đó một chiếc họa linh hạm phía trên tiến hả khách thần sắc nghiêm trọng trong lúc mơ hồ thậm chí có một vòng sợ hãi. Giống như nhìn trộm đến cực đo không ở chỗ này chỗ một đoạn thời khắc bản sao chấn động hình như có một đôi thiên mục chậm dài khép lại chỉ một cái trước mắt giống như n h ư n g bao quát tinh h ả i thiên địa bản sao đã biến mất vô tung vô ảnh đó là vật gì cự mắt tuy chỉ trợ tránh t tức diệt nhưng trong nháy mắt đó tất cả bị hắn đảo qua người trong lòng đều là phát l ệ n h hoàng hốt ở giữa chỉ cảm thấy thật giống như bị người đánh rất cảnh giới lột r a quần áo xích loa trần chuồng ném vào băng thiên tuyết đ ị a bên trong một chốc bạn từ xôi trào thiên đ i ệ cũng vì đó yên tĩnh phượng hoàng diệp tiểu y con ngươi co g ụ c lại không không đúng so phượng hoàng khí t ứ c còn muốn cường h à n h hơn trong lòng của nàng lật lên sóng lớn n g ậ p trời xa xưa tuế nguyệt trước đó vương ác cầu hoàng bọn người còn chưa đi theo sư h u y n h tắt ngũ lăng rời đi trước đó nàng đã từng thấy tận mắt đầu kia thần thú c h i vương hạn khí tức cường đại chính là nàng bình sinh ít thấy cho đến bây giờ nàng cũng không dám nói mình có thể địch nổi mà cái này bản sao phía sau lộ ra ngoài khí t ứ c so với năm đó phượng hoàng mạnh hơn nhiều nhiều lắm cái này hẳn là trong miệng lao sư t h á n h nhân vệ thiếu du chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí cái này đã là đến người phía trên cảnh giới bởi vì nhân gian đạo cùng hoàng thiên, thiên ý dây dưa lưỡng giới con đường tu hành có lớn lao chỗ tương tự mà cho đến u minh p h ụ quân h à n h không xuất thế trước đó nhân gian đạo tu hành đến nguyên thần đạo im bặt mà dừng là hắn tại nguyên thần phía trên lại từ thôi diễn ra thuần nhất thiên mệnh đến người con đường nguyên thần trường sinh đến người bất tử đến người đã là người chi cực cảnh mà kêu bản sao phía sau thánh nhân đây chính là thánh nhân diệp tiểu y t h ì im lặng do đốn có thể thấy được toàn cảnh vẹn vẹn một chương bản sao liền cho mình như thế áp lực cái này người sau lưng chỉ s ợ liên sư huynh cũng không phải là đối thủ ông hai người đang trong lòng nặng nề thời điểm chỉ nghe một tiếng lớn lao ông minh chi thanh tự thân hạ thần đình bên trong truyền vang mà ra đây là sư m i n h lão sư vệ thiếu du cùng diệp tiểu ý y hải bỗng nhiên đứng dậy liếc nhau đều ức chế không nổi trong lòng rung động ẩm ẩm hư không chấn động tinh h ả i văn h minh tinh hải h ỏ a linh hạm phía trên tiến hà khách như ý tăng liên sinh đạo nhân lục minh bọn người trong lòng cũng đều là khẽ động đột nhiên nhấc lông mày nhìn lại chỉ kiến thần đ ỉ n h chấn động giữa thiên đ ị a nảy sinh ra hảo quan v ậ t đạo điểm lành rực rỡ đến mai không hết khí rượu chi hoa từ trong hư vô nợ rộ bay xuống giống như một trận hạo đạn hoa vũ huy sái thiên đ i ệ đây là tiến hà khách trong lòng r u n động trong lúc mơ hồ cảm nhận được cực kỳ khí tức quen thuộc hắn vươn người đứng dậy đứng ở tinh hải chỗ cao chỉ thấy thiên địa cuối cùng tinh hải bên liên giới mắt thường không cách nào bắt giữ thế giới hư vô ở giữa một đạo xích kim sen lẫn thiên giai bay lên vạch phá tinh h ả i vượt qua tinh hải cho đến thần đ ỉ n h mà đi thiên trời sinh dị tượng là là lao thiên sư đây là lao thiên sư khí tức hán hán lao nhân ra rốt cục phải thuộc về tới rồi sao nhân gian đạo một mảnh xuân sao giờ khác này vô luật là người hay là yêu tu vi như thế nào tại lầu cao vạn trượng bên trong vẫn là qua lại thiên địa tinh hải giáp xa phía trên Tất cả nhân gian ư đều đạo cảm thụ được xa cách nhiều năm thiên địa khí tức vàng hữu đệ tử tác ngũ lăng giản mua trên mặt cũng hiện lên một vòng ý cười nhân gian đạo chưa từng chính xác vào hoàng thiên thời không lưỡng giới ở giữa tốc độ thời gian trôi qua vẫn có lớn lao khác biệt dù không đến mức hoàng thiên một ngày nhân gian một năm nhưng cũng không kém lắm cái này thật là một đoạn cực kỳ tháng năm dài đắng đắng hô thiên gia dài không biết mấy phần tắt ngũ lăng lại giống như mấy bước ở giữa đã vượt qua mà cho đến hắn đặt chân thần đình chi trước mắt một đạo lớn lao tiếng oanh minh cũng theo đó giữa thiên địa ủ ủ nổ vang trừ vị trở về đi trở về đi nhìn lại thiên địa tắt ngũ lăng ánh mắt bên trong giống như chiếu triệt ra thiên địa và có thậm chí kiên một đạo vừa mới bước ra t h ờ không trường hạ ông theo hắn dẫn động cả tòa thiên địa một tiếng kêu gọi k i ê một đầu vâu ngần trường hạ ở giữa h ì như n h có xương khói mông lung h i ệ n hiện mờ mịt mà bất giước hướng về nhân gian đạo mà tới chư vị tiền bối trở về đi nhân gian đạo bên ngoài một mảnh triệt để hư vô vắng vẻ chi địa hứa thăng dương dơ cao một đạo màu đen thiên k ỳ trong mắt rừng rừng trở về đi giữa thiên địa tuyệt đại đa số người chỉ cho là năm đó theo lão thiên sư viễn trinh luyện khí sĩ đều tại dị giới chưa về nhưng chỉ có hắn tại bên trong giải rác mấy người biết được bọn hắn đã chế i n tử vô số năm bên trong hắn từ đầu đến cuối ở đây lấy chiêu hồn phiên kêu gọi chỉ dẫn phương hướng cho đến lúc này ầm ầm nhân gian đạo giữa thiên địa ù ù thanh âm càng diễn càng liệt lúc đầu đám người chỉ coi là thiên địa đang nên tiếp lao thiên sư giáng lâm vẫn không cảm giác được cái gì về sau phát hiện thiên địa chấn động càng phát ra kịch liệt mới giật mình là lao thiên sư dẫn động cả tòa thiên địa lực lượng lao thiên sư hán hắn muốn làm gì có người trong lòng nổi lên một cái ý niệm như vậy nhưng tiếp theo một cái trước mắt đã có đáp án nương theo lấy thiên địa văn minh thanh âm càng phát ra hạ o đảng từng đạo mông lung m ở mịt cô hồn xuất hiện ở thiên địa bên l i n giới kia là một chiếc xích kim sắc chiến thuyền không biết từ chỗ nào phiêu lưu mà đến cũng không biết phiêu lưu bao nhiêu tháng năm dài đằng đắng thê lương pha t ạ n rách nát tan nát hoàn toàn t ĩ n h mịch ở giữa chỉ có l ẻ tẻ cô hồn tại phiêu đẳng hô hô thân đinh phía trên gió đều trở nên thê lương vương thiện cầu hoàng t ắ t ngũ lăng ảm đạm r ơ i lệ xa xôi vô ngần hư không thật dài cúi đầu tay h áo rũ xuống thần đỉnh băng lánh trên sàn nhà trở về đi trở về đi ngơ ngơ ngác ngác ở giữa mấy đầu cô hồn hình như có cảm giác mờ mị tứ phương chỉ thấy điểm, điểm quan hoa thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng tụ đến vê a n tiếp theo một cái t r ớ c mắt như có thiên lôi nổ vàng xua tán đi trong lòng mê vong cùng lê ngô lao sư màu đỏ lớn thiêu đốt trong ngọn lửa một tôn ngang tàng như chiến thần đồng dạng thân thể dần dần hiện hiện mê vong dần dần đi trở nên lạnh lệ địch nhân ở đâu ô ô ô h ắ n đột nhiên trở lại chỉ thấy rách nát cổ trên thuyền một đầu chọc lông chó vàng vì xuống đất k h ó c lớn ruột gan đứt từng khúc đều đều đã chết đều đã chết sao a tinh không chấn động còn tinh lệnh vị trí vương thiện ngửa mặt lên trời t h é t dài trong lòng đại thống đi lúc chiến hạm vào chiếc tinh kỳ như rừng trở về thời điểm lại chỉ còn một chiếc thuyền cô độc một người một chó người m ắ t không xa còn nhưng truy chi thân đình phía trên t ắ t ngũ lăng chậm rãi hạt mắt đẻ xuống ánh mắt bên trong tiêu h đốt s ắ c ý tăng lên bàn tay đột nhiên hạ lạc như là người trèo thuyền rơi mái trèo mã phu vung roi lên chương chín trăm hai mươi chín hết thẻ đầu mượn ban sơ ban sơ quyền này cuối cùng chương chín trăm ba mươi hoàng tiên h đến tiếp sau t i ế n là một cây đao hay là nói là vô tận xa xôi tuế n g u y ệ t trước đó một đạo đao ảnh so với tiên một tôn siêu việt mắt thường cực hạn thi thể khổng lộ đạo này đao ảnh lộ ra vô cùng nhỏ bé không có ý nghĩa nhưng nhìn thấy cái này một sợi đao ảnh lộ ra vô cùng nhỏ bé thậm chí cả tâm linh hiển hóa gương sáng bên trong đã không còn gì khác bất kỳ vật gì tồn tại tại kia băng lanh cua quản tuế nguyệt cuối cùng hỗn độn bên trong hắn chỉ riêng m ị mờ nhưng lại có không dung bất luận kẻ nào theo dõi lừng lây quan mang vẹn vẹn tự đại đạo thiên sách trong lạc ấn nhìn thấy đao này quan ảnh an kỳ sinh đã cảm giác được mình trong lòng nhói nhói a đại đạo thiên thư phát ra bén nhọn tiêu thảm như là bị toàn bộ đào lên linh hồn trong thanh âm đều là không thể tưởng tượng nổi người làm sao lại biết người làm sao lại biết đại đạo thiên thư trong lòng đều là không thể tưởng tượng nổi thiên địa khởi nguyên hết thầy ban đầu tuế nguyệt cuối cùng những này đối với tu sĩ tầm thường mà nói tự nhiên là khó mà chạm đến bí ẩn nhưng đối với chư thánh cùng nó tới nói liền không coi là cái gì nó ẩn tàng chư thánh hình như có cảm giác lại không dám tùy tiện chạm đến chân chính bí ẩn chính là kiêm một đạo đạo ảnh nhưng mà tuy là thánh nhân cũng chưa hẳn chính xác xác định đao này ảnh tồn tại cái này hồng huyền đạo nhân lại tựa như đã sớm biết kiêm một ngụm thần đao hình bóng tồn tại bất nhị đao an k ỳ sinh đương nhiên sẽ không để ý đại đạo thiên thư nghĩ hoặc trong lòng bẩm đồng thời thần ý đã chui vào từ nơi sâu xa thẳng đến tên cổ trước đó mà đi vê a đạo hỏa cháy hừng hực không gì không thiêu cháy thời không thậm chí cả hư không đều bị đốt thành một mảnh hỗn đ ộ n thái long đứng ở nói mưu toan bên trên nhìn qua đạo hỏa bên trong cháy hừng hực đạo nhân thân thể m ặ t không vui mừng ngược lại lông mày cao chặt làm sao lại như vậy hai người giao thủ mấy lần hắn đương nhiên biết rõ trước mặt tôn này vượt ngoại đại ma dù chưa thành đạo cũng đã là chân chính gần nói chi tồn tại nhất là hắn thân thể mạnh đủ để có thể so với khai thiên tích địa kêu ba tôn thần thú chi vương hắn đốt nói chi hỏa túng nhưng đem luyện hóa nhưng cũng tuyệt không có khả năng vẹn vẹn một máy mắt không đúng hắn là ý niệm chuyển động chi t r ớ c mắt thái long đạo nhân đã phát hiện không đúng một bước tiến lên trước. dơ lên vô tận đạo hỏa liền muốn đem này mới thời không triệt để đốt diệt nhưng lại vẫn là chậm một bước hiu với hắn dậm chân đồng thời một đạo trợ tránh tức diệt lưu quang tại xuyên thùng hừng hực đạo hỏa đ ố n g nhiên mà thôi đã vượt qua vâu ngần thời không cùng kia đi ngược dòng nước gấm ảnh đồng dạng chạy về phía thiên địa cuối cùng thật l à lớn quyết đoán trông thấy cảnh này thái long cũng không khỏi đ ộ n g dung lưu quang phá không chi trước mắt hắn đã bắt được trước sau nhân quả tô này n tên gọi hồng huyền đạo nhân rõ ràng là tại đạo hỏa đốt người chi t r ớ c mắt ngang nhiên đem mình suốt đời tu chỉ toàn bộ thiêu đốt vô luận ngươi có cái gì mưu tính tại bản tôn trước mặt đều không có chút ý nghĩa nào thái long ánh mắt lấp lóe trong lòng bất an càng phát ra dày đặc thời không trường hà đối với hắn c ả n tay cực lớn kêu hồng huyền đạo nhân cố nhiên chúng quy khó thoát bàn tay của hắn nhưng lại cũng còn chưa tới đốt diện đạo khu để cầu trốn chạy tình trạng cử động lần này tất hữu dụ ý tâm niệm chuyển động ở giữa thái long triệt để b u n g xuống đối với thời không trường hà cố kỵ hét dài một tiếng chấn động trường hà vỡ nát vô tận đạo tắc x i ề n xích nhấc lên vô biên đạo hỏa hóa thành nhức vạn đạo hét giận g ữ hỏa hóa t h à n nhanh lấy hướng lưu quang truy kích mà đi vũ trụ cực điểm m à đình h ắ n uy hạo đảng trong chốc lát dung chuyển vô biên trường hạ vô tận thời không ầm ầm đến mai không hết thời không đều tại chấn động từng mảnh từng mảnh cổ s ử đều tại văn minh thậm chí lẫn nhau lặp đi lặp lại thay đổi b i ế n hóa thậm chí có gợn sóng bay ra nguyên bản thời không cổ s ử đây là cực đoan đáng sợ sự tình thời không một chút ba động đều sẽ tạo thành vô tận tuế nguyệt thác loạn cùng mặt mẹo càng không nói đến lúc này thái long động tác một sát na này rất nhiều thời không vô tận sinh linh n ử a mặt lên trời nhìn lại thấy trường hạ cột vượt vô biên hỏa long hét giận dữ nhất thời sợ hai đã cực đừng nói là người bình thường tuy là đại tu hành giả ký ức cũng ở trong nháy mắt này sinh ra lớn lao dối loạn nguồn gốc từ linh hồn đâm nói h để không biết nhiều ít người thống khổ kêu gen tiên thánh nam chiêm đại chu thiên thể đài trên giới hoàn toàn đại loạn thời không vặn vẹo mang đến kinh khủng thai nạn đồng thời giáng lâm tại từ nhật chiếu dọi phía dưới đại chu long hành dịch một cái lạo đạo lấy kiếm trụ địa gian nan ngầm đầu chỉ thấy quần quận trường hà phía trên một đạo t ử sắc lưu quang lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ siêu b ư ớ thời không đến mai không hết họa lòng gào thép truy đổi những nơi đi qua mảng lớn t h y triều cổ sử cũng vì đó dối loạn thậm chí băng diện thời không thời không tàng tăng mồ hôi lạnh trên c h á n chạy ròng ròng nhưng hắn vẫn là cắn răng gọi ra nho môn sách cổ b ắ n ra hạo n h i ê n khí muốn đem đang dối loạn lịch sử một lần nữa viết xuống tới nhưng làm hắn sợ hãi thậm chí tuyệt vọng một màn phát sinh ký ức thất loạn xa không chỉ phát sinh ở trong đầu của mình nho môn lịch đại tổ sư c h â viết văn tự đạo ẩn tại lúc này cũng bắt đầu văn mẹo biến hóa thậm chí có m ả n g lớn trực tiếp biến mất một màn này để hắn vô cùng chi rung động tương lai vô định quá khứ không thể đổi đây đối với vô số người tu hành tới nói đều có thể tính thiết luật nhưng lúc này thiết luật bị đánh vỡ lịch sử bị triệt để cải Hắn đ ô một tiếng trèo lên thống ư khổ gào thép trên thiên tề đài vang lên long hành dịch trong lòng chấn động bước ra một bước năm ngón tay cùng xòe ra chụp vào cách đó không xa thái tế một chào này rỗng thái t ế khí tức trong chớp mắt biến mất tại trong thiên địa không có bất kỳ cái gì một sởi khí tức lưu lại mà lập tức từng tiếng kinh thiên động địa gầm t h é t vang vọng hoàng n ũ chấn động thiên địa tử từ cực từng đầu dữ tợn đáng sợ đại y ê u quỷ từ mê mang bên trong tỉnh lại từ trong yên lặng khôi phục hoặc kinh hoặc g i ậ n ngửa mặt lên trời gào thét hoàng thiên thập lệ trông thấy kêu nô lên dây núi lớn như trời vụt bay to lớn con g ó c thằng tam như bị xét đánh cơ hồ từ trên trời rơi xuống mà xuống thời không triệt để dối loạn thiên địa tại thời khắc này không thể ức chế phát sinh dung chuyển thời không vận sóng đối với không thể siêu việt sinh tử cá thể mà nói là chân chính vô hạn khủng bố ầm ầm giữa hư không cũng có phong bạo nhấc lên các loại hư không vô tận thứ nguyên cũng đồng dạng bị thời không dung chuyển liên lụy chư dối ở giữa hư vô ở giữa cũng không phải là là chân chính hư vô tuyên cổ bây giờ trong năm tháng cuối cùng cũng có lấy một số người trốn khỏi khai thiên tích địa tờ ơ ý lễ lấy đại thần thông lánh đời tại bên ngoài nhưng bọn hắn còn tại thời không bên trong kinh khủng phật quang phong bạo bên trong tiểu đạt ma đứng ở đèi sen bên trên hắn trước người sau người hai đạo thần thánh thân ảnh từng khúc tiêu tán giống bị hoàn toàn đánh tan Thái l o nguyên Hắn nhàn nhạt đảo q a từng mảnh từng mảnh băng diệt thứ mảnh mảnh băng n g u hư không.、Cũng、nhìn phía kia Cũng một đạo lai ư ớ t q u trường n Hà、Nội、ánh sáng, ánh nổi chỗ sâu mắt là ê Nguyên n gọn sóng, rốt cục nhìn thấy không. điểm điểm lai rốt thấy cục l người điểm hóa đại đạo thiên thư càng phát ra ảm đạm quang ảnh bên trong lao tăng giống như nhìn rõ cái gì đáng c h ắ t vừa sợ thắng nhìn về phía diệt sinh ngươi là làm được bằng cách nào tu vi đến lao tăng cảnh giới này giữa thiên địa sớm đã không có bao nhiêu đồ vật có thể giấu giếm được tâm niệm của bọn họ khẽ động giống như lúc này cho dù hóa thân đã ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ hắn vẫn là nhất m i ệ n bắt được thời không bên trong đại chiến tiền căn hậu quả cũng từ trong đó nhìn thấy đại đạo thiên thư cái bóng đại đạo thiên thư chính là vạn cổ đến nay duy nhất tiên thiên điệu mà thành dị bảo hắn không có công phạt c h i năng chỉ có ghi chép c h i dụng nhưng hắn chất liệu tuyệt cao tuy là đế diễn nhiều năm lấy thần đạo tầm bổ cũng vô pháp đem nó hóa sinh thành thần linh nhưng bảy vạn năm trước một ngày nào đó đại đạo thiên thư đột nhiên đã thức tỉnh linh trí trong vòng một đêm có linh tuệ lúc ấy bọn hắn ở xa thiên ngoại thiên chỉ cho là, là đế diễn chuẩn bị ở sau nhưng lúc này lại hồi tưởng liền phát hiện dị thường đại đạo thiên thư thức tỉnh linh trí trước đó cuối cùng đọc qua nó người liền là diệt sinh có hay không có sư minh không phải đã đoán được sao diễn sinh tiện tay một trưởng đem sau l ư n g thánh quang x u a tan mới nhìn về phía p h ả n thánh thản nhiên nói về phần làm được bằng cách nào liền không có quan hệ gì với ngươi sư đ ệ quá cũng cẩn thận lao tăng ánh mắt hơi s ớ m nhưng cũng không hỏi tới nữa ngược lại nói sư đ ệ xua tan tiên hoang bọn người mà đơn độc lưu lại vi huỳnh nghĩ đến là có lời muốn nói nhìn qua khuôn mặt sầu khổ lao tăng diễn sinh thần sắc có chút biến hóa v ậ n khí của hắn không thể so với bồ đề bồ đề dù hóa thân thành cây lại có trăm năm bình tĩnh t u ế n g u y ệ n nhưng hắn g á n g lâm thời điểm đối mặt lại là chưa kinh lịch phạt thiên chi chiến Toàn thịnh trư giới quân hùng. Lao Tăng Lao vào quân hủng. nhiên mình sơn, nhưng nếu h giới di tu cố ép k ô n hắn, mình g phải có lao ẽ sớm đã vẫn tại trư thánh trong tại trư t y đây, vậy hay tùy Tâm tận diệt thản câu, niệm mình đến sinh nhiên nói, cũng như phần nghe không nghe, cũng liền tùy ngươi. vài sư có là là l về Ồ! tăng tâm tính viên giác lập tức có cảm ứng tựa hồ diệ sinh đối với mình rất trọng yếu hô、oh. diệ sinh đưa tay dập tắt lao tăng lưu giữa thiên địa cuối cùng một sợi vết tích trốn hô、oh. dập tắt cuối cùng một tôn thánh nhân h ó a thần d i ệ p sinh nhìn cũng không nhìn trong hư vô kiểu đạt ma cùng càng xa xôi ác chiến tại thời không một góc bên trong kình thiên cùng d ư ơ n gian g bước ra một bước vô ngần hư không đột nhiên hóa thành vô tận q u ầ n sáng từ hắn quanh thân lướt qua chỉ một phần ngàn vạn chớp mắt mà thôi đã xé rách c h ư giới cách ngăn bước vào hư chịm âm lãnh váng vẻ h ị dị ư u minh trong thiên địa ma vực đã băng x u ấ t sinh đạo tính cả thiên hoang hóa thân cùng nhau bị ta phá diện thiên nhân rơi sớm rơi vào tay ta d i ệ p sinh ánh mắt khẽ nhúc n í c h rơi vào một ngồi ở âm phong gào thét ở giữa dần dần rõ ràng âm lãnh thành trì bên trong bình thản nói đem hai vị lưu tại cuối cùng đã là sau cùng tình cảm. hô hô chống r ô n g u minh giữa thiên địa hình như có t r ầ m thấp nghẹn nào g âm thanh vang lên tiếp theo là xiềng xích lôi kéo mà phát ra hào hào âm thanh ha ha ha ha ha ha ha giống như trào giống như c ư ờ i thanh âm thổi tan tràn ngập âm vụ cùng âm phòng kia một tòa vắt ngang ở u minh trên trời đất q u ỷ thành có ánh mắt sáng lên như thế nói đến còn muốn cảm ơn phật ra sau giết c h i ân rồi âm vụ tán đi u minh cổ thành lại xuất hiện hai vị đã lâu không gặp diễn sinh nước mắt nhìn lại trong lòng không khỏi nổi lên một vòng nhớ lại cao ngất trên công thành một đen một trắng hai thân ảnh đưa lưng về phía mà ngồi một người ngồi bắc một người hướng nam lúc này lại không hẹn mà cùng nhìn về phía d i ệ t sinh lại có mười phần suối quậy. ta lại không nghĩ gặp ngươi nói chuyện là t ạ thất ấm phong giới t ạ thất sắc mặt trắng hơn càng ác hai con ngươi như quỷ lửa thiêu đốt lên như biết trong lòng ngươi cất giấu như thế ác nghiệm năm đó liền nên giết ngươi thất ra sai d i ệ t sinh vô hỉ vô nộ chỉ là lắc đầu vô luận là năm đó an kỳ sinh vẫn là lúc này ta ngươi cũng giết không được ngươi cực kỳ tự tin càng vô tình phạm tám giữa lông mày đều là lạnh lẽo nhưng cũng tràn đầy kiến kỵ hai bọn họ dù khốn tại u minh lại n ừ n g xem khắp trừ giới tất nhiên là thấy được rõ ràng hư vô ở giữa mấy tôn thánh nhân hóa thân liên thủ đều bị d i ệ t sinh dốc hết sức đánh tan bị hắn cứ thế mà đánh sập s ú c sinh đạo thực lực như thế tuy là năm đó vượng hoàng phục sinh đều không cách nào so sánh ta nếu không tự tin thiên hạ người nào không tự ti d i ệ t sinh đứng ở âm phong ở giữa không nhanh không chậm đ ả o qua cả tòa ư u minh giới về phần t ì n h chẳng bằng nói nhân tính nói đến chỗ này hắn hơi có phiền muộn thở dài mà nếu ngươi lời nói ta là ác niệm biến thành nào có nhân tính có thể nói nói nhảm không cần phải nói các ngươi thiện áp dây dưa ta cũng không có hứng thú tạ thất ánh mắt trầm ngưng càng có không thể nghi ngờ cường ngạnh nhưng ngươi muốn hủy u minh lại là tuyệt đối không thể vạn vạn không thể diễn sinh từ chối cho ý kiến càng không thèm để ý tạ thất hai người như lâm đại địch ánh mắt tay áo quét qua lại trực tiếp ngồi xếp bằng thấy hai người kinh ngạc kinh ngạc mới nhìn về phía giữa hư không kia lúc gần lúc hiện thời không trường hạ không vội lại nhìn ngươi đến cùng muốn làm cái gì tạ thất nhiễu chặt lông mày không cách nào phỏng đoán ra diện sinh tâm tư đành phải ngước mắt nhìn lại đã thấy kia một sợi tử quang đã vượt qua v â ngần thời không cùng kia phá không mà tới đại giới kẻ trước người sau xông về mênh mông không thể gặp thời không cuối cùng ẩm ẩm ba đ ộ n g c ù n g bố tại thiên ngoại trong hỗn đ ộ t một lần lại một lần nổ tung nhấc lên vô tận đáng sợ hỗn đ ộ t phong bạo、Phúc. thiên hoang ho ra máu nói đồ đầu dòng phía trên đều là dữ tợn cùng nổi giận phạm nhất ngươi không đánh mà chạy ngươi dám dồn g bỏ hoàng thiên không đánh mà chạy con lửa chọc đ á n g chết nên g i ế t máu vung hỗn đ ộ t đế diễn đại tự tại u minh quỷ đế cũng tại kinh khủng trong đụng chạm ho ra máu rút lui nhìn về phía xa xa ánh mắt đều là kinh ngạc cùng nổi giận phạm nhất lại một lời không hợp liền không đánh mà chạy trong chấp nhóm này đối với phạm nhất sắc ý thậm chí vượt qua trước mặt đại ma người nào chỉ là đế diễn thiên hoàng ngay cả tinh không lâu chủ đều bị phản thánh đột nhiên bỏ chạy kinh hãi sửng ư sốt một cái trước mắt không ai có thể nghĩ đến là cao quý hoàng thiên lục thánh một trong hợp thiên địa thành t i ự u chính quả phan thánh sẽ ở như thế nguy cơ thời điểm chối bỏ hoàng thiên đó căn bản không hợp lý bọn hắn hợp hoàng thiên chi đạo lấy thành thánh căn cơ đạo quả đều ở hoàng thiên bên trong dù có lấy vượt qua hỗn độn thủ đoạn cùng bảo vật nhưng vừa rời đi hoàng thiên cảnh giới sẽ rơi xuống đã cảnh báo chư vị không tin lao tăng nhưng cũng bất lực hôn n ộ t bên trong một chiếc chung vàng trốn đi thật xa cảm thụ được đến từ phía sau thâm trầm ý phạm nhất thở dài liền không tiếp tục để ý hắn bỏ chạy không chỉ là bởi vì nhà mình vị kia kinh tài tuyệt diễm sư đệ m ộ t câu cũng có hắn từ từ nơi sâu xa cảm nhận được thâm trầm nguy cơ phạm nhất thiên hoang nổi g i ậ n điên cuồng gào thét phạm nhất đột nhiên bỏ chạy để hắn cứ thế mà chịu một kích hoàn vũ sát đạo đồ cơ hồ đem hắn sừng rồng đánh gãy chỉ vì kia diệt sinh mộc câu đế diễn bọn người đều ngây dại tay chân run dày lửa dẫn trong lòng giống như có thể đốt cháy thiên địa vật vật hợp năm người chi lực còn có thể nỗ lực duy trì ngắn ngủi ngang tay lúc này lại đi một người ha ha ha cùng đến diễn thiên hoang đám người nổi giận so sánh tinh không lâu chủ lại là cất tiếng cười to cực độ thoải mái tại cả đám kinh ngạc nổi giận bên trong hắn phấp p h ố i quanh thân vô ngân tinh không ưu u dậm chân ở giữa thi triển hết hoàn vũ sát đạo đồ chân lý hắn lấy tinh không thành đạo cũng nuốt chư đạo trả lại tinh không hắn chi đạo không tại tinh mà tại lớn hoàn vũ tam thiên sát đạo đồ không phải là chỉ ba ngàn thành đạo chi pháp no ý chính là vô tận vô tận pháp vô tận đạo vô tận phát tắc vô tận tinh không、ừ. Tinh h k ông lâu chủ c thời, thời từ từ vô biên tử ý giống như ước vạn thiên hà quần quận mà xuống càn quét truy đuổi mà tới hỏa long đồng thời cũng chiếu sáng thần sắc đại biến thái long đạo nhân cái đó là trường hà phía trên thái long dừng bước trong lòng bất an rốt cục nhảy lên tới cực hạ n ánh mắt của hắn kịch liệt biến hóa rốt cục từ cái này giữa tử quang trông thấy để cho mình cảm thấy bất an tồn tại hết thể tử quang đầu n g u ồ n đều bắt nguồn từ một mặt gương sáng hay là nói gương đồng theo k i a m ộ t mặt gương đồng phun ra nuốt vào lấy vô tận tử quang hắn trống giống mặt kính phía trên dần dần có quang ảnh hiện hiện dường như cực kỳ dài lâu lại tựa như chỉ là nhất là không có ý nghĩa thời gian khắc độ kia thân mang đen trắng sen lẫn đạo bảo đạo nhân đã từ trong gương đồng rậm chân mà ra giống như từ hư ả o lại lần nữa đi vào chân thực mà hắn trong lòng bàn tay thình lình nắm vớt một thanh vô hình vô chất nhưng lại như có cực điểm phong mang nói ảnh hô hô hô đáng sợ thời không phong bạo ở thiên địa cuối cùng điên c u ồ n g tứ ngược cũng nhắc lên an k ỳ sinh thái dương tóc dài người hỏi ta muốn làm gì nhìn thẳng trường hà quan sát thái long an k ỳ sinh thần sắc sáng tắt chậm dãi rút đao xa xôi vô ngần thời không một đao đánh xuống ta muốn cái này chư giới không thánh trường hà ủ thời không chấn động cái này một thanh em cũng không như thế nào hạo đảng nhưng hắn từ thiên địa khai tịch trước đó thời không khởi nguyên cây xuống h xuống, cho đao ế n không như trong lương nặng nghề nhiễm các cổ chi loại láo tạo thời thời điểm, trời thê hủ đã đó đã đủ để sâm ủ sập, ó ý, kim tiên. Tây a kia thiên ngoại thiên hỗn độn bên trong bản đã nắm chắc thắng lợi trong tay tinh không lâu chủ lông mày đột nhiên nữ một cái cường hành như hắn tại lúc này lại cũng ngửi được một vòng nguy cơ t â y đao kia là cái gì d ầ m d ầ m giờ k h ắ c này thời không triệt để s ô i t r à o đ ầ u này đâu đâu cũng có bao la muôn vản trường hà tựa hồ tại trong một chớp mắt đồng thời hiện lên ở trư giới trư thời không bên trong chớp n ó này nam chiêm chư lục chư châu ưu minh bị giới phá diệt chư giới phế tích thứ nguyên thậm chí cả các loại thời không bên trong vô lượng lượng sinh linh đều là nhìn thấy đầu này hùng vĩ thần thánh trường hạ đồng dạng cũng nhìn thấy thời không cuối cùng vô tận tử ý lượn lờ ở giữa đạo nhân cùng k i a một đạo đ ạ o quang ông ba vượt qua bất luận người nào dự kiến một đao này phong mang cố nhiên tự thịnh nhưng mà hắn chém xuống lại có vẻ mờ mịt khinh thường nhẹ nhàng thoải mái giống như thiên đạo lưu truyền vạn vật có cương hoa nở hoa tản mặt trời lên ngày hàng tự nhiên mà vậy、Suy. mà ở rất nhiều tạo hóa phía trên đại tu sĩ trông thấy một đau kia tâm thần đều là không còn giống như ngay cả bản thân ý niệm đều bị triệt để c h é m giết trong chớp mắt lại đã mất đi đối với ngoại giới thiên địa thậm chí cả tự thân cảm giác xa xôi vô ngần thời không đều hình như có vô thượng đại khủng bố đột nhiên giáng lâm nhất thời vạn niệm đều không khí tức tử vong như là một cái bàn tay vô hình cầm mình trái tim kinh khủng đại khủng bố xa xôi vô ngần thời không nhìn thoáng qua đều đã như thế đứng n g i chịu xào thái long càng là trong chớp mắt người được chưa bao giờ có đại khủng bố tại đao quan g kia trợ t hiện chi trước mắt hắn chỉ cảm thấy vô hình đâm nhói đồng thời hiện lên ở nhục thân của mình nguyên thần tâm linh thậm chí cả hết t h ể nhỏ bé nhỏ bé chỗ t h á n h tâm viên giác trong một ý niệm có thể bắt hàng xa vô lượng biên số nhưng một s á t na này thái long trong lòng ư ớ c vạn ý niệm chuyển động lại chỉ có thấy được khả năng duy nhất dưới một đao này không có bất kỳ cái gì l ư ợ n g biến đổi chỉ có một cái khả năng đó chính là thử vong là cây đao kia vô tận đáng sợ nguy cơ c u ồ n c u ậ n mạt ớ i thái long trong lòng cũng ngăn không được nổi lên một vòng sợ hãi nhưng cũng vẹn vẹn một cái t r ớ c mắt mà thôi hắn đã chém tới trong lòng mình hết thẻ nhất gan sợ h ạ i ý niệm hắn có thể ngửi được lớn lao nguy cơ đột kích thậm chí có thể bắt được kia xa xôi vô ngần thời không đao quang tán xuất ra phong mang nhưng hắn không lùi mà tiến tới bắn ra mình n ư c vạn k ỳ tu trì đạo hạnh từ bỏ hết t h ệ thần thông biến hóa cùng giá trị ngang nhiên tuyệt nhiên đón nhận kia huy hoàng hạo đáng đao quang dòng lũ ẩm ẩm một đao chém xuống thiên địa không giống trước huy hoàng hạo đáng đao quang tại trong nháy mắt tràn ngập thời không v ạ n có chiếu dọi vô tận vô hạn hạo đảng trường hạ trở thành vạn cổ thời không duy nhất trong chấp n h ó này chớ nói nguyên thần tạo hóa tuy là ở xa thiên ngoại thiên đế diễn thiên ho đều đã mất đi đối với thiên địa thời không cảm giác thẳng tựa như liền thiên địa cũng đồng dạng chôn vùi tại dưới một đ a o này a thái long trong lòng chấn động mãnh liệt đạo tâm rốt c ụ c bị đánh tan ta không căm lòng không căm lòng cùng nói chỉ riêng va chạm chi trước mắt một đạo không thể hình dung kịch liệt đau nhức đã tại trong một chớp mắt chuyển khắp toàn thân chỗ rất nhỏ nói cách khác đao quang gần người trước mắt hắn đã chết từ trong đến ngoài từ nguyên thần đến lục thân đều bị một đ a o kia c h i t để chém giết tại thời không trường hà phía trên mà càng kinh khủng chính là đạo này đao quang đồng thời phụ hiện ở quá khứ tương lai hết thể khả năng cùng không thể nào lượm biến đổi bên trong Đồng trong h chém về phía hắn tại Hoàng Thiên phía dưới, cổ thời không ờ i tại dưới, cổ về vạn bên t hết thẻ tích, hết thẻ Không nhìn thiên địa, không nhìn thời không. Bằng mọi cách, không chỗ không hướng, không có gì không chảm, không chỗ có thể vết trốn. Trong có có nói. Bằng mọi gì địa, lúc nhất thời thái long tu chỉ ước vạn kỳ chỗ rèn luyện không phá tâm linh đều b ị kín â m ảnh thậm chí cảm thụ trước nay chưa từng có tuyệt vọng Giống ba. Thiên ngoại thiên, thiên hoang tức giận đã cực, tức giận bên trong, càng có một ngay không Thiên thiên, thiên hãi. muốn bên vẹn chính hắn nhận ba. thừa tức tức một cực, có cả đã đều sợ đang lấy nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ tán loạn biến mất chạm đạo chi đao tinh không lâu chủ ánh mắt lớn thiếu đốt tham lam mà kiên kỵ nhìn một cái bị đao quang triệt để bao phủ hoàng thiên đại giới mới nhìn về phía đứng run tại chỗ hoàng thiên chư thánh cười khẽ khoa ý các ngươi thua chúng ta thua trung bi là đạo h ư u cao hơn một bậc đế diễn trong lòng có tức giận không c ă m lòng nghi hoặc cuối cùng vẫn là than thở một tiếng nhưng bản đế không rõ đạo h ư u lại như thế nào tìm được thần thông như thế lại tìm được dạng n à y một cái đạo nhân đến thi triển quân cờ hai chữ tại đế diễn miệng bên trong nhất truyền nhưng vẫn là bị hắn nuốt xuống đem cái này một tôn triệt để phá vỡ thắng bại cân bằng tồn tại xưng là quân cờ hắn cũng thực không cách nào nói ra miệng nhưng hắn vẫn là vô cùng nghi hoặc há lại chỉ có từng đó là hắn sắc mặt xanh xám thiên hoàng đại tự tại ưu minh quỷ đế cũng là lặng lẽ nhìn qua tinh không lâu chủ không phải do bọn hắn không nghi hoặc như cái này tinh không lâu chủ thật có thần thông như vậy đạo ảnh vì sao không tự mình thi triển mà là muốn tốn công tốn sức tuyệt như thế một đạo nhân đến thi triển nghi ngờ hơn tại dạng này một tôn gần nói đạo nhân vì sao nguyện vì cái này tinh không lâu chủ chịu chết tinh không lâu chủ trong lòng lộ n b ộ một chút trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới kia tự nguyện làm quân cờ tiểu bối lại có mạnh như thế tuyệt thủ đoạn nhưng có như thế phát triển trong lòng của hắn tự nhiên thoải mái đến cực điểm không hưởng công mình ban t h ư ở n g các loại phát nói linh bảo phải biết vì lung lạc con cờ này hắn nhưng là ngay cả mình tu chỉ hoàn vũ tam thiên sát đạo đồ đều cho xuống dưới mặc dù ở trong đó có dấu mình chuẩn bị ở sau nhưng cái này chúng quy là hắn cầm chi siêu thoát thiên địa đ ạ t đi hỗn độn đại đạo cũng là thời điểm kết thúc đây hết thảy vừa chuyển động ý nghĩ tinh không lâu chủ đã thu liếm tất cả nỗi lòng một bước tiến lên trước nhắc lên vô tận tinh không đạo hởn trùng điệp vô xuống bản tọa tự có thủ đoạn chỉ là các ngươi liền không cần biết quái vật tiên sinh treo cao gương sáng bên trong tam tâm lam linh đồng trong lòng đau xót không cầm được nghẹn nào người này người này thoi thóp đại đạo thiên thư chi linh nhìn xem tứ ngược thiên địa thời không đa quang nhất thời cũng có chút sợ run chính như nó không nghĩ tới cái này hồng huyền đạo nhân biết được trong lòng mình sâu nhất huyền bí đồng dạng nó cũng không nghĩ tới hắn thế mà có thể lấy cái này miệng gương đồng đem k i a một đạo đao h n h chiếu chạy tới đây chính là một đạo đem khai thiên tích địa c h i tổ đều chém giết tại vạn vạn cổ trước đó kinh khủng thần thông đạo nhân này có tài đức gì thế mà có thể đem chiếu triệt xuống tới đây quả thực vượt quá tưởng tượng của nó bên ngoài càng nghĩ không thông hắn vì sao muốn nỗ lực to lớn như thế đại giới đều muốn chém xuống một đạo kia t â y đạo kia u minh quỷ giới bên trong trông thấy đao u a n g kia trước mắt tạ thất hai người con ngươi đều là co r ụ t lại không ngờ không khỏi đứng lên hai người chấn kinh mà kinh khủng nhìn phía nơi xa bình tĩnh vẫn như cũ tựa như sớm đã có lấy đoán được diệt sinh người muốn hắm chết tạ thất cùng phạm bắt lẫn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kiên kị cùng lo lắng lập thân thời không cuối cùng đao c h ạ n g t h á n h nhân lại nói nghe thì dễ chỉ liếc nhìn lại hai người đã cảm giác được cây đao kia kinh khủng nó không chỉ chẳng đ ị c h cũng sẽ chém mình nói cách khác dưới một đao này vô luận hậu quả như thế nào cấm đao người đều đem hẳn phải chết không nghi ngờ cầu nhân đến nhân cùng ta có liên c a n gì diệ t sinh đáy mắt nổi lên một vòng không h i ể u buồn vô bồ cớ chư thánh nói truyền c h ư giới chư thời không muốn đổ thánh tất diệt hắn giới che hắn tông nói hủy hắn lịch sử hắn như từ ta chi ý bạn không cần như thế chết hoặc sinh đều chẳng qua là chính hắn lựa chọn thôi、Hán. tạ thất thân thể chấn động còn muốn nói điều gì nhưng trung quy hóa thành t h ở dài một tiếng hô một đao chém xuống an k ỳ sinh tất cả tạp nghiệm trong lòng quy hết v ề tịch chỉ có đao q u a n g tràn ngập tâm hải o n g oong huyết dài sớm tại nhập mộng trước đó an k ỳ sinh liền rất rõ ràng hắn phải đối mặt đ ị c h nhân không chỉ là hoàng thiên bản thân trọng yếu hơn là huy lâm vạn cổ kia sáu tôn thánh nhân cùng tôn này từ man hoang mà đến có thể địch nổi lục thánh tinh không lâu chủ mà cho đến hắn từ thần đạo bên trong nhìn trộm đến khai thiên tích địa một màn trước đó trong lòng của hắm đều là không có bất kỳ nắm chắc nào chứ thánh thành đạo tại vạn cổ trước đó thả câu tại t câu vô ậ nhưng t ờ i k h trên, cũng n chỉ thế t hào thôi t i n muốn l h nghịch trí á phạt chư thánh thậm chí địch nội vị kia vượt đi hỗn độn công phạt chư giới tinh không lâu chủ gần như không có khả năng c hắn, hắn thấy được bị hoàng thiên bản nguyên trên mất vào đang tại ngàn vạn thời không bên trong diễn sinh nhân gian đạo cũng thấy được đang tại các loại thời không bên trong đội sổ súc sinh đạo ma vực thiên địa hắn nhìn thấy tử nhật phía dưới sợ hãi mà sợ hãi nam chiêm chúng sinh cũng thấy được trầm trầm chuyển động thái cực đồ truyền bá khí máy móc tiểu ma kha thái tử trở thần Cuối cùng, nhìn phía ngập bị dìm lại hoàng thiên l đại giới trông thấy một màn kia vượt qua trường hà lướt ngang thiên địa mà tới đa quang đầu tiên là kinh ngạc trận nổi giận người dám chẳng ta chương chín trăm ba mươi hai hoàng thiên đến tiếp sau hạ、Ấm、ẩm ẩm vô tận đao minh giống như lôi nổ quanh quẩn tại mỗi một chỗ nhỏ xíu hư không lẫn nhau đ i p ra hàn âm đã lớn đến không thể hình dung vô số người ngóng nhìn hư không ẩn ẩn có thể thấy được k i a m ộ t đạo lừng lẫy đường hoàng đến không cách nào tưởng tượng đao quang tuần thú chư thời không thiên đ i ệ m lưới đao hướng tới chư sắc đều ẩn chư đạo đều lui một đao mà thôi dường như có thể chém hết cổ kim mọi loại cổ sử hàng xa thời không tường hoành không thể tưởng tượng nổi giống như một cái trước mắt lại tựa như ngàn vạn năm vô tận đao quang trong nháy mắt thu liễm qi nhất vượt qua hư không chạm phá thế giới cách ngăn nổ vang tại thiên ngoại thiên b hôn động cô quạng hỗn độn nhất thời vì đó sáng rõ huy hoàng đao quang giống như một vòng chiếu khắp c h ư giới hỗn độn mặt trời từ từ bay lên hắn quang mang chi t h ị h lớn thậm chí siêu việt c h ư giới hội tụ hoàng thiên đại giới trong lúc nhất thời tuy là c h ư thánh ánh mắt đều đều bị cái này un t ù m đao mang chỗ c h ẳ n ngập n g ư ờ i dám chẳng ta tinh không lâu chủ trong con mắt d ấ y lên cháy thiên hỏa diễm kinh ngạc đa cực cho đến đao quang kia kiềm chế hết thể tản mát u y năng chém ngang thời không mà tới trước đó hắn đều vạn không nghĩ tới một đao kia sẽ là chém về phía mình hắn tự t h a n nói cho đến đạp đi trư giới chỗ thừa hành đều là đồng giá trao、đổi. từ trước đến nay là lấy một ly về một trong h ả o tự hỏi so với vô tận vô hạn đa nguyên trong biển vũ trụ những cái kia lại năng đã lương tâm đến cực điểm vì để cho cái này quân cờ tận tâm làm việc hắn ban thưởng các loại linh bảo hỗn độn trong biển một chút huyền bí rất về phần mình hoàn vũ tam thiên sát đạo đồ hắn thấy một đau kia làm sao cũng không thể chém về phía chính mình nhưng lại hết lần này tới lần khác phát sinh cảm thụ được đập vào mặt thấu xương h ắ n ý tinh không lâu trụ trong lòng d u lên vô hình mà có chất h ỏ a diễm từ hắn giữa lông mày mẹ ra đốt cháy hỗn độn hét dài một tiếng chấn vỡ ngàn vạn hỗn độn mãnh liệt tinh quang như thác nước đồng dạng đem một mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc đế diễn thiên hoang bọn người hoành đậy đi ra ầm ầm tinh không lâu chủ nói mở cửa điểm xôi trào mà đ ỉ n h khí thế tại trong một chớp mắt nhảy lên tới một cái để thiên hoang đế diễn chư thánh cũng vì đó biến sắc trình độ kia đủ để cùng hoàng thiên so sánh m ê n h mông tinh quang nơi này lúc triệt để xôi trào lên vô tận tinh quang nhất thời dường như đem hỗn động một mảnh hỗn độn đều sửa nhan sắc xảy ra chuyện gì nội chiến quân cờ phản vệ vẫn là lui lui thiên hoang bọn người lướt nhau kinh ngạc kinh ngạc trước một cái trước mắt cảm giác được tự thân pháp nói đang bị chạm mấy người trong lòng còn một mảnh đ ắ n g chát không c a m lòng lúc này mắt thấy đao này quan g c h ạ m hướng tinh không lâu chủ lại là một trận kinh ngạc trong lúc nhất thời cũng không biết lúc này tứ ngược hoàng thiên đạo nhân kia đến tột cùng muốn làm gì nhưng lúc này gặp đến tinh không lâu chủ nén g i ậ n xuất thủ nên tiếp một màn kia làm người sợ hãi đao quang tự nhiên cũng vui mừng nhìn thấy thành quả không hẹn mà cùng triệt thoái phía sau xa xa bỏ chạy tránh đi cái này kinh thế một đao kinh khủng phang mang một đao này đáng sợ chỗ vượt xa mấy người tưởng tượng chả người cũng chản đạo xa xôi thời không vô ngần đều để mấy người trong lòng phát lệnh n h ư tránh cũng không thể tránh vậy dĩ nhiên chỉ có thể ngạc kháng lúc này có người trên đỉnh tự nhiên đột m ở đáng chết nên giết t i n h không lâu chủ nổi giận đã cực hắn là bực nào tồn tại man hoang giới biển ba ngàn giới hắn đều là trong đó cao cấp nhất tồn tại dưới trướng thế giới c h i chủ đều có không ít q u ả n hạ sinh linh càng là hạo như tinh hải cho tới bây giờ nhất n h ậ m động chư giới cùng theo vạn linh cúi đầu chưa từng có qua bị người như thế làm trái thời điểm là lấy trong chấp nhóm này hắn đối với đao quang phía sau đạo nhân sắc ý đã nhảy lên tới cực điểm thậm chí vượt qua đi diễn thiên hoang mọi người ừng không được nhưng chỉ chỉ là một bước tiến lên trước con ngươi của hắn liền là co r ụ t lại trong lòng này sinh ra lớn lao hàn ý trước một cái c h ư ớ c mắt kia một đạo đao quang l ư ớ t ngang hoàng tiên h đồng thời chém về phía chư thánh c ù n g mình nó phong mang cố nhiên cường hoành đến để hắn biến sắc trình độ nhưng hắn còn không tâm mang sợ hãi nhưng chỉ vẹn vẹn một bước tiến lên trước trực diện nó phong mang trong nháy mắt trong lòng của hắn lập tức dâng lên lớn lao báo động hay là nguy cơ hoảng hốt ở giữa chỉ cảm thấy vô biên vô tận hắc cám mãnh liệt mà tới như muốn đem mình bao phủ hoàn toàn một đao kia tràn ngập tất cả đâu đâu cũng có bằng mọi cách không thấy hắn bắt đầu không thấy hắn cuối cùng lấy cảnh giới của hắn lại cũng bắt giữ không đến một đao này điểm yếu h o à n g hốt ở giữa c h ỉ cảm thấy hình như có một tôn cái thế thần vương hậu ngồi thời không trí cao dù xuống đao mà xuống nhưng hắn chỗ chạm tất không thể đỡ đây là cái gì đao trong lúc mơ hồ tinh không lâu chủ thấy được làm hắn đều kinh dị đồ vật thanh đao này ảnh cũng không phải nói cực lực chỉ là sâu kiến gì có thể cầm này thần đao một đao kia chỉ dựa vào này hóa thân tuyệt không cách nào ngăn cản nhìn qua ù ù mà tới đao quang tinh không lâu chủ trong lòng dâng lên minh mộ hắn xê hoàn vũ tam thiên sát đạo đồ hóa thân ngàn vạn một ý niệm nhưng nhìn thấy vô tận l ư ợ n g biến đổi mà lúc này lấy hắn chi năng lại đều không thể tại đập vào mặt mà tới hát cám bên trong nhìn thấy dù là một vòng quan mang điều này nói rõ cái gì không cần nói cũng biết c h ư vị vừa nghĩ đến đây tinh không lâu chủ không lùi mà tiến tới hoàn vũ sát đạo đổ p h á p p h ố i vô tận tinh quang nên tiếp đào quang trước mắt một đôi không cam lòng mà lạnh lẽo con người đã rơi vào xa xa bỏ chạy đế diễn thiên hoàng chư thánh chiến thân bản tọa đều không tiếp nổi đ a o này các người chống đỡ được sao tinh không lâu chủ có thể đạp đi hỗn độn công phạt chư giới tự nhiên không chỉ, chỉ là bởi vì tu vi cường hành đồng dạng vô cùng quả quyết mắt thấy chuyện không thể làm liền có thể quên đi tất cả thành kiến truyền âm chư thánh ừng thiên hoang b ọ n người thân thể run lên nhìn lẫn nhau đều không nghĩ tới tinh không lâu chủ thái độ biến hóa nhanh như vậy đế diễn phản ứng có thể xưng nhanh tuyệt tinh không lâu chủ n i ệ m động chi c h ư ớ c mắt hắn đã phát ra đáp lại hôn đ ộ n tin tức thành đạo chi pháp nói cực con đường thành g a o tinh không lâu chủ không hề do dự đáp ứng Tốt. đế diễn đã đảo qua còn lại chư thánh trầm giọng nói đao này chạm ta cũng chạm đạo chúng ta vốn cũng tránh cũng không thể tránh thiên hoang đại tự tại u minh quỷ đế tất cả đều im lặng không có trả lời nhưng đế diễn d ậ m chân xuất thủ chi trước mắt cũng là giấy lên pháp lý hiện ra đại đạo cung tinh không lâu chủ cùng nhau nên tiếp một đao kia kinh khủng đến không cách nào hình dung đa o quang hoàn toàn không thèm để ý trước một cái trước mắt nhóm người mình còn tại đả sinh đạ tử hô hô hô thế giới va chạm to lớn gợn sóng tại trong vô ngân tinh không nhắc lên to lớn phong bạo t r ù n g t r ù n g điệp điệp vũ trụ triều tịch quanh quẩn tại tinh hải bên trong thiên địa cũng vì đó chấn động oanh minh sông núi c ỏ cây giang h à biển hồ đều đang xôi trào chấn động nhưng nhân gian đạo lại một mảnh yên tĩnh giống như sớm đã thành thói quen trên thực tế trận này bắt nguồn từ thiên địa bản nguyên kịch liệt chấn động sớm đã kéo dài hơn tám năm lúc đầu kinh ngạc sớm đã biến thành tập mãi thành thói quen hô hô một t o à núi hoang chi đ ỉ n h hứa thăng dương đứng c h ắ p tay cảm thụ được thiên địa biến hóa khí cơ giao h ò a ánh mắt tiên tính bên trong có ngưng trọng bản nguyên hợp nhất thiên địa dung hợp thời không trùng điệp vốn cũng không phải là trong nháy mắt liền có thể hoàn thành sự tỉnh năm, tuy là đối với luyện khí sĩ mà nói, cũng không tính là ngắn ngủi. Thiên địa dung、hợp、chấn động chưa lắng mà tuy là là lại, đối địa với khí hợp chưa sĩ địa tiên đạo tứ đại bộ châu tứ hải nhân gian đạo nam lục tứ hải tại năm tháng dài đẳng đắng bên trong sớm đã lẫn nhau tương liên tứ hải dung hợp vẫn là tứ hải nhưng mà nguyên bản tứ đại bộ châu dĩ nhiên đã hóa thành chín đại bộ châu nhưng lưỡng giới dung hợp va chạm là cực kỳ kịch liệt hơn tám năm đến thái cực đạo t r ư ờ n g cùng đại chu phụng thần các cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc không tại lắng lại thiên địa ba đậu đối với vạn loại sinh linh mà nói giữa thiên địa dù là nhất là không có ý nghĩa gợn sóng đều là không thể thừa nhận trọng lượng thiên sư âm ảnh r ủ xuống lưu giống như có thể che khuất bầu trời hỏa linh lớn hạm hành không mà tới lục minh rơi vào trên có chút không người phụ thần các các loại địa trích đã an b à i ổ n thỏa thiên sơn vạn xuyên đã từ từ tại ổn định thuật nghiệp h ư u chuyên công vững chắc địa mạch tự nhiên là sơn thần thổ địa càng thêm sở trường như thế hứa thăng dương tạm yên tâm bên trong sầu lo khẽ gật đầu lao sư nơi đó nhưng từng thông chi đến rồi lao thiên sư lục minh khẽ lắc đầu lao thiên sư cùng lớn l i n h quan chưa từ u minh trở về thuộc hạ đã từng chuyển thư nhưng lại chưa đạt được đáp lại u minh nói hứa thăng dương đ ấ y lòng có lo lắng lao sư tại thánh nhân tung tích bị mờ đạo môn tu di mai danh nhận tích hôm nay thái cực đạo trưởng cùng đại chu đế quốc liên thủ cơ hộ tám nghìn cái năm tuế h Sở nguyễn i hộ, n bởi h giới. Lưu, lấy, thay đổi nhân gian đạo trước sau như một địa tiên giới lại là phong vân biến đảo có phụng thần cắt chấn giữ đại chu đế quốc tại cái này tám nghìn năm bên trong đã gần đến hồ thống nhất tứ đại bộ châu thậm chí ẩn nấp vu tứ hải ở giữa vô tận quần đảo đều có không ít dâng lên thư xin hàng ở trong đó tự nhiên cũng có thái cực đạo trường lực lượng tại bên trong đại chu sao hứa thăng dương khẽ lắc đầu nhìn phía cao cứ trời cao hỏa linh lớn hạng tiến tiền bối việc này làm phiền ngươi đi tới một lần miễn mở tôn miệng hứa thăng dương lời còn chưa dứt một bộ đồ đen sắc mặt t h u kệ tiến hà khách đã xuất hiện tại trời cao phía trên các ngươi sư đổ có một cái tính một cái đều quen sẽ lừa gạt bản đại gia giờ phút này thiên địa đã định ta hà có thể không đi u minh đi tới một lần thiên hạ sơ định Chính cần chỉ Yến tiền bối chỉ điểm mới lục à mà vài Hứa thăng dương cười khổ mà nói, lời còn chưa nói hết,、yến、hạ khách đã một mặt khoát tay háo, phất tay háo liền đi. Yến tiền bối. Yến tiền bối. Hứa thăng dương đi theo kêu vài tiếng, thanh tay tay chưa xa. một mặt tiền tiền tiếng, dương nói, còn nói Yến liền Yến Yến dương còn xuống, người dĩ nhiên dĩ cười rơi lời sối đi. bối! bối! đi đi kêu âm l quậy đã đã Ừm. minh vốn đang trong lòng buồn cười nhìn xem hai người một trước một sau biến mất lập tức phát giác không đúng thiên sư lục liên quan ta sau khi đi đại chu thậm chí cả đạo t r ư ở n g công việc liền giao cho ngươi lục minh chương chín trăm ba mươi ba bọn nước quần quận a Lục minh m ộ trong t ậ n ngược dầm chân,、lúc、này thiên hạ rất nhiều việc đang đấm rất dầm lúc việc chờ hạ h à thành, thái t n cực đạo r ư ờ lòng à là làm một cầm một mắt mất thấy giới người Nhưng người không việc phải cái hai biến cần hơn đến. chỉ chữ c đầu, đâu t n t í của h đành phải lắc đầu thở hội nghỉ cũng lắc ức thức. c trận an bài hội đám nghỉ thức. Trong đầu đầu, đám dài, bài trả lời lòng quay ấm hắn cũng biết so với giới ngoại ư u minh nơi đây hết thể đều xem như bảng trì mà tiết nếu không phải thiên địa chưa định chỉ sợ hai người này đã sớm đi theo lao thiên sư mà đi hô hô thứ nguyên phá toái phong bạo tại lửa gạt trống rỗng giữa hư không không ngừng thổi lất phất đại chiến dư ba khuyết tán tri địa địa tiên đạo đều đã là lòng trời lở đất chư g i ớ i ở giữa giữa hư không càng là cảnh hoàng tán khắp nơi đến mai không hết thứ nguyên động tiên h hải cốt ở trong cơn bao tắc không ở va chạm bắn ra kinh khủng gợn sóng cái này đã là một mảnh chân chính hủy diệt tri địa chớ nói tu sĩ tầm thường tuy là mười thần thông hợp nhất nguyên thần đại tu sĩ đều muốn nhìn đến biến sắc đây mới thực là thánh chiến tri địa trong đó vốn là có vô hạn khủng bố hủy d i ệ t không chỉ là tồn tại ở trong đó thứ nguyên còn có ma vực thiên nhân đạo súc sinh đạo thế giới hải cốt luận cũng không chỉ là hư không bản thân còn có bị liên lụy thời không cổ sự từng mảnh từng mảnh không biết từ chỗ nào phiêu bạt mà đến quang ảnh vào hư không phong bạo bên trong tới tới đi đi cũng p h á toái h cũng có dần dần ổn định rốt cục ổn định quang ảnh bên trong là một phương nguyên bản hùng kỳ tú lệ bây giờ chỉ có hải cốt thần sơn từng đạo bóng người tự phá thất bại bên trong đứng dậy hoảng sợ mà m ở mịt nhìn xem bên ngoài thiên địa thân thể khét run trong bọn họ không thiếu sớm đã ngưng luyện đại thần thông tu sĩ nhưng lúc này nhìn qua hư không phong bạo đều là sắc mặt chẳng bệnh chàng trách hồ đều nói thời không chỉ có chân chính đại năng có thể tiến bảo đây cũng quá mức kinh khủng một ít một người quần áo lam lũ lao đạo run run dày dày đứng người lên chấn động rất x u ố n g đ ù i bặm trên người nhìn mình sau khi chọn lọc hai vị sư đệ sắc mặt x ấ u khổ một ý nghĩ sai lầm lại để cho ta đạo môn chân chính hủy hoại chỉ trong chốc lát thảm thảm thảm nếu không thể tìm được tổ sư lao đạo trong lòng bi thương vô cùng đi vào này mới thấy không bọn hắn bỏ ra vô cùng giá cả to lớn nếu có thể tìm được lịch đại tổ sư lớn hơn nữa đại giới cũng là đáng đội một bộ đạo bào màu xanh thiếu niên thở dài ra một hơi luyện ký sĩ thế lớn đến cực điểm chúng ta không trốn đạo môn chuyển thừa mới có thể chân chính bật tuyệt bây giờ chúng ta mặc dù tổn thất nặng nề c h ỉ ít n à y mới thời không sẽ không phải có luyện khí sĩ a có lẽ cũng không có kia nguyên dương đại đế nói lên luyện khí sĩ ba người đều là da mặt xanh xám nghiến răng nghiến lợi nói đến nguyên dương đại đế lại đều là sắc mặt sợ hãi hai cô run run run không có người sẽ nguyện ý tiến vào thời không thật sự là bị bất đắc dĩ bọn hắn chỗ thời không nguyên dương giữa trời luyện khí sĩ tràn ngập thiên hạ cường tuyệt vô địch bây giờ không có bọn hắn một điểm sinh tồn chi đ i ệ ta cảm nhận được linh cơ khí tức nhưng, nhưng vì sao như thế yếu ớt cái này thật là chư thần kỳ sao trong ba người duy nhất đạo cô đột nhiên phát ra tiếng thanh tú m ặ t khiếp sợ có chút và mẹo không đúng không đúng các ngươi các ngươi nhìn kia kia chẳng lẽ thế giới h ả i cốt ma ma khí không chả còn có yêu khí trời ạ hai người t h ầ n sắc biến đổi cũng tự nâng đầu xem thứ phương chỉ thấy một phương mới lớn đến dọa người h ả i cốt phiêu hốt các nơi khi thì va chạm chấn động rất xuống d r y núi ngôi sao từng cái bị bị h ù mặt không còn chút máu c h ư giới đều tại hủy diệt cái này đây chẳng lẽ là chư thần kỷ mạc lão đạo thanh âm phát dun t ư ơ n g truyền chư thần kỳ mạn nguyên dương hoành không xuất thế đồ diệt chư giới lại mở ra đất trời chờ một chút sư h i n h ngươi nhìn đó là cái gì thiếu niên đạo nhân đột nhiên thần sắc biến đổi chỉ hướng sâu trong hư không hai người đều là nhìn lại trong lúc mơ hồ tựa như thấy được vô số quang ảnh lưu truyền tại quang ảnh kia bên trong bọn hắn tựa như thấy được trong truyền thuyết sớm đã b ă n g diệt tu di sơn thậm chí đạo môn tổ đình mà lại càng ngày càng gần không đúng không đúng ta giống như thấy được rất nhiều tu di sơn lao đạo n h ẹ n h ọ nhìn chân chối cái này cái này sao có thể h u y tượng tất nhiên sẽ không là chân chính tu di sơn tu di sơn chỉ có một tòa ba người h ã i nhiên thất sắc ở giữa đột nhiên nghe được một tiếng sợ hãi than đó là đương nhiên là tu di sơn mà cái này cũng không phải huyết tượng ai ba người sợ hãi cả kinh chỉ thấy một chân trần thanh niên giống đạp hư không dạo bước mà tới nhìn như chậm c h ạ m kỳ thực cực nhanh chỉ một cái trước mắt liền đến đến ba người phụ cận các hạ là lao đạo cổ họng nhúc nhích một cái trước mắt miễn cưỡng tra hỏi còn lại hai người sớm đã như lâm đại địch vận đạo họ cát thanh niên đạo nhân mỉm cười ánh mắt lại không rời sâu trong hư không ánh mắt của hắn rất sáng giống nhau h ắ n thanh âm âm vang hữu lực huế n g u y ệ t vô tận tu di sơn tự nhiên cũng không vẹn vẹn chỉ có một tòa những cái kia càng ngày càng gần tu di sơn đều là thật cùng các người đồng dạng là bị đại năng giao thủ dư ba từ thời không trường hà bên trong rung động mà rơi xuống vận sóng lúc thời không trường hà bị rung động mà rơi xuống ba người thần sắc hoảng hốt như nghe thiên thư đồng dạng nhất thời đứng run tại chỗ không đúng thiếu niên đạo nhân lấy lại tinh thần nhìn về phía các đạo nhân như lâm đại địch người người làm sao lại biết như thế rõ ràng còn lại hai người cũng lấy lại tinh thần đến mắt lộ ra cảnh giác ba vị chẳng lẽ coi là bằng các ngươi không quan trọng tu vi lại thêm mấy tôn không chết sạch sẽ xuẩn tài nho nhỏ thủ đoạn liền có thể vượt qua thời không nghịch quay lại mà không chết đi nhìn qua ba người từ cảnh giác đến nghi hoặc cuối cùng thần sắc đại biến các đạo nhân trên mặt mới nổi lên mỉm cười các ngươi có thể đến lại không chết tự nhiên là bần đạo thú bút ngươi ngươi lao đạo trong lòng ba người kích động chua sót có kinh có sợ mở miệng lúc răng đều đang không ngừng va chạm ngươi ngươi đến cùng là ai ha ha các đạo nhân cười không đáp tiện tay từ giữa hư không rút ra phất trần một thanh h ư ớ n g về sâu trong hư không trùng đ i ệ vung lên、mở. một tiếng q u ắ c khẽ lại giống như n ô n suất phát thủy lựa gạt c h ố n g rông hư vô trong lúc đó tạo nên vợ sóng chợ có bọt nước c u ộ n c u ộ n mà lên tiếp theo liền là bài sơn đảo hải đồng dạng kinh khủng tiếng vang một cái nguy nga thần thánh môn hộ tại ba người hoảng sợ ánh mắt bên trong chầm chầm mở ra ba người nhìn rõ ràng tiếc như trụ như trời cự đại môn hộ về sau là một đạo kinh khủng không cách nào hình dung hạo đảng trường h ạ thế lương cổ lão hình như có vô tận vinh n h c ở trong đó c h ì nổi kia là tuế nguyệt trường hà ba người trong lòng càng phát ra rung động lại ngay cả một cái âm tiết đều không phát ra được chỉ trơ mắt nhìn một chiếc đỏ rực như lửa To như tinh đấu cự hạng phá sóng mà tới hỏa linh lớn hạng treo thuyền dung o ạ n thời không phía trên đưa đòi trong năm tháng lao đạo trợ tỉnh ngộ nhìn về phía các đạo nhân ánh mắt như gặp quỷ mị đồng dạng n g ư ơ i n g ư ơ i là thái cực đạo nhân các tiêu tiên kinh khủng đại khủng bố bao quát lao đạo tại bên trong ba người chỉ cảm thấy hình như có một cái bàn tay vô hình nắm lấy trái tim của mình trong lúc nhất thời cơ hồ muốn ngạt thở các tiêu tiên tương đối này mới thời không mà nói cái tên này hoặc hứa mặc mặc không nghe thấy nhưng tại bọn hắn tới kia mới thời không cái tên này là chân chính như sấm bên h a i thái cực đạo nhân các tiêu tiên vần c đạo,、so、đạo, đạo các tiêu tiên các đạo nhân một sắn phát trần dẫn tới họa linh lớn hạm xuyên qua thời không chui vào hư vô ở giữa mới cười nhạt một tiếng chư vị có biết vì sao các ngươi chỉ có thể định vị đến đây mới thời không đạo tiêu sao、người. Lao thư vô ở giữa họa linh lớn hạm nở rộ con mang các loại phù lục tại bề ngoài lưu chuyển biến hóa có thể thấy được bong tàu phía trên lần lượt từng thân ảnh dựa vào lan can mà trông kia phát sang chỗ hẳn là liền là tổ sư sắp chia tay chi đạo trận tương truyền tổ sư liền là nơi này chém dụng ngoại ma thành cựu thần thánh trí tôn quang ảnh kia xen lẫn hẳn là liền là thất bảo diệ u thụ tương truyền từ hàng tổ sư lấy đạo tâm trùng ma căn cơ liền là cái này thất bảo diệ u thụ tổ sư thành đạo thời điểm không a chúng ta sao mà may mắn còn muốn đa tạ các sư thúc ngoại trừ lao nhân ra người cũng không ai vui lòng đưa đỏ thời không tổ sư a hòa linh lớn hạm trên nghị luận ở mỹ trong ngày thường tại đám đệ tử mặt người trước nghiêm túc cứng nhắc một đám luyện khí mọi người lúc này đều kích động không thôi nguyên dương kỷ xa so với chư thần kỷ yếu cường thịnh vô số lần khả năng đủ nhìn trộm thời không cũng sẽ không nhiều vượt ngang trên đó đã ít lại càng ít dù cho là toàn bộ thái cực đạo trường có thể c h è o thuyền dung o ạ n thời không đi thuyền t u ế nguyện đại năng cũng bất quá mười ngón số lượng mà thôi như vậy tồn tại cũng ít có yêu mến dẫn người thói quen bọn hắn có thể tới chỗ này tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng nhưng cũng chỉ thế thôi nơi này nhìn ra xa đã là cực hạ tiến thêm một bước lại là tuyệt đối không thể không phải thời không, không cho phép mà là cắt tiêu tiên không cho phép tổ sư thành đạo thời điểm không là chân chính cấm kỵ chi địa không có gì ngoài các đời thái cực đạo nhân bên ngoài không có bất kỳ người nào có tư cách tới gần nơi đây Thổ xưa, tiện tay nghiệt, tiêu tiên hít một một thất thụ thành từng đặt tuế nguyệt trường thời tiên. thể. Một thời theo một phương hơi, hư không, hướng hư chỗ minh Hắn chuyến chân hạ, nhưng chân chính không, Không phải hắn không không phương không không, có quá khứ, không có tương lai, chỉ khứ, nghĩ sư, sâu sâu, sớm dương ưu mới giấm lại đại giới diệu đi. đi mới lại môn quan này còn lần ấn, này mấy cầm các gốc đầu mà mà đạo đạp đạo đã đã đã bảo vào vô quá kêu lâu, về là là là ý liền tựa như bị người từ tuế nguyện cổ sử bên trong tách ra ngoài đồng dạng đạp đi chưa lâu hắn liền ngừng lại bộ pháp xa xa nhìn lại chỉ thấy kia thất b ả o diệu thụ vù vụ rung động quan g mang lớn thiêu đốt một tăng một đạo đánh cờ hắn hạng ư thiện ác bảy dương tư. tất Hô ba. xác trả cây t r e khuất bầu trời cũng giống như bao phủ lớn như vậy u minh ngược lại là chỗ này lạnh lẽo cô q u ạ n đại giới mang đến không giống với bình thường thời điểm quan mang dưới cây một tăng một đạo ngồi đối diện nhau cầm quân cờ đen trắng không nhanh không chậm đạt tử nhà tử một phái dương dương tự đắc chi cảnh cách xa nhau nơi đây không xa không gần cả đám xa xa nhìn qua hoặc trong mày hoặc sát mặt t r ầ m ngưng cũng có lắc đầu c ư ờ i khổ người đơn độc không có người dựa vào tiền đến cho dù là thở dài thở ngắn tát n g ũ lăng cũng có chút đau đầu giống như cũng không quyết định chắc chắn được ba thanh thúy lạc tử âm thanh bên trong diễn sinh nhũ mày nhìn một cái trên đầu lơ lửng gương đồng một ngụm thân thể tiêu tan như hư ảnh bồ đề đạo nhân một chút đột cười lạnh một tiếng ngươi các đệ tử l i ề u mạng cứu ngươi ngay cả an mỗ người trước khi chết thời điểm cũng không quên đưa ngươi từ trong năm tháng vớt ra nhưng kia thì có ích lợi gì hắn thật sâu nhìn một cái bồ đề đạo nhân ánh mắt rơi vào trên gương đồng thời gian lâu nhất thời không cuối cùng khai thiên mới bắt đầu kiên một bộ thi thể cùng kiên một ngụm thần đao hình bóng hắn từ điểm hóa kia đại đạo thiên thư thời điểm liền ẩ n ẩ n có chỗ phát giác nhưng nhìn thấy cũng không có nghĩa là có thể cầm tới cho dù là mình kia cái gọi là bản tôn a n mỗi người cũng vô pháp chân chính trên ý nghĩa chạm tới kiên một đạo đao ảnh cho dù hắn lấy tâm kính làm môi giới thi triển nhập mộng đại thiên tri pháp cưỡng ép đem đao kia ảnh phản chiếu tới vẫn phải bỏ ra cực kỳ giá cao t h ẳ n trọng gốc dễ bản thân ý đều chắc chắn sẽ bị đao này ảnh ph trực tiếp vẫn lạc cũng không phải là không thể tất cả mọi người xem thường ngươi ngươi tính toán ngược lại là chú đáo ngay cả mình cũng tính kế ở bên trong đối mặt lao đối đầu c h à o phúng bộ đê khẽ lắc đầu cảm thấy thở dài an k ỳ sinh một đao chém xuống c h ư giới p h á p nói xua tan thánh nhân ban cho nhất cử lật ngược thánh nhân t ế chấp c h ư giới ước vạn vạn kỷ nguyên trật tự nhưng được lợi lớn nhất nhưng vẫn là d i ệ t sinh không có thánh nhân cản tay bây giờ còn có người nào có thể ngăn cản d i ệ t sinh hắn trung quy còn sót lại một sợi h ữ ảnh dù là lại thi vô đạo ca cũng chỉ bất quá có thể thoáng ngăn lại hắn bước chân mà thôi nói cho cùng càng là cường đại càng là khó mà d i ệ t sát chỉ khi nào vẫn lạc cũng càng khó lấy lịch chuyển sinh tử đây là thiên đạo cũng là đại đạo hoàng thiên không giống giới khác có lẽ không kịp tuyệt linh vũ trụ đặc thù thế nhưng tuyệt không phải bình thường đại giới có thể so sánh hoàng thiên chư thánh hùng ngồi giới này vô tận tuyết n g u y ệ t đã không phải bình thường thủ đoạn có thể phá cục hết thể đều kết thúc d i ệ n sinh thần sắc càng phát ra m ở mịt càng như muốn siêu nhiên ý vị tại bên trong phá cục trung u y tại ta phá cục tại ta bộ đề hưu tâm phản bác nhưng hồi tưởng quá khứ đến hiện tại đủ loại cũng không thể không thừa nhận diễn sinh ở trong đó không thể thiếu dù là hắn tư tâm tại cùng chư thánh chu toàn là hắn cùng tin h không lâu chủ giao dịch chính là hắn kết thúc phạt thiên chi chiến chính là hắn hủy diệt tu di chính là hắn điểm hóa đại đạo thiên thư chính là hắn cái thứ nhất phát giác chiếc kia thần đao hình bóng cũng là hắn bần đạo có một chuyện không rõ t r â m mặc một cái c h ư ớ c mắt bồ đề mở miệng hỏi bản tôn có toàn c h i nơi tay túng nhất thời không nhìn thấy ngươi mưu đồ trung q uy cũng sẽ phát hiện nói đến chỗ này hắn lời nói một trận mới ngưng thần nhìn qua diện sinh hở hưng gương mặt một đao kia giết đến thái long chém chư thánh pháp nói ngươi liền không sợ ngay cả ngươi cũng bị cùng nhau chém sao chàng ta diễn sinh nhẹ gật đầu đao này dù đều là một đạo thần thông lưu lại tại vô tận thuế nguyệt trước đó c á i bóng nhưng cho dù là lấy tâm kính đem nó phản chiếu mà đến cũng có thể đổ thánh tự nhiên cũng có thể giết ta diễn sinh thản nhiên giống như không bất kỳ dấu giếm nào ý tứ nhưng an mỗi người trung quy chưa từng đem đao kia ảnh giữ tại trong lòng bàn tay có thể giết đến nhập giới c h i thái long chưa hẳn giết được thiên ngoại thiên vị kia tinh không lâu chủ diễn sinh thần sắc hiếm thấy có một vòng ngưng trọng hắn kiếm kỵ chính là tinh không lâu chủ hắn chém ra đao này túng không phải hẳn phải chết nhưng cũng bất lực ở lâu như lại không ta lại có gì người có thể cùng thiên ngoại những lao bất tử kia đánh cờ đâu n ữ khí của hắn bình thản giống như vạn sự đều ở trong lòng mà trên thực tế bảy vạn năm phát sinh hết thảy cơ hồ không có vượt qua dự liệu của hắn duy nhất được rẽ vẫn là bồ đề đạo nhân vô đạo ca mà lúc này trường đ a o càn quét hết thảy cả tay chứ thánh không cách nào lại đổ bước vào hoàng thiên bên trong bản tôn cũng không rõ sống chết n g ừ n h trung quy là xong rồi nói đến chỗ này hắn nhìn một cái u minh giới bên trong thần sắc phức tạp cả đám thản nhiên nói trung quy phụng ta vì t ổ sư kỷ nguyên mới thái cực vẫn nhưng vì tôn nhưng ngươi trung quy muốn đi diệt thế tiến hành ta cũng tất yếu ngăn ngươi bồ đề ánh mắt phức tạp so với mình diệ t sinh làm ra nhiều hơn nhiều nếu như không phải hắn nhất định phải đi diện thế tiến hành mình đúng như thiên lôi sai đ â u đánh đó cũng cam tâm tình nguyện đáng tiếc thiên ác nêu có báo hoàng thiên tất có tư trong nhân thế đạo đức p h á p quy trung quy vô pháp trói buộc thiên địa thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vì sô cầu bất nhân mới là nhân tử diệ t sinh trong bình tĩnh có giác ngộ ngươi cũng tốt an m ỗ người cũng được trung u y bị phản tục đạo đức trói buộc nhưng kia liền là nhược điểm ngươi không bằng ta ngay ở chỗ này nhược điểm à bồ đề chỉ là lắc đầu ngươi nói ta bị p h ạ m tục đạo đức trói buộc nhưng ngươi làm sao từng không phải rời bỏ nguyên bản mình cho dù không có chúng ta ngươi cũng thành không được an kỳ sinh ông thất bảo diệu thụ v ù v ù chấn động trong c h ư ớ c mắt u minh thiên địa vì đó là đổ vô ngẩn hư không tạo nên càng thêm hung máy ngợn sóng xa tại ước vạn ngoài vạn dặm hỏa linh lớn hạm đều bị thổi như muốn đám chìm ừng trong gió lốc thất bảo diệu thụ phần phật m à động d i ệ n sinh thần sắc rốt cục có biến hóa ánh mắt gắt gao dừng lại tại trên gương đồng từng chữ nói ra ăn kỳ sinh vô hình khí lãng tại u minh đại giới bên trong tung hoành gạo thét không thấy hưng lệ toàn bộ đại giới lại tại kịch liệt chấn động ở giữa tựa như muốn giải thể đồng dạng tạ thất hai người thần sắc khẽ biến đ ỗ n g nhiên đứng dậy phát ra thần thông ổn định u minh lăng lệ thần ý t ó é hướng thất bảo diệ u thụ hai vị tiền bối an tâm chớ vội hai người thần sắc c h ầ m ngưng như muốn xuất thủ ngược lại là tắt ngũ lăng trong lòng hơi động đưa tay ngừng lại hai người động tác lại đại lại ngao ngao kêu to cầu hoàng n h ữ u chặt lông mày có chút buông lỏng là lao sư khí tức ông bồ đề ngầm đầu kêu một mặt đem mình từ hư vô bên trong hỗn động lôi ra tới gương đồng tách ra sáng trói tử quang trong lúc mơ hồ hình như có một đôi mắt sáng lên như mộng như、ảo. trong lại thắng chốc đám người chỉ cảm thấy một đạo mờ mịt hư hào thân ảnh từ tử quang lượn lờ trong gương đồng dạo bước mà ra thuận theo hiện thân một cô ôn nhuận mà tường hòa khí tức đã vớt lên cả tòa u minh thiên địa chấn động rót vào lòng người tiêu t h ử kinh hoàng cùng kinh khủng an kỳ sinh giữa ngón tay hắc tử rơi xuống bàn cờ diễn sinh đáy mắt nổi lên một vòng vận sóng lúc đến bây giờ giữa thiên địa có thể làm cho hắn tâm thần không yên người chỉ có trước mắt một người mà thôi hắn m u ố n cho là mình đã không thèm để ý nhưng chân chính đối mặt thời điểm hắn vẫn ngăn không được trong lòng rung động một cái trước mắt đây không phải sợ hãi mà là nhìn thấy mình khởi nguyên trước mắt cảm xúc hay là nói chấn động đây là bất kỳ ai khác đều tuyệt đối không cách nào cho hắn cảm thụ không quan hệ thực lực chỉ cùng bản nguyên tương quan n h ữ n g trong năm này trong lòng ta một mực có nghi hoặc kia thái long đạo nhân vì sao có thể như vậy trùng hợp vượt giới chấn sát tại ta giữa tử quang an kỷ sinh thân ảnh so bồ để đạo nhân càng phát ra mờ mịt tựa như khói xanh miêu tả bất cứ l、like, ú ân trí nhớ của ta hình như có bỏ sót đây mới là ngươi chuẩn bị ở sau vừa nghĩ đến đây diễn sinh đột nhiên có chỗ giật mình không phải giật mình hắn có hậu thủ mà là giật mình tại trí nhớ của mình trí nhớ của mình tuyệt không mảy may sai lầm nhưng lại ít một chút đồ vật thông minh tuyệt đỉnh không hổ là ta an k ỳ sinh dạo bước mà xuống đứng ở bồ đề sau lưng vỗ nhẹ h à n vai nhìn về phía diệt sinh như nhìn xem một chính mình khác thiên hạ quả nhiên không có cái gọi là thiện và ác tô kiệt tuy là nhân kiện nhưng trung quy cũng có được biết gặp t r ư ớ n g ba thi chi pháp đến đây mới tính được viên mãn hãn t ử trả nguyên thần cố nhiên là muốn phòng ngừa thái long nhìn trộm đồng dạng cũng là thi triển b a thi chi pháp trảm thiện ác thân tồn tại ta chấp nhưng ba thi chi pháp trung quy tiên tiên có không đủ tôi kiệt tuy là nhân kiệt nhưng trung quy kiến thức không đủ c ự c hạn tại thiệt ác nhưng đối với chân chính người tu hành mà nói chỉ có nói chi khác biệt sớm đã không có cái gọi là thiệt ác diễn sinh sắc mặt trầm ngưng ngữ khí dần dần có bất tiện h ngươi liền như thế v ư ơ n g tin lao đam d ụ c ma chấm hết nói mới thành lao đam lời nói ngươi chính xác nghe hiểu à an kỳ sinh hơi có đáng tiếc cái nào nói ngươi là ma ta làm sao từng tự nhận là nói cùng có mình ký ức nhận biết tư duy lại hoàn toàn khác biệt mình đối thoại đối với an kỳ sinh tới nói cũng có chút kỳ diệu hóa thân cùng phân thân khác biệt hóa thân chi tư duy không cách nào cùng bản tôn phát sinh sai lầm mà phân thân lại giống như là một cái có mình nửa đời trước một cái khác sinh linh chỉ tốt ở bề ngoài lại có đồng căn đồng nguyên không cần bất luận cái gì dư thừa động tác vẹn vẹn trực diện trong lòng của hắn liền không có không cách nào nói rõ xúc động nói ma diệ t sinh thân thể hơi d u n g cảm xúc chập trùng từ sinh ra lên là hắn biết mình cũng không phải là hoàn chỉnh cá thể thiếu thốn mình tổn thế căn bản chấp nghiệm thay vào đó thì là tự thân là ma hẳn là kỳ thành nói đã đặt chân không cam lòng phần này không cam lòng để hắn tổn thế bất tử cũng để hắn dần dần cố t r ư ớ mà lúc này nghe được c a n kỳ sinh lời nói bên trong hàng nghĩa hồi tưởng quá khứ đủ loại trong t h á n g c h ố c hắn tựa hồ lại tỉnh mộng xuân thu lại lần nữa thấy được kia nói lao giả có ý riêng á n h mắt lời nói của hắn là nói với ta minh ngộ từ trong lòng dâng lên t ú n g lấy diệt sinh tâm cảnh nhất thời cũng không khỏi phun lên các loại chua s ó t rung động ngươi nói là tự chém ngươi ra từ khí lượn lờ ở giữa gương đồng từ từ lên không như là mặt trời bốc lên nhất thời u minh ta t ử ta liền không lại cần ngươi trở về u minh dưới đám người ngựa đầu nhìn lại chỉ thấy phun phun như tử nhật gương đồng đằng vực sâu mà lên chỉ một sát na đã đột phá u minh chiếu khắp hư vô dầu diếm lắng lại hư vô ở giữa thứ nguyên phong bạo hắn ánh sáng vô ngần chuyển đến tứ cực chiếu khắp bắt hoang phá toái ma vực thiên n h â n đạo x u ấ t s i n h đạo thậm chí cả không thể tính toán thứ nguyên thế giới tại cái này t ử quang chiếu dọi bên trong như là bị nịch chuyển tuyến nguyện ba động thời không nhao nhao ngực dòng tự mình hại mình phá quy về hoàn chính từ nhật b ư ớ c lên nguyên dương r a thổ sư thổ sư thổ sư đúc lại thiên địa đệ tử sao mà may mắn có thể gặp tổ sư đúc lại thiên địa quá khứ không thể đổi tương lai vô định số thổ sư chính xác siêu việt đến người a thổ sư thổ sư trừ d ớ i bên trong vô số người nhìn lên bầu trời có lẽ có m ở mịt nghi hoặc không hiểu mà hư vô ở giữa vượt qua thời không mà đến hỏa linh lớn hạm phía trên lại là sôi trào k h ắ p trốn cho dù là bọn họ sớm đã tại trong điện tịch thấy qua vô số lần ghi chép nhưng chân chính trực diện thần thoại chứng kiến truyền thuyết vẫn là không cách nào ước chế trong lòng bành trướng cùng chấn động đến người phía trên con đường hư vô một góc cắt tiêu tiên đứng chắc tay mặc cho thủy triều thời không một đường đập xua đổi mà sừng bất động cùng hỏa linh lớn hạm phía trên bất luận kẻ nào cũng khác nhau ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vòng hàm đạo hậu thế vô số người chỉ cho là giờ này ngày này là tổ sư chứng đạo thời điểm duy chỉ có như hắn giải rác mấy người biết được một ngày này cũng là xa nhau ngày nay n g à y sau nguyên dương vĩnh tồn nhưng tổ sư không có ở đây thiện ác n ế u không có báo nguyên dương tất có tư cắt tiêu tiên trưởng t h á n có người tay áo rủ xuống hậu bối đệ tử cát huyên bãi biệt tổ sư túi đầu ở giữa hắn thần ý giống như cùng tử nhật tưng dùng trông thấy cái này cổ lao tuế nguyệt trước đó thiên địa h o à n g hốt ở giữa hắn nhìn thấy vô tận tử quang chiếu giỏi ở giữa q dần dần u ông h gương đồng đã lại không thể gặp u minh đại giới bên trong tử quang lại chưa từng ảm đạm mảy may ngược lại theo thời gian trôi qua càng ngày càng nghiêm trọng u minh giới cả đám quỷ tắm rửa giữa, giữa tử quang thần xác bao nhiêu biến hóa lao sư tắc ngũ lăng lập thân u minh ngóng nhìn dài thiên đến cực điểm lấy thị lực của hắn tự nhiên thấy rõ hết thảy hoành không thần đình phía trên pháp lý sen lẫn mà thành cự thần cao cứ thần toạ một vòng tử nhật tuần tra vượt giới những nơi đi qua tử quang đại thịnh kia từ tám ngàn năm trước liền bắt đầu ả m đạm sáu vòng mặt trời cũng tại càng phát ra thịnh đại giữa tử quang triệt để dập tắt đổ sụt vỡ nát tuyên cáo chư thần sáng thế kỷ triệt đ ệ kết thúc k ỳ nguyên mới liền muốn đến diệp tiểu y thì không nói một lời tại gương đồng bay lên không đồng thời đã truy đổi mà đi ô ô ngươi ngươi tại sao lại đi làm sao lại lại đi cầu hoàng cảm xúc kích động khi thì quỳ xuống đất khóc lớn khi thì ngửa mặt lên trời thét dài cao vút mà trói hai sóng âm để cả đám liên tục n h i u mày cũng đánh thức trong hoảng hốt d i ệ t sinh lão phật nguyên dương nguyên dương nhàn nhạt nhỉ non âm thanh bên trong d i ệ t sinh thần sắc thu liễm chỉ là cảm thụ được biến hóa trong cơ thể nhất thời tâm thần khó mà bình tĩnh người chi bản nguyên duy nhất sẽ không bởi vì ngươi tự chém ba phần mà biến thành ba t ú n g hắn có kinh thiên thủ đoạn có thể lấp đầy mình bản nguyên lại từ bồ đ ề chỗ đoạt đến một cái k h á c điểm nhưng trung quy kém một tuyến dù vẹn vẹn kém một đường nhưng cái này kém một đường liền mang ý nghĩa hắn vẫn không hoàn toàn không cho hết đầy cũng liền mang ý nghĩa hắn không cách nào tiến thêm một bước cho dù hắn điểm hóa lại nhiều linh vật cũng là như thế mà giờ khắc này cảm nhận được tự thân trọn vẹn h ò a hợp hắn nhất thời nỗi lòng k h ó bình phức tạp nhiều quá vui sướng hắn đồng d ạ n g cảm nhận được tự thân biến hóa bồ đề đạo nhân t h a n nhỏ một tiếng nhìn về phía thần đ ỉ n h phía trên gậy tuyến nguyệt đem c ố n g âm dương cử thần thần đ ỉ n h phía trên nguyên dương cao cử thần tọa nhìn về phía u minh ánh mắt bình tĩnh mà vô tình vô h ỉ vô bi càng không có chút nào tâm tình chật m r h n ta đã cảm giác không thấy khí tức của hắn bồ đề nhìn về phía diệ sinh đáy mắt có một tia đắm chát hắn vốn cũng không phải là cái cứng rắn tâm địa người lúc này c à n khai càng là rất nhiều hợp đạo há có dễ dàng diễn sinh chém mất trong lòng tạp n h i ệ m về lấy h ờ h ữ n g không chỉ là khí tức theo thuế n g u y ệ t trôi qua hắn sướng vui giận b u ồ n thậm chí ký ức đều sẽ tiêu tán vẹn vẹn lưu lại một tia trắc nghiệm như thế mới gọi vô tư diễn sinh thanh â m bình tĩnh mà lãnh khốc cũng có được một tia nhỏ không thể thấy tức hận thiện ác tà chấp bồ đề tâm bên trong chấn động bà thi chém hết bà thi chi pháp ban sơ bắt nguồn từ h u y ề n tinh vị kia tuân theo đại vận mà thành tô kiệt trải qua đại diễn thiên thông thôi diễn công thành nay pháp rất nhiều quỷ dị chỗ tu tập rất khó càng có lớn lao sự không chắc chắn liên quan đến tự thân linh hồn cùng tâm linh có chút sai lầm liền sẽ triệt để vẫn diện ba thi chém hết lại là ngay cả đại d i ệ n thiên thông đều chưa từng thôi diễn ra chỉ có l ẻ kẻ một góc có thể nhòm ngó khả năng trên lý luận thiện ác chém ra tâm niệm đã viên mãn ba thi chém hết sẽ là một cái dạng gì hậu quả không người có thể suy đoán mà hắn thấy cái này có thể là tử vong chân chính ngươi cho rằng hắn sẽ chết dường như phát hiện bồ đề kinh nghi diễn sinh đầu tiên là cười lạnh một tiếng đáy mắt có một tia khó hiểu bà quang tại tia tinh không lâu chủ hoàn vũ tam thiên sát đạo đồ bên trong cửa này lại gọi là n i t bàn n i t bàn không phải tử vong cũng không phải chúng sinh niết g bàn là một loại bất sinh bất d i ệ t tại sinh tử bên trong lưu chuyển sinh tức t r ả thái là một loại không sống không chết cảnh giới là tròn đấy vĩnh hằng chi ý đây là thông hướng vậy chân chính cùng tiên cùng cùng n ó i cân bằng cảnh giới nói cực tất yếu quá trình thiếu quá trình này liền không phải chân chính thành t h u hoàng tiên h chư thánh vượt qua cái này liên quan hợp đạo thiên địa hòa thành tại hoàng tiên h tri địa lực lượng thậm chí mạnh hơn tinh không lâu chủ đây chính là bọn họ không bị tinh không lâu chủ để ở trong mắt coi là sâu kiến nguyên nhân vị trí người nói là bồ đề như có điều suy nghĩ cảnh giới của hắn không thể so với diệ sinh hơi kém tự nhiên cảm giác được trong đó đồ vật nghiết bàn t ắ t ngũ lăng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hai người trước người có chút không người trước miệng nói sư thúc sau mới nói xin hỏi sư thúc nghiết bàn là ý gì sư thúc d i ệ n sinh ánh mắt hiện lên một tia bất tiện mới thu liễm thản nhiên nói lúc này ngươi vậy lao sư còn có ký ức không tiêu tan ngươi không đi hỏi hắn lại đến hỏi ta dứt lời phẩy tay háo một cái chỉ coi t ắ t ngũ lăng không tồn tại cái này t ắ t ngũ lăng lắc đầu bật cười nhưng cũng thở dài một hơi gặp diễn sinh hình như có rời đi chi ý mới lại kiên trì hỏi xin hỏi lão phật ý muốn như nào là không đi chẳng lẽ chờ hắn ký ức hoàn toàn biến mất về sau hành phạt tại ta diễn sinh một bước đặc hư t i ệ n tay hất lên ném ra lưu quang một đạo đồng thời đã tan biến tại từ nơi sâu xa độn hư phá giới mà đi đem vật này trả lại hắn a Ừm. t ắ t ngũ lăng tiếp nhận kiêm một đạo lưu quang lông mày không khỏi n h ữ n một cái cái này dường như một đạo cổ phát bức tranh một góc hồi chú ý ta cả đời này giống như làm cái gì cũng giống như chẳng hề làm gì nhưng trung quy là đi một lượt bây giờ cũng là thời điểm đi bộ đề đạo nhân ngắm nhìn một phía tinh tế ngắm nghĩa phương thiên đ i ệ này cuối cùng cũng thở dài dung tay vung ra một đạo lưu quang vật này cùng nhau đưa đi đi sư thúc tắc ngũ lăng tiếp nhận lưu quang bồ đề đạo nhân đã biến mất cùng từ nơi sâu xa chỉ còn lại thanh âm phiêu đảng giữa thiên địa đi vậy đi từ biệt nhiều năm tắc ngũ lăng không chỉ một lần nghĩ tới cùng lao sư trùng phùng gặp mặt nhưng dù là hắn từng có bao nhiêu chuẩn bị nhưng khi trông thấy cao cứ trên thần tọa an kỳ sinh một cô to lớn thương cảm vẫn là s ô n g lên đầu thần đình nguy nga thần thánh ở giữa cung điện thành đàn phù đảo khắp nơi cũng không ít linh thú linh cầm tại hoa cỏ ở giữa chơi bùa vui bùa ở mỹ thần đình cư trư giới chi cao thần tọa tại thần đình chỗ cao cao cư tướng đ tùy tâm sinh người những năm này qua không dễ dàng tắc ngũ lăng hít sâu một hơi hốc mắt phiếm hỏng còn tốt còn tốt lao sư người bây giờ tắc ngũ lăng có lo lắng đặt chân thần đình trong nháy mắt đó hắn đã cảm giác được dị dạng lao sư vẫn là lao sư nhưng hắn khí tức chiến thân lại tại dần dần chuyển hóa trở nên càng thêm thuần túy càng thêm bình tĩnh càng thêm to lớn cũng càng là vô tình thật chẳng lẽ như diện sinh lời nói lao sư sẽ mất đi tất cả ký ức cùng tình cảm không phải như thế ta không thể lưu mãi giới này thần nhân khẽ lắc đầu nhập mộng có cực hạng nghiết bàn t ắ t ngũ lăng trong lòng hơi động không phải sinh sự chiết c một lời phiến ngữ nói chi không rõ ngươi chỉ cần nhớ kỹ chư thánh chưa hẳn chính xác chết đi thiên ngoại vẫn có đại địch nhưng nhất thời còn sẽ không chính xác g á n g lâm t h ầ n nhân nói đột nhiên khẽ như mày có mấy lời đại khái là không kịp nói hắn bấm tay một điểm một vòng tử quang đã rơi vào t á t ngũ lăng trước người hóa thành một quyển sách đồng thời hai đạo cổ p h á t bức tranh hình bóng cũng theo đó bay về phía thần t o ạ n đại địch t á t ngũ lăng trong lòng hơi trầm xuống lúc này lao sư đã lấy khí h ợ p thiên địa thay thế chư thánh trở thành giữa thiên địa duy nhất trí tôn kỳ lực tất siêu việt đã từng l ụ c thánh còn có định nhân đi thôi t h ầ n nhân hơi có vẻ m ỏ i m ệ n thở dài khoác tay trở lại một cỗ vô hình dị lực đã đem hai người từ trong điện lôi cuốn ra ngoài về sau cũng đừng tới nữa、Ấm、ẩm ẩm t h ầ n đ i ệ n tể đài bên trên đã là tứ đại bộ châu tri chủ long hành dịch đứng chắp tay đế miệng phía dưới dị thường tuấn mỹ trên mặt nổi lên một vòng thương cảm còn sẽ có gặp lại ngày sau long hành dịch dạo bước thiên tề đài bên trên dựa vào lan căn hạ vọng Từng đạo dẫn từ dây núi ở giữa, theo khi máy móc nồng đậm mà chạy xiết gấp hơn linh sông quán xuyên đế đô trăm ngàn thành khu lại tự chạy nhập từng nhà tức là sinh hoạt c h ỗ cần cũng là tu hành chi tất yếu tám ngàn năm tuyến n g u y ệ n biến thiên đế đô linh k ì n phủ thậm chí cả toàn bộ nam chiêm cơ hồ từng nhà đều có người tu hành luyện khí chi đạo mà theo nhân gian đạo g i á n g lâm l ư ợ n g giới giao lưu phía dưới tu hành không khí càng phát ra nồng đậm vẹn vẹn đế đô một thành có thể so sánh đã từng nguyên thần luyện khí sĩ đã không dưới ba ngàn nhiều trăm ngàn châu phủ thậm chí cả thiên hạ thì càng nhiều càng nhiều nhất thông tứ đại bộ châu đại chu thế lực cường đại không biết bao nhiêu đế đô mỗi ngày phun ra nuốt vào dòng người xa so với tám ngàn năm trước thêm ra gấp trăm ngàn lần nhiều lúc này cả tòa thành trì cũng vì đó sôi trào từ nhật chiếu dọi phía dưới hết thể người mang khí máy móc luyện khí sĩ đều cảm nhận được bình cảnh buông lỏng chỉ cảm thấy bối rối mình thật lâu gông xiềng theo chư ngày biến mất mà biến mất một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được nhẹ nhõm từ trong đến ngoài tràn ngập thể xác tinh thần mà không người phát g i á chỗ c giữa thiên địa khí máy móc dần dần trở nên n ầ đậm sụp đổ lại từ phục hồi như cũ sông núi bãi cỏ ở giữa cũng có linh thảo lạng yên sinh ra có, lẽ tương lai có một ngày, thiên hạ vẫn sẽ tái khởi phân tranh nhưng ta chết trước đó chắc chắn gánh chịu lên đây hết thảy long hành dịch tự lẩm bẩm nhưng hắn biết vị tiên nhất định sẽ nghe được bởi vì hắn có thể cảm giác được từ bầu trời phía trên có một đôi mắt đang nhìn chăm chú mình hay là nói nhìn chăm chú lên chúng sinh tựa hầu ngẩng đầu ba thước tức có thần minh đế đô nho ra thư viện hậu viện thanh u trong phòng nhỏ chuyển ra múa bút thành văn âm thanh x a x xa, xa ba tăng tam dựa b à n viết nhanh tại sách sử phía trên lưu lại từng hàng lối viết h ả o rất nhiều văn tự nhảy vọt biến hóa như có linh tính hóa thành các loại b ọ nước sáng tối chập trờn từ nhật bút lên chư ngày băng từ nhật t u ầ n không giữa thiên địa có dị tượng sinh ra hoặc là chư thánh vẫn lạc chi bờn cũng có thể có thể vì nói thánh thành đạo chi trúc một ngày này hoặc có thể coi là nguyên dương kỷ nguyên nhiên t r ư ơ n g chín trăm ba mươi sáu bạch cốt giới lệnh nguyên dương nguyên nhiên từ nhật t u ầ n không chư ngày băng diệt tất cả thiên địa đậu từ đó thiên địa đi vào không thánh chi niên sau đó mười bảy v ạ n năm thiếu đi chư thánh cả tay thiên địa đựng cực mà đ ỉ n h bất quá mười bảy văn năm đã siêu việt chư thần sáng thế kỷ cường thịnh nhất thời đại sử xư nguyên dương thần thoại thời đại thần thoại thời đại một mươi tám và năm thái cực đạo trường chư vị thiên sư hình như có nhận thấy mời thiên hạ cường giả tại đạo trường đã gỡ mấy năm sau đạo trường phong sơn các cường giả không biết tung tích thiên hạ vì đó xôn xao lúc đầu có người hỏi ý không có kết quả sau lại dẫn tới quần công thế nhưng đạo t r ư ờ n g chư pháp xén lẫn các cường giả diệt hết chi thiên hạ lại không người có thể làm gì nhưng đến tận đây thần thoại thời đại cuối cùng mất đi c h ó i buộc chi quần hùng cùng ngắn ngủi yên lặng về sau ngang nhiên cắt cứ thiên địa độc lập thái cực đạo trưởng cùng đại chu đế quốc bên ngoài nhất thời thiên hạ loạn tượng hiện hiện lại càng không biết có bao nhiêu bất mãn hai đại cự phách c h ấ n áp thiên địa chi hiện trạng tiêu hùng hành không xuất thế cường giả tranh giành thiên tiêu cùng nổi lên không có cự thạch ghép đầu thiên hạ nhất thời cường giả như mây xé rách thần thoại thời đại thịnh thế bức tranh s ử xưng tranh giành thời đại tranh giành thời đại xa so với thần thoại thời đại càng thêm dài dàn giặc cho đến một thiếu niên đạo nhân từ biên hoàng cuộc thời từng cái song thư hùng trạm ta kiếm bình định tiên điệu tranh giành thời đại kết thúc long h ổ thời đại mở ra thiếu niên đạo nhân hoành hoạ long h ổ phía trên quan sát tám mươi vạn năm t u ế nguyện chìm nổi tiêu trừ tranh giành thời đại cảnh hoàng tán khắp nơi cho đến tám mươi vạn năm sau trời sinh dị tượng hình như có quần tình che đậy mặt trời hôm ấy có thiết huyết chiến k ỳ phá không m à tới nhấc lên vô tận p h o n g hỏa long h ổ thời đại cuối cùng loạn thời cổ đại đến hô hô ba thiên ngoại hỗn độn vô tận vô biên to lớn vô tận không biết đã dung nạp m ê n mông bực nào thời không thiên địa đây là thiên địa chúng sinh cuối cùng cả đời thậm chí cả đời đời kiếp kiếp cũng không có thể đặt chân trí địa ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận ả Ở g i ữ A gợn sóng hoàng thiên l m hoàng tây minh đau nhức đến đỉnh cao nhất cũng chật vật tới cực điểm hắn là thiên long thành đạo sinh mạng bất tử thân thể mạnh tại chư thánh bên trong cũng gần bằng với phạm thánh một người mà thôi nhưng lúc này hắn lớn như vậy thân rồng bị toàn bộ từ đó mổ ra v ậ y rồng chóc ra sừng rồng cũng bị chặt đứt thương thế chi trọng đã tới cực điểm tại chỗ rất xa đại tự tại chật vật đã cực một đôi tuân theo vô biên huyết hải mà sinh v ẩ n dưỡng ư ớ c vạn vạn kỳ thần kiếm cũng bị chặt đứt hắn thân thể dù còn miễn cưỡng dán lại nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy một đạo vết đao từ hắn mi tâm hướng phía dưới đem nó sinh sinh chém ra đế diễn ưu minh đế quân cũng đều không có tốt hơn chỗ nào ho ra máu sau khi không quên đem mình trong tâm hải có quan hệ với cây đào k i ệ ký ức đều là chém mất hoàng thiên tại hỗn độn bất quá một cái trước mắt bọn hắn lại bị thanh đao này ảnh sinh sinh chém giết không biết bao nhiêu lần nếu không phải có lẫn nhau lẫn nhau thay thế chỉ sợ lúc này đã đều là v ỡ lạc dù là như thế mấy người nhất thời không có gì ngoài gen gì cực kỳ thống khổ lại cũng không phát ra thanh â m nào tới hào đao hào đao khan g khan g c h ầ m thấp mà ẩn chứa ngập trời hung lệ tiếng gầm từ trong đụng c h ạ m tâm truyền đầy ra tới đế d i ệ n miễn cưỡng nhìn lại thưa thất tinh quang bên trong đã không thấy tinh không lâu chủ hình thể chỉ có một đạo hư nhược ý chí đang rung động mấy người bọn họ bị thương nặng đến tận đây đứng n ũ i chịu xào lại gánh chịu chín thành tổ dù là chật vật đến tận đây thiên hoang ấy người trong lòng vẫn là dâng lên lớn lao chân kinh người trong nhà biết được chuyện nhà mình đao quang gần người chi trước mắt bọn hắn liền phát giác đao này quang cùng hoàng thiên bản nguyên có lớn lao liên lụy đến mức đối với bọn hắn một đao kêu bản thân liền không có chém tận giết tuyệt ý niệm nhưng đối với tinh không lâu chủ nhưng không có l i ề u tình chút nào cho dù dạng này hắn đều không chết tốt tốt toa rất tốt rất tốt tinh không lâu chủ ý chí run dậy thanh â m đều chập chúng không chừng khí nộ đã cực cũng sợ hãi tới cực điểm một đao này hung lệ để hắn đều không thể bình tĩnh rõ ràng là không biết cỡ nào năm tháng dài đằng đắng trước đó một đạo thần thông tàn ảnh bị kiêm một ngụ gương đồng chiếu dọi tới thế mà còn có uy năng như thế đây quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn trên thực tế một đ a o kia tạo thành tổn thương so đế diễn bọn người nhìn thấy còn nghiêm trọng hơn lúc và lần hoàn vũ tam thiên sát đạo đồ chính là lấy rết ngưng tụ tinh đồ lấy thiên địa vạn đạo bổ sung trong đó vô thượng phát m ô n phun ra nuốt vào một đạo thì tinh đồ lóa mắt một phần hắn nói cao một điểm đồng dạng cũng sẽ đản sinh ra một tôn đồng căn đồng nguyên lại có thể thay chết phân thần tới hắn thành đạo nhiều năm công phạt tri đại giới không phải sỗi hấp thu chi đạo lại càng không biết bao nhiêu mà đao q u a n g kia rơi xuống cơ hồ đem hắn tất cả hóa thân toàn bộ chém hết thậm chí hắn có thể cảm giác được mình xa như vậy tại man hoang giới biển sâu chỗ chư giới vân quanh chư đạo gia chỉ bản thể đều bị đả thương nặng mà nỗ lực như thế chi giá cả to lớn lại có cái này mấy tôn thổ dân thánh nhân càng đao hắn thế mà cũng suýt nữa không có để lại mình cái hóa thân này giới này tất có lớn bí trấn kinh sợ hãi đồng thời trong lòng của hắn dục n i ệ m cũng là lớn t i ê u đốt kia phản bội quân cờ trên thân cũng tất có lớn bí hắn biết rõ đao kia ảnh vẹn, vẹn đao ảnh cũng không phải là chân thực thần thông nếu không mình vạn vạn không cách nào may mắn thoát khỏi giới này đã có như thế đ a o ảnh chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa vô tận tuế n g u y ệ n trước đó giới này từng có cái thế cự p h á c h giáo thủ hay là n à y mới đại giới liền là đản sinh tại đ a o ảnh hoặc là đ a o ảnh người sau lưng trong tay cũng nguyên nhân chính là có này nghi hoặc hắn mới tình nguyện nỗ lực bản thể bị trả m ộ t đao đại giới cũng muốn lưu lại thân này khí tức đại giới cố n h i ê n cực lớn nhưng nếu thật sự có chỗ đến kia giá trị chi lớn nhưng còn xa so bất luận cái gì đại giới đều chân quý hơn nhiều hơn nếu có đao này ảnh nơi tay hắn tự nghĩ lấy thực lực của mình chớ nói nhất thống man hoang dù cho là kia trong truyền thuyết tiên cương đại giới cũng có thể tiến thối tự nhiên a các hạ thương thế tựa hồ cực nặng đại tự tại một tay nâng lên dứt khoát đem mình một nửa khác thân thể sẽ kéo xuống chỉ còn một tay một chân một chút chư vị thương thế cũng không nặng nhưng mất đại giới che chở các ngươi còn có thể tại hỗn độn bên trong t ổ n thế bao lâu tinh không lâu chủ cười lạnh một tiếng cũng có chút hầu nghi cái này đại tự tại ma chủ tựa hồ có chút không đúng phải biết lúc này đế diễn thiên hoang bọn người còn ngay cả một chữ đều nói không ra miệng cái này ma chủ thương thế chỉ nặng không nhẹ lại ngược lại không có ảnh hưởng quá lớn đồng dạng trên người hắn hẳn là cũng có bí、ẩn. hẳn là đạo h ư u có biện pháp đại tự tại ánh mắt lấp lóe hỗn độn không phải là người bình thường có thể đặt chân thân phụ trọng thương lại cảnh giới sắp rơi xuống dù là hắn người mang đại tạo hóa cũng căn bản là không có cách ở lâu mà cái này cũng là bọn hắn không tin phản thánh sẽ phản bội chạy trốn nguyên nhân vị trí dù là hắn có gì bảo ở vào đ ỉ n h phong thời điểm chỉ khi nào cảnh giới rơi xuống tại cái này mênh mông vô tận hỗn độn trong biển cũng gần như không có sinh cơ t h ô n g thả thong thả chờ còn lại mấy vị chậm tới lại nói vậy cũng không muộn thưa thất tinh quan bên trong tinh không lâu chủ thân ảnh mơ h ầ như khói ngoài cười nhưng chồng không cười đạo h ư u nghĩ như thế nào đại tự tại n h ư mày c h ậ t cũng nợ nụ cười đạo h ư u nói đúng lắm hư hảo trống rỗng không chỉ rực rỡ sơn thủy có gặp lại nhưng à y khác gặp lại ta lại không nợ ngươi cái gì diễn sinh chắp tay nó g nhìn hoàng thiên đã xa không thể gặp hắn than nhỏ một tiếng c h ậ t không lưu luyến chút nào đạp phá vùng thế giới này cách ngăn ông mà liền tại bước ra thiên địa chi trong nháy mắt trong lòng của hắn đột nhiên động một cái đ ỗ n g nhiên ngần đầu liền cảm giác một đạo hư vô mờ mịt nhưng lại cường hoành quỵ dị dị thường ý chí g á n g lâm ở chỗ này hư vô ừng diễn sinh dừng bước mặc dù kinh hãi nhưng không đoạn chỉ nhàn nhạt nhìn về phía ý chí đó dáng lâm chỗ ngươi là ai hỗn độn vô ngẩn thời không vô tận tại cái này vô tận vô hạn hỗn độn trong biển rộng như phía sau ngươi t r ì giới vô cùng vô tận vô tình hờ hưng thanh em quanh quẩn tại d i ệ t sinh trong lòng ta đến từ vạn giới lâu sơ dày hỗn độn người du đãng ta mời ngươi gia nhập vạn giới lâu vạn giới lâu tâm h ả i vù vù cự âm quanh quẩn đồng thời t ừ n g đạo tin tức chạy xiết như thiên hà chạy ngược mà đến nhấc lên lớn lao gần sóng vạn giới lâu là một đâm căn vô tận hỗn độn biển siêu thoát trư giới phía trên cổ lao nó thế lực hùng hồn đến cực điểm lại gia nhập trong đó thấp nhất cánh cửa liền là độc lập siêu thoát tại một phương đại giới cờ ư n giả g trong đó có vô tận chân bảo vô tận đạo tạng thậm chí ẩn giấu đi trư giới sinh ra chi huyền bí vạn giới lâu vạn giới lâu hư vô ở giữa d i ệ t sinh chậm rãi ngầm đầu n h ấ t miệng lên nổi lên một vòng băng lánh nổ cười ta đương nhiên không có lý do cự tuyệt sơ dày hỗn độn người du đãng ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn gia nhập vạn giới lâu hẳn là ngươi đời này lựa chọn sáng suốt nhất cương hành ma quỷ bí ý chí có một vòng ba động mắt trần có thể thấy một đạo trắng bệnh như xương lệnh bài từ hư hảo hóa thành chân thực. rơi vào diệ t sinh trước người t r ắ n g đỏ thanh kim tử vạn giới lâu ngũ s ắ c lệnh bài lấy ngươi thực lực nhưng phải bạch cốt giới lệnh ngũ s ắ c lệnh bài bạch cốt giới lệnh diệ t sinh nhũ mày đáy mắt chỗ sâu ba quang càng phát ra chập trùng vạn giới lâu chủ lệnh bài màu tím có mấy khối kim sắc lại có bao nhiêu không thể trả lời ý chí dừng lại một cái trước mắt dần dần biến mất trước sau mấy cái trong m á y mắt liền biến mất tại diệ t sinh có khả năng cảm giác cực hạn tại bạch cốt giới lệnh trên lưu lại tên của ngươi là cấn ngươi nói liền có thể liên hệ vạn giới lâu vạn giới lâu hôn đ ộ n biển bên trong còn có dạng này thế lực sao diễn sinh suy nghĩ tự nói hồi lâu sau mới nhìn về phía trong tay sắp như b c h cốt giống tuyết lệ bài bấm tay một điểm lưu lại một đạo cành cây tại bên trên h ắ n tinh thông hoàng thiên lục đạo cùng khí nói lưu lại một đạo đối với hắn không hề ảnh hưởng về phần danh tự ngươi đã dùng tên giả nguyên dương vậy ta không ngại gọi cái diễn sinh do dự một cái trước mắt bấm tay vạch một cái hồng quân chương chín trăm ba mươi bảy thời đại mới đây là triệt để hư vô không có bất luận cái gì nhận biết bên trong đồ vật tồn tại tựa hồ vốn là không có một vật t h â n ở ở giữa một sợi cô niệm chỉ cảm thấy hoàn toàn yên tình an bình từ khi ra đời lên không giờ khắc nào không tại vận chuyển khiêu động tư duy tựa hồ cũng ngưng trệ không tiến thêm nhục thân tư duy ở bên trong ngoài có thậm chí thời gian không gian hết thảy hết thảy tựa hồ đều biến mất cái này là nơi nào một cái nháy mắt cô niệm trong lòng dâng lên minh ngộ đây là tới đến chỗ này không cũng biết địa về sau hắn trong lòng dâng lên ý niệm đầu tiên nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt hắn ý nghĩ lại trở nên yên lặng lại không biết qua bao lâu cái thứ hai ý niệm mới hiện hiện ta là ai hắn không cách nào cảm giác được bất kỳ vật gì thậm chí ngay cả tự thân tồn tại khái niệm đều lộ ra mơ hồ cùng hư hảo như thế niệm lên niệm rơi nơi đây hư vô giống như không khái niệm thời gian nhưng ở cô đọc trong lòng đây cũng là vượt quá tưởng tượng năm tháng dài đắng đắng dù là chính hắn cũng không biết cái gì là thời gian cái gì là tuyến nguyệt yên tĩnh v u t vẻ, đã hình thành thì không thay đổi hư vô hắc ám ông cô đọc chập trùng càng ngày càng nhỏ tựa hồ muốn rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm một cái nháy mắt hắn đột nhiên đã nhận ra cái gì hắn tâm thần chầm ngưng trong thoáng chốc giống như nhìn thấy hai đạo cổ pháp thê lương lưu quan g tại hắn trong tâm hải hiện hiện quan g mang cực kỳ yếu ớt càng là trợ n tránh t ấ c diệt tiếp tục thời gian cực kỳ ngắn ngủi nhưng cô niệm gần như ngưng trệ ý niệm lại tại quan g mang phía dưới đột nhiên trở nên sinh động hoàng thiên cuối cùng cỗ thi thể kia nhập mộng đại thiên thần thông cũng không thể thoát khỏi nơi đây sao ta chi tồn tại là bởi vì tâm linh vẫn là đạo nhất đồ như thế nào pha cục ta giờ phút này lại tại nơi nào hoàng thiên thiên ngoại vẫn là tuyệt linh vũ trụ vô số ý niệm trong nháy mắt sông lên đầu cô niệm trong lòng nhất thời quan minh đại thịnh bị long đong tâm linh nhất thời trở nên hòa hợp nhẹ cỡng hắn đột nhiên bừng tỉnh giống như hồi tưởng lại kiếp trước kiếp này ta l à an kỳ sinh ta tại nghiết b ả n vô ngẩn tinh không băng lanh cô u quạng hình như có vô tận hào diệu lại có hay không tận l á n h cốc nhìn đến trong lòng liền có kính sợ sợ hãi băng lanh cô u quạng trong thái không một lớn một nhỏ hai viên hành tinh lẫn nhau vây quanh xoắn ốc phiêu lưu tốc độ cực nhanh nhưng lại chẳng có mục đích không biết mục đích vị trí băng phong mặt đất phía trên g i rét thấu xương bên trong từng cái nhỏ bé bóng người từ băng tinh cũng giống như trong căn cứ đi ra hướng về bốn phương tám h nương theo lấy từng tiếng kinh khủng g a o thét từng đạo đáng sợ hung á c thân ảnh từ sông băng bên trong b ư ớ c ra, chạy về phía kia từng đạo kinh hãi bóng người gian g i ắ c thon dài ngón tay trắng non nhân xuống tạm dừng khóa ánh mắt bén nhọn đ ả o qua trong phòng học trên trăm ngồi nghiêm chỉnh học sinh gật đầu nói vị bạn học kia trả lời một chút trong video xuất hiện mấy cái hình tượng đều đại biểu cho cái gì là lúc nào phát sinh sự t ì n h phát ra âm thanh chính là cái nữ lao sư nàng thân thể thon dài thân mang màu đen võ đạo phục ánh mắt lăng lệ liếp mắt qua không có học sinh có can đảm cùng nàng đối mặt nhưng đối mặt đặt câu hỏi cơ hồ đập giơ tay lên nữ lao sư một chỉ xếp sau trong phòng học duy nhất không có dơ tay lên thiếu niên nói hàn phương bạch ngươi tới nói vâng hàn phương bạch bất đắc dĩ đứng người lên háng giọng một cái nói mở nguyên chín năm tám trăm hai mươi sáu có một cự hình thiên thể ngang qua tinh hà tới gần thái dương hệ kỳ nhân an tiên sinh hoành không xuất thế đem điệu tinh đẩy cách thái dương hệ bức họa thứ nhất mặt liền là điệu tinh lang thang hình tượng cũng là vệ tinh cuối cùng vô xuống hình tượng cái thứ hai c h ẳ n g cảnh thì là mới kỷ ba năm nhân loại đi ra dưới mặt đất xây dựng căn cứ khu bắt đầu n h n đón thời đại mới cái thứ ba tràng cảnh thì là bị linh khí hạt sau khi xuất hiện rất nhiều vi sinh vật x u n g kích nhân loại căn cứ khu cái này đều là vài thập niên trước sự tình thiếu niên cao to và vơ thanh âm lại mềm mại nguội nghe được nữ lao sư lông mày đứng đấy chưa tỉnh ngủ sao đừng tưởng rằng ngươi p h ù đạo bên trên có thiên phú liền dám coi nhẹ lịch sử mặc dù trên lý luận vẽ ra một đạo phụ liền có thể lên thẳng đại học nhưng văn hóa không được liền không thể gia nhập thanh bắc dạng này đỉnh t i ê m học phủ chớ nói chi là ngươi ngay cả một tấm bửa chú cũng còn không vẽ ra đến khu k u hàn p ư ơ n g bạch rụt cổ một cái bất đáp gì nói biết mới kỷ lấy phủ đạo quý nhất nhưng phủ đạo tu hành không chỉ có riêng là bắt giữ linh khí h ạ n cũng không đủ chi thức dự trữ cũng không thể trở thành cường đại phụ sư nữ giáo sư đánh bục giảng nói chi thức mới là lực lượng mở ra phủ đạo tu hành cũng là bây giờ tu vi cao nhất tô kiệt tiên sinh thế nhưng là học sâu đồ vật xếp hạng thứ hai cổ trường sinh cổ tiên sinh còn chưa từng đi học đâu hàn p h ư ơ n g bạch đích thì thầm một tiếng hàn p h ư ơ n g bạch nữ lao sư giận dữ mắng m ỏ một tiếng hàn p h ư ơ n g bạch thầm kêu không tốt một giây sau liền bị một cái nhấc lên trực tiếp ném ra phòng học chạy về nhà đi đi ngủ lạch cạch một cái xinh đẹp sau lật hàn vương bạch vững vàng rơi xuống sáu tầng lầu dạy học phương lao sư hàn phương bạch trong lòng ấm áp vớt bụi bằng trên người hướng về phía ngoài trường học đi đến hắn không phải cái bất học vô thuật học sinh chỉ sở dĩ buồn ngủ chỉ là bởi vì hắn đi học sau khi còn đánh lấy hai ba phần về vặt hắn là chiến tranh trẻ mồ côi phụ mẫu đều bỏ mình tại cùng hung thú chiến đấu bên trong trong nhà chỉ có một cái nại nại sống nương tựa lẫn nhau hô vừa mới bước ra trường học hàn phương bạch liền không nhịn được rụt cổ một cái lạnh thật là lạnh căn cứ khu bản thân chỉ có cơ bản phụ trận bảo hộ mặc dù không có căn cứ khu bên ngoài âm bảy tám mươi độ kinh khủng nhưng cũng có ba mươi nhiều độ nếu ta có thể trở thành phụ sư ít nhất phải vẽ ra một chương nhiệt độ ổn định p h ụ không phải thi đại học sau liền có phiền thoái hàn phương bạch â m thầm thở dài p h ụ đạo tu hành lấy một làm ở đầu vẽ ra một tấm của chú liền có thể trở thành một phụ sư có gia nhập đỉnh tiêm học phụ tư cách nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu một sau còn có mười trăm ngàn vạ n ức lại sau đó thiên phụ sư nguyên phụ sư p h ụ đạo đại tôn g sư nhiệt độ ổn định p h ụ đẳng cấp cũng không cao thế nhưng ít nhất phải một phụ sư mới có thể vẽ ra tới hắn lúc này t r a n lệch còn rất xa nhanh nhanh ta nhất định sẽ trở thành phụ sư hàn phương bạch d ậ m chân tiến dừng lại xe buýt trước khi đi hắn n h ị n không được nhìn một cái bầu trời gió lạnh gào t h é t trên bầu trời có một vòng kim s ắ c mặt trời treo cao hắn biết hoặc là nói người trong thiên hạ đều biết đó cũng không phải mặt trời mà là một tấm bầu trú bắt nguồn từ hai mươi ba năm trước lấy tô kiệt cổ trường sinh sợ phàm chờ thế giới đỉnh tiêm p h ụ sư vẽ gia đình cấp nhiệt độ ổn định phủ hơn hai mươi năm trước dường như bởi vì địa tinh đi tới một cái quỷ dị tinh hệ hoàn cảnh ác liệt đến cực hạ cơ hồ muốn đem thế giới băng phong lên xe buýt hàn phương bạch thoải mái thở dài từ trong túi móc ra xoề tay ra cỡ bàn tay, tính chất cứng rắn Có hoa văn phức tạp tấm thẻ tới đây là hắn duy nhất tấm thẻ là mới kỷ liên minh phát cho mỗi người cơ sở tấm thẻ tập thời đại trước thẻ căn cước thẻ ngân hàng định vị trò chuyện khỏe mạnh giám sát các loại công năng làm một thẻ là chân chính ạ không thể thiếu đồ vật ha ha an tiên sinh điều ra thân thể của ta số liệu thấp giọng kêu một tiếng một mặt chỉ có hàn phương bạch có thể nhìn thấy bảng đã hiện ra tại hắn võng mạc phía trên hàn phương bạch tuổi tác một ư ơ i tám trung tộc hán sở thuộc căn cứ khu hình phù sư đẳng cấp không nhiệt độ ổn định phù nắm giữ tiến độ sáu mươi tám uống nước phù nắm giữ tiến độ hãng ỏ a d i i vương bạch không có lựa chọn lại đi làm công bởi vì thi đại học nhanh đến hắn nhất định phải nắm chặt thời gian vé bữa để có thể tiến vào đỉnh tiêm học phủ hắn chỗ cư xá là cao đẳng cư xá bảo an đẳng cấp cực kỳ cao hoàn cảnh cũng không kém thậm chí có hiếm thấy sanh hóa nhiệt độ ổn định phù đẳng cấp càng là cực cao nói là bốn mùa như mùa xuân đều không đủ cái này lại là liên minh đối với liệt sĩ hậu đại chăm sóc một ư ơ i tám tuổi trước đó hắn ở lại làm miễn phí nhưng cũng chỉ hạn một ư ơ i tám tuổi không có cách nào nhân loại cùng hung t h ú chiến tranh tự khai bắt đầu liền không có ngừng qua từ trận phụ sư võ sư đến không hết mà hắn đã nhanh một ư ơ i tám tuổi mãi mãi ta trở về đ è xuống trong lòng sầu lo hàn phương bạch xe nhẹ đường quen lên lầu sáu một mở cửa phòng hắn lập tức s ứ n g sở trong nhà khách tới rồi không lớn gian phòng bên trong các loại quà tặng bày trăn đầy hàn phương bạch nhóc mắt ở trong đó hắn thế mà thấy được một chút chỉ ở trên tv thấy quà xa xị phẩm tiểu bạch trở về rồi hơi có chút phúc hậu lao thái thái mí mắt cũng là nhảy m ộ t cái giống như không nghĩ tới hàn phương bạch trở về sớm như vậy đây là hàn phương bạch đóng cửa lại nhìn về phía tới chơi ba vị khách nhân đây là người di n ã i n ã i di ra ra vị này là biểu thúc ngươi hàn n ã i n ã i hơi có vẻ bất đắc di giới thiệu nàng quả thực cũng không nghĩ tới cháu trai trở về sớm như vậy nhìn xem thân hình cao lớn trung niên nhân vợ chồng cùng mặc đơn bạc màu đèn quần áo thể thao giống như so với mình cũng lớn hơn không được bao nhiêu người trẻ tuổi hàn vương bạch đ ầ y bụng h n g nghi từ hắn bắt đầu hiểu chuyện hắn liền không nhớ rõ nhà mình còn có cái gì thân nhân mãi mãi cũng chưa từng nhắc qua làm sao hôm nay đột nhiên c ó người tới cửa còn đưa nhiều như vậy lễ vợt cái này đôi vợ chồng nhìn còn trẻ như vậy chẳng lẽ phụ sư mà lại nhà mình vị này biểu thúc làm sao khá quen mãi mãi cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi không phải muốn đợi ngươi đã thi trường đại học xong sẽ nói cho ngươi biết h à n mãi mãi lôi kéo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hàn vương bạch giới thiệu tỉ tỉ phu tiểu kỳ đây là cháu của ta thoáng chớp mắt đ thân cao chừng hơn hai mét trung niên nam nhân cởi vô vô hàn phương bạch b ả vai suýt nữa đem hắn đập tới trên mặt đất người khi còn bé ra ra còn ôm qua ngươi đây không nặng không nhẹ trung niên phụ nhân chừng nam nhân một chút cầm chặt hàn phương bạch tay là là à hàn phương bạch nghe răng trận mắt một mặt xấu hổ đối mặt xa lạ thân thích lôi kéo tay mình di n ã i n ã i quả thực cũng không biết muốn nói cái gì c h ờ một chút đột nhiên hàn phương bạch thân thể chấn động chỉ cảm thấy tựa như một tia chớp bổ chúng mình quay đầu nhìn về phía mỉm cười dò xét mình biểu thúc ăn ăn tiên sinh chương chín trăm ba mươi tám thế giới mới đưa t i ế n k h á c h nhân hàn phương bạch rất ít gặp không có đọc sách ôn tập cũng không có cả để ngồi ở kia cả người đều lâm vào trong hoảng hốt bên hai n ã i n ã i thanh â m đều nửa thật nửa giả nghe mơ hồ tiểu bạch ngươi cũng không nên hù dọa n ã i n ã i n ã i n ã i cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi đây là cha mẹ ngươi khi còn sống lời nhắn nhủ nhìn xem dọa cho phát sợ lao thái thái hàn phương bạch cái này mới hồi phục tinh thần lại nuốt một ngụm nước bọn mãi n ã i vị kia an tiên sinh thật thật sự là ta biểu thuốc lao thái thái khả năng không biết nhưng hàn phương bạch làm sao có thể không biết những năm này hàn tiểu thăng sơ sơ thăng cao đồng học đổi một lứa lại một lứa lao sư đổi cái này đến cái khác vị t i ê t an tiên sinh ả n h trụ nhưng một mực tại phòng học trong hành lang treo đ ầ u nhưng vị này an tiên sinh không phải biến mất mấy thập niên sao ngươi nói cùng nhau hắn đương nhiên là biểu thúc ngươi hắn còn ôm qua ngươi đây gặp cháu trai tỉnh táo lao thái thái lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bất quá hắn không phải ngươi cho nên vì cái gì an tiên sinh cái này muốn thật sự là an tiên sinh vậy cũng quá bất khả tương nghị kinh hỷ quá độ hàn phương bạch nắm u ú t chén nước tay đều đang run dậy lại là trực tiếp không để y đến mãi mãi phía sau một hồi lâu hắn n g mở đầu nhìn về phía n ã i n ã i n ã i n ã i nhà ta có phải hay không tặc có tiền nhìn xem cháu trai đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt lao thái thái do dự một hồi mới nói cũng không phải rất nhiều có bao nhiêu hàn phương bạch tim đập d ộ n lên hắn cũng đã được nghe nói một chút trong nhà giả nghèo hải tử trưởng thành mới biết mình là phú nhị đại nghe đồn nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình thế mà lại đụng tới loại sự tình này vậy mình chẳng phải là cố gắng không có chút ý nghĩa nào thật không phải rất nhiều lao thái thái nơi nào không biết cháu trai ý nghĩ vội vàng k h á t tay phủ nhận cha mẹ ngươi ngược lại là lưu lại không ít tiền bất quá đều để lại lại bỏ ra cái gì hàn phương bạch có chút mắt trợn tròn lao thái thái đã từ trong túi tay lấy ra ba k h ỏ a n ba tầng trong ba tầng ngoài phủ đây là nhìn xem có cực kỳ hoa văn phức tạp xích kim sắc phủ hàn phương bạch ánh mắt sáng lên cơ hội nhảy dựng lên nhập m ộ t phủ hàn phương bạch mặc dù còn không phải phu sư nhưng nơi nào có thể không nhận ra thờ phù lục này phù đạo phát triển ba mươi năm không biết có bao nhiêu phủ ra mắt mà cái này nhập mật phủ liền là trong đó trần quý nhất một nhóm hắn nhớ kỹ diễn đàn trên từng có người mở ra hai mươi ư c liên minh tệ giá cao cầu mua này phủ từng gây nên lớn lao hành động phải biết hắn vất vả đánh hai phần về v ậ t một ngày cũng bất quá miễn cưỡng kiếm cái trên dưới một trăm khối liên minh tệ hai mươi ước a h à n p h ư ơ n g bạch thận trọng tiếp nhập phủ thanh âm đều nhỏ mấy phần mãi mãi cha mẹ ta có tiền như vậy mua được nhập mậu phủ bởi vì lúc trước diễn đàn trên giá trên trời cầu mua hắn còn từng tìm kiếm qua nhập mậu phủ thi tức tấm đ a này lai lịch rất lớn nghe nói thời đại trước từng có một số lượng cao tới mấy ngàn vạn đặc thù quần thể bọn hắn tự xưng là nhập mậu người nhóm này nhập mậu người trong mỗi ngày có thể nhập mậu đến một thế giới khác ở trong đó học tập nghỉ ngơi thậm chí nghiên cứu phủ đ nghe nói phù đạo đỉnh tiêm cao thủ rất nhiều đều là nhập m ọ g người rất nhiều phù nghiên cứu cũng đều trong ngộng thậm chí hắn nghe nói chỉ có trở thành nhập m ọ g người mới có thể bái nhập phù đạo chân chính đỉnh tiêm học phủ vương quyền sơn cha mẹ ngươi trước khi lâm chung để cho ta mua xuống tấm đồ này chở lớn lên giao cho ngươi lao thái thái lâm vào hồi ức nhập m ọ g người xuất hiện tại năm đó cũng là chấn động một thời khi đó hàng năm đều có người sẽ trở thành nhập m ọ g người đáng tiếc mới kỷ về sau lại không có nhập m ọ g người xuất hiện thẳng đến tô tiến sĩ vay ra này lá phủ hàn p ư ơ n g bạch trước kia là không vui nghe lão nhân dàng chuyện đã qua nhưng lúc này lại nghe rất chân thành mà càng nghe hắn càng là kinh hãi hiện thực một ngày trong ngộng mười hai ngày đây chẳng phải là so người bình thường muốn bao nhiêu ra gấp mười thời gian đến h à n vương bạch n h ẹ n họ nhìn chân chối k ỳ nguyên mới tin tức thu hoạch so với thời đại trước còn muốn tiện lợi không có gì ngoài phù đạo tu hành muốn dưới sự chỉ điểm của lao sư tiến hành trên lý luận còn lại tri thức đều có thể từ một phim hoạt hình đi học tập mà phù sư tu vi cao thâm kỳ thật cùng tri thức dự trữ cũng có quan hệ rất lớn thêm ra gấp mười thời gian ra sao hắn chuyện kinh khủng ngươi như ngàn vạn không thể đèm phù này bán trên đời này duy nhất có thể họa này phù chỉ có tô kiệt tiến sĩ hàn n h g cũng năm n chỉ họa 10 cái họa h ậ phương mộng p ù phù mà xem mộng nàng thôi.、Lão、thái thái có chút trai, trị nhìn cháu nhập giá Lão lo lắng có đ nhiên cũng bạch i Ngãi ngãi ngươi tầm, giá ế t rất tâm, vật ta rõ ràng. làm như yên vậy, quý sao l i bán. b Hàn phương ạ r a n ủi đem lão nhân ra đưa về gian phòng lại rửa mặt mới về đ ế n phòng lại không phát hiện khép lại cửa phòng về sau lão thái thái ánh mắt phức tạp hoàn mỹ tạo vật cái này đường con quá hoàn mỹ quá hoàn mỹ gian phòng bên trong hàn phương bạch kinh tế ngăm nghĩa nhập mậu phủ từng lần một kích động vớt ve đáng tiếc tấm đ ù này quá mức phức tạp mặc hắn thấy thế nào cũng đều không có thấy rõ hàn g phương có bạch chỉ là trong lòng mặc niệm m ộ t câu liền cảm thấy linh khí hạt lưu chuyển trong thắng chốc tựa hồ thấy được một cánh cửa ở trước mặt mình chầm chậm mở ra hàn phương bạch ánh mắt dần dần rõ ràng lọt vào trong tầm mắt là một phương rộng lớn đến cực điểm màu trắng bạc quảng trường chính giữa là một vòng to lớn môn. quảng trường rất lớn lớn không nhìn thấy b ở rất nhiều người cực kỳ ồn ào vây quanh kia phiến quan môn hình như có tiếng giao hàng liên tiếp ông trên người rung động đánh thức hàn phương bạch hắn sờ một cái lại là mình một phim hoạt hình đang phát sáng công dân hàn phương bạch xin chú ý ngươi đã tiến vào mộng cảnh quảng trường người tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mộng cảnh trật tự trên quảng trường cấm chỉ đánh nhau người vi phạm sẽ tước đoạt nhập mộng người tư cách cái này cũng quá chân thực hàn phương bạch tự lẩm bẩm trong lòng đều là không thể tưởng tượng nổi thật lâu mới bắt đầu trên quảng trường đi vào vo cái này nhất chuyển hắn trong lòng càng trấn kinh cái này trên quảng trường giao hàng đồ vật rất nhiều đại bộ phận hắn cũng không nhận ra nhưng vẹn vẹn kia nhận biết một phần nhỏ liền chân q u ý không thể tưởng tượng nổi đối với hắn mà nói cơ hội liền là đồ vật trong truyền thuyết tỉ như giá trị hai mươi ước liên minh tệ nhập m n g phủ nơi này thế mà cũng có một trường bất quá giá cả nhà một vạn linh khí phủ người tại sao không đi đoạn nhập m n g phủ mặc dù c h â n quý nhưng bình thường giá cả cũng liền hai n g h n tấm linh khí phủ mà thôi há miệng liền là gấp năm lần ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi à hàn phương bạch còn tại t ắ t lưỡi một cái giá người khôi ngô trung niên nhân đã kêu lên linh khí phủ hàn phương bạch cũng đã được nghe nói cũng là cao đẳng phủ nghe nói là từ trong vũ trụ sao trời bóc ra linh khí hạt mà thành chẳng những có thể ôn dưỡng phủ sư linh hồn vẫn là rất nhiều đ ỉ n h tiêm phủ tạo thành theo một ý nghĩa nào đó tới nói là cao đẳng phủ sư ở giữa tiền tệ rốt cuộc đối với phủ sư tới nói liên minh tệ tác dụng cũng không phải là rất lớn một vạn vẫn là hiện tại giá cả về sau nhưng không nhất định là giá tiền này quầy hàng ông chủ cũng không nóng giận bình tĩnh lao đi trên mặt nước bọn nói nhập mộng p h ù chỉ có tô tiến sĩ hàng năm mười cái sản xuất nhưng nhu cầu người lại là lượng lớn ngoại trừ tô tiến sĩ cho dù là tiểu cổ tiên sinh đều không thể thấm nhuần mộng cảnh trí bí tráng hán kia lại là cười lạnh một tiếng nhập mộng p h ù đương nhiên chất quý nhưng bỏ được cầm một vạn linh khí p h ù đến mua cũng không có mấy cái nhập mộng p h ù đương nhiên chất quý nhưng là bây giờ toàn thế giới phạm vi bên trong cao cấp p h ù sư ít có không phải nhập mộng người muốn mua mua không nổi mua được đều có vậy nhưng chưa hẳn quầy hàng ông chủ cười thần bí chỉ hướng quảng trường chính giữa quan môn nói cầm một chương nhập mộng p h ù có thể tiến vào tô tiến sĩ mở k h á c một cái mộng cảnh thế giới nhập mộng sao khắc một gian phòng phát giác được hàn phương bạch đã nhập mộng lao thái thái k h á c tay đem mặt mình xe xuống nhưng nín chết lao nương cái này dịch dung phủ vẫn là cần cải tiến thương thế lê thở ra một cái thật dài xinh đẹp trên mặt hiện lên nhẹ nhõm dịch dung phủ mặc dù có thể tùy ý bóp mặt biến đổi thân hình nhưng cưỡng ép cải biến thân thể của mình hình thái tự nhiên không phải cái thoải mái sự tình việc này cũng không dễ dàng lại làm cha lại làm mẹ nó thương thế lê thu hồi dịch dung phủ cảm thán một câu tay lấy ra khôi lỗi phủ thay thế mình quay người lại ra gian phòng tốc độ của nàng rất nhanh mấy cái lấp lõi phủ ế n x u ố người l ạ n p h hình thành trụ sở dưới đất lối vào ngay tại nàng chỗ cư xá bên cạnh phân biệt thân phận nghiệm chứng quyền hạn về sau nàng một đường hướng phía dưới đ ế khương tỷ thủ vệ thanh niên trông thấy khương thế lê bận điệu mở cửa rất nhiều năm không gặp lần này trở về là nhiệm vụ hoàn thành không nên hỏi cũng đừng hỏi khương thế lê quét mắt nhìn hắn một cái nói đội trưởng ở đâu đội trưởng hắn còn có thể đây còn tại kia thôi rất nhiều năm liền không chuyển qua địa phương thanh niên tiện tay chỉ chỉ hương thế lê gật gật đầu đi vào trong căn cứ căn cứ này toàn thân ngân b ạ c h trên đó có lít nha lít nhít đường cong tựa như hoa văn kỳ thực là cực đoan phức tạp phủ văn tuyến đường đến nơi đây hương thế lê đều hơi có chút không t h í chứng linh khí hạt ở chỗ này quá không sinh động có loại bị núi đẻ ép ngạt thở cảm giác t o à này n căn cứ bản thân liền là một t r ư ờ n g cường lớn phủ thậm chí có thể nói là đường kim địa tinh cường đại nhất phủ không có cái thứ hai bên ngoài căn cứ đ ể phòng s â m nghiêm trong căn cứ lại trống rỗng chỉ có vô số phủ văn đường cong như vật sống không ngừng ở trong hư không xuyên qua tới lui một người mặc ngụy trang cao lớn trung niên chắp tay đứng ở p h ù văn chính giữa vẻ mặt nghiêm túc nam g nghĩa cái gì khương thế lê đến gần thanh long một đôi mắt lại dừng lại tại trước người hắn p h ù văn trung tâm cực độ phức tạp đường con tung hoành sen lẫn ở giữa mười ba cái vòng ánh đáng sợ thủy tinh đầu lâu như bị người kích thích tràng hạt đầu dạng không ngừng chuyển động đột nhiên mười ba viên đầu lâu cùng nhau chuyển hướng gắt gao tập trung vào khương thế lê chương chín trăm ba mươi chín giả lập hiện thực mộng cảnh hiện thực hóa khương thế lê thân thể r u lên cái này mười ba viên đầu lâu có dị lực đồng loạt trông lại trong nháy mắt liền để nàng tâm thần lạnh lẽo như rơi vào hờ băng trong lúc mơ hồ hình như có vô số âm ma lệ quỷ bên thai bên cạnh thất lên nếu không phải nàng tu trì tinh thâm thay cái đạo hạnh nông cạn trong nháy mắt liền muốn điên c u ồ n g mã chết chỗ này trụ sở dưới đất sở d ĩ c h ố n g rỗng cũng là bởi vì nguyên nhân này mà cái này hay là bởi vì có phụ trận chấn áp tình huống phía dưới còn không yên ổn lấy lại tinh thần hương thế lê b u n g h a n g xì một tiếng nếu là có trong mắt lao nương hiện tại liền cho người móc ra dị lực lại tăng cường tiên tính quan sát thanh long khẽ cho mày hắn canh g i ở nơi đây đã rất nhiều năm đối với cái này đầu lâu nghiên cứu rất sâu ngay tại vừa rồi hắn phát hiện những n à y đầu lâu trên dị chủng lực lượng lại có tăng cường hết lần này tới lần khác hắn còn không phát hiện được hắn đến cùng là thế nào tăng cường h ứng long thanh long trầm giọng kêu một tiếng chống rông căn cứ khu bên trong trí tuệ nhân tạo h ứng long băng lanh thanh âm đã vang lên 13 giây trước thủy tinh khô lâu trên dị lực kéo lên không hai một nó tại thích đứng không ký tự chấn áp ông băng lanh thanh âm quanh quẩn ở giữa một đạo long ảnh từ hư mà thực hiện hiện tại hai người trước đó hắn có ngũ trạo vải rồng kim hoàng sinh ra hai cánh sắp hiện lên mũ thải đứng ở không trùng quan sát kia m ư ơ i ba viên đầu lâu theo phủ đạo nghiên cứu phát minh toàn bộ hành trình tham dự vào thậm chí có thể nói là quan trọng nhất ứng long tính lực cũng có được nghiêng trời lệch đất biến hóa trên thực tế bây giờ huyền tinh phủ đạo bên trong trụ cột một nửa đều trên người ứng long bây giờ ứng long chẳng những có thể tại hư thực ở giữa biến hóa càng thông h i ể u toàn bộ huyền tinh đ ả n sinh hết thẻ phù lục địa vị cực kỳ đặc thù quyền hạn đẳng cấp gần với tô kiệt sở phảm cổ trường sinh vương tri huyên thanh long bạch hổ tuyệt trần đạo nhân tiết tranh tám người mà thôi lấy giả lập tri thân cùng trước tám người cũng xưng huyền tinh c h í n đại tông sư Có thác i n mộng, người tiến vào mộng cảnh quảng trường, sĩ n h giết tại b nước g Văng. Thác nước cũng giống như số liệu vây quanh ứ n g long thay đổi lưu chuyển rõ ràng là kia đầu lâu phát sinh d ị biến kia một giây toàn bộ huyền tinh phía trên chuyện xảy ra thủy tinh khô lâu d ị biến khả năng là bởi vì vũ ma bị đánh g i ế t khả năng đã tiếp cận một nửa thanh long nhắm mắt lại trong lòng nặng nề thời đại mới huyền tinh so với thời đại trước cường đại rất rất nhiều nhưng mà đối thủ đồng dạng cực mạnh từ vô số vi sinh vật đột biến mà đến h u n g thú từng một lần đem đi ra dưới mặt đất huyền tinh người lại lần nữa chạy về dưới mặt đất t h ằ n g đến phù đạo hành không xuất thế lấy cường đại áp dụng tính ra chỉ tất cả v õ giả mới đưa h u n g thú bước ra nam ban cầu mười năm trước thậm chí có người đề nghị toàn dân chuẩn bị chiến đấu tranh thủ một trận chiến hủy diệt tất cả h u n g thú lại bị tô kiệt bác bỏ hắn nguyên nhân ngay tại ở cái này mười ba viên làm sao đều không thể hủy diệt thủy tinh đầu lâu tô kiệt nói cái này khô lâu trước đồ vật lại so với hứng thú kinh khủng hơn nhưng lại không nói rõ ràng nhìn xem quay tròn chuyển động khi thì phát ra trên dưới quai hàm đánh cặp cả, cả cơm thanh thủy tinh đầu lâu k hương thế lê cũng có chút đau đầu tô kiệt tiến sĩ suy đoán có năm mươi không không có thể là thật ứng long con người lóe ra số liệu con mang cái này cũng mới một nửa mà thôi k hương thế lê lẩm bẩm một câu huyền tinh không chịu được nổi cho dù là một phần trăm khả năng chúng ta cũng không thể cược thanh long nhìn nàng một cái thần sắc nghiêm túc k hương thế lê đối với hắn có chút e ngại không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía ứng long những năm này nên có xử lý phương án đi có ứng long gật gật đầu nó chưa từng sẽ có cái gì d i u giếm duy trì hiện trạng chờ đợi an tiên sinh trở về xử lý hương thế lên nhất thời ngẹt lời nhìn về phía thanh long cái sau、so、đồng dạng một mặt im lặng không thể chuyện gì đều trông t ậ y vào an tiên sinh huyền tinh ngộ nhập vũ trụ triều tịch phụ cận tinh không sớm đã vượt qua chúng ta quan trắc bên ngoài vũ trụ mịt mờ ai có thể biết an tiên sinh lúc nào có thể trở về thanh long hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài mà lại súng bái mù quán g không được đều đã mới kỷ bốn mươi ba năm đại mộng năm mươi sáu năm thanh long bất đắc dĩ tự nhiên là thật bất đắc dĩ từ hơn 40 n ă m trước an kỳ sinh đạp phá vũ trụ tay không lay tinh đem huyền tinh lấy siêu việt nhân loại khoa học kỹ thuật cực hạn tốc độ ném đi sau khi rời khỏi đây hạn tại huyền tinh uy danh liền đạt đến một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng thậm chí xuất hiện lấy hắn vì thần giáo phái nhưng đây chính là ứng long ứng long nguyên ngược lại là càng ngày càng nhân cách hóa hương thế lê cũng có chút dở khóc dở cười hấp thu p h ù đạo tầm bổ, ứng long trưởng thành là làm người cực kỳ kinh dị huyền tinh trong liên minh có ít người đã tại kiên kỵ nó bất quá nàng cũng có được cảm khái năm đó mới gặp còn non nớt người trẻ tuổi hiện tại đã là cao không thể chạm tồn tại vô số người kính hắn như kính thần ai sớm biết hôm nay lần thứ nhất lúc gặp mặt lao nương liền nên liên thủ huyền huyền cứng rắn đợi hắn ai lão nương vẫn là ra mặt quá mỏng không phải hiện tại cũng nên ở nhà ôm chắc c h a i đây không phải sùng bái mù quáng mà là số liệu phân tích khương thế lê tâm tư phát tán thời điểm ứng long đáp lại tới thanh âm của nó vẫn như cũ tỉnh táo hoặc là người đi n g ư ờ i trên thanh long lời n h ắ c nói với nó cái gì quay đầu nhìn về phía khương thế lê nhiệm vụ như thế nào lão ta làm việc đó là đương nhiên không có cái gì sai lầm khương thế lê bận bịu tập trung ý chí có chút những mày nói tiểu tử kia đã nhập động sau này thế nào liền giao cho tô k i ệ đi hàn phương bạch c a n hệ trọng đại ngươi về sau vẫn là phải âm thầm bảo hộ tuyệt đối không thể để đối l ỗ m ô n bọn người tìm được chỗ trống thanh long nói thần xác trở nên lăng lệ nếu không phải sợ tạo thành hung t h ú phạm vi lớn tư t h ư ơ n g ta đã sớm đi b ắ t bán cầu đánh chết hắn người có ngàn vạn loại thời đại trước như thế thời đại mới vẫn như thế thậm chí bởi vì trật tự đã từng sụp đổ đại huyền bên ngoài rất nhiều quốc gia cơ hồ đều đã không thể xưng là quốc gia liên hợp quan phủ cùng nó nói là liên hợp quan phủ không bằng nói là đại huyền thu nạp toàn thế giới nạn dân vì để cho bọn hắn trên mặt mũi không có trở ngại sửa lại cái danh tự mà thôi đột nhiên xuất hiện sát khí để khương thế lê nhịn không được thẻ lưới phù đạo bao dung vạn vật cũng không phải là chỉ có thể nâng bút vé bửa thanh long cổ trường sinh bọn người tuy là phụ sư nhưng đều là lấy sát phạt nổi danh nàng đều hoài nghi tại phù đạo gia chỉ phía dưới mấy vị này nếu là toàn lực xuất thủ thật có thể đánh băng bắc b á n cầu thậm chí toàn bộ huyền tinh không người hỏi thăm ứng long trực tiếp biến mất giống nhau hắn xuất hiện không thấy hắn như thế nào biến mất rốt cuộc cùng ăn kỳ sinh có quan hệ ta sẽ không để cho hắn xảy ra vấn đề chớ nói chi là tô kiệt nhưng đã cùng hắn tiếp ứng lên nhìn thoáng qua phủ văn c h ấ n áp bên trong thủy tinh đầu l â u khương thế lê cũng ít có nghiêm chỉnh tính toán thời gian hai người có lẽ đã ở trong mơ nhìn thấy mặt rồi nói khương thế lê lại có chút n g ò ngoe muốn động không được lao nương nhiều năm không gặp tô kiệt phải đi trong mộng cùng hắn gặp mặt một lần tô tiến sĩ không hổ là gần thần chi người không thể thấm nhuần mộng cảnh n à o r ư ợ u kiến tạo chỗ này tại mộng cùng hiện thực ở giữa quảng trường thế mà có thể không ra một cái phụ thuộc vào vương quyền mộng cảnh mộng cảnh thế giới cùng lắm cùng lắm tô kiệt tiến sĩ nhiều năm không thấy không nờ trải qua đem phủ đạo tu hành đến cảnh giới này sao tiến thêm một bước chẳng lẽ không phải có thể một phụ khai t i ê n vẹn vẹn canh cổng chi lớn nhỏ liền thua xa tô tiến sĩ cô nhiên là thần nhân có thể nghĩ muốn cùng an tiên sinh so sánh còn kém rất xa a mộng cảnh quảng trường ầm ý k h ắ p trốn lớn như vậy quan g môn bốn phía vây quanh một đoàn nhập mộng người phụ sư có người trầm mặc nhìn chăm chú có người xì xào bàn tán có người sợ hãi than cũng có người nghi ngờ mà hết thẻ này theo mấy cái cầm trong tay nhập mộng phù tiến và phù đạo thế giới nhập mộng người trở về t r i để đạt tới một cái đình phong tất cả mọi người tại xôn xao xôi t r o mộng cảnh đồ vật bên trong lại có thể lấy ra có nhập mộng người thanh n â m đều đang run dày từ vương quyền mộng cảnh như thế vô số nhập mộng người đều l ảo tưởng qua đem trong mộng cảnh đồ vật cầm tới ngoại giới đi nhưng mà dù là có vương quyền kiếm xuất hiện tại hiện thực ví dụ trước đây lại có một ít nhập mộng người cơ duyên xảo hợp lấy ra mộng cảnh c h i vật nhưng đây đều là không thể khống lại tỷ lệ cực nhỏ sự tình tuyệt đại đa số nhập mộng người cũng chỉ là từ nhập mộng người trong diễn đàn thấy qua tương tự ghi chép mà thôi chân chính không nhận mộng cảnh cùng hiện thực trói buộc chỉ có lấy linh khí hạt chế thành cao đẳng phù lục mà thôi mà lúc này mắt thấy mấy cái phủ sư xuất ra đồ vật rất nhiều nhập ngộng người đều có chút mắt trợt tròn tin chắc là thật về sau càng là triệt để x u n sao ngươi làm sao làm được vừa bước vào ngộng cảnh quảng trường khương thế lê có chút kinh ngạc nhìn về phía trước đó buôn bán nhập ngộng p h ù quầy hàng ông chủ giật mình không nhỏ hơn mười năm không thấy ngươi càng phát ra sâu không lường được vẫn chỉ là một loại phù hiệu d ụ n g tôi h khoảng cách luyện giả trở thành sự thật còn có dài đằng đăng con đường muốn đi quầy hàng ông chủ hay là tô kiệt k h ẽ thở dài một cái nếu là có thể từ vương quyền trong n g ộ n cảnh đi lấy ra đồ vật đến ngươi lại tán dương cũng không mượn vậy cũng rất đáng còn rồi hương thế lê tâm tư có chút phức tạp đổi lại huyền tinh cổ đại n g ư ơ i thủ đoạn như vậy đã là thần tiên cái gì sửa đá thành vàng đều xa xa không thể sánh bằng an kỳ sinh cổ trường sinh vương tri huyên tô kiệt sở phàm đã từng đồng bạn cả đám đều đến nàng chỉ có thể nhìn mà thèm độ cao cái này khiến nàng làm sao có thể không cảm khái sửa đá thành vàng có thể tính không lên thần tiên thủ đoạn vật chất chuyển đổi rất nhiều phù đều có thể làm được đ i ể m này nhưng n g ọ n g cảnh hiện thực hóa nhưng không dễ dàng nếu như thành công kia không thua gì tâm tưởng sự thành tô kiệt ánh mắt rất sáng ngừng đừng cho ta giàn bài gặp tô kiệt lời nói dần dần nhiều hơn hương thế lê hô to đau đầu vội vàng nói sang chuyện khác chỉ chỉ hàn p h ư n g bạch ngươi cực kỳ coi trọng hắn à. linh hồn của hắn chất lượng cực kỳ cao có lẽ phá giải thủy tinh đầu lâu huyền bí còn muốn dựa vào hắn tô kiệt nói đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp có lẽ an tiên sinh xem sớm đến hôm nay mới có thể đem hắn lưu cho huyền tinh chương 940, đây là cái gì phủ mới kỷ 40 n ă m phù đạo thịnh hành đã từng đem toàn nhân loại ép thở không nổi hung thú tựa hồ cũng đã không là vấn đề tựa như không cần nhiều ít thời gian nhân loại liền có thể trở lại đã từng bình phong trở thành chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất rất nhiều người sớm đã quên đi đã từng nguy cơ cùng tai nạn nhưng tô kiệt nhưng lại chưa bao giờ quên qua hắn vẫn nhớ kỹ mình cảm giác được huyền tinh ý chí thời điểm kia mông lung lại chân thật bất hư kinh khủng cùng nhiều năm trước suýt nữa đoạt xá mình người thần bí thần bí nhân kia cho dù phóng nhãn bây giờ huyền tinh đều được cho cấp hai nạn đại khủng bố mà hắn phía sau còn có kia đến từ cái gì long thực giới huyền không sơn hồi tưởng lại lẹ thẻ trong trí nhớ kia lớn như hàng tinh giai núi cùng đạo kia phong thiên lục dù là lúc này tô kiệt đều có chút tìm đập nhanh một cái thành thể hệ siêu phản thế lực lớn hắn uy hiếp xa so với đầu kia bị an tiên sinh chém d ụ n g đầu hủy diện cự xả còn kinh khủng hơn p h u đạo bốn mươi năm tính đến trong ngộng cảnh tu chỉ đã là năm trăm năm năm tháng dài đằng đắng tâm cảnh của hắn càng phát ra hòa hợp cùng mất cảm thậm chí không cần phù hợp huyền tinh ý chí liền đã có thể cảm nhận được đập vào mặt hắc ám cùng nguy cơ huyền tinh cho dù đã không biết lang thang đến tinh v ự c gì nhưng kia tai nạn có lẽ chưa hề biến mất nhưng mà huyền tinh đã từng tình thiên trụ lớn dĩ nhiên đã không có ở đây an tiên sinh cho tới hôm nay ta mới hiểu được ngài áp lực nhìn qua cái hiểu cái không khương thế lê tô kiệt ánh mắt bình tĩnh nhưng trong lòng thì yếu đớt thở dài vóc giang quá cao thật sẽ đỉnh lấy trời ạ n g ư ơ i muốn a n bài thế nào hắn gặp tô kiệt tựa hồ suy nghĩ trung điệp khương thế lê trong lòng đột nhiên có lo lắng hơn m ộ ư ơ i năm ở chung trung quy không có khả năng không có chút nào tình cảm thuận theo tự nhiên đi tô kiệt không có nhiều lời khương thế lê không phải vương c h i huyên tính cách của nàng cảm tính chiếm đa số biết quá nhiều liền dễ dàng h ỏ n g việc dứt lời cũng không đợi nàng lên tiếng lần nữa hỏi thăm bước chân vừa nhất đã xuyên qua đám người bước vào trong mộp cảnh người khương thế lê dậm chân một cái cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trong sân rộng hương phấn loạn đi dạo hàn phương bạch một chút rời khỏi mộp cảnh ông trước mắt quan g ảnh cực tốc lướt qua một nháy mắt hình như có ngàn vạn n ă m tuế nguyệt hiện lên tô kiệt đứng ở trong đó trong thăng c h ố c giống như có thể bắt được cái này vô tận quan g ảnh lưu chuyển biến hóa đây là mộng cảnh diễn biến quá trình từ tâm cảnh tới này bước về sau hắn cách mỗi mấy ngày liền sẽ tới đây dùng cái này đến ma luyện tinh thần đáng tiếc chỉ có một cái trước mắt quan g ảnh t ố i lui một chỗ núi hoang dưới chân tô kiệt hơi có chút đáng tiếc tinh thần tu chỉ xa so với phù đạo càng thêm tối nghĩa rất khó có hiệu quả nhanh chóng tăng lên thậm chí hư vô mờ mịt mượm nhờ mộng cảnh ma luyện tinh thần đã là hắn tại không cách nào mượn nhờ thủy tinh đầu lâu về sau chỗ tìm tới duy nhất biện pháp đây là một chỗ núi hoang trước núi là bên mông vô bờ linh điền phía sau núi là trùng điệp chập trùng dây núi ánh sao lấp lánh màn đêm phía trên bảy vòng đỏ gần như yêu diễm huyết nguyệt v ơ n quanh lấy bảy vòng huyết nguyệt đến mại không hết phủ văn đường vân tung hoành xe lẫn hóa thành một phương so với bảy vòng huyết nguyệt cũng còn muốn to lớn thành trì cái này một tòa huyền không thành lớn l i ề n l à nhập mộng người sở tu xây thành trì xem như đại bản doanh giữ mắt nhìn lên ẩn có thể thấy được vô số lưu quang lấp lóe là mới vào thành trì nhập mộng người đương nhiên, cũng có mộng cảnh thổ dân. phù đạo là từng bước một diễn biến ra mới đầu chỉ là từng viên từng viên c h i p mà thôi nhưng mà để rất nhiều nhập mộng người kinh ngạc là cái này vương quyền mộng cảnh thổ dân học lên phù đạo đến thậm chí so với bọn hắn còn nhanh hơn nhiều mà lại căn bản không cần c h i p tạo mộng người đối với thế giới nhận biết còn tại trên ta tô kiệt ánh mắt bình tĩnh đối với hắn mà nói đây là chuyện tốt điều này nói do hắn chí ít còn có tiến bộ chỗ trống cầu đạo trên đường không có so có người mở đường càng khiến người ta vui vẻ trong lòng hiện ra ý niệm hắn vừa nhất bước bước vào núi hoang mộng cảnh thế giới xa so với huyền tinh lớn không biết gấp bao nhiêu lần 500 năm trăm n ă m phát triển cũng không có có thể đem mộng cảnh thăm dò hoàn toàn như h u y ề n không thành đồng dạng có thể xưng thần thoại tạo vật rất nhiều mà nếu trước mắt núi hoang đồng dạng duy trì nguyên bản hình dạng càng nhiều nhiều tô tiên sinh ngươi lại tới mang theo bất đắc dĩ non nớt đồng âm vang lên tô kiệt ngừng chân trong màn đêm núi hoang ở giữa có ba gian hàng rào vây quanh nhà tranh bên trong trồng quả đồ ăn dược liệu ngoài có thanh tuyển chạy xuôi hoàn cảnh thanh lú mà tính mịch một cái nhìn nước chừng bảy tám tuổi phấn trạm khắc ngọc triệt tiểu ra hỏa đại nhân bộ dáng thở dài thở ngắn giống như rất là bất đắc dĩ tiểu pháp đạo hữu lại muốn làm phiền ngươi thông báo một tiếng t ô kiệt cười cười tiểu đồng tên là luận pháp nhìn bảy tám tuổi nhưng trên thực tế hai mươi năm trước hắn liền là bộ dáng như thế lao gia đều nói không muốn gặp các ngươi ngươi coi như tới số lần lại nhiều hắn cũng sẽ không gặp ngươi a luận pháp tiểu đồng thở dài quay người đi vào hàng rào viện gõ nhẹ nhà tranh cửa gỗ lao gia vị tiêu khiến người chán ghét tô tiên sinh lại tới tượng trưng kêu một tiếng hắn quay người bông u tay nhún vai ý là xem đi ta lại biết lao gia sẽ không gặp ngươi nhưng tiếp theo một cái trước mắt thanh â m đạo mặt liền từ trong phòng truyền ra w a t e t u y t trần t i ế t tranh tìm khắp không đến ta ngươi tiến cảnh hoàn toàn chính xác để người kinh ngạc tô kiệt cười không nói tiểu đồng lại là một mặt kinh ngạc cửa phòng mở rộng chủ nhân lấy một thân màu nâu quần áo đen không cao không thấp không ngập không ốm tướng m ạ o phổ thông một đôi mắt lại làm cho người gặp khó khăn quên tô kiệt gặp qua mục tiên sinh tô kiệt đưa tay thi lễ người trước mặt lại chính là đã từng huyền tinh võ đạo đệ nhất nhân từng tại núi võ đang từng có gặp mặt một lần mục long thành、Bác、tờ dậy đồ đệ thủ đoạn cao hơn ta ngươi cũng đúng làm mầm tốt mục long thành nhàn nhạt nhìn tô kiệt một chút hàng năm ta cũng sẽ ở giới này tùy ý một chỗ dừng lại một ngày liên tục hai mươi ba năm ngươi cũng có thể tìm được ta giờ phút này huyền tinh ngươi là đệ nhất mục long thành trong lòng nổi lên một vòng v n sóng tô kiệt thiên phú cơ cao cho dù là nhân gian đạo vạn dưng giới có thể tới sánh vai cũng giải rác mà thôi lấy huyền tinh một chỗ vận dưỡng ra nhân vật như vậy đến cho dù là hắn đều có kinh ngạc c h ỉ hắn biết rõ nếu là không có kia lượng giới kinh lịch loại suy mình không bằng hắn thứ nhất như thế nào thứ hai lại như thế nào đâu tô kiệt thần sắc bình thản vô h ỉ vô bi ngươi có b ề lòng cũng có thủ đoạn ngược lại là đáng giá thấy một lần dứt lời tìm ta chuyện gì mục long thành túi người lấy xuống một viên không biết tên quả t h ẳ n g nhiên nói ngươi lại nói ta lại nghe mục tiên sinh sở dĩ chưa từng chết đi là cùng an tiên sinh có quan hệ a tô kiệt mở miệng hỏi tại vương quyền trong ngậm cảnh cảm giác được mục long thành thời điểm hắn là cực kỳ kinh ngạc bởi vì hắn nhớ kỹ lần thứ nhất gặp mục long thành thời điểm hắn liền bị an tiên sinh đánh chết tại núi võ đ ă n g đ ỉ n h không sai mục long thành vô hỉ vô nộ đi vào mậm cảnh cũng là an tiên sinh thủ đoạn tô kiệt lại hỏi mục long thành trường mi hạ d ự không sai như thế ta hỏi xong tô kiệt chắp tay cảm ơn cũng không nhiều hỏi quay người lại đã biến mất trong màn đêm mịt mùng lao ra vị này tô tiên sinh tìm ngươi liền vì hỏi cái này sao hai vấn đề l o ậ n pháp tiểu đồng nhìn một mặt sương ngủ, như hòa thượng sở mãi không thấy tóc mục long thành ngừng chân hồi lâu mới thu hồi ánh mắt thông minh tiểu tử tô kiệt vấn đề nhìn như chỉ là quan tâm tình cảnh của hắn kỳ thực là đang hỏi an kỳ sinh sinh tử cùng mình phải chăng có thể thoát khỏi mậu cảnh mà hai vấn đề này kỳ thật chỉ là một vấn đề đó chính là an kỳ sinh phải chăng còn sống mà đáp án không cần nói cũng biết mình cách không được mậu cảnh k i ệ an kỳ sinh đương nhiên không có chết hai cái đã không ít mục long thành không có giải thích quá nhiều chỉ là đáy mắt nổi lên lũ chìm con mang an kỳ sinh ngoại giới mấy chục năm mộng cảnh mấy trăm năm hắn dĩ nhiên không phải tại chẳng có mục đích lang thang mà là vì tìm kiếm an kỳ sinh tinh thần của hắn tươi sáng trong lúc mơ hồ có minh ngộ trong khoảng thời gian này chính là mình thoát khỏi kiềm chế duy nhất thời cơ nhưng an kỳ sinh ngươi đến tột cùng ở đâu thật tốt giống giống như nằm mơ gian phòng bên trong hàn phương b ạ c h thần sắc thật là có chút hoảng hốt lại có nhạy cỡng hắn thậm chí không có chính xác bước vào trong mộng cảnh nhưng chỉ, chỉ là tại mộng cảnh trong sân rộng lưu lại những ngày này hắn liền có lớn lao thu hoạch rực d ỡ muôn màu phù lục t ừ n g cái cường đại phù sư không hề nghi ngờ nối rộng của hắn tầm mắt có ngộng cảnh quảng trường dù là ta không vào ngộng thêm ra tới thời gian cũng đầy đủ ta vẽ ra một t r ư ờ n g hoàn chính phủ hàn phương bạch tinh thần phấn khởi phù đạo giảng cứu một phù thông vạn phù thông càng sớm vẽ ra phù ngày sau ưu thế liền sẽ càng lớn những ngày tiếp theo hàn phương bạch toàn thân toàn ý đầu nhập vào phù đạo bên trong không có gì ngoài mấy giờ giấc ngủ bên ngoài cơ hồ đêm ngày học tập phù đạo nguyên lý phù đạo vận chuyển phù đạo hệ thống có gấp mười thời gian, tiến bộ của hắn đột nhiên tăng mạnh để trường học mấy cái lao sư đều n h ẹ n học nhìn ch p h u đạo làm ở đầu khó ở giữa dễ hậu kỳ khó bình thường tới nói một ư ơ i tám tuổi có thể vẽ ra tấm thứ nhất đùa chú nhưng nói là ngàn dặm mới tìm được một hàn phương bạch mặc dù có chút thiên phú nhưng cũng chỉ là có chút mà thôi tại ước định bên trong hắn hẳn là muốn học lại một năm mới có thể vẽ ra tấm thứ nhất đùa chú nhưng mà khoảng cách thi đại học còn có một trăm n g à y hàn phương bạch đã bắt đầu họa cuộc đời mình bên trong tờ thứ nhất phù trên lý luận đối với một chương phù nắm giữ vượt qua chín mươi liền có thể đ ế m thử vẽ ra đến ta hiện tại đã gần một trăm cơ bản không có khả năng thất bại cầm trong tay phú bút hàn phương bạch trí tuệ v ữ n vàng trên thực tế t ạ nhưng mà phù còn không có hoạch định một nửa hàn phương bạch chỉ cảm thấy lão hải ông một tiếng mắt tối xâm lại cổ tay lập tức đã mất đi k h ô n g chế xong muốn thất bại lấy lại tinh thần hàn phương bạch trong lòng lộn bột một tiếng bỏ qua phù bút một mặt chán nản túi lẩu xuống sau đó liền lạ xước sở băng thẳng trên bàn đá phù lục hiện ra u chìm con mang thế mà thành công cái này sao có thể hàn phương bạch trong lòng ngạc nhiên lúc này mới phát hiện tờ phụ lục này thế mà không phải n h i ệ t độ ổn định p h ụ thậm chí không phải hắn trong trí nhớ bất luận một loại nào p h ụ trên đó đường con vạn vẹo mà quỷ dị lại cứ hắn vỡ ơ im mà xem xét liền đã hiểu phía trên p h ụ văn hằng nghĩa tựa đây là cái gì p h ụ hàn phương bạch một mặt một bức chương chín trăm bốn mươi mốt vì cái gì ngược dòng tìm hiểu quá khứ hạ nhưng thấm nhuần hư không thứ nguyên tựa đây là cái gì phủ hàn p ư ơ n g bạch sửng sốt nhất thời có chút t r o n váng phu đạo bản chất là lấy đặc thủ p h ù văn q u ý tích thuộc về đâu đâu cũng có linh khí h ạ t lấy đặt thành đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng lực thủ đoạn phu ngăn vạn năng lực ngăn vạn nhưng hắn chưa từng nghe nói vẽ bửa quá trình phạm sai lầm tình hôn g d ư ớ i ngược lại sẽ diễn hóa xuất một loại khác p h ù sự tình cái này cũng được à? hàn phương bạch nuốt n g ụ m nước miếng lúc này mới nhìn mình vẽ tờ thứ nhất p h ù ngón tay không tự chủ ma sát p h ù lục mỗi một vệ hoa văn trong t h á n g c h ố c hình như có cảnh tượng hiện lên ở trước mắt nghĩ, nghĩ lại hàn tựa như thấy được một mảnh hôn đậu trầm tĩnh vũ vô tận vô biên mênh n ô n g vô ngẩn hình như có vô tận ảo diệu ở trong đó để ngươi không khỏi trầm mê đi vào ông mà đúng lúc này hàn phương bạch ngược nóng lên bị hắn thăm dò tại ngược một phim hoạt hình đột nhiên sáng lên đau nhói cặp mắt của hắn a hàn phương bạch đột nhiên bừng tỉnh cố nén to lớn khó chịu lui lại một bước nhưng làm hắn kinh hãi là hắn cảnh tượng trước mắt thế mà cũng không tiêu tán mà trong đó u chìm vâu ngần tinh không đang hướng về chỗ xa xa cực tốc kéo d u ô i thẳng đến lúc này hàn phương bạch mới thấy rõ vậy nơi nào là ngôi sao dị vũ vũ trụ rõ ràng là một con không thể gọi tên to lớn con mắt kia u chìm h ắ cám như tinh không tồn tại rõ ràng là con của nó cái này đây là vật gì hàn phương bạch hít sâu một hơi trong lòng càng là dâng lên lớn lao hàn ý chỉ cảm thấy mình tựa như bại lộ tại âm hơn trăm độ căn cứ khu bên ngoài toàn thân rét run thậm chí không tự chủ được run d ậ y bắt đầu nhỏ bé hèn mọn như ngươi làm sao có thể lý giải ta loại tồn tại này chưa từng nghe nói qua lại sinh có thể nghe hiểu được thanh âm tại hàn phương bạch trong lòng n ổ vang ngươi có thể xưng ta là thần tự thần t h ầ nghe n trong lòng ủ hủ tiếng r u n g hàn phương bạch c h ấ n kinh càng thêm sợ hãi lại ngược lại có chút giảm xuống ngươi là thần còn còn là tự thần công tự thần lỗ ban mới kỷ kết thúc thời đại trước nhưng nhân loại tin tức truyền thừa đã sớm không dựa vào truyền miệng truyền thừa cũng không từng có thiếu thốn hàn phương bạch đương nhiên hiểu được cái gì là thần nhưng trên đời này thế mà thật sự có thần công tượng ngu mội hèn bọn sinh linh trong tâm hải thanh âm kia ngừng lại một chút giống như bắt được cái gì cười l ạ n h lạnh bất tử vì thần sẽ chết xưa nay không là thần ngươi ngươi muốn làm gì hàn phương bạch thân thể cứng đờ liền cảm giác được giống như có đồ vật gì từ trong thân thể của mình chui ra ngoài nhưng chỉ là một cái t r ớ c mắt vật kia lại rụt trở về đồng thời thanh âm lại lần nữa vang lên lại trở nên bình hòa rất nhiều ngươi quỳ xuống bản t h ầ n có việc muốn ngươi đi làm ngay tại t h ở mạnh hàn phương bạch nghe vậy nhất thời một chán dấu chấm hỏi ngươi muốn ta làm việc còn muốn ta quỳ xuống gian g g i á c cự lực n à y sinh hàn phương bạch đ ê u t h ả m một tiếng trực tiếp bị ép tới nằm dạp trên mặt đất mơ tưởng để lão tử quỳ ngươi hàn phương bạch đau giống to nhưng cố không có quỳ xuống chết chụp lấy phù tay đột nhiên k h ẽ động trực tiếp dẫn động tấm đ ù a này phù đạo tu hành không dễ nhập môn nhất là cần tích lũy sau khi nhập môn cũng chưa chắc liền có nhiều dễ dàng nhưng cái này giới hạn tại họa phù thi triển cực kỳ dễ dàng thậm chí phù đạo nhập môn tu hành sở di khó chính là vì giảm xuống phủ lục thi triển độ khó nói cách khác không có gì ngoài một chút cao đẳng định tiêm đại s á t thương phủ bên ngoài dù là hàn phương bạch dạng này mới nhập môn phủ sư cũng có thể trong nháy mắt dẫn động còn lại phần lớn phủ lại càng không cần phải nói mình vừa vẽ ra tới phủ ông tiếng kêu thảm thiết vẫn quanh quẩn ở giữa kiên một trương phủ đã thiêu đốt hầu như không còn một vòng màu đỏ quan g mang trong nháy mắt liền rơi vào hàn phương bạch trên tay phải người linh hồn làm sao lại như vậy kinh ngạc thanh â m lóe lên một cái rồi biến mất màu đỏ quan mang hạ hàn phương bạch sắc mặt trắng bệnh d ù tay liền muốn đem trên tay xích quang vái ra lắp một cái tay hàn phương bạch lập tức kinh hãi kêu màu đỏ phù quang thế mà không v u n g được thậm chí trực tiếp chui vào da thịt của mình bên trong lan ra ngoài một trận khoa tay mùa chân thật lâu thẳng đến cửa phòng bị gó vàng hàn mãi n ã i thanh â m từ bên ngoài chuyển đến hàn phương bạch mới có các mặt tê liệt trên ghế ngồi n ã i n ã i ta không sao thật không có sự tình sao chỉ là một cánh cửa đương nhiên ngăn không được hương thế lê ánh mắt xuyên t h ấ u qua cửa nàng đ ả o qua cả phòng dừng lại tại một mặt chán nản hàn p ư ơ n g bạch trên mặt trong lòng nếu có nhự tư đoạn mất phá cửa mà vào ý niệm không có việc gì liền sớm đi, nghỉ ngơi đi đừng bay giầy hàng、xóm. hàn phương bạch muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn khẽ cắn m ô i cùng kia cái gì tượng thần câu thông người rốt cuộc là thứ gì ngắn ngủi trầm mặc trong tâm hải thanh em mới vang lên tôn kính miệng hạ ta vì mình lô mạng hướng ngài xin lỗi ai hàn phương bạch đến cùng không nghĩ tới đối phương thái độ phát sinh chuyển biến lớn như vậy nhưng cũng không dám đại dịch cảnh giác nói người muốn làm gì lại là ngắn ngủi trầm mặc trong tâm hải thanh em mới lại vang lên ta tại học tập miệng hạ ngôn ngữ càng dễ dàng cho câu thông hàn phương bạch lúc này mới giận mình thanh em này đã là rõ ràng đại huyền bảo ta đến từ thế giới thụ hệ tinh bích là m ư ơ i hai lớn cổ thần một trong mệnh vận cổ thần dưới trướng thần linh thần chức là tượng chuyên v ì mệnh vận cổ thần tạo hình thế giới mệnh vận cổ thần nắm giữ lấy mệnh vận nê bản người thao túng vạn trọng thứ nguyên cùng toàn bộ hệ tinh bích thậm chí tinh giới vận mệnh là sáng thế thần phía dưới cấp bậc cao nhất cổ thần m ộ ư ơ i hai lớn cổ thần đứng đầu mà ta từng là mệnh vận cổ thần tin cậy nhất thuộc hạng vì tấn thăng cổ thần hết sức lấy lòng tại mệnh vận cổ thần mệnh vận nê bản ghi chép quá khứ hiện tại cùng tương lai là cấn lấy ngàn vạn thứ nguyên bán bị diện thậm chí hệ tinh bích vận mệnh chỉ có đem tên của mình từ mệnh vận nê bản trên xóa đi ta trong đầu tự xưng tượng thần tồn tại nói liên miên lại nhải giảng thuật lai lịch của mình cùng tiền căn hậu quả hàn phương bạch đầu tiên là kinh nghi sau lại là m ở mịt nhưng rốt cục vẫn là minh bạch đây là một tôn đến từ thế giới thụ hệ tinh bích thần linh theo hắn chính mình nói cũng là cường đại thần lực nhưng hắn thái độ đối với chính mình sao lại thế hàn phương bạch không hiểu ra sao nửa tin nửa ngờ thanh âm kia nói tiếp lúc đầu bình tĩnh về sau có ba động một tôn đến từ chư thần đại thế giới tà thần đánh nát mệnh vận nê bản sau đó thì sao hàn p ư ơ n g bạch rốt cục dựng một câu bởi vì hắn phát giác được cái này không biết tên tồn tại nói đến đây tựa hồ đang sợ hãi không che giấu được sợ hãi sau đó sau đó tượng thần đột nhiên mặc miệng đó lấy liền la dài rằng giặc t r ở m ặ c thẳng đến hàn phương bạch không nhịn được liên tục truy vấn hắn mới thấp giọng nói sau đó ta liền lâm vào ngủ say ta cần trợ giúp của ngươi ngươi không phải thần sao còn cần ta trợ giúp hàn phương bạch nửa tin nửa ngờ đề phòng càng nhiều thần cách của ta ném đi ta cần ngươi giúp ta tìm về thần cách ta dựa vào cái gì giúp ngươi hàn phương bạch tinh thần chấn động biết hí nhục tới giúp ta cũng là giúp chính ngươi tượng thần thanh em có lớn lao sợ hãi ta cảm nhận được mệnh vận n g h e bản kêu gọi có người ý đồ thông qua mệnh vận n g h e bản tìm đến tìm vị trí của ta cái gì hàn phương bạch trong lòng lộ bột một chút ngươi không phải nói mệnh vận n g h e bản đã vỡ vụn sao vận mệnh vĩnh h ẳ n g sẽ chỉ trọng tân định nghĩa sẽ không chân chính biến mất tượng thần ngữ khí ngưng trọng ta vốn không nên lúc này tỉnh lại thậm chí suy yếu như vậy ta căn bản là không có cách tỉnh lại sở dĩ sẽ tỉnh đến chỉ có một nguyên nhân thần linh bất tử nhưng mà vẫn là thần linh muốn trong ngủ say tỉnh lại cần thời gian cực kỳ dài lâu cũng cực kỳ hà khắc hắn lúc này căn bản là không có cách thỏa mãn điều kiện này nguyên nhân gì hàn phương bạch trong lòng không hiểu có nặng nề g h trong lúc mơ hồ cảm thấy cái này tượng thần không có lửa gạt mình chí ít về điểm này không có lửa gạt mình thử vong chân chính muốn giáng lâm tượng thần thở dài tìm về thần cách của ta là cứu vớt các ngươi thế giới này cơ hội duy nhất ngươi sẽ không hy vọng nhìn thấy tôn này tà thần giáng lâm tượng thần thở dài hắn tình trạng quá kém mà thế giới này cũng quá quỷ dị thế mà có thể thôn vệ linh hồn của mình mà người này cũng cực kỳ quỷ dị nếu không phải như thế hắn căn bản không muốn nói nhiều như vậy lời nói cái này hàn phương bạch có chút mờ mịt vực h ắ nơi nào chịu qua cái này trong lúc nhất thời căn bản không biết nên làm sao bây giờ ta có thể nỗ lực thù lao b ự c bội bị một chút đánh vỡ hàn phương bạch lại tinh thần tỉnh táo cái gì thù lao làm một mỗi ngày tan học còn muốn đánh hai phần việc vật cùng khổ thiếu niên mà nói thù lao hai chữ quả thực quả thực quá bắt mắt ta là tự thần điêu khắc sở c h ứ n g nhất tự thần đảo qua hàn phương bạch trong ngoài thân thể trong ngôn ngữ xuất r a mình thành ý một bộ phận ta có thể điêu khắc thân thể của ngươi để ngươi không thương tổn không hỏng ta có thể điêu khắc đầu ó c của ngươi để ngươi càng thêm thông minh ta có thể điêu khắc vận mệnh của ngươi để ngươi làm cái gì đều làm ít công to a cái này vật lý cũng có thể điêu khắc hàn phương bạch trấn kinh ta có thể điêu khắc vận mệnh của ngươi để ngươi làm cái gì đều làm ít công to t r ố n g trải trụ sở dưới đất hàn phong gào thét núi tuyết c h i đỉnh vương quyền mộng cảnh nơi nào đó núi hoang phù không thành nghe từ ứng long truyền lại mà đến hơi có vẻ sai lệ thanh âm tin tức thanh long tuyệt trần đạo nhân vương tri huyên sở phạm bạch hổ cổ trường sinh tô kiệt đám người ánh mắt đều là ngưng tụ thế giới thụ hệ tinh bích mười hai cổ thần mệnh vận cổ thần chư thần đại thế giới tà thần vương quyền mộng cảnh núi hoang tri đ ỉ n h tô kiệt nhai nuốt lấy ứng long truyền lại tin tức trong lòng cũng là có gợn sóng sớm tại cương thi vương xuất hiện thậm chí sớm hơn tượng nữ thần tự do biến mất thời điểm chư quốc ở giữa liền có thời không chuyển đổi thuyết pháp nhưng thẳng đến lúc này mới chính thức có kết luận nguyên lai、like, cương thi vương thủy d i ệ t cự x à tôn này tự a thần thậm chí kia huyền công sơn đều đến từ thế giới khác tô kiệt dâng lên minh n g ộ lại nổi lên nghĩ hoặc nhưng vũ trụ lớn như vậy vì sao đơn độc đều đi tới huyền tinh chương chín trăm bốn mươi hai kinh khủng ánh sáng núi hoang tri đình phong thanh hô hô tô kiệt trong lòng nghi hoặc khó đi nhất thời có chút xuất thần vũ trụ sao mà sự m i n h n g ô n g chớ nói huyền tinh cho dù là toàn bộ thái dương hệ cũng bất quá hạt bụi nhỏ mà thôi như thật có thế giới khác bởi vì đủ loại không cũng biết nguyên nhân đi vào bọn hắn chỗ cái vũ trụ này cũng không nên đơn độc tìm tới huyền tinh trừ phi loại này không giống bình thường thời không đổi thành phát sinh số lần rất nhiều cực tấp nập hay là huyền tinh có cực kỳ đặc thù đồ vật nếu không cái này như thế nào đều giải thích không thông mà huyền tinh lại có cái gì đặc thù phải chăng tăng lớn hoặc giảm nhỏ đối mục tiêu nhân vật giám sát ứng long ở khắp mọi nơi tiếng nói vang lên đồng thời t h á p nước cũng giống như số liệu cũng theo đó rủ xuống lưu rác rối phức tạp đối với thủy tinh đầu lâu giám sát c h i n m c ư ứng long tuyệt đại đa số tính lực mười mấy năm qua gần như mỗi giờ mỗi k h ắ c tô kiệt lấy lại tinh thần nghe vậy k h o á t khoác tay duy trì hiện trạng liền tốt đừng có dư thừa động tác mặt khác vì ta bật thanh long ngộng cảnh cùng hiện thực là tô kiệt thậm chí cả huyền tinh những năm này trọng yếu nghiên cứu phương hướng một trong nhưng chân chính có thể hô thông không nhiều duy nhất có thể thực hiện liền là ứng long số liệu truyền lại đương nhiên loại tin tức này truyền lại hao tổn cực lớn cần rất cao quyền hạn ứng long đáp lại rất nhanh mấy giây thời gian rủ xuống dòng số liệu đã hóa thành một cái video cửa sổ sắc mặt ngưng trọng thanh long từ cửa sổ nhìn về phía tô kiệt phía sau hắn kia bị phù văn bao phủ m ộ ư ơ i ba viên thủy tinh đầu lâu tựa hồ càng phát nhẹ cỡng tại phù văn bên trong cổ vũ phát ra trận trận bén nhọn đáng sợ thanh âm theo kia cái gì tượng thần t h ứ c t ỉ n h đầu lâu động tác cũng càng lúc càng lớn cứ thế mãi chúng ta chỉ có thể lựa chọn đem nó trục xuất vũ trụ thanh long sắc mặt cũng không dễ nhìn đầu lâu sao động là một thứ hai thì là kia cái gì tượng thần sinh trưởng tại hồng kỳ phía dưới hắn ghét nhất những này tự cho là cao cao tại thượng kỳ thực không biết là cái gì như quỷ xà thần trục xuất vũ trụ không thể làm tô kiệt lắc đầu tiêu tượng thần nói tới mặc dù hư vô mờ mịt nhưng nếu làm thật mất đi phụ trận ngăn cách ngược lại sẽ tạo thành lớn hại đầu lâu dị động hắn trước hết nhất phát giác nếu là trục xuất vũ trụ có thể thực hiện hắn cũng sẽ không tốn công tốn sức vẽ bùa trấn áp nói cho cùng vũ trụ cũng không thể chân chính giải quyết những vấn đề này bạch hồ thỉnh cầu đối thoại vương bác sĩ thỉnh cầu đối thoại ứng long thanh â m hợp thời vang lên theo tô kiệt nhẹ nhàng g ậ t đầu vương tri huyên cùng bạch hồ thân ảnh một chiếc một sau xuất hiện tại video cửa sổ đội trưởng tô kiệt tiến sĩ cổ kính gian phòng bên trong vương tri huyên ánh mắt thanh lãnh đảo qua mấy người không nói gì mới kỳ chín đại cự đầu phụ trách phương hướng cũng không giống nhau thanh long trấn thủ trụ sở dưới đất cổ trường sinh cùng bạch hổ phân biệt tại lưỡng cực tri địa phòng bị hưng thú nàng thì tại khai phát n g ộ m g cảnh tài nguyên trả lại hiện thực thuận đường bồi dưỡng phủ đạo tân tu cái này đầu lâu sự tỉnh nàng cũng không rõ ràng lắm tin tức quá ít khó mà phân biệt địch bạn nhìn hắn tự thái hơn phân nửa là địch không phải bạn câu nói kế tiếp thật giả nửa nọ nửa kia thanh long nhìn xem tô kiệt ngữ khí t r ầ m ngưng vạn không thể để cho hắn cùng những n à y thủy tinh đầu lâu tiếp xúc mới kỷ bốn mươi năm tô kiệt danh vọng như mặt trời ban trưa hắn dù không làm độc đoán nhưng ai cũng không thể không chú ý hắn phân lượng nhất là tô kiệt đối với đầu lâu quá trải qua tâm không phải do thanh long không sinh lòng sầu lo tô kiệt tin lặng nhìn lướt qua cách đó không xa chẳng biết lúc nào cũng hiện ra thân rồng đang xoay quanh đường long lấy đầu lâu bây giờ phản ứng đến tính toán không khí tự trận còn có thể duy trì bao lâu ứng long trả lời rất nhanh cũng cực kỳ chính xác thanh long m ặ t không biểu tình hiển nhiên sớm đã hỏi ý qua bạch hổ thần s ắ c lại là biến đổi thốt ra ngắn như vậy thanh long nhìn lướt qua trầm mặc không nói tô kiệt vương tri huyên cũng mở miệng thời gian này đã rất ngắn dù là đầu nhập vũ trụ cũng không đủ cùng huyền tinh kéo ra quá lớn khoảng cách còn không bằng ngươi ý tứ là đem cái này thủy tinh đầu lâu giao cho kia cái gì tượng thần sao thanh long mày nhân lại mang theo cảnh cáo các ngươi có hay không nghĩ tới kia thần linh trước nạo mạn sau cung kính chưa hẳn chỉ là bởi vì hàn vương bạch linh hồn đặc thủ có khả năng hay không là suy yếu bên trong hắn muốn dùng cái này để l ừ a gạt chúng ta đem thủy tinh đầu lâu trả lại hắn mọi người đều là trầm mặc khả năng này không phải là không có ứng long cho ra đáp lại thiếu khuyết tất yếu số liệu không cách nào phân tích phải chăng có khả năng này nhưng không thể loại trừ mới kỷ 40 n ă m n ộ n g cảnh mấy trăm năm ứng long sớm đã không phải đã từng có thể so sánh làm trí tuệ nhân tạo nó tiến ra i nhanh chóng là huyền tinh tri quan nhưng nó không phải không gì làm không được khả năng này có lẽ có có lẽ không có nhưng chỉ cần có khả năng này ta liền không cho phép hắn tiếp xúc thủy tinh đầu lâu thanh long ngữ khí bình tĩnh lại có cường n ạ n h ta đề nghị vũ trụ trục xuất cưỡng ép tiêu hủy hai người lựa chọn một bạch hổ cùng vương chi huyên đều là những mày hiển nhiên hai vị này có lớn lao khác nhau mặc dù tô kiệt còn chưa mở miệng tô kiệt khẽ những mày nhưng chỉ trong nháy mắt lông mày đã răng hắn ra như vậy từ ta đem nó trục xuất ra vũ trụ đi lần này tất cả mọi người không có ý kiến ỷ vào phù đạo huyền tinh không ít người đều có đặt chân vũ trụ thủ đoạn nhưng huyền tinh nội nhập quỷ dị t i n h v ự c huyền tinh bên ngoài cũng không phải bình thường vũ trụ những năm gần đây thăm dò vũ trụ phù đạo cao thủ không phải số ít nhưng ngoại trừ tô kiệt bên ngoài đều chết tại thăm dò quá trình bên、trong. thanh long tuy có một ít n h ữ mày nhưng hắn biết rõ tô kiệt là người cũng chỉ có gật gật đầu tô kiệt làm việc xưa nay không dây dưa dài dòng đám người vừa mới thương nghị ra kết quả chân sau hắn liền xuất hiện tại trụ sở dưới đất tại thanh long nhìn chăm chú phía dưới mang đi m ộ ư ơ i ba viên thủy tinh đầu lâu cũng ở người phía sau theo sắt bên trong ra căn cứ khu hô hô căn cứ khu ngoại hàn gió gào thét băng tuyết m i n h ngông nhiệt độ thấp dọn người ta cần nhìn xem tiến sĩ bay khỏi tầng khí quyển thanh long có chút chặt tay mang theo h y náy nói chỗ đắc tội, tiến sĩ chớ trách. làm sao lại như vậy tô kiệt lắc đầu biểu thị cũng không thèm để ý thanh long làm người cứng nhắc giống quân nhân quá nhiều v õ giả nhưng cái này cũng không hề nói là hắn có cái gì ác ý hai người cộng sự nhiều năm sớm thành thói quen mắt thấy hắn mắt cũng không nháy nhìn mình chằm chằm cũng chỉ có thở dài lấy p h ù đạo dẫn động mặt đất từ trường trong chớp mắt bay cũng ra tầng khí quyển hô hô băng hàn thấu xương trong cao không tô kiệt dừng bước nơi đây đã là tầng khí quyển phía ngoài nhất lấy thị lực của hắn từ nơi này đã có thể nhìn thấy huyền tinh bên ngoài vũ trụ trắng trắng loá như tuyết huyền tinh bên ngoài sớm đã không phải người bình thường trong nhận thức biết vũ trụ thuần t h u y tới cực điểm ánh sáng trắng ở khắp mọi nơi huyền tinh thất lạc tại trong vũ trụ đây là rất nhiều nhà thiên văn học thở dài bất đắc dĩ lại cao minh nhà thiên văn học cũng căn bản là không có cách tại không có bất kỳ cái gì so sánh tình huống phía dưới xác định huyền t i n h chỗ chi như vậy cũng là bởi vì những này ánh sáng trắng cái này cũng không chỉ là thiên văn hiện tượng đơn giản như vậy mang tới càng không chỉ là tiếp cận độ không tuyệt đối kinh khủng giá lạnh cái này ánh sáng trắng đến cùng đến từ nơi nào kinh khủng như vậy hẳn là cũng là đến từ cái khác vũ trụ ạ tô kiệt ánh mắt lất lóe mấy chục năm bên trong hắn tinh yên phụ đạo Tùy tùy t bọn chúng ba năm thành đoàn hội tụ thành ánh sáng trắng chỗ đến cơ hồ hết thể đều bị gặp nuốt hầu như không còn kia kinh khủng đóng băng giá lạnh so với bọn chúng bản thân kinh khủng mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới huyền tinh lưỡng cực hông thú đều không thể cùng những ngày độc trùng so sánh có linh cơ hạt giá trị phụ sư nhóm sớm đã không thèm để ý giá l ệ n h xâm nhập sở dĩ không cách nào bước ra vũ trụ cũng là bởi vì những này độc trùng bọn chúng ngoại trừ linh khí hạt bên ngoài cơ hồ không chỗ không ăn trừ phi có đem linh khí hạt trình hợp đến hạt phước diện nếu không căn bản là không có cách chống cự những này độc trùng ăn mòn hô tô kiệt đem k i ê u mười ba viên đầu lâu ném vào giữa bạch quang tạch tạch tạch! nhỏ bé mà kinh khủng căn xe âm thanh tại hắn bên thai không ở vang lên đáng tiếc giống nhau nhiều năm trước nếm thử những này độc trùng không cách nào ăn mòn tràn đầy linh khí hạt đầu lâu trên thực tế nếu không có linh khí hạt huyền tinh đã sớm bị ăn sạch sẽ Bằng vào trong a bây g n lòng suy độc nghĩ ô n lấy à m gì đ ư tô kiệt bước vào ánh sáng trắng cầm kia một mươi ba viên thủy tinh đầu lâu bước vào giữa bạch quang cực tốc lao đi hắn cũng không nguyện ý cùng thanh long xung đột bởi vì kia không cần thiết chút nào ngược lại không bằng điều hòa sắp hắn trục xuất rời xa huyền tinh lại có thể tiến hành mình nếm thử hô hô kinh khủng tia vũ trụ tung hoành x e lẫn như là diện thế triều tịch nhất trọng nhất trọng đốt cả tòa tinh không tinh không bên trong đều là hủy d i ệ t đếm mại không hết ngôi sao hải cốt không ngừng đụng c h ạ m diễn dịch làm ra một bộ cực đoan đáng sợ hủy diệt c h ẳ n g cảnh nhưng mà l i ề n l à tại dạng này có thể xưng đáng sợ hủy diệt triều tịch bên trong lại có một vệ ánh sáng trắng ngưng mà không tán mặc cho cái này vô tận kinh khủng vũ trụ phong bạo đập cũng nguy nga bất động thậm chí tại lấy chậm rãi tốc độ hướng về bốn phía lan tràn mà hắn những nơi đi qua mảng lớn nếu có người xa xa trông thấy liền có thể thấy tại kia h ủ diệt phong bạo trung tâm ánh sáng trắng lượn lờ ở giữa có một bộ so hàng tình càng thêm thân rắn to lớn kia ánh sáng trắng rõ ràng là từ thân rắn phía trên kia vô số tinh mịn mà băng lanh trên lân phiến tạt ra băng lãnh lại yêu dị chương 943, t h ờ i không thông đạo núi hoang c h i đỉnh phong thanh hô hô tô kiệt trong lòng nghi hoặc khó đi nhất thời có chút xuất thần vũ trụ sao mà sự minh ông chớ nói người tinh cho dù là toàn bộ thái dương hệ cũng bất quá hạt đùi nhỏ mà thôi như thật có thế giới khác bởi vì đủ loại không cũng biết nguyên nhân đi vào bọn hắn chỗ cái vũ trụ này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 rắn bàn hư không ở giữa nếu có người tới gần đi xem liền có thể thấy tại kia quay quanh giữ t ậ n thân rắn bên trong hình như có một thanh niên thân ảnh như ẩn như hiện hô hô mắt thường không thể gặp chỗ rất nhỏ gần như vô cùng vô tận độc trùng từ thân rắn phía trên hạo đ g mà xuống gào thét tới lui tinh không bên trong hết thể hữu hình vô hình c h i vật đều bị gặm nuốt chống không tại chỗ rất xa một chỗ bị ánh sáng trắng triệt để bao phủ lại chưa bị triệt để gặm nuốt hoàn toàn hàng tinh hải cốt bên trong một đạo ý chí chật vật tránh né lấy bạch quang chiếu khắp a ý chí ngang ngược lại thống khổ dễ gì hết thể cũng bị mất nhìn qua tàn tói hành c không có, không có, run run đây là hắn tu thành ngồi quên về sau lần thứ hai cảm giác được tử vong chân chính nguy cơ lần thứ nhất liền là tần vũ thời n h điểm còn có long thực giới rất nhiều thánh địa tông môn thậm chí thượng giới đại thần tương trợ nhưng đối mặt đầu này cự xà mình trọng thương chưa lành lại thân ở tuyệt địa thậm chí phong thiên lục đều bị người công phá đây rốt cuộc là cái gì thế giới đầu kia cự xả lại là cái gì huyền không láo tổ trong lòng nỉ non nhìn về phía kia so với m ớ i gặp thu nhỏ gần nửa cự xả trong lòng nương trọng thậm chí có một vòng tuyệt vọng hắn cả đời này không biết nhập qua bao nhiêu tuyệt địa nhưng nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy thế giới không có chút nào linh cơ không nói còn tại lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ thôn vệ lấy hết t h ầ tản mát linh cơ để người không rét mà run đầu này cự xả thân thể cầm tuyệt thần thông càng là có thể xương kính khủng phóng nhãn một phương có linh cơ thế giới thậm chí có thể nhắc lên diệt thế hạo kiếp mà ở cái này tuyệt địa nhưng cũng bất quá vẹn vẹn lan tràn đến mấy chục trên trăm cái tinh hệ liền đã hiện hiện xu hướng suy tàn cứ tiếp như thế không cần bao lâu cỗ này thân rắn liền sẽ bị triệt để ép khô biến mất trong tinh không bị mở cự xá như thế hắn làm sao có thể ngoại lệ dù là có phong thiên lục bảo hộ mình nguyên thân bất diệt hắn cũng có thể cảm giác được mình nguyên thần tại không thể ước chế hướng đi suy vong tựa hồ không thể n ị c h chuyển đ ồ n g dạng ta không cam lòng huyền không láo tổ cực lực thu nạp lấy huyền không sơn hải cốt bên trong còn sót lại linh cơ ý chí nhảy lên tới cực hạn muốn tại trong tuyệt cảnh tìm được sinh cơ n g ồ i vong cảnh n i ệ m động ở giữa du thần sung hư bên ngoài nguyên thần minh hợp thiên địa cùng nói lẫn lộn trên nhưng ngược dòng tìm hiểu quá khứ hạ nhưng thấm nhuần hư không thứ nguyên h á n tiến vào ngồi quên đã không biết bao nhiêu năm càng có trí bảo nơi tay không tiếp đại giới thôi động phía dưới rốt cục tại loại kịch độc này bạch quang bao phụ phía dưới cảm giác được sinh cơ chỗ Cái láo ánh sáng tại dưới, đó là, lượn lờ hoàng huyền không thần hốt, phía h bên mông tráng tổ tâm phong thiên lục biến thành c h i lưu chỉ riêng đã bọc lấy hắn còn xuất lại ý chí g à o thét mà đi tự chủ phân liệt không đúng không chỉ là dạng này những n à y độc trùng không phải độc lập cá thể lẫn nhau ở giữa tương liên lại không liên kết nói cách khác bọn chúng lẫn nhau có thể chia sẻ tổn thương cũng có thể đem tổn thương hội tụ một chỗ lấy những thứ này đặc tính mà nói linh khí hạt không nên trốn được bọn chúng thôn vệ mới là bọn chúng tựa hồ e ngại linh khí vẫn là nói tô kiệt dạo bước tại giữa bạch quang cảm thụ được độc trùng gặm nuốt linh khí động tác âm thầm nhữ mày ánh sang trắng một ngày không được phá h u y ề n tinh liền một ngày không thể chính xác bước ra vũ trụ dù là có phủ đạo gia trì chính hắn cũng không thể tại ở trong đó dừng lại quá lâu ánh sáng trắng bao phủ gần như vô cùng tận tô kiệt cao tốc đạp đi mấy tháng lâu lại vẫn là không cách nào nhìn thấy b i ê n giới thậm chí không nhìn thấy bất luận cái gì vật gì khác thấy đều là ánh sáng trắng tựa như đi vào một mảnh độc trùng hải dương rốt cục hắn dừng bước khoảng cách đứng long suy tính dị biến chỉ có chín trăm ngày tô kiệt khoanh chân ngồi tại giữa hư không nói là hư không cũng không chính xác bởi vì vô tận ánh sáng trắng độc trùng ùn ù n kèo đến thậm chí để hắn cảm giác được chen trúc thần s ắ c của hắn trầm ngưng ngón tay không ngừng v ố t ve thủy tinh đầu lâu không có người so với hắn quen thuộc hơn cái này khô lâu đầu nhưng cũng giới hạn tại bên ngoài hắn chân chính nội tại hắn còn chưa từng chân chính chạm đến qua không phải là không thể mà là không muốn dẫn xuất c à n g lớn thai hòa tới c h ư thần đại thế giới ạ tô kiệt nói nhỏ thần ý từ ngón tay chui vào thủy tinh đầu lâu trên đã sớm khắc họa hoàn thành phụ văn đường vân bên trong hiện thực mấy chục năm trong động mấy trăm năm hắn tuyệt đại đa số tinh lực đều đặt ở cái này thủy tinh đầu lâu phía trên hiện tại cũng là nghiệm chứng thời điểm ông như là đâm rách một tầng hư vô mở mịt cắt ngăn chật cực độ chói hai thanh em tại tô kiệt tâm hải nổ vang bén nhọn dối loạn quỷ dị tựa như ngàn vạn người tại c u ồ n g l o ạ n gào thét lại tựa như vô số quỷ thần đang thì thầm kêu gen vô cùng hôn loạn tin tức một chút c h à n vào giống như sóng lớn c u ộ n quận không ngừng đập hướng tô kiệt ý chí ý chí sung kích s o u hai mươi năm trước cường đại gấp mấy trăm lần cũng không chỉ tô kiệt chấn động trong lòng kiên cố ý chí đều bị r u n g chuyển một cái trước mắt nhưng hắn đã sớm chuẩn bị tâm niệm vừa động ở giữa đã đem tâm tư trầm ngưng xuống tới tại nhất trọng nhất trọng đánh ra phía dưới tiếp tục hướng về thủy tinh đầu lâu nội bộ xâm nhập. vì hôm nay hắn chuẩn bị mấy chục năm là lấy dù là cái này ý chí sung kích cường đại vượt quá tưởng tượng hắn vẫn là sinh sinh đã chịu xuống tới hướng về trong đó tiến quân mà đi hô hô ánh sáng trắng sôi t r ả o vô số độc trùng sao động lao nhanh phong thiên lục lôi cuốn bên trong huyền không lão tổ cực kỳ thống khổ giữa bạch quan g kinh khủng tiêu vong chi lực không cách nào tổn hại phong thiên lục nhưng hắn bị thương quá nặng nguyên thần đã khó mà duy trì hoàn chỉnh sói mòn lớn quá nhiều không ổn không ổn cứ thế mãi không cần nửa tháng ta liền đem hoàn toàn biến mất cái gì trường sinh bất tử đều sẽ thành trò cười huyền không láo tổ trong lòng càng vội vàng rốt cục tại không biết bao lâu về sau hắn thấy được giữa bạch quăng ngồi xếp bằng giống như đang nghỉ ngơi thanh niên hỗn loạn điên đảo dối loạn tô kiệt chậm rãi cảm giác được thủy tinh đầu lâu bên trong đồ vật dần dần hắn tự hồ tại cái này dối loạn bên trong thấy được một phương không ở xoay tròn vòng xoáy l ô đen không đúng là không gian thông đạo hoặc là nói là thế giới tọa độ tô kiệt trong lòng đột n h i ê n dân g lên minh ngộ cùng một thời gian hắn cảm giác được sau lưng huyền tinh ý chí mãnh liệt tới cực điểm cảnh báo một nháy mắt hắn chỉ cảm thấy bậy ra ở trước mặt mình thủy tinh đầu lâu biến thành trong truyền thuyết chiếc hộp vẽn đó ra hình như có không cách nào hình dung đại khủng bố ở trong đó mở ra vẫn là tô kiệt dừng động thất lại không phải do dự như hắn như vậy người một khi quyết định căn bản không tồn tại do dự tình huống sở dĩ dừng lại là bởi vì vòng xoáy này muốn sớm mở ra cần chìa khóa hoặc là nói tế phẩm tạm thời gọi là không gian thông đạo nhưng muốn vượt qua cái này không gian thông đạo lại không phải là không có đại giới tô kiệt tâm tư thay đổi thật nhanh cái này cũng không khó lý giải mà hắn cũng không phải không có chút nào chuẩn bị đầu kia phụ thuộc vào hàn phương bạch c h i thân tự xưng là thần tự thần vừa v ẫ n thích hợp nhưng hắn còn chưa kịp làm ra động tác trong lòng đã sinh ra lớn lao báo động lớn lao nguy cơ một chút sông lên đầu đây là tô kiệt tâm thần chấn động đã cảm giác được hình như có một cố cường đại dị t r ù n g tinh thần lực lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tràn vào chính mình thân thể như muốn thôn vệ linh hồn của mình chiếm lấy thân thể của mình đoạt xá tới thật đúng lúc cảm giác quen thuộc lại lần nữa giáng lâm tô kiệt không sợ hãi ngược lại cười từng có lần trước suýt nữa bị đoạt xá kinh lịch hắn nơi nào có thể không có chút nào phản chế phòng bị húng chi hắn lúc này tay nắm lấy đầu lâu vậy liền dùng ngươi làm tế phẩm đi Nút. cơ hồ ngay tại kia dị chủng tinh thần lực xâm lấn đồng thời hắn tâm thần k h ẽ động trực tiếp dẫn động thủy tinh đầu lâu phan n u ố t hướng muốn đoạt xá mình dị chủng tinh thần lực Ừm. thủy tinh đầu lâu bạo khởi đồng thời vừa xâm nhập tô kiệt thân thể huyền không láo tổ liền cảm thấy không ổn hắn tinh thần tu trì cực cao làm người càng là cực kỳ quả quyết cảm thấy không lành đồng thời lập tức liền muốn rời khỏi bộ thân thể này nhưng lại nơi nào đến được đến hắn thần ý rút đi không kịp một nửa một cỗ khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức liền theo chi gián lâm làm sao có thể huyền không lão tổ kinh sợ đến c ự c điểm liền thấy mười ba viên g i ữ t ậ n đáng sợ đầu lâu sinh sinh đem mình kia một nửa nguyên thần n u ố t xuống càng dọc theo không hiểu quy tích muốn đem mình cũng n u ố t vào đây là vật gì huyền không lão tổ tâm thần c n loạn không chút nghĩ ngợi thiêu đốt còn xuất lại linh cơ liền muốn tránh đi kia đầu lâu thối ô vệ hô cái này tô kiệt thần ý cũng trở về chạy vào thân mắt thấy một đạo lưu quang x t qua trực tiếp đưa tay đem nó quật trở về a khoan đã khoan đã huyền không lão tổ ý chí chấn động muốn cùng cái này không biết tên sinh linh câu thông nhưng tô kiệt nơi nào có tâm tư cùng hắn c â u thông nhẹ bông tay mười ba viên g i ữ t ậ n đáng sợ đầu lâu đã sôi trào mà lên đem kia còn sót lại nguyên thần cùng nhau n u ố t xuống ông huyết s ắ c lưu quang từ đầu lâu trên t r ợ t lóe lên đủ rồi còn có lợi nhuận tô kiệt tâm thần cấp tốc chầm ngưng xuống dưới dọc theo kia huyết s ắ c tìm kiếm mà đi không chút do dự đâm vào kia mở lớn không gian thông đạo chương chín trăm bốn mươi bốn duy nhất c ỏ cây đồng bằng sơn gốc dòng suối nhỏ mặt đất bầu trời cùng trải rộng cung tiên tung hoành xen lẫn đáng sợ đến cực điểm màu đỏ lôi đỉnh tô kiệt thu hồi ánh mắt rơi vào trước người dốc rách chạy xuôi dòng suối nhỏ bên trong từ mấy đầu hình thù cổ quái thân cá trên tuổi qua nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên thật sự có thế giới khác tô kiệt trong lòng khó nén chấn động từ hắn nghiên cứu ra chịp mua bản về sau làm chuyện thứ nhất liền là đem huyền tình từ xưa đến nay hết thẻ tin tức đều thu nạp đi vào là lấy hắn cực kỳ vững tin dòng suối nhỏ này bên trong cá bên bờ cỏ không phải hắn trong trí nhớ bất luận một loại nào có cây con cá đáng tiếc ta không có thân thể ngũ rác thiếu thốn không cách nào nghiên cứu thế giới này hoàn cảnh sinh vật tô kiệt thở dài hắn lúc này chẳng những không phải người thậm chí ngay cả sinh linh cũng không tính vẹn vẹn dòng suối nhỏ bên bờ một viên tảng đá xanh cùng đầy đường sông đá cội so sánh duy nhất chỗ bất đồng liền là cũng đủ lớn nhưng trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì khác biệt hắn có thể mông lung cảm giác ngoại giới cảm giác quan sắc ở trong lòng hồi tưởng xuất ngoại giới hết hạy nhưng ngoại trừ hình ảnh bên ngoài những vật khác liền không thể nào biết được mà muốn phán đoán một cái thế giới hoàn cảnh cho dù là hắn cũng không thể vẹn vẹn từ mơ hồ quang ảnh phán đoán lạ lẫm lại hư hư thực thực có thần thế giới đã mất đi thân thể môi giới đối với ngoại giới cảm giác sai lệch c ông m tô đi kiệt chạm lâu d đến lấy tâm linh của mình từ hữu chìm hư vô trong tâm linh quan tưởng ra một phương thanh hữu tiểu viện cây giả bàn đá nền đá tấm cỏ sa anh tia sáng gõ nhẹ bàn đá tô kiệt suy nghĩ lấy trước sau đủ loại thời gian dần trôi qua bắt được một vòng không hài h ỏ a kia ý đồ đoạt xá mình dị chủng tinh thần thể tới không khỏi quá khéo trên thực tế t u kiệt cực kỳ vững tin nếu như không phải cái này tinh thần thể xảy ra bất ngờ mình muốn vượt qua kia không gian thông đạo cũng không phải chuyện dễ dàng liền tựa như có một cái đại thủ ở sau lưng điều khiển đây hết thảy sẽ là người sao tô kiệt nói một mình tâm tư lại không tự chủ tại bàn đá khác một bên qua n tưởng ra một vị lấy hắc bạch đạo bào thanh niên an tiên sinh dưới cây già thân ảnh từ hư đến thực thẳng tựa như trong truyền thuyết hư không tạo vật thủ đoạn đây chỉ là tô kiệt theo bản năng trong lòng động tác hắn b ả n không nhận là nghi ngờ của mình sẽ đạt được giải đáp nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt tô kiệt thân thể liền là cứng đờ một đạo quen thuộc lại thanh âm xa lạ tại hắn bên thai vang lên ngươi cho là thế nào ừng tô kiệt nhũ mày nhìn về phía dưới cây già chậm rãi ngồi xuống giống như cười mà không phải cười nhìn về phía mình thanh niên làm sao lại như vậy trong lòng giật mình t ô kiệt vô ý thức đứng d ậ y thì cái lễ an tiên sinh thật là ngươi ngươi tô kiệt trong lòng giật mình không nhỏ quan tưởng pháp vẹn vẹn quan tưởng pháp mà thôi cho dù là hắn bây giờ tầm cảnh tu trì cũng không tồn tại có thể quan tưởng ra một cái chân thực sinh linh càng không khả năng trả lời mình cùng mình đối thoại tiến bộ của ngươi rất nhanh cái này cực kỳ tốt nhìn xem kinh ngạc tô kiệt an kỳ sinh mỉm cười biểu thị khen ngợi hắn mở con đường lý do có rất nhiều nhưng cũng không tồn tại để hậu nhân đem mình chỗ đi qua đường quanh c o một lần nữa đi một lần tràn ngập huyền tinh linh khí bên trong vốn là ẩn chứa hắn đạo và lý hết thể luyện khí sĩ trên lý luận cũng có thể bắt được hắn pháp lý hoặc dọc theo con đường của hắn tiến lên hoặc là từ trụ cột của hắn trên đi hướng một con đường khác an tiên sinh tiến bộ mới chính thức nhìn mà than thở nghị chi niệm chi tắc hiện thân cái này gần như tại mô nhân tô kiệt bình tĩnh trở lại nhưng trong lòng vẫn có sợ hãi than lấy hắn linh t huệ tự nhiên suy đoán ra an kỳ sinh sở d ị có thể hiện thân tại trước người mình tất nhiên là bởi vì chính mình theo bản năng đem nó quan t ư ở n g ra tới nhưng cái này nói cho cùng vẹn vẹn tâm lý của hắn hoạt động mà thôi dù cái này liền có thể vượt qua thế giới giáng lâm vẫn là để trong lòng hắn chấn động dù là đối với hắn lúc này tới nói đây cũng là có thể xưng t r u y ề n thuyết thủ đoạn thần thông nghĩ chi niệm chi tác hiện ta lúc này còn kém một chút có lẽ bước ra một bước tia liền có thể thành tựu cũng có lẽ cũng còn làm không được an k ỳ sinh ánh mắt sáng tác chậm rãi nói hắn có thể vượt qua thời không tại niết bàn bên trong g á n g lâm tô kiệt tâm linh dĩ nhiên không phải hắn thần thông đến trình độ này mà là bởi vì tô kiệt bản thân tuân theo hắn khí chồng mà tâm linh tu chỉ cũng đạt tới cùng hắn cộng minh mức thấp nhất trên thực tế hắn chờ đợi một ngày này đã đợi bốn mươi năm hắn không phải là không có trở về mà là thân ở niết bàn bên trong không cách nào vượt qua mà huyền tinh lại không ai có thể cảm giác được hắn một bước kia tô kiệt nhai nuốt lấy an kỳ sinh trong lòng đột nhiên động một cái tiên sinh ngài trong lời nói có hàm ý thế nhưng là có việc muốn ta đi làm không sai an kỳ sinh gật gật đầu ánh mắt bên trong mang theo phức tạp có lẽ tương lai dài đẳng đắng đăng trong một đoạn thời gian ta đều không thể hiện thân người trước tô kiệt run lên trong lòng là gặp đại địch xem như thế đi an kỳ sinh gật gật đầu lại lắc đầu có một số việc không cách nào nói quá rõ ràng không phải ngược lại sẽ mang cho ngươi đến lớn lao bồi dối niết g h bàn tri cảnh xa so với an kỳ sinh trước đó dự đoán phức tạp hơn hay là nói càng khó xử l ấ vượt qua dù cho là hắn cũng không có năm chắc mình phải chăng cái này có thể vượt qua này cảnh ta muốn đi hiểm đánh cược một lần lại không thể có nỗi lo về sau an kỷ sinh ngắm nhìn tô kiệt như muốn đem nó triệt để nhìn thấu trở về về sau mấy chục năm hắn không phải sinh sự chết tức sinh lại chết cố nhiên không cách nào can thiệp thế giới hiện thực lại tại vô tận trong hỗn độn thấy được đủ loại trước đó tuyệt không thấy được đồ vật tuyệt linh vũ trụ không phải một phương tân sinh vũ trụ hãn từ n h ế t bàn bên trong mình xem tuyệt linh đại vũ trụ t h n g thấy đến đủ loại không thể tưởng tượng nổi đồ vật trong đó không thiếu có sinh mệnh dấu vết cổ tinh nhưng mà chân chính trên ý nghĩa từ tuyệt linh vũ trụ dựng d ụ n g ra sinh mệnh cổ tinh vẹn vẹn huyền tinh một viên mà thôi cái này hoặc là tự nhiên mà vậy cũng có lẽ có người thao túng nhìn như không thể tưởng tượng nổi nhưng mà lại là hắn lúc này thấy chân thực huyền tinh là tuyệt linh vũ trụ chân chính trên ý nghĩa duy nhất bản thổ sinh mệnh cổ tinh tô kiệt thì là viên này vũ trụ duy nhất ngôi sao phía trên duy hai khí vận sở chung người cũng là hắn lúc này duy nhất có thể lấy phó thác người an kỳ sinh tô kiệt chỉ cảm thấy an kỳ sinh ánh mắt bên trong hàm cái áp lực vô tận đến mức trầm mặc một lát mới nói ngài là người mở đường ta muốn hỏi ngài cái này thời không đổi thành hoặc là nói thế giới đổi thành đến cùng là bởi vì cái gì vượt qua thời không vượt giới mà đến tô kiệt trong lòng kinh hỷ không nhỏ nghi hoặc lại càng nhiều trên thực tế tinh cầu tới lui còn vô cùng gian nan hắn biết rõ vũ trụ xuyên qua muốn càng gian nan hơn ước v à lần những n à y dị giới khách tới đến không có khả năng chỉ là t r ù n g hợp những n à y nghi hoặc hắn sớm đã có nhưng huyền tinh phía trên không có hắn có thể hỏi đến tới lúc này hắn rốt cục hỏi lên an k ỳ sinh trầm m ặ t lại hắn hồi tưởng đến nhân gian đạo vạn dưng giới tam tâm giới thậm chí cả long thực giới tân vũ cuối cùng vẫn thở dài người có sinh lão bệnh từ ba ngàn kiếp thiên địa có lẽ cũng có kiếp số nhưng đến tột u cùng như thế nào ta cũng không biết hồi tưởng quá khứ đủ loại an kỷ sinh trong lòng có suy đoán nhưng nhất thời nhưng cũng khó mà nói ra miệng cái suy đoán này quá mức nặng nề g h hắn còn lòng có trần trờ bây giờ tô kiệt lại như thế nào tiếp nhận lên ta hiểu được nhìn xem an kỷ sinh trầm mặc tô kiệt lại là gật gật đầu dường như đoán được cái gì nhưng không có tiếp tục hỏi thăm ngược lại nói an tiên sinh ngài muốn ta làm cái gì ngươi cũng không chính xác xuyên qua thời không nhưng người ý chí hoàn toàn chính xác không tại huyền tinh ta lấy thần thông đưa ngươi nhập mộng đến tận đây ngươi có vạn năm thời gian đến nghiệm c h ứ n g con đường của ngươi an kỷ sinh thu liễm trong lòng suy nghĩ thản nhiên nói nếu ngươi tiến thêm một bước huyền tinh nhập mộng người hoặc đều có thể ngươi là neo điểm nhập mộng nơi đây vũ trụ minh ông bản thân gần như vô biên vô hạn muốn xuyên qua tinh hải độ khó đã là tuyệt đại không nói đến xuyên qua l ư ỡ n g giới lấy an kỷ sinh lúc này tu chỉ có thể thử một lần nhưng thân ở nhất bàn bên trong nhưng cũng không có khả năng khiến người khác xuyên qua thế giới chỉ sở dĩ có thể vì đó bất quá là hắn đã triệt để nắm giữ nhập mộng đại thiên cái này từng đạo một thần thông mấy chục năm bên trong tô kiệt tự hỏi đã xem vương quyền mộng cảnh nghiên cứu triệt đề thậm chí dùng cái này không ra thuộc về mình phù đạo thế giới tới nhưng hắn càng không có cách nào nhìn ra lúc này mình thế mà ở vào nhập mộng bên trong đây không phải giấc mơ của ta mà là cái này tên là thế giới thụ vũ trụ hắn m g ộ c ả n h cây g i ả phía dưới an kỷ sinh chậm rãi đứng dậy thân hình cũng theo đó lơ lửng không cố định bắt đầu lấy tô kiệt tinh thần tu trì tự nhiên không cách nào lâu dài cùng hắn c â u thông trên thực tế nếu không phải là hắn thu liễm c á t chế tu hành giả tầm thường tại hắn r á n g lâm chớp mắt tinh thần tâm linh đều muốn bị v ặ t mẹo hướng về hắn chuyển biến triệt để mất đi bản thân tô kiệt tâm thần còn có h o à n g hốt nghe vậy còn có một ít mê v ó n g chỉ thấy trong mở tối một vòng tử quang từ vô tận trong hỗn độn chạy ngược mạ tới đụt vào mi tâm của mình triệt nhập tâm hải của mình bên trong ẩm ẩm quan tưởng tiểu viện lại duy trì không ở triệt để t ô kiệt chỉ cảm thấy mình vô tận hạ xuống vô cùng vô tận tin tức m ê n h m ô n g như v ự c sâu đem mình triệt để bảo p h ủ hắn nỗ lực n g ư n g thần chỉ ở h o à n g hốt ở giữa nhìn thấy vô tận tin tức chi hải bên trong t ó é lên gợn sóng một đoá trong đó quang ảnh x e lẫn hình như có ngàn b ạ n thần ma cuồng vũ ở giữa cộng đồng diễn lại vô cùng vô tận đạo pháp thần thống thiên địa huyền bí chương chín trăm bốn mươi lăm năm đó thiếu niên bây giờ bộ dáng tin tức m ê n h m ô n g như v ự c sâu vô cùng vô tận cực điểm phức tạp t ô kiệt thân ở, ở giữa bừng tỉnh trong thoáng chốc không biết thời không tế nguyệt không biết qua bao lâu có lẽ một ngày lại có lẽ trăm là năm hắn mới từ cái này vô tận tin tức bên trong lấy lại tinh thần tiểu viện tái hiện tô kiệt khoanh chân dưới cây chậm rãi mở ra hai con người tiểu viện bốn phía hát cám bị ánh mắt của hắn chiếu sáng quang ảnh sen lẫn ở giữa chiếu triệt ra ngoài giới dòng suối nhỏ có cây cá trùng mặt đất thậm chí cả mênh ngông vô bờ bầu trời tận chiếu triệt trong mắt hắn mênh ngông như biển chân chính mênh ngông như biển tô kiệt thổ tức lòng có sợ hãi than huyền tinh vật năm tin tức vật dẫn từ khắc đá đến thẻ tre từ trang giấy đến trí tuệ nhân tạo tin tức k o biến hóa không thể bảo là không lớn nhưng mà so với cái này một vòng tử quang nhưng lại lộ ra không có ý nghĩa vẹn vẹn một sợi tử quang ẩn chứa trong đó tin tức nhiều đã vượt quá giờ phút này tô kiệt tưởng tượng vẹn vẹn lấy hắn lúc này đối với tin tức tiếp nhận muốn tiêu hóa cái này một vòng tử quang bên trong tin tức không biết muốn mấy ngàn mấy và năm hô tô kiệt hít sâu một hơi đem các loại suy nghĩ dằn xuống đáy lòng ánh mắt nhìn về phía n g o ạ i giới hắn sở dĩ từ tin tức chi hải bên trong tỉnh lại tự nhiên là bởi vì đã nhận ra có sinh linh tới gần không phải chim thu cá trùng mà là trong linh hồn có tin tức sinh mệnh có trí tuệ người nhìn xem dọc theo sông mà đến dần dần đi tiệm cận một đám sinh linh tô kiệt không khỏi nhớ mày nay một đám sinh linh lôi thôi lết hết da thú bọc lấy thân thể dối tung lông tóc giống như vượn giống như khỉ nhưng rõ ràng có hắn trong trí nhớ nhân loại đặc t h ủ bọn này người tự a hồ là di chuyển mà đến bao đoàn h à n h tàu già trẻ bên ngoài tráng niên ở giữa cảnh giác nhìn xem một phía hướng về bờ sông mà đến như muốn lấy nước làm sao lại như vậy tô kiệt có chút kinh nghi hắn đương nhiên sẽ không cho là nhân loại là huyền tinh chuyên môn trên lý luận tương cận hoàn cảnh dưới coi như không phải huyền tinh sinh ra nhân loại khả năng cũng là không nhỏ nhưng là Đây c h ẳ tôi kiệt trong lòng u hứng thú tâm niệm vừa động hắn cư trú khối này tảng đá lớn đã tản mát ra mịt mở thanh quang vô luận bọn này sinh linh có phải hay không người nhưng là hắn đi vào giới này tiếp xúc nhóm đầu tiên có trí tuệ sinh linh tự nhiên không thể cứ như vậy bung tha n bờ sông tảng đá lớn đột một hiện thanh quang một mà này n lập tức bị tất cả lấy nước người phát hiện đây không phải t h ầ n thông cũng không phải phù đạo mà là tâm linh chi quang vô luận bọn này sinh linh có phải hay không người chỉ cần có trí tuệ liền tất nhiên sẽ bị hấp dẫn quả nhiên thanh quang cùng một chỗ bọn này bọc lấy ra thú giống như người giống như thú sinh linh liền bắt đầu ô ô va và, và kêu to lên tô kiệt vốn cho là bọn họ sẽ hoảng sợ rút đi lại thận trọng nếm thử tiếp xúc nhưng ngoài dự liệu của hắn là bọn này người tại ngắn ngủi sợ hãi về sau vờ ơ y mà không hẹn mà cùng quỳ dạp xuống đất vui sướng vờ ơ y mà vượt qua hoảng sợ những người nguyên thủy này có cúng bái thần linh truyền thống a tô kiệt tâm tư nhất truyền đột nhiên phát hiện dị dạng đây là theo bọn này người nguyên thủy dập đầu hạ bái hắn quan tưởng ra trong tiểu viện đột nhiên nhiều v à i tia nhỏ không thể thấy tán loạn tinh thần lực tín ngưỡng chi lực tô kiệt đưa tay đem cái này tán loạn tinh thần lực bao vây lấy lấy đến trong tay đánh giá nghe được trận trận nỉ non học tập một môn mới ngôn ngữ dĩ nhiên không phải cái chuyện dễ dàng một hồi lâu tô kiệt mới hiểu được những người nguyên thủy này ngôn ngữ hiểu được bọn hắn y tứ bọn họ đích sắc là đem mình trở thành thần linh tại cúng bái lại rất hiểu đi tại hỏi thăm mình thần danh trên tảng h h u o đa lớn thanh quan g lại xuất hiện như hình quạt đem tất cả người nguyên thủy bao phụ tại bên trong xua tan trên người bọn họ mọi mệt cùng hàn ý đồng thời thanh âm tại một đám người nguyên thủy trông được giống như nhất là khôi ngô hùng tráng thanh niên bên thai vang lên ta chi thần danh thần nông Ú ám trong phòng hàn phương bạch đột nhiên xoay người ngồi dậy trong lòng rung động chật trận trên c h á n mồ hôi lạnh chảy ra xảy ra chuyện gì tiện tay đánh ra một đạo chiếu sáng phủ hàn phương bạch xoay người ngồi dậy sắc m ặ tần t có tái nhuận từ h ắ n hóa ra tượng ký tự sau cho tới bây giờ hơn một năm hắn chưa từng làm qua ác m ộ n g mà liền tại trước một cái trước mắt hắn từ trong m ộ n g bừng tỉnh có người có người động thần cách của ta hàn phương bạch tay che ngược miệng bên hai liền vang lên tượng thần ú lánh bên trong khó nén chấn độ thanh âm động tác của ngươi quá chậm thần cách của ta đã bị người công phá cái này hàn p ư ơ n g bạch hô hấp chỉ trệ không có cách nào phản bác đạt được tượng thần chi trợ một năm nay hắn có thể nói như cá g ặ p nước không những vận khí tốt làm người g i ậ n sôi tu hành chi thuận lợi càng là làm người tắt lưới ngắn ngủi trong một năm hắn đã hóa gian lận lá phủ mà cái này nếu là bình thường phụ sư ít nhất phải mười năm thậm chí mấy chục năm chi công được lớn như thế chỗ tốt nhưng lại không làm cho người ta làm việc dù là hàn phương bạch ra mặt không tệ cũng có chút nói không ra lời nhưng kể từ khi biết thủy tinh cầu tại đặc sự cục trong tay hắn liền không có nửa điểm là cái này tượng thần tìm thần cách tâm tư tư lợi bộ ước đương nhiên không tốt nhưng kia là đặc sự cục trộm cắp đặc sự cục đồ vật giống như là phản quốc chậm quá muộn tượng thần thấp giọng gào thét ngữ khí dần dần trở nên trở nên nguy hiểm b ỏ sát ngươi lửa g ạ ta t ngươi lửa g ạ thần t hô chiếu sáng phù bị một chút càng quét trong phòng nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống c h ờ một chút hàn phương bạch khắp cả người phát l ạ n h mắt thấy thể nội khí tức càng phát ra ngang ngược không khỏi hô hấp r ồ n r ậ p đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi cũng nên để cho ta bị ta chết cũng muốn để cho ta chết được rõ ràng trễ hết thể đều trễ tượng thần thanh âm hờ hứng bên trong mang theo thống khổ thần cách khí tức bại lộ không chỉ là sẽ bị ta phát hiện t i ê u tà thần cũng định sẽ phát hiện ông một tiếng v ù vù mờ tối gian phòng đột nhiên vì đó sáng rõ hàn phương bạch chỉ cảm thấy hoa mắt chỉ thấy từng nét đùa chú từ hư vô trong màn đêm gào thét mà đến tung hoành sen lẫn ở giữa đem biệt thự của mình triệt để bao phủ tại bên trong đặc sự cục động tác có thể có nhanh như vậy hàn phương bạch nhất thời có chút chưa kịp phản ứng mà lên thể nội tượng thần dĩ nhiên đã cười lạnh thành tiếng q u a n quẩn tại cả tòa trong biệt thự chấn động mặt đất run, run run dòng thần chi sâu kiến bản thần sớm đã chờ đợi đã lâu ầm ầm l o n g trời l ỡ đất sóng âm gào thét ở giữa hàn lưu đột m ộ t đến vô tận túc s á t chi khí như muốn đem thiên địa vạn vật đều triệt để đông kết ngươi là lúc nào phát hiện chúng ta âm lanh trong màn đêm phù quang yếu ớt từng đạo bóng người từ phù quang bên trong đi ra phân loại b ắ t phương đem ngôi biệt thự này vây quanh ở chính giữa mãi mãi mãi hàn vương bạch kinh hô một tiếng cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình đột nhiên xuất hiện trong tám người thình lình có cùng mình sống nương tựa lẫn nhau mãi mãi tiểu bạch có một số việc không phải như ngươi nghĩ khương thế lê triệt hạ dịch dung phủ thần s á c thoáng có chút mất tự nhiên không có nhìn n ẹ n họng nhìn chân chối hàn phương bạch mà là quay đầu nhìn về phía biệt thự trước đó thanh long đội trưởng tiểu bạch là vô tội thanh long gật gật đầu trước đạp một bước nhìn về phía hàn phương bạch ngực các hạ quả thật muốn cùng chúng ta khó xử sao cùng các ngươi khó xử c u chìm mà hùng vĩ khí tức như la n g y ê n từ hàn phương bạch sau l ư n g dâng lên tại vô tận trong màn đêm của vũ t r ả ta thần cách nếu không tất cả đều muốn hả tiếng nói ý mặt mà dừng cái cái gì tượng thần trong lòng kinh nghi đã cực ngay tại hắn muốn xuất thủ trước mắt một cỗ khó mà hình dung đại khủng bố trong nháy mắt đem hắn bao phủ hắn cứng ngắc nhìn lại nơi xa lúc này sắc trời vừa sáng lên ánh sáng nhạt bên trong có thể thấy được cư xá cư dân lâu có khói bếp dâng lên ý chí của hắn rơi hướng một chỗ cư dân lâu xuyên t h ấ u qua cửa sổ một cái bọc lấy tập r ề cầm dao phay thanh niên cũng đang yếu ớt lạnh lùng nhìn về phía hắn hắn lông mày như kiếm hắn mắt như lao vẹn vẹn cách không ngắm nhìn tượng thần trong lòng liền ngăn không được phát lạnh chị cảm thấy thật giống như bị thần kiếm chống đỡ tượng thần triệt để cứng đờ trong lòng hàn ý tầng tầng kéo lên sao làm sao có thể thế giới như vậy tại sao có thể có kinh khủng như vậy tồn tại ba như b ọ t khí bị nhẹ nhàng đâm thủng huyền không láo tổ khí tức biến mất trước mắt đâu đâu cũng có ánh sáng trắng cũng xuyên thấu hàn bám vào phong thiên lục ông chỗ rất nhỏ vô cùng vô tận độc trùng chen chúc mà đến va chạm lẫn nhau đuổi theo đem cái này một trường cổ láo hoa trụ cũng không biết trải qua bao lâu sắc thái ảm đạm đến cực điểm hoa trụ phiêu đáng đến ánh sáng trắng đang thân dán phía trên một cái rung động giống như đã mất đi tất cả động lực lạch cạch một tiếng rơi hướng thân rắn cuối cùng rơi vào thân rắn đang giống như không có chút nào khí tức thanh niên thân thể bên trên chăm chú b a o khỏa. tần vũ v chìm hôn động niết bản hư vô chi địa an kỳ sinh ý chí nổi lên một vòng n gợn sóng cảm thụ được t r ư ơ n g này phong thiên lục phía trên lưu lại tin tức trong t h á n g c h ố c các loại quan g ảnh tại hắn trong tâm hải c h ầ m c h ầ m chuyển động cuối cùng dừng lại một mảnh mở tối tinh không bên trong quần tinh ảm đạm chỉ có một đạo màu đỏ q u a n mang giống như mặt trời chiếu khắp tinh hải kia là một phương lớn lao tế đàn ngàn vạn ngôi sao vân quanh vô tận thiên thể bảo vệ hắn như trong truyền thuyết trụ trời xuyên qua vũ trụ khởi nguyên cùng kết thúc trên tế đàn huyết sát sâu nặng chính giữa chỗ là một đầu lớn như thiên tinh bích ngọc con cóc hắn nằm dạp trên mặt đất lại tăng lên lấy đầu lâu đầu lâu phía trên một thanh niên tóc đỏ đứng c h ắ c tay mênh ngông tinh hải giống như lại không so với cao hơn người hô vũ trụ triều tịch phun trào nhấc lên dối tung tóc đỏ lao sư thanh niên đưa tay đem bọc tại trên đầu màu trắng bạc vòng sắt gỡ xuống hắn nhìn quanh tinh hải trông về phía xa thập phương tóc đỏ trực giường che khuất khuôn mặt con đường của ta thử ta chính mình tới đi chương chín trăm bốn mươi sáu nghiết bàn bắt đầu nhưng i có nhiều thứ có lẽ đã được quyết định từ lâu khe khe thở dài ở giữa tần vũ một chỉ bắn bay ngân sắc vòng sắt thuận theo phá không mà đi đồng thời cực điểm nhìn ra xa tạ ơn ngài quang ảnh xen lẫn giống như chỉ một cái trước mắt đã biến mất thất bại sao ưu ám hôn động nhất bản chi cảnh bên trong an kỷ sinh trong lòng tham nhỏ tần vũ tuân theo long thực giới từ xưa đến nay vạn vạn năm cướp giáng sinh là vô tự mà hỗn loạn kết tinh là đại biểu kỷ nguyên hủy diệt kẻ hủy diệt từ nơi sâu xa tự có dẫn dắt để hắn không thể không đạp vào kia một đầu hủy diệt con đường hắn đem thái cực đạo trùng lạc ấ n tại thái cực c à n khôn q u y ể n phía trên ý đồ đem nó từ kia một con đường trên lôi ra đến nhưng hôm nay nhìn đến c h u n g quy là thất bại tần vũ lấy huyền không sơn làm dẫn đem thái cực c à n khôn q u y ể n đưa trả lại cho mình hoặc là cầm tạ hay là, là muốn cắt ra cùng mình n h ữ n quả tần vũ an kỷ sinh thu liễm tâm tư n i ệ m động ở giữa bao vây lấy thân thể mình kia một đạo phong thiết l trong đó thái cực càn khôn quyển liền nổi lên mở mịt nói ánh sáng hô tiếp theo một cái trước mắt bị thân rắn vượt quanh ánh sáng trắng bảo vệ ở giữa giống như không có sinh cơ thân thể liền từ chậm rãi dâng lên nhập mộng an kỷ sinh trong lòng nỉ non hồn linh chỗ sâu đạo nhất đổ liền từ nổi lên như nước quang mang nhỏ bé nhỏ bé chỗ vô cùng vô tận đạo lực tùy theo sôi trào chút xuống thiếu đốt vô tư không phát hiện niết b ả n c h i địa đột ngột hiện ra một vòng tử quang lúc đầu yếu ớt lập tức vì đó lại thịnh ông chật có vô tận đạo ẩn lưu chuyển thay đổi không bao lâu đã có lấy điểm, điểm lưu quang từ đạo ẩn bên trong chỗ hết tài năng đây là an kỷ sinh có mấy mới thế giới đạo tiêu hay là nói là thời không đạo tiêu nhập mộng đại tiên không phải không gì làm không được xuyên qua vẫn phải có lấy dựa vào môi giới hoặc là nói thời không tọa độ cựu phú giới hoàng thiên giới vạn dương giới long thực giới tam tâm giới v ũ thần giới thế giới thụ đại thế giới từng cái đảo qua mình có rất nhiều thời không đạo tiêu an kỷ sinh cũng tự tại trong lòng hồi tưởng lấy kế hoạch của mình niết b à n chi cảnh xa so với trước đó bất luận cái gì cảnh giới đều muốn quỷ dị phức tạp khó mà vượt qua nhưng mà nay cảnh cũng không phải là không thể phá nhiều năm trong n g h ĩ lặng an k ỳ sinh thời gian dần trôi qua đối với này cảnh có t ầ n g sâu lý giải nghiết bàn người không chết không phải sinh phá cảnh chi m ẫ u chốt cũng không phải là siêu thoát sinh tử mà là định nghĩa sinh tử sinh tử là phát tắc là khái niệm là đại đạo siêu thoát sinh tử cho tới bây giờ đều chỉ là tương đối tương đối chúng sinh tiểu đạt ma đã là siêu thoát sinh tử mà hoàng tiên h lục thánh còn hơn nhưng mà thái long vẫn vẫn thân bất nhị lao hạ truy cứu nguyên nhân siêu thoát sinh tử là một cái vô cùng lớn khái niệm là lấy an kỷ sinh rất rõ ràng muốn phá n i ế t bản tri cảnh liền muốn định nghĩa sinh tử của mình nói cách khác người tại đạo ngoại nhưng muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng như hoàng thiên lục thánh vô tận t u ế n g u y ệ t tu luyện thậm chí đều sờ không tới niết bàn cảnh bên cạnh cho dù là lúc này an kỳ sinh cũng không nắm chắc chỉ có thể làm tốt cực điểm đánh cược một lần chuẩn bị huyền tinh thân ở tử quang ở giữa an kỳ sinh cực điểm dãn ra ý chí của mình lấy từ nơi sâu xa dẫn dắt là neo điểm xa xa nhìn qua cảm giác ngoại giới trong t h á n g chốc h ã n t ự a hồ thấy được băng tinh cũng giống như huyền tinh nhập mọi người phủ sư thấy được ổ trường sinh sở phàm vương tri huyên thanh long tuyệt trần đạo nhân t i ế t tranh cái này từng cái người quen bằng hữu cũng nhìn thấy cần cù c h ă m chỉ chiếu cố phụ mẫu vương q u y ề n kiếm thấy được trong n g ộ n g cảnh vương q u y ề n sơn thậm chí dùng cái này trông thấy xa xôi thời không bên ngoài cựu p h ù giới cuối cùng hắn ánh mắt như ngừng lại tô kiệt trên thân cực điểm thân ý ở giữa không cần đạo nhất đồ gia trì hắn đã thấy được tô kiệt tương lai nhìn thấy hắn tại thế giới thụ đại thế giới bên trong truyền pháp truyền đạo nhìn thấy hắn dẫn dắt rất nhiều nhập mộng người ở trong đó thăm dò chứng thực trưởng thành thậm chí nhìn thấy hắn nhóm lửa thần hỏa dỡ cao thần tọa bước lên tinh giới phía trên t r i để kéo ra lượng giới thần chiến mở màn Chư vị, bảo trọng, thật sâu ngưng nhìn một cái giữa bạch quang huyền tinh an kỷ sinh trong lòng vạn niệm c h ậ p trùng huyền tinh hoặc là nói tuyệt linh vũ trụ tương đối thế giới khác mà nói đều an toàn quá nhiều thật ở tuyệt linh tri địa an kỷ sinh tự hỏi tuy là hoàng thiên chư thánh đều tới tại tuyệt linh vũ trụ to lớn áp c h ế giới cũng chưa chắc liền có thể làm gì được hắn nhưng muốn phá niết bàn c h i cảnh nhưng lại không phải như vậy thích hợp hắn nhất định phải tuyển cái khác một chỗ、Hồ. hơi suy nghĩ chật vạn niệm đều diện tiếp theo một cái t r ớ c mắt an kỷ sinh tiêu cực điểm mà đỉnh thần ý dẫn động bên ngoài thái cực càng có quyền đột nhiên chấn động ở giữa đem thân thể của mình đặt vào giữa tử quang bắt đầu đúng nghĩa lần thứ nhất vượt qua thời không nhập mộng man hoa giới huyền tinh vương quyền mộng cảnh ánh dạng đông t à n g sáng mặt trời treo cao quần sơn trong sương mù chưa tán như thắt lưng ngọc bàn lượn lờ sơn nhạc nơi nào đó trên núi hàng rào vây tròn trong viện mục long thành không chút hoang mang xử lý mình t r o n g dự thảo từ vạn dương giới trở về về sau thời gian mục long thành hơn phân nửa thời gian đều tại vương quyền trong mộng cảnh cảm mộ mộng cảnh cũng đang tìm kiếm con đường phía trước hắn biết rõ mình chưa thoát khỏi an kỳ sinh trường khống trên thực tế huyền tinh rất nhiều nhập mộng người đều có thể cảnh ngoại trừ hắn cùng yến trường sa hai người bọn họ bị gắt gao c h ó i buộc tại kia luân hồi phúc điệu vô hạn động thiên bên trong không cách nào lại đội trở về thế giới hiện thực hô hô sương mù quần quận chìm xuống trong gió nhẹ t i ế n trường x a chậm rãi mà đến hắn ngừng chân tiểu viện trước đó có chút không người nói lao sư ngươi phát giác được không khí tức của hắn trong tiểu viện mục long thành nghiêm túc xử lý dự thảo nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên thản nhiên nói hắn vốn cũng không sẽ dễ dàng như vậy xảy ra chuyện đúng vờ ơ ia t i ế n trường sa khe khẽ thở dài rốt cuộc là đại huyền tri thần, thần. trương mi kích động mục long thành khẽ lắc đầu cảnh giới của hắn sớm đã không phải thần có thể hình dung có nhân gian đạo vạn dương giới hai lần nhập mộng hành trình mục long thành rất rõ ràng mình vị tia đại địch cảnh giới sớm đã đến một cái cao độ bất khả tư nghị trên thực tế mình hai lần xuyên qua đều bị cực hạn tại một tay n ắ m phía trên lúc này tu luyện cũng xa so với đại huyền phía trên bất luận kẻ nào cũng cao hơn không nói đến vị tia hư hư thực thực nắm giữ xuyên qua thời không chi năng an kỳ sinh a t i ế n trường xa còn muốn nói điều gì mục long thành lại đột nhiên trở lại một đôi mắt dấy lên như lửa như thực chất bàn phun ra nuốt vào không trung hắn nhìn về phía hư không chỗ cao trong lúc mơ hồ cảm t đây là tiếng t h u trường i xa trong lòng giật mình chật cũng cảm giác được cái gì nửa là kinh ngạc nửa là không thể tưởng tượng nổi khí tức của hắn tại biến mất không chỉ mục long thành t i ế n trường xa vô cùng rõ ràng lúc trước mấy chục năm bên trong cho dù là bọn họ căn bản tìm không được kia an kỳ sinh tung tích nhưng khí tức của hắn vẫn tồn tại dù là yên lặng cơ hồ không phát hiện được nhưng vẫn ép tới hai người bọn họ không cách nào động đậy mà lúc này đạo này như núi nang g ép như có gai ở sau lưng khí tức tại chính thức biến mất hắn mục long thành tâm thần chấn động nhưng cơ hồ tại hắn nghĩ cùng an kỳ sinh đồng thời thần sắc của hắn lại là biến đổi Người. trong t h á n g c h ố c hắn giống như nhìn thấy hư không tại nước ra một đạo không cách nào hình dung bàn tay từ hư vô mà đến xuyên qua bầu trời mặt đất mà tới từ trước mặt mình chầm chầm mở ra xảy ra chuyện gì mắt thấy mục long thành thần sắc đột nhiên thay đổi tiến trường xa trong lòng lộn một tiếng nhìn quanh khắp nơi nhưng không có phát hiện bất kỳ khác t h ư ờ n gì g nhưng vừa q u a y người sắc mặt của hắn cũng triệt để thay đổi trong mắt hắn tiểu viện còn tại cỏ cây còn tại nhưng mục long thành thân ảnh tính cả khí tức của hắn không ngờ nhưng biến mất vô tung vô ảnh cái gì y ế n trường xa thốt nhiên biến sắc thần ý một chút bay vụt đến c ự c hạ sau đó hắn giống như tại hư vô về sau thấy được tử quang lấp lóe trong lúc mơ hồ giống như nghe được một đạo nói nhỏ ở trong hư vô q u ê n quần lại là suýt nữa q u a n ngươi chương chín trăm bốn mươi bảy nhập n ộ n g man hoang i an kỳ sinh cố nén ngũ rác rối loạn thời không điên đảo khó chịu mục long thành trầm ngưng tâm tư chém mất trong lòng t ạ c nghiệm nói nhỏ nhìn đến ngươi quả thật gặp phải phiền phức mục long thành trong lòng gương sáng cũng giống như nhiều năm tìm kiếm không thấy t â m hơi ngược lại tại sắp biến mất chớp mắt đem mình cầm nã c h â n áp không khỏi để hắn sinh lòng liên tưởng trên thực tế trong lòng của hắn cũng có được dự cảm như hắn quả thật gặp không thể không rời đi phiền phức cũng sẽ không đem mình lưu tại huyền tinh sự thật cũng đúng là như thế không có trả lời không có gì ngoài kia một đạo nói nhỏ âm thanh mục long thành cảm giác bên trong lại không bất kỳ đáp lại nào nhưng hắn nhưng trong lòng không thấp thỏm lo hâu, ngược lại có loại nhàn nhạt An Bình cùng chờ mong. Hắn biết rõ, như An、Kỳ、sinh thật muốn giết mình, cũng không cần như ngược mình thấp phỏm hâu, chờ thật thế đại phí khổ tâm, ngược lại, rất có thể sẽ đem mình đưa giết biết tâm, rất rõ, lo loại lại lại, Kỳ đem có có đại sẽ vừa à o loại trong. cùng trước đó vạn dương giới đồng dạng bên giới giới mới thế đó v nghĩ đến đây hắn càng thêm thong rong cực điểm gián ra ý chí của mình tại cái này vô tận không chỉ rực rỡ bên trong nhìn về phía n g o ạ i giới hắn không cách nào phán đoán lúc này thân ở cỡ nào hoàn cảnh nhưng lại biết mình lúc này ở vào cực cao tốc hành tàu bên trong bởi vì cảm giác của hắn về sau vô tận quang ảnh tại cực tốc lấp về đằng sau trong lúc mơ hồ hắn giống như thấy được huyền tinh phía trên thuế n g u y ệ n ngực dòng thấy được huyền tinh phía trên tiếp tục hồi lâu hung thú chi chiến từ đầu đến cuối cũng nhìn thấy huyền tinh lảo đảo nghiêng ngã rơi vào vô tận giữa bạch quang t â m mắt cuối cùng hắn tâm thần không khỏi ngưng tụ tại huyền tinh rơi vào ánh sáng trắng trước đó có một dị vật phiêu hốt ở giữa bay vào huyền tinh đại khí hắn khí h u n g á c hắn hình dữ tận hủy diệt cự xả mục long thành trong lòng hơi động nhưng sự chú ý của hắn nhưng lại chưa rơi vào đầu kia g ữ tận cự xả trên thân mà là ngưng hướng hắn một góc lân ầm ầm thần thông va chạm dư ba tại vô tận hỗn độn bên trong n ầ m vang nổ tung hóa thành đạo đạo dòng lũ tán ở thập phương chậm rãi tiêu tán chưa tán gợn sóng bên trong thiên hoang g ầ m nhẹ nhìn qua huy hoàng như ngày hoàng thiên đại thế giới đầu dòng trên đều là lạnh lẽo đáng chết nên giết đáng hận đạo tặc dư ba tơ tán hoàng thiên quang mang như cũ g i ớ i màng phía trên đạo ẩn lưu truyền như sóng lân lân xa xa đạo đài phía trên đế diễn đại tự tại đám người sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng vẹn vẹn một lần ra ngoài chỉ là mười vạn doanh liền nội chủ thậm chí hợp chúng nhân chi lực thế mà cũng không thể đánh xuyên qua k i a một đạo đã từng đều chưa từng để ở trong mắt giới mảng cực kỳ tốt cực kỳ tốt đại tự tại liếm l ắ p khỏe miệng ánh mắt lũ lãnh thành cũng hoàng thiên bại cũng hoàng thiên mấy người bọn họ nói hợp thiên địa giống như thiên đạo c h ú a tể tuyên cổ vạn vạn kỷ đều không người có thể dung chuyển bọn hắn nhưng một khi mất hoàng thiên cảnh giới của bọn hắn tu vi cũng tại không thể ức chế hướng đi suy yếu dù là có tinh không lâu chủ bí pháp duy trì cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc trừ phi bọn hắn có thể bước vào kiên h ấ t bản tri cảnh đồng thời thuận lợi phá quan nhưng mấy người chờ mặc một cái trước mắt không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía tinh không lâu chủ ưu trầm tinh không nói chỉ riêng bên trong tinh không lâu chủ thân thể đã lại lần nữa ngưng tụ thành chỉ là như cũ lơ lửng không cố định hắn không để ý đến chư t h á n h ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên chỗ xa xa xinh xinh tiếp nhận mình nhiều lần đánh kích hoàng thiên đại giới nói ra một câu để hoàng thiên chư t h á n h sắc mặt tái xanh đến nguyên lai các ngươi mới là giới này sơ hở thiên h o a n g thần sắc cực kỳ không dễ nhìn nhưng lại không phản bác được bọn hắn sở dĩ bước ra thiên ngoại nên chiến tinh không lâu chủ cũng là bởi vì tinh không lâu chủ lực lượng đủ để sẽ rách giới mạng uy hiế nhưng lúc này mất bọn hắn sáu người hoàng thiên ngược lại có loại vững như thành đồng không thể lay động cảm giác cái này khiến mấy người làm sao có thể không sắp mặt khó coi việc đã đến nước này đạo hữu làm gì làm đục chúng ta đế diễn đẻ xuống trong lòng rung động bình tĩnh mở miệng ngược lại không n g ấ m nghĩ như thế nào đánh tan giới mảng làm đục sự thật tôi tinh không lâu chủ ngồi xếp bằng t ì n h quang đạo đài nhàn nhạt, nhạt đảo qua khí tức giảm lớn hoàng thiên lục thánh nói các ngươi tu luyện tại hoàng thiên bên trong xem như c ự cao nhưng mà so với thế giới bản thân nhưng lại kém xa tic tac nữ khí của hắn bình tĩnh đế diễn đá m người s ắ p mặt lại càng phát ra khó coi nhưng người là giao thất ta là thịt cá mấy người ma luyện vô số tuế nguyệt tự nhiên hiểu được đạo lý này nhưng cũng đều trầm m ặ t xuống không có phản bác tùy ý tinh không lâu chủ kể ra trời sinh vật vật muốn cao bằng trời tự nhiên không phải dễ dàng như vậy bất kỳ bên nào thế giới hắn bản chất chi cao đều không phải người bình thường nhưng đánh đ ộ n g tinh không lâu chủ cố gắng bình phục tâm cảnh của mình thản nhiên nói hỗn độn sinh vật giới giới giới khác biệt không có hoàn toàn giống nhau hai phe thế giới công phạt thế giới phát n ô n tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau nói đến chỗ này ánh mắt của hắn lại đảo qua đám người dừng lại tại hoàng thiên phía trên công phạt giới này phát m ô n vốn là các ngươi bây giờ lại là hà án ánh mắt của hắn đi tới giới m à n g đều không thể ngăn cản mặc kệ xâm nhập các loại cảnh tượng lập tức đập vào mi mắt hợp nhất c h ư giới có thể xưng minh mông thiên điệu bên ngoài một t r ư ơ n g hoàn toàn mới nói lưới đã hình thành hắn đâu đâu cũng có nối liền trời đất bên trong hết thảy trói buộc vạn vật và linh cũng là thiên điệu bản thân hoàn thiện nhất lưới bảo vệ chính là cái này nhất trọng nói lưới phân tán hắn hợp chư thành một kích dốc toàn lực để bọn hắn nhiều lần xung kích đều không thể xé rách giới mảng thủ đoạn này đã siêu việt nam đó hoàng thiên lục thánh ông tinh không lâu chủ ánh mắt trổ đến tinh không thiên địa cũng vì đó rung động một cái trước mắt hình như có quần tinh dao rơi vạn vật tàn lùi cảm giác cùng nó đồng thời đạo kiết trong lưới chủ cột vị trí nguy n a thần đỉnh bên trong cũng tự có lấy con n g ư ờ i dâng lên thấm nhuần hư vô tinh hải xa xa tới nhìn nhau hạn khí mờ mịt hờ hững như thiên như nói đoạn tinh đoạn tính quen y tục văng ngã lại nhìn về phía đã từng cũng không thế nào để ý quân cờ tinh không lâu chủ khép lại hai con ngươi cũng không khỏi dâng lên một vòng kiên kỵ không tầm thường hoàn vũ tam thiên sát đạo đồ hắn truyền xuống không biết bao nhiêu lần khả năng đủ n ẽ qua hắn trôn xuống rất nhiều c ả p ấ y chính xác bước vào niết bàn c h i cảnh tại hắn dài rằng rác hỗn độn du lịch bên trong cũng chỉ gặp qua hai ba lần mà thôi mà có thể đào khách thành chủ trở xuống phạt bên trên siêu bước bản giới các cừng giả lại đem mình công phạt đại kế đón đỡ bên ngoài vẹn vẹn hắn một người mà thôi nhân vật như vậy cho dù là hắn trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia kiếm kỵ đế diễn bọn người cũng không biết nhưng hắn lại biết được rõ ràng mấy vạn năm trước đó người kia phóng nhãn hoàng t i ê n chúng sinh đều tính không được mạnh mấy vạn năm mà thôi đạo tặc đại tự tại cầm cầm kiếm gãy bàn tay cũng là run lên lại là nhìn về phía tinh không lâu chủ nói ngươi muốn thế nào bản tọa tiện nghi không phải tốt như vậy chiếm khép lại hai con ngươi chưa từng mở ra tinh không lâu chủ lắng động tâm thần ngựa khí lạnh lùng hắn nói chung cho là mình thật trốn được ông tinh quang l a n lộn đạo văn lưu chuyển bao phủ đ ạ o đài cũng che đậy đế diễn thiên hoang chờ tầm mắt của người các người đóng giữ nơi đây chờ cháy gừng h ự c tinh quang bên trong tinh không lâu chủ ý chí dơ cao cực điểm mà đ ỉ n h nói chỉ riêng vụ vụ ở giữa nghèo tác vô ngẩn bản tọa muốn n ắ m cái này c o n trổ nhỏ ẩm ẩm hôn đ ộ n k h ó i động t r u n g t r u n g điệp điệp khí lưu tung hoành k h ó i động đế diễn mấy người roi mắt nhìn ra xa chỉ cảm thấy tinh quang bên trong một đạo cường h à n h đến cực điểm ý chí bay lên một cái chớp mắt không đến đã phá hư mà đi hán trầm mặc hồi lâu phong đô quỷ thánh muốn nói lại thôi hắn nhìn về phía đ cái sau chỉ sau đầu, là lớp đầu, đế mấy i dưới hai ngươi dãi lại, tiếp thai, ệ n con nạn này là thai, nhưng cũng chưa hẳn không g phía khép phải phúc. chậm chưa m là t thiên địa, lại nhưng nhìn hơn hôn lại đến càng rộng lớn biển. địa, đội m ấ người nao nao lại tiếp tục gật đầu nhắm mắt tại hỗn độn bên trong đạo đài phía trên lĩnh hội hoàn vũ tam thiên sát đạo đổ bên trong n h ế t bàn c h i cảnh mấy người đều từng siêu bước này trên bậc nhưng kia phần lớn là thiên địa c h i công không phải bọn h ắ n c h i lực lúc này muốn trùng tu dù tính mạnh như thác đổ nhưng còn không thể chối từ cũng rất nhiều không có tinh không lâu chủ ở bên uy hiếp mấy người tự nhiên giành giật từng giây rầm rầm vô cùng vô tận quan g ảnh như đại dương mênh mông c u â n c u ộ n từ trước mắt sẽ qua b ộ đề diễn sinh nguyên dương tinh không lâu chủ thần ý l ạ n h liệt vô luận ngươi là ai ngươi cũng trốn không thoát từ bước ra man hoang đại giới hắn đã từng đến qua mấy lần thua thiệt thậm chí cũng từng có đại bại thua thiệt thời điểm nhưng đưa tại một tên tiểu bối trong tay hắn làm sao có thể cam tâm càng không cần nói cái này hoàng thiên thế giới có khát thần dị hắn cũng không muốn từ bỏ l a lấy hắn tâm niệm vừa động đã thi triển đại thần thống nghèo tác chứ giới ông đại dương mênh mông cũng giống như quan ảnh bên trong hình như có thời không khí tức lóe lên một cái rồi biến mất dường như một cái c h ư ớ c mắt cũng có thể là đã là ngàn vạn năm trôi qua tìm tới ngươi tinh không lâu chủ tâm thần ngưng tụ rốt cục tại vô tận quang ảnh bên trong đã nhận ra hắn muốn tìm kiếm khí t ứ c nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hắn liền ngây ngẩn cả người hôn đ ộ i biển mênh mông vô tận thập phương vô biên thai ngén tạo hóa cùng c h u y ể n kỳ trong một c h ư ớ c mắt liền kiên nhẫn cắt vô lượng vũ trụ sinh d i ệ t trong đó hôn đ ộ i biển tức là hết thể vũ trụ mở đầu cùng quy khư chi đ i ể vũ trụ tạo hóa vật vật hôn n ộ sinh diện và giới bất kỳ cái gì một phương đại giới hắn bản chất đều có thể gọi là cực cao có nhưng như hoàng cực thiên như vậy nuốt giới mà thành đại giới đến cùng là cực thiểu số đại đa số thế giới là lẫn nhau phụ thuộc lẫn nhau thành cựu nói cách khác là từ đơn nhất vũ trụ hướng về vô hạn đa nguyên vũ trụ tiến giai mà lúc này hiện ra tại tinh không lâu chủ trước mặt chính là như vậy một bộ có thể xương ầm ầm sóng dậy bức tranh đây là một mảnh mênh ngông vô ngần hỗn độ biển nhưng lại không còn cô quạng lờ mờ đến mãi không hết quang cầu lẫn nhau v ư n t quanh lẫn nhau phun ra nuốt vào trường thành đây là man hoang đại giới khẽ giật mình về sau tinh không lâu chủ trong lòng nổi lên một vòng kinh ngạc đến để hắn cơ hồ muốn cười to lên ý niệm chỉ là sâu kiến an giam tái diễn hoàng thiên sự tỉnh vũ trụ bảy sinh ra đến cùng là tại xa xôi bao nhiêu trước đó tinh không lâu chủ không được biết nhưng hắn biết rõ so với một cái vũ trụ vũ trụ bảy càng mênh mông hơn n g u y ê n bác dung nạp và tượng bao dung hết thảy hoàng thiên đại thế giới có lẽ có kỳ dị có tiến giai cao hơn tiềm lực nhưng lúc này hoàng thiên so với man h o a n g đại thế giới bảy liền lộ ra ảm đạm thậm chí nhỏ bé là lấy dù là hoàng thiên là tốt hắn rõ m ộ n một c h ấ c mắt nhưng cũng không cho rằng có người có thể tại man h o a n g đại giới tái diễn việc này kia tuyệt đối không thể không đúng kinh ngạc cười lạnh sau khi tinh không lâu chủ trong lòng sinh ra lo nghĩa nguyên dương rõ ràng đến từ thế giới khác nhưng ta vì sao chưa từng tìm ra hắn theo hầu vị trí là chặt đứt cùng nó sinh ra thế giới hết thể liên hệ hay là nói hắn có che đậy ta chi biết được thủ đoạn vẫn là nói trong lòng nghi hoặc lên xuống đồng thời tinh không lâu chủ cũng không có dừng lại động tác ý niệm khẽ động đồng thời thần ý khuấy động cùng ngàn vạn quan g cầu bao vây bảo vệ man hoang lớn thế giới bên trong bản thể cầu thông bản thể ta muốn nhập giới vô luận là muốn công phản hoàng thiên vẫn là phải cầm ra k i a n g u y ê n dương hắn đều tất nhiên muốn cầu thông bản thể man hoang đại thế giới bao hàm toàn diện không khỏi chưa giới tới gần Hắn vừa lên, đã đạt được đáp lại. trong nháy mắt tiếp theo hắn đã bước qua chắn ngang trước người giới mảng bước vào vũ trụ ấy man hoang đại vũ trụ hợp có thiên địa hai đạo man hoang đại giới là ở bầy giới bên trong cũng là cái này mới đa nguyên vũ trụ hạch tâm lấy hạch tâm vô tận thuế nguyện bên trong phụ thuộc mà đến thế giới lại chia nhỏ là ba mươi ba trọng thật bắt trọng vô luận là thiên vẫn là mỗi một trọng đều có chư giới tại bên trong phân loại ngay ngắn trật tự pháp lý thật sâu nhất là tam thập tam tiên h thập bắt trọng địa ngục càng là không được thiên chủ cho phép tuyệt không thể đặt c h â n một bước hô hô n ộ n l a n l ộ t vô hình nói quan g hóa là một m đạo thiên môn hiện hiện tinh không lâu chủ tập mãi thành thói quen vừa bước một bước vào trong đó quan g mang tùy theo đại phóng tùy theo mà đến là kia đủ để đem vạn vật đều thổi diện thần phong hắn ngắm nhìn bốn phía thần phong phấp phối quần tinh tại cái này vô tận trong v ò n trời tung hoành khuấy động tinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong vô số ngôi sao sinh diệt ở giữa nơi đây tức là thần phong tiên cũng là hắn quần tinh môn vị trí mà cái này như hỏa thần gió thuốc d i ệ t tinh thần liền là quẩn tinh môn luyện bảo c h i địa như là trí hoán thiên bình loại hình linh bảo đều là ở đây luyện chế mà ra a bước vào nơi đây chưa bao lâu tinh không lâu c h ụ trong lòng đột nhiên một đầu đ ỗ n g nhiên ngầm đầu chỉ thấy một đạo như lửa sắc lệnh vạch phá vô ngần hôn nội biển lướt ngang đến chư giới quần tiên h tri bên trên thần thánh mà hùng vĩ t h a n h âm tùy theo vượt trên hết thể tạ c â m trở thành duy nhất tinh không lâu chủ con ngươi co r ụ t lại trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời đại xích thiên tuân lệ dầm, dầm thử quang như nước t h ư không chỉ rực rỡ tri địa xuyên thẳng qua lấy thái cực càng không quyển lôi cuốn thân thể làm môi giới an kỷ sinh cảm giác ngoại giới tâm thần chầm ngưng không ô n g tha bất luận cái gì cảm giác ngoại giới thời cơ chỗ này chỉ riêng quái lục địa c h i địa thời không rối loạn giống như trứ giới mộng cảnh chi tổng hợp trong đó có vô cùng vô tận huyền bí tinh không lâu chủ có lẽ đã đang tìm ta tung thích an kỷ sinh trong lòng nói nhỏ hắn ba thi chém tất cả tinh khí thần sớm đã hòa làm một thể tái tạo nhục thân lại dễ dàng bất quá sở dĩ muốn đem nhục thân đều mang rời khỏi tuyệt linh vũ trụ tự nhiên là muốn xóa đi dấu vết của mình không cho tinh không lâu chủ phát giác tuyệt linh vũ trụ vị trí nhưng Cũng bèn bèn tuyệt linh vũ bẻn bẻn linh tinh giới tuyệt trụ một giới mà thôi. Lấy mà không lâu luyện, là tu sau, kiểu tung Nếu chủ cảnh cùng có xúc có được tích. mình thể phù từng vạn dương giới giới, giới tại tiếp rất tìm về sẽ bao ị một mắt tôn đặt chân hôn đột, phạt chư giới tồn tại để mắt tới. hôn công Ông! chân nộn, để chư Không giới b lâu hắn chỉ cảm thấy ngoại giới một sáng một tối vô tận chỉ riêng q u á i lục địa trong lúc đó vì đó tán loạn thay vào đó thì làm một mảnh nhìn đến vô tận lấy hắn bây giờ ý chí đều không nhìn thấy bởi vị trí to lớn vũ trụ ấy đây chính là an hoang giới sao dù là sớm có sở liệu an kỷ sinh trong lòng cũng không khỏi hơi kinh hãi nhiều lần xuyên qua nhập mộng hắn đối với thế giới khác cũng có được rất sâu lý giải so sánh đạo nhất đồ ẩn nhưng phát giác thế giới bản chất cao thấp cựu phú giới xác hiện lên thuần trắng hắn bản chất xem như thấp nhất tiếp theo thì là nhân gian đạo trắng bên trong mang đỏ hư hư thực thực bởi vì nhiều lần b ă n g diện mà rơi xuống vạn dương giới thì là đỏ bên trong có thanh hoàng kiên liên giới thì là rực rỡ kim chi s ắ c mà lúc này hiện ra ở trong mắt an kỳ sinh quang cầu nhiều như sao trời trong đó chứ sắc x e n lẫn trắng đỏ cũng có thanh kim cũng, cũng có mà kia chứ giới bảo vệ bao vây trung tâm chỗ thình lình có một phương to lớn đến để h ắ n đều giật mình đại thế giới kim tử xen lẫn tôn quý đã cực cường thịnh đã cực tử nhìn qua từ kim c h u y ể n từ đại thế giới cùng bề ngoài trùng t r u n g được điệp nhiều như sao trời thế giới an kỷ sinh trong lòng cũng không khỏi sinh ra ngưng trọng như thế quy mô đại thế giới lại đem sinh ra bao nhiêu cờ ư n giả g tâm thần chuyển động ở giữa an kỷ sinh thần định chìm đến luân hồi phúc điệp lúc này cái này chỗ này từ hắn mở tâm hải động thiên bên trong đại trống giống chỉ có mục long thành ngã ngồi trên mặt đất giống như ngủ không phải ngủ hô hình như có hàn lưu thổi qua mục long thành tâm thần chấn động từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại người rốt cục chịu hiện thân cảm thụ được quen thuộc mà xa lạ khí tức mục long thành chậm rãi thở ra một hơi ta rất hiếu kỳ lấy ngươi lúc này tu vi hôm nay cảnh giới lại có chỗ nào dùng đến đ ế n ta mục long thành tâm thần rất bình tĩnh càng không có chút nào oán giận cùng oán hận thậm chí hiếu kỳ càng nhiều h ắ n thấy có độn hư phá giới chi năng cảnh giới lại hơn mình xa an kỳ sinh bạn không có lý do sẽ để ý chính mình chính như hắn cũng chưa từng để ý huyền tinh phía trên rất nhiều nhập mọi người đợi cho chuyện chỗ này ta có thể trả lại ngươi tự do an kỳ sinh thanh âm quanh quẩn tại luân hồi phúc địa cũng tại mục long thành trong lòng vang vọng mà trước đó ta đem sẽ xóa đi trong lòng ngươi liên quan tới ta huyền tinh hết thẻ ký ức ngươi có đồng ý hay không mục long thành nai g nuốt lấy an kỳ sinh không chút do dự gật đầu ta không có lý do cự tuyệt ta cho là ngươi sẽ do dự quan sát mục long thành an kỳ sinh trong lòng hơi có gợn sóng các loại tu hành thể hệ khác biệt đều là từ thế giới khác biệt chỗ tạo thành kiểu phụ giới nhân g i a n đạo vạn dương giới hoàng thiên thậm chí cả long thực giới man hoàng giới thế giới thụ đại thế giới đều là như thế tuyệt linh vũ trụ cũng sẽ không ngoại lệ huyền tinh không có sinh ra siêu phàm thổ nhưỡng tại không có ngoại lực tham gia tình hồ giới bạn không có siêu phàm thể hệ mở Mà, có thể tại hà khắc như vậy hoàn cảnh bên trong gần như đi đến siêu p h à m con đường người tự nhiên cũng sẽ không là hạng người bình thường tô kiệt như thế mục long thành cũng là như thế bất quá là một ít không có ý nghĩa ký ức tôi lại có gì có thể do dự đây này mục long thành t h ầ n sắc bình tĩnh gần như hờ hững trên thực tế thân là p h à m nhân ký ức như đối ngươi vô dụng ngươi cũng sẽ không do dự chống trải phúc địa phía trên có âm ảnh rủ xuống chạy xuống như chỉ như trường rơi vào mục long thành m i tâm đem nó bao phủ ngươi không hiểu ông vạn tượng câu diệt h á cám chìm hết thảy tiếp theo một cái trước mắt tử quang đã xẹt qua vô tận không cũng biết c h i địa chui vào mênh mông vô tận thế giới bẫy mà đi nhập mộng quá trình nhanh lại ngắn ngủi đã từng an kỳ sinh thân ở trong đó hoàn toàn không biết gì cả nhưng lúc này hắn lại nhưng cảm giác được rõ ràng nhập mộng hết thẻ chỗ rất nhỏ theo tử quang tới gần từng màn ăn khớp không ngừng hình tượng tràng cảnh trong lòng của hắn chiếu triệt mà ra đây là cái này mới lớn thế giới bên trong phát sinh sự tình cảnh tượng có hiện tại từng có đi thậm chí có tương lai ầm ầm nóng nhìn cái này các loại tràng cảnh hình tượng liền tựa như đưa thân vào thời không trường hà bên trong quá khứ hiện tại tương lai đã phát sinh đang phát sinh khả năng phát sinh tương lai sẽ phát sinh vô cùng vô tận hình tượng như thủy triều đồng dạng đem an k ỳ sinh bao khỏa trong đó nhập mộng nhập mộng an k ỳ sinh trong lòng thì thảo đối với nhập mộng lý giải càng phát ra khắc sâu cái này vô cùng vô tận hình tượng tại mỗi một lần nhập mộng thời điểm đều sẽ phát sinh chỉ là đã từng hắn không cách nào tại nhập mộng quá trình bên trong bảo trì thanh tình là lấy chỉ có thể ở vô tận quan g ảnh bên trong ngẫu nhiên lựa chọn mà lúc này hắn thần trí rõ ràng càng có thể một chút vọng tận các loại cảnh tượng liền có thể tại cái này vô tận quan ảnh bên trong lựa chọn tự chủ lựa chọn mình g á n g lâm thế giới thời gian thậm chí có thể tinh tế đến đơn độc cá thể chỉ cần hắn nghĩ hắn tùy thời có thể dĩ h à n g lâm tại bất luận cái gì ý chí không cao hơn hắn sinh linh trên thân vô luận đối phương sinh tử ý nguyện cái này so với trước đó không hề nghi ngờ là cái cự đại vượt qua vô tư không phát hiện thời điểm hắn chỉ có thể phần lớn bắt đầu thảm đ ạ o mà bây giờ lại nhưng từ cho lựa chọn nhất có lợi cho mình bắt đầu bây giờ ta đã không cần mượn nhờ người khác thể xác chỉ cần lấy một sợi khí tức liền có thể giấu giếm được thiên địa bàn nguyên từng cái đảo qua các loại quán ảnh an kỳ sinh trong lòng không vui không buồn nhưng mà như lớn như vậy giới nhìn trộm mệnh số xem thỏa thích quá khứ tương lai người tuyệt không phải số ít ta tất yếu tìm một cái có lợi nhất với mình thân phận ba thi chém hết n ộ ra tam hoa an kỳ sinh sớm đã không nhận hư thực hình bóng vang lấy nhập mộng đại thiên tri thần thông cẳng có thể tùy ý qua lại một giới quá khứ tương lai không bị ảnh hưởng nhưng là khí tức nhưng lẫn lộn nhưng hắn một khi triển lộ ra vượt qua cái thân phận này thực lực liền tất nhiên sẽ bị phát hiện là lấy hắn nhất định phải tìm ra một cái có lợi nhất với mình thân phận tử quan cùng một chỗ đã xem trong mê ngủ mục long thành ném nào đó một chỗ tuế nguyệt thời không mà chính hắn thì cưỡng ép ngừng lại kia bị phong thiên lục hay là nói thái cực cắn k h ô n quyển bao khỏa tại bên trong thân thể t ạ i tử quang lượn lờ bên trong bắt đầu kỹ càng mà dài dàng dặc chọn lựa t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi chín ta tới mau cứu nàng mau cứu nàng vô luận ngươi là ai thần tiên vẫn là ma quỷ chỉ cần ngươi có thể cứu nàng ta nguyện ý nỗ lực ta hết thảy mau cứu nàng cầu ngươi mau cứu nàng mơ hồ lại rõ ràng nỉ h non tại sâu trong linh hồn không ngừng vang lên trong đó khiêm tốn khẩn cầu chi ý nồng đậm đến cực điểm không khỏi để hắn tự phát từ linh hồn đâm nhói bên trong hồi tỉnh lại hốt hoảng ở giữa hắn nỗ lực ngưng tụ tinh、thần. hồi tưởng đến phát sinh hết thảy chủ yếu dùng để tiếp nhận mình trong linh hồn đột nhiên thêm ra tới tối nghĩa ký ức kia là một phương thế giới xa lạ ngôn ngữ bộ phận văn tự một chút võ kỹ một chút tán thoái nhân văn địa lý nhiều nhất thì là một cái không có danh tự danh hiệu ngựa mười ba khẩn cầu dây dưa ta chết đi chết tại mặt trời trong vụ nổ không ta không có chết ta là mục long thành như là thiệm điện bạch phá tâm linh mục long thành tinh thần đại chấn không để ý trong linh hồn chuyển đến trận trận nhị non đ ó thanh b ỗ n nhiên mở mắt ra、Ấm、ẩm ẩm cuồn cuộn lôi âm nổ vang tại mặt đất phía trên thiệm điện ánh sáng phá thiên cơ chiếu sáng âm trầm màn mưa lôi đình thiềm điện mưa to lạnh lẽo nhiệt độ khuynh đảo dị trụn g xe kéo huyết sắc nhuộm đỏ vũng ù n từng cỗ thi thể cách đó không xa tiếng la g i ế t cùng liên tiếp đao kiếm va chạm tiếng sắt thép va chạm tất cả đều nhập tâm bị hắn từng cái bắt giữ chất thay đổi nhỏ thành càng thêm nhỏ xíu tin tức cỏ cây sinh trường năm trong nước mưa chứa vật chất thậm chí kim thiết va chạm âm thanh bên trong lận chứa lựa đạo lạch cạch giọt mưa đập tại trên lá cây quần quần lấy rơi xuống tại huyết thủy ngâm tử thi đống bên trong nhỏ vào m ụ long thành khỏe mắt hắn không có trước mắt mặt mặc cho nước mưa lật đổ bên cạnh thân thi thể l ạ n h b ă n g che trên ngực trái g i ữ tợn với đao đã lâu đau đớn a xoay người ngồi dậy nhìn qua màn mưa bên trong nông g lung hết thảy cho dù là đao kiếm va chạm chém g i ế t giận mắng tứ chi xé rách t h â m thanh đều để hắn như thế mê say vì cái gì ta sẽ như thế vui sướng bởi vì tân sinh không không chỉ là cái này mục long thành trong lòng thì thảo lại cũng không ảnh hưởng hắn tiếp nhận trong đầu ký ức lớn v ĩ n h vương triều là hắn lúc này chỗ quốc gia tên đây là một cái cùng loại với huyền tinh thời cổ chu triều quốc gia thiên tử không làm mã trị tám mươi bốn phẩy không không không đại tướng nơi biên cương hoặc hầu h o ặ vương phân đất phong h ầ u chư tám vạn chư hầu hoặc lớn hoặc nhỏ nhỏ hơn suất thổ ngàn vạn con dân mấy chú ức lớn quản hạt chư châu diện tích lãnh thổ bao la gấp trăm ngàn lần tại cái trước lớn vinh các đời thiên tử cao cứ thần thành b ệ nghệ thiên hạ và dân đã hơn bảy mươi vạn năm cỗ thân thể này nguyên chủ liền là lớn vinh vương triệu một vị tiểu chư hầu trần hầu phụ đệ phía trên nho nhỏ mã phu danh hiệu ngựa m ộ ư ơ i ba chuyên môn chiếu cố một thất có thể ngày đi vạn giảm bạch ngọc long câu long mã mục long thành hướng đông nhìn lại nơi đó là chém giết nhất là kịch liệt địa phương rất nhiều người áo đen vung vẩy đao kiếm chém giết hộ vệ đ á nguyên h h t ẳ n vào một tất vai cao một tất miệng trợ n chủ u n g lệ chấp nghiệm b c mã rất sâu nối tiếp nhau tại toàn bộ thân hình bên trong vô cùng mánh liệt yêu cầu thúc giục hắn đi thủ hộ vị kia chính hắn trên thực tế cũng liền gặp qua như vậy mấy lần một mươi tam tiểu thư Lòng người vi diệu, đối trên y ý quất t á c cứ h m h chủ thực ái n tế vị này thập tam công chúa cùng hắn tiểu lệ tựa hồ chính là muốn tiến về chân chính thần mà thông phái huyền đô tông như vậy những người háo đen này ẩm mục long thành trong lòng suy nghĩ thời điểm cách đó không xa chiến cuộc lại có biến hóa xe kéo bên trong một đạo gầy còm thấp bé thân ảnh vén rèm mà ra quắt k h ẽ một tiếng chân bốn phía nước mưa bay tứ tung đồng thời một ngụm không trôi kiếm gậy đã từ màn mưa bên trong lướt ngang mà qua trận kêu thảm cùng tàn chi cất cánh phun ra máu tươi cùng mưa to cùng múa trước sau một cái c h ư ớ c mắt cũng chưa tới vây rết mà đến rất nhiều người áo đen đã là người người lưu lại từ thương bờ bộn vây rết trần hầu trên p h ụ xe kéo chỉ dựa vào các ngươi chỉ sợ còn không có can đảm này một đám gầy lão giả chắp tay đứng ở bạch mã trên lưng hạ trang âm độc con ngươi đạo qua mặt có kinh hãi người áo đen thản nhiên nói bên t i ê bằng hữu cũng không cần cất đ âm động b ắ t phương màn mưa rừng rậm cũng vì đó rung động một đạo hùng tráng như núi thân ảnh đạp phá màn mưa mang theo sơn nhạc khuynh đảo chi thế ép h ư ớ n g k i a gầy q u ò m lao giả t a ra ngươi cái này lao cẩu lại đợi như thế nào hô vô hình khí tràng ngang ép mà tới mưa to nhất thời đều bị ép tới im mắng lạnh leo khí tức tràn ngập khắp nơi để cả đám đều là hàm giang run lên sơn cung thấy người đến sắc mặt ông lão lập tức chầm xuống đáy mắt hiện lên vẹ kiên rẻ ngươi lại dám cùng ta trần phụ là địch lao giả trong lòng chầm xuống cái này sơn cung lại là trần quốc nội danh bạo tặc thủ đoạn hung tàn tàn nhẫn thủ hạ không biết có bao nhiêu nhân mạng đừng nói là ngươi cái này l ã o cậu chính là trần bá t i ê n tới lại có thể sao sơn cung cười lạnh đưa tay lại nhìn ngươi cái này phong lôi kiếm có trần bá tiên mấy thành hoa hậu b ă n g băng băng băng ba cơ hồ là sơn cung đưa tay đồng thời liền có từng đạo phích lịch đâm thanh tại màn mưa bên trong nổ tung lập tức từng đạo hoặc sáng hoặc tối mũi tên đã mang theo trói thai đến cực điểm tiếng nổ đùng đoảng gào thét mà tới ngươi dám lão giả hai mắt trợ chừng treo ở sau l ư n g phi kiếm đột nhiên r u lên đã vạch ra đạo đạo giải lụa mờ bạc chém về phía kia từ bốn phương tám hướng mà đến mưa tên tranh tranh kiếm quang chỗ đến các loại mũi tên đều là bị chém xuống nhưng k i a sắc mặt ông lão lại là đại biến đợi đến liên trạm mấy đợt mưa tên về sau sắc mặt đều là tái đi có thần cung thủ chỉ có điểm ấy thủ đoạn mắt thấy lao giả kiếm quang chậm dần s ơ n cung cười lạnh trước đạm một bước tại vô số nước bùn bay tứ tung văng khắp nơi đồng thời phát ra lôi đình gầm thét giết vê anh gầm lên giận dữ như lòng trời lở đất chỉ một sân a bốn phía đại thụ thậm chí màn mưa đều bị vô hình sóng âm cắt n ư ớ đem phi kiếm k i ệ đều chấn run lên không được lão giả kia muốn rách cả mí mắt một bước trước cướp đồng thời p h ấ t tay háo nhấc lên c u ồ n g bạo khí lãng đem bạch mã tính cả xe kéo cùng nhau vén ra mấy chục t r ư ợ n g xa tiểu chủ mau trốn không không mau cứu nàng mau cứu nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì mục long thành sâu trong linh hồn gào thét càng thêm điên cuồng tựa hồ có một lần nữa trưởng không thân thể này tư thế như vậy động tác rốt cục để mục long thành từ trong trầm tư hồi tỉnh lại hàn quét nơi xa sắp kết thúc chiến cuộc một chút nhẹ giọng khiển trách một tiếng ồn ả o âm động thì tâm động mục long thành cảm xúc chập trùng chỉ một n h mắt sâu trong linh hồn chấp n i ệ m liền tựa như bị dáng đòn nặng nề phát ra rít lên một tiếng không c h hiện hiện, ô ô toàn giết, toàn giết. vừa từ một kích đem lão giả truy bay sơn cung chấn động trong lòng đột nhiên quay đầu chỉ thấy tàn chi huyết thủy ở giữa một nước vải thô thiếu niên hướng về chiến trường đi tới đó là ai ma phu bị một kích bạo truy ho ra máu lảo đảo lão giả thấy một màn này ánh mắt bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi nô b u ộ c thị vệ s ơ n cung ý niệm l ó e lên đồng thời mai phục thủ hạ sớm đã bắn ra từng nhánh mũi tên muốn đem n ó tính cả trước đó hộ vệ đồng dạng bắn giết nhưng tiếp theo một cái trước mắt thân sắc của hắn liền là ngưng tụ k i a từng nhánh đủ để xé rách không khí đủ để xuyên thủng mười tầng thiết giáp vừa tên lại tới gần tôi tớ tia dạng thiếu niên bên cạnh thân thời điểm đột nhiên đ ứ n g im làm sao lại như vậy s ơ n cung vừa chuyển động ý nghĩ liền thấy một đôi bình tĩnh mà lãnh đạo con người đều đi ra đi hắn nghe được thiếu niên kia nói như vậy sau đó l i ê n phát hiện chỉ nghe mình mệnh lệnh rất nhiều t ử sĩ vờ ơ ý mà giữ im lặng ngoan ngoan đi ra sau đó cầm cung cài tên cung kéo căng thành hình tròn liên hoàn mà bán b a n g b a n g b a n g nương theo lấy từng tiếng kêu thảm không có gì ngoài giật mình tại nguyên chỗ phảng phất giống như thất thần sơn cung bên ngoài tất cả người áo đen đều bị bắn g i ế t tại chỗ chật tại lao giả xe ngựa màn xe sau người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong những cái k i a c con cung cài tên cung tiến thủ tại bắn rết tất cả người áo đen về sau càng đem cung bọc tại trên của mình kéo căng gươm ra phốc phốc t ư n g đạo suối máu phóng lên tận trời ngươi ngươi là mã phu n t h lão giả cái này mới hồi phục tinh thần lại nhưng vẫn là không nhớ tới thiếu niên này danh tự hắn miễn cưỡng cười một tiếng đang muốn nói cái gì bên thai liền nghe được cắt một tiếng trận cảnh sắc trước mắt tung bay sau cùng dư quang hắn thấy được mình đứng thẳng tắp không đầu thân thể ta bị phi kiếm của mình chém đầu sau cùng ý niệm hiện lên hết thể liền lâm vào tuyệt đối hắc ám bên trong không không nhìn xem lão giả bọn mình nguyên chủ chấp n i ệ m tựa như ý thức được cái gì lập tức trở nên điên cuồng không ngươi không thể ngươi không thể hô mục long thành nhẹ nhàng nâng tay kia một ngụm không thanh phi kiếm đã lơ lửng tại bàn tay của hắn phía trên không được hắn ngẩng đầu nhìn một cái dần dần tán mây đen tiện tay lắc một cái phi kiếm kia p h á không mà tới đem cái kia vừa mới d è m xe vẽ lên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bà lão cùng một mặt lộ sợ hai thanh tú thiếu nữ cùng nhau xuyên qua ngươi yêu hận tình c ự c h n g ta có liên căn gì t r ư ờ n g 950, biển mây bước lên t r ư ờ n g 950, biển mây bước lên một trận này xe kéo chính là có tốt nhất đoạn mục chế tạo thép tinh vi cốt có thể ngăn cản k ì n h nọ cường cùng bắn trụ nhưng lại làm sao bù đắp được ở phi kiếm đâm xuyên suy như là lưới dao xuyên thấu tràn giấy đem bà lao tính cả tia người mặc cầm y thiếu nữ cùng nhau đâm xuyên vô tình lạnh lùng t h ư ợ n như ma quỷ a a mắt thấy một màn này nguyên chủ chấp nghiệm triệt để đ i cuồng ma quỷ người là ma quỷ ma quỷ sao mục long thành nhai nuốt lấy sâu trong linh hồn thét lên thưởng thức trong lòng mình đâm chiêu suy nghĩ vô tình lạnh lùng cũng không phải là như thế hắn chỉ là hoàn toàn không cách nào cùng cái này không biết cái gì thế giới không biết tên chủng tộc người xa lạ có dù là một tia trung tình mà thôi người trả cho ta thân thể người trả cho ta thân thể chấp n i ệ m còn tại gào thét hét giận dữ ồ mục long thành giống như cười mà không phải cười đạm mạc bình tĩnh kia liền trả lại cho người a nương theo lấy một tiếng rú thảm mã thập tam đột nhiên té nhào vào vũng bùn bên trong đau đớn kịch liệt từ toàn thân các nơi vào tới thẳng đau hắn toàn thân run r u y nhưng để hắn không thể tưởng tượng nổi chính là tên ma quỷ kia thế mà chính xác đem thân thể còn cho mình là vì cái gì kịch liệt đau nhức bên trong m ã thập tam không khỏi nổi lên một cái nghi ngờ ý niệm nhưng tiếp theo một cái trước mắt thân sắc của hắn đã đại biến đột nhiên ngần g đầu chỉ thấy một đạo t ử sắc lôi q u a n g từ cách xa thiên ngoại mà tới một phần ngàn trước mắt cũng chưa tới hắn liền cảm thấy không thể hình dung kịch liệt đau nhức g á n g lâm toàn bộ thân thể một chút bay lên mà lên bị triệt để xoắn nát thành t h ì nát ý thức bị tuyệt đối bóng tối bao trùm cái cuối cùng t r ớ c mắt ma thập tam nghe được một đạo tức giận đã c ự quất lạnh chết ầm ầm trước có kiếm quăng phá không mà tới lập tức mới l à phích lịch đồng dạng âm thanh pha không cùng phong t r ợ n đại tác một chút đem mấy chục dặm rừng rậm có cây ép cùng nhau túi đầu đến mại không hết bùn cát huyết thủy tàn chi bị một chút thổi bay lên l o ạ n vũ con ta trong cùng phong một nước áo mãng bạo đen mang thử kim quan trung niên nhân mặt đau khổ trong lòng đau từ cao không dưới háng tay áo dài c ả n quét gió lốc đáng chết đáng chết đưa tay đem rơi xuống vũng bùn thần sắc không biết tiểu nhi t ử ô m vào trong lực trần bá tiên trong lòng đau nhức cực gầm nhẹ như lôi nổ ngươi dám chặn giết con ta đây là người lường đến chỗ chết sắc khí như lửa đốt cháy bốn phía hơi nước bốc hơi lại qua mấy cái chớp mắt thường đạo bị kiếm quang lôi cuốn lấy thân ảnh mới từ cao không m à đến mắt thấy nơi đây vũ bùn tất cả đều thần sắc biến đổi hầu ra một mặt tím râu dài lão giả từ trong đám người đi ra nhìn lướt qua vừa bộn hiện trường mới s ắ c mặt trầm ngưng nói phải chăng muốn lao nô thi đạo thuật tìm tòi hư thực ô m hôn mê tiểu nhi trần bá tiên âm trầm gật đầu lão giả k h ẽ không người lấy ra một mặt lớn t r ừ n g bàn tay kính tròn tụng nghiệm vài câu về sau đưa tay từ kính tròn trên một vòng tiếp theo một cái chớp mắt kính tròn phía trên liền có ánh sáng bắn ra đến giữa không chúng đem trước phát sinh sự tỉnh từng cái tái hiện là mã phu k Lao trần bá tiên hít sâu một hơi đằng đằng sắc khí nếu để cho bản hầu hiểu được cái này tà ma thân phận chắc chắn đồ hạ tông vong đạo lao giả mặt tím hơi có ngượng nghịu nhưng vẫn là không người đáp ứng đúng đỗ minh sâm trần bá tiên lại hạ lệnh sắc mặt tâm trầm lấy ngươi trình hợp quân đội ít ngày nữa bản hầu muốn phạt nô một cao lớn trung niên muốn nói lại thôi lại cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng đem con ta đưa về phủ đệ bản hầu muốn hôn đi ngô quốc trần bá tiên hai mắt nhắm lại h u n g quang tiết ra ngoài giết ta nữ làm tổn thương ta ta muốn ngô giang vạn lần hoàn trả tại đại vĩnh tám mươi bốn các nước chư hầu bên trong trần quốc cũng không phát triển cương vực nhân khẩu kinh tế đều không đáng đến ca ngợi nhưng kia chỉ là so ra mà nói trên thực tế trần quốc xuất thổ ước vạn nhân khẩu vượt qua hai mươi ước hầu t h a n h vị trí đất màu mỡ m ộ ư ơ i vạn dặm tám nước vật quanh có thể nói màu mỡ trần hầu phù đệ càng là bao la to lớn chiếm diện tích mấy ngàn mẫu chỉ là phục vụ nô bục nhã hoàn hộ vệ liền cao tới mấy vạn nhiều tựa như thành trung chi thành cái này đều bảy ngày tiểu thiếu gia làm sao vẫn chưa có tỉnh lại thiên tôn phù hộ tiểu thiếu gia tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a tiểu thiếu gia trần hầu phủ đông nam một góc một thanh u tiểu viện bên trong mười mấy nha hoàn trở đợi lo lắng bọn họ đều là hầu hạ trần hầu mười tám tử trần tiên hạ nhân nếu là chủ tử xảy ra chuyện địa vị của các nàng liền muốn rất xuống ngàn trượng tiểu thiếu gia mặc dù thở nhỏ ngu dại nhưng đến cùng là dòng chính bọn họ hầu hạ thiếu gia địa vị tại một đám tôi tớ bên trong cũng coi như đến cao nếu là thiếu gia không có không biết muốn bị đuổi đi đâu vậy chứ lúc này mắt thấy chủ t ử hôn mê bất tỉnh đã bảy ngày lâu có thể nào không thấp t h ỏ g thằng đến trong phủ y sư một mặt ngạc nhiên đi ra ngoài phân phó đám người đi nấu thuốc một đám nha hoàn mới thở phào nhẹ nhõm nhao nhao tán đi bận rộn một nước phụ c một họ tuy là hầu kỳ thực huyền tinh các đời hoàng thất đều xa xa đã không kịp bảy tám chục vạn năm vương triều giai cấp cô hóa đã đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ thế giới này rất thú vị mùi thơ m n g á t không tiêu tan trong phòng mục long thành nửa dựa và ở trên giường bưng lấy một sách sử thỉnh thoảng lật xem như có điều suy nghĩ lấy thủ đoạn của hắn muốn giết người đương nhiên sẽ không lưu như vậy một người sống chi như vậy tự nhiên là có mục đích hắn không biết mình tại sao lại đi vào phương thế giới này cũng cụ thể một nội g phu cũng không biết ở trong đó phải chăng có nguyên nhân gì khác nhưng chính là bởi vì không biết hắn mới sẽ không tại mã phu kia thể nội dừng lại dù là thoát ly kia thân thể để hắn vốn là chẳng biết tại sao bị hao tổn linh hồn càng phát ra không chịu nổi gánh nặng mà lúc này hồi tưởng hắn liền suy nghĩ đến một chút không giống đồ vật vô luận hắn làm thế nào chỉ cần không rời đi mã phu kia thân thể hắn liền tất nhiên sẽ lâm vào phiền phức rất lớn bên trong nói cho cùng một cái nho nhỏ mã phu chống rông hiện ra thực lực liền tất nhiên sẽ dẫn tới các loại hoài nghi cái này thật sự là t r ù n g h ợ p sao nhưng dù là như thế vẫn là lâm vào phiền phức bên trong khép sách lại tịch mục long thành ánh mắt lấp lóe hắn cử động lần này cũng không thể coi là cao minh thậm chí có thể nói là hành động bất đắc dĩ bởi vì linh hồn của hắn bị thương cực nặng rất có vài phần thùng trăm ngàn lô ý tứ cái này ngu dại tiểu nhi xem như hắn tạm thời trôi đi tốt nhất hắn tỉnh lại kỳ thật đã có mấy ngày sở dĩ ra vẻ hôn mê một là ôn dưỡng yếu ớt linh hồn thứ hai là đang tiêu hóa có được ký ức hắn thôi miên năng lực sớm đã đến một loại cực cao tình trạng tâm linh can thiệp phía dưới giết người đồng thời cũng đem những người kia ký ức thác ấn đến trong lòng những người này ký ức đương nhiên so mã phu kia phải hơn rất nhiều cũng rõ ràng hơn nhiều là lấy hắn biết rõ phương thế giới này thật không đơn giản thậm chí có thể nói rất nguy hiểm người y sư kia vội vàng đi vào tiền v i ệ n chờ đợi lo lắng thông báo đợi đến đến cho phép về sau vội vàng đi theo đi vào phòng trước hô vừa từ bước vào phòng trước còn chưa chờ hắn nhìn kỹ một chút một cỗ kình phong đã đập vào mặt mang theo nồng đậm mùi máu tanh ngươi nói con ta chứng mất hồ tốt còn đã có thể xem sách một thân phong trần chưa tán chỉ đưa tay gỡ giáp trần bá tiên lông mày nhữ lại nửa kinh nửa nghi hắn có ba vợ chín tiếp bốn mươi ba thị t ỷ tử tôn quả thực không ít bất quá chỉ có hắn chính thê dòng dõi mới bị hắn thừa nhận trần tiên là hắn mười tám tử cũng là hắn chính thê cuối cùng nhất tử đáng tiếc thở nhỏ được t r ứ n g mất hồn mười ba năm đến ngơ ngơ ngác ngác như là ngu dại lần này hắn đồng ý nữ nhi bài sư huyền đô tông cũng có triển vọng nhi tử tìm thuốc dự định tại bên trong không dám lừa gạt hầu ra người y sư kia hai đầu gối quỳ xuống đất nơm nớp lo sợ trần bá tiên trong mày chỉ khoắt tay trả lại để hắn lui ra lĩnh thường hầu ra việc này khó tránh khỏi có chút t r ù n g hợp trần bá tiên trầm mặc không nói chu văn vũ lại có chút nghĩ hoặc thấp giọng nói tiểu thiếu gia có thể hay không quả quyết sẽ không ta trần thị nhất tộc chính là có thượng tiên p h ù hộ ta ma ha có thể tới gần trần bá tiên quát l ệ n h một tiếng đánh gãy lời nói của hắn mới trần trờ nói ngươi có nhớ mười ba năm trước đây cái kia lôi thôi lao đạo ừ m hầu ra nói là cái kia tại mười tám thiếu gia lúc mới sinh ra đi vào hợp phủ muốn thu tiểu thiếu gia làm đồ đệ lôi thôi lao đạo chu văn vũ xứng sở chậm nhớ ra cái gì đó nhưng lao đạo kia thân không lôi kép khí tức đạo hạnh có thể thấy được không mạnh còn n ữ a nói lao đạo kia không phải bị ngài đuổi ra khỏi phủ đệ tiểu thiếu gia đột nhiên t ỉ n h dậy tràn ở dê lẽ lại cùng hắn có quan hệ đại vĩnh vương triều lấy hoàng thất tối tôn chư hầu quý nhất tại diên phần mình đất phong càng là vua không ai những năm qua bên trong muốn đến hầu phủ lựa bịp đạo nhân tăng lữ cũng không phải s ố ít hầu ra làm sao lại để ý như vậy một cái lôi thôi lao đạo lao đạo kia không phải người lương thiện năm đó ta đuổi hắn xuất phủ thời điểm hắn từng nói con ta đem ngây ngô m ư ơ i ba năm một khi đến linh tuệ tức là cựu thiên trong mây tiên trần bá tiên sắc mặt trần ngưng ta hỏi đạo trần trần t r ầ hắn cũng cười không nói ta hoài nghi hắn lai lịch bất chính là lấy mới có thể tại tiên nhi một ư ơ i ba thời điểm đem nó đưa đi huyền đô tông thiên tiên trần văn vũ hít sâu m ộ t hơi thiên hạ vạn đạo chư tông hắn truyền thừa nhiều đến từ thiên địa thiên người ba mươi ba trọng người t h ậ p bắt trọng tương truyền thiên địa mới là hoàn vũ bên trong nhất là trí cao vô thượng tiên nhân vị trí k i ế p quá ngũ trọng mới là tiên đại vĩnh thiên hạ chính xác k i ế p quá ngũ trọng thế nhưng chỉ có như vậy giải rác mấy người mà thôi mà những người kia không có chỗ nào mà không phải là tung hoành hoàn vũ vệ nghệ thiên hạ cái thế cờ giả tới lúc này hắn mới giật mình vì sao hầu ra sẽ như thế quan tâm cái này tiểu n h i tử dù là tại cùng cái khác chư hầu luận đạo thời điểm đều sẽ đột nhiên vòng trở lại tiên đạo mịt mờ cho tới bây giờ chỉ có tham tiên cầu đạo chưa từng có qua danh môn chính phái tới cửa thu đồ trần bá tiên nói thần sắc đột nhiên biến đổi đột nhiên nhấc lông mày ánh mắt như kiếm nhìn về phía nơi xa hắn đến rồi、ừ. cơ hội là đồng thời tiểu viện tĩnh dưỡng mục long thành cũng từ trên giường đứng dậy tiện tay mở ra cửa sổ nhấc lông mày nhìn ra xa chỉ thấy mây xanh lăn lộn như trong biển một c h a hoàng long thủ như ẩn như hiện thần thánh uy nghiêm cái này phiền phức tới cũng quá nhanh mục long thành khe khẽ thở dài đưa tay nào nạn mi tâm đáy mắt có hàn quan g nổi lên đến cùng là ai đang tính cái ta chương chín trăm năm mươi mốt nguyên động tiên đông cực sơn vũ vũ đạo nhân nóng nhìn kia từ bốc lên trong mây bay lượn mà tới h o à n g lòng mục long thành nỗi lòng nhất thời có chút không yên mặc dù không có bất luận cái gì trên thực chất chứng cứ nhưng hắn liền là ẩn ẩn phát giác được mình vô cùng có khả năng lâm vào người khác tính toán bên trong lại cái này tính toán hắng n i cảnh giới xa cao hơn mình có thể giấu giếm được mình tâm huyết dâm trào thậm chí trong lòng của hắn am có lo lắng âm thầm dòng suy nghĩ của mình không yên phải chăng cũng là vì người khác chỗ tạo ra tránh không khỏi vậy liền không tránh mắt thấy cự long hoành không mà tới mục long thành chém tới trong lòng tạp niệm nghiêm ý quan đẩy cửa đi ra ngoài hô từ trên xuống dưới khí lưu cương phong phấp phới mà đến nhấc lên m ả n g lớn cho đ u i cùng lá rụng trong h ầ u phủ bên ngoài gặp chi s ô n s a o h ầ u thành bên trong càng là sôi trào khắp trốn không biết nhiều ít người đều đang ngước nhìn trời cao t r â n đều chính là chư hầu một phương nước quốc đô hội tụ bát phương khắp tới một nước tinh anh trong đó tự nhiên không thiếu người tu hành nhưng trần quốc thái bình đã lâu cho dù là một chút lao bối người tu hành Cũng đều không nhớ rõ lần trước có không nhớ lần n g đều rõ bởi vì đến lúc này một lần bọn hắn căn bản không thấy gì cả cái gì cũng không có cảm giác được bọn hắn phát ra lực đạo liền đã chưa từng chút nào tiết ra ngoài tác dụng đến chính bọn hắn trên thân thẳng tựa như ra sức một đánh vào bộ ngực mình khó chịu cơ hồ muốn thổ huyết lưu ra cả đám còn nghỉ ngơi trước trần bá tiên thanh nhâm trầm thấp đã từ trong phủ truyền ra hắn đạp trên chưa tán khí lưu đi tới trước phủ nhìn nước qua bị rủi xuống vải trắng đèn lồng ngựa khí lãnh đ ạ m bên trong có bất tiện hôm nay chính là tiểu nữ bảy đầu tiên ngày thứ bảy sau khi một người qua đời đạo trưởng tại lúc này đến nhà có nhiều bất tiện biển mây b ư c lên hoàng long bay lượn bóng người không thấy đã để toàn thành biến sắc đạo nhân này tu vi từ không cần nhiều lời nhưng trần bá tiên cũng không có vẻ sợ hãi đại vĩnh tự có phát độ nỗ nghịch chư hầu người người chỗ t r u n g chu diệt đừng nói là đạo nhân này cho dù là vô cực ma đạo bên trong người cũng t u y ệ t không dám đường hoàng xung kích một nước chư hầu nếu không có như thế uy hiếp đại vĩnh lại nói thế nào đặt chân thiên địa bảy mươi và năm ha ha ha trước có tiếng cười truyền ra lập tức cả đám mới nhìn đến kia bông u xuống đám mây chỗ dâu tóc ngân bạch đạo nhân đạo nhân kia dâu tóc bạc trắng như láo giả khuôn mặt trắng non hồng nhuận giống như thiếu niên dáng người thon dài như thanh niên nhìn một cái lại có rất nhiều cảm giác hoàn toàn khác biệt lão giả gặp hắn lão thiếu người gặp h ắ n ít thanh niên người gặp chi như thanh niên trong t h á n g c h ố c cả đám chỉ cảm thấy kia đám mây phía trên cũng không có cái gì đạo nhân mà là dựng thẳng một mặt cao cao gương đồng sáng đến có thể soi gương lại cứ lại có loại khó tả ý vị để người trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế một người nghìn mặt trần bá tiên chưa mở miệng chu văn vũ thần sắc đã biến đổi dục ma đạo đại vĩnh thừa thiên tri ân tại bảy tám mươi vạn năm trước lập quốc long nai g lúc ấy từng có tiên ma tranh phong các cường giả chặt đường dục ma đạo vô cực ma đạo huyết ma đạo bạch cốt đạo chờ ma đạo đại tông môn chính là một cái trong số đó ngay lúc đó đại vĩnh thiên tử đến thiên t r i trợ thần thông cường tuyệt dưới trướng càng là cao thủ xuất hiện lớp lớp thế nhưng vẫn là bị mấy lần đẩy vào tuyệt cảnh thậm chí đại vĩnh vương t r i ề u mấy chục vạn năm bên trong phát sinh náo động liền có dục ma đạo những n à y tà đạo đại tông cái bóng dục ma đạo bên ngoài hầu phủ một đám cung phụng hộ vệ nghe vậy tất cả đều biến sắc bọn hắn phần lớn là người trong tu hành nơi nào có thể chưa từng nghe nói qua dục ma đạo đại danh người xuẩn muốn tự biết đám mây càng thêm buông xuống tại cả đám như lâm đại địch cảnh giới bên trong rơi vào mặt đất ba thước giữa không trung tóc bạc đạo nhân k h é cười một tiếng ánh mắt rơi vào trần bá tiên trên thân. làm lễ nói đông cực sơn vũ vũ gặp qua trần hầu đông cực sơn trần bá tiên vạn lông mày nhìn chăm chú có chút kinh nghi đông cực sơn người bình thường khả năng chưa từng nghe thấy nhưng hắn lại tựa hồn như nghe nói qua cái tên này nhưng hắn suy đi nghĩ lại cũng không nghĩ lên ở nơi nào đã nghe qua cái tên này t r ầ m mặc sau một lúc lâu mới lắc đầu nói không phải ngươi vũ vũ đạo nhân lại làm mỉm cười gật đầu mười ba năm bần đạo phân thân thiếu phương pháp đến đây hầu phủ định ra thu đồ ước hẹn là bần đạo đổ tôn núi cao xin hỏi đạo trưởng sư thừa ai trần bá tiên đẻ xuống trong lòng rung động trầm giọng nói mấy tháng trước đó hầu ra sắc mặt liền mấy chuyến biến hóa từ nghi hoặc đến trấn kinh tới cuối cùng lại hiếm thấy lộ ra nụ cười mở rộng trung môn lấy tối cao quy cách lãnh mộ đem đạo nhân này nhận được trong phụ đệ sau đó một trận đại hiến về sau để hắn mang đi tiểu thiếu gia trần tiên hô hô hô ba b、so、như đông phát n h cực sơn nhìn qua chắp tay đứng ở đầu dòng đạo nhân mục long thành nhữ mày nhưng trong lòng tại nắm lấy đạo nhân này lai lịch đáng tiếc hắn đi vào giới này thời gian quá ngắn tiếp xúc người lại nhiều là người trong thế tục càng n g h ĩ cũng không đầu mối nhưng tự nhiên cũng biết cái này vũ vũ đạo nhân lai lịch bí ẩn thậm chí có thể nói địa vị cực lớn nếu không trần bá tiên cũng sẽ không như thế vui mừng giao người ngươi là có hay không đang nghi ngờ lai lịch của ta suy đoán trần hầu vì sao trước ngạo mạn sau cung kính mặc ta đưa ngươi mang đi mục long thành đang đang cân nhắc từ nhập p h ụ thẳng đến lúc này đều chưa từng cùng hắn từng có đối thoại vũ vũ đạo nhân lại lên tiếng hắn lãnh đạo lần đầu cái này tóc bạc đạo nhân cũng đã quay người lại khẽ cười nói bần đạo thở nhỏ liền đối nói chuyện mê hoặc mờ mịt người cảm giác sâu sắc chắn ghét n ì n h từ trước đến nay cũng là cực kỳ vui mừng người hô thiện tay bỏ rơi hai cái bồ đoàn ra hiệu mục long thành ngồi xuống cái sau tự nhiên không sợ không lo thản nhiên ngồi xuống vũ vũ đạo nhân mi dài hơi n h í u lấy hắn ý vị đừng nói bình thường thiếu niên chính là đại vĩnh chư hầu cũng không mấy người dám như thế tùy ý không khỏi có chút một khen như thế tâm cảnh không hổ là khách đến từ vực ngoại ừ n mục long thành dù kinh lại bất loạn cũng không đáp lời nói chỉ lẳng lặng nhìn đạo nhân trước khi đến hắn đã nghĩ tới các loại khả năng trong đó tự nhiên cũng bao quát mình khả năng đã bại lộ khả năng nhưng hắn biết rõ đạo nhân này đã không có cách không đem mình đánh sát kia dĩ nhiên là có tác dụng đạt được chỗ của mình không cần kinh ngạc cũng không cần lo lắng chúng ta chỗ chi thiên đ ị a u giảng cứu dung nạp và có bao dung hết thảy ngươi không là cái thứ nhất khách đến từ v ự c n g o ạ i cũng không phải cái cuối cùng vũ vũ đạo nhân thái độ bằng thẳng hay là toàn không thèm để ý thản nhiên nói thiên đ ị a rộng rãi tính được đến ngươi bộ dạng người không có một vạn làm sao cũng có tám ngàn bất quá bần đạo tới bọn hắn tự nhiên là sẽ không tới bần đạo tu đạo tại đông cực n ộ đạo tại nguyên động tiên sư thừa nguyên động thiên tôn trần bá tiên tuy chỉ là một chỗ tiểu chư hầu nhưng c h ú n g quy nhận ra nguyên một chữ này thiên tôn được nghe cái này hai chữ mục long thành rốt cục có đặc d u n g c h ư giới có lẽ có khác biệt thế nhưng có vài lời hàm nghĩa lại là c h u n g cùng một vật có người lấy tên là nói có người gọi chi nói thiên ý nghĩa khác biệt nhưng chỉ cần lý giải ngươi liền sẽ biết đây là cái gì thiên tôn mục long thành tin tưởng vô luận tại dạng gì thế giới dám lấy cái này hai chữ làm hiệu người hẳn là một giới trí tôn đến quý tồn tại nhất là là tại một phương có thần có tiên c h í n h thiên thế xác có g i i Kinh kiên nghi loại niệm ớ kỵ, ngạc, hoặc. h Các c ý u y ể n động c h vậy mục long thành cũng chỉ có thể ngâm miệng nhưng trong lòng thì trầm xuống mình tới đây dưới vẹn vẹn bảy ngày mà thôi cũng đã có người đợi mình mười ba năm thậm chí càng lâu điều này có ý vị gì hắn đương nhiên rất rõ ràng lại không biết thiên ngoại là cái gì quan cảnh bần đạo cả đời này vượt qua trọng thiên địa ngục vẫn còn chưa từng đi qua thiên ngoại đâu vũ vũ đạo nhân cảm thán một tiếng ánh mắt lại là nhìn về phía mục long thành mục long thành lại sớm đã nhắm mắt căn bản không có đáp lời lực không bằng người lại sớm đã toàn bộ rơi vào người khác tính toán bên trong cái này bắt đầu đã tính ác liệt hắn tự nhiên không có khả năng thổ lộ càng nhiều bị người trưởng không chủ động đây là hắn tôi không thể nhịn được sự tình làm gì như thế kháng c ự đâu bần đạo cũng được tổ sư cũng tốt n h ư thật muốn hại n g ư ờ i cần gì phải vượt thiên sơn và thủy tự mình nên ngươi vũ vũ đạo nhân nói đưa tay đập đánh một cái như đ ạ i thụ tre trời bàn sừng rồng thôi được vậy liền về núi rồi nói sau ngang tiếng long ngâm vang vọng dài thiên càng như thực chất bản nguyên khí pháo đạn trực tiếp xuyên thủng yếu ớt hư không thiên địa tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt vô tận thê lương chi khí đập vào mặt mà tới mục long thành đột nhiên mở mắt quan sát mà xuống chỉ thấy mênh mông vô bờ mặt đất phía trên ước vạn sơn phong như rừng vô cùng vô tận có cây lẫn nhau t ư ơ n g liên cho đến thiên địa cuối cùng liếp nhìn lại hình như có c ự thú hành hành dây núi ở giữa có đại đ i ể u bay lượn vô biên biển mây càng có cự nhân vác núi mà đi phóng khoáng d à i ca thiên ngoại mà đến đạo hữu vũ vũ đạo nhân đứng ở đầu dòng phía trên dáng ngây t ử quang chiếu thân hoan nghênh đi vào đông cực sơn chương 952, t i h i ế p vận đông cực sơn mục long thành nắm g nhìn bốn phía cuối cùng thị lực chi cực h ạ n cũng chỉ có thể nhìn thấy thiên địa vô tận lan tràn giống như chính xác không có cuối cùng đồng dạng thậm chí hắn lấy tâm thần nhịp xem đều dòm không thấy chân trời vị trí mênh n ô n g như vậy chi thiên địa lại chỉ là một ngọn núi Mục Long vũ, vũ t đạo đạo hắn h Lòng vũ, vũ đã như thế vị tiên nguyên động tiên tôn nơi chật hẹp nhỏ bé nhưng chưa nói tới hùng vĩ như đạo hữu hữu duyên thấy thiên chủ đạo trường thậm chí thiên tôn đạo trường khi đó mới có thể biết cái gì làm nên mông vông ngẩn thần thánh bàn bạc vũ vũ đạo nhân khẽ lắc đầu nhưng không thấy khiêm tốn chi ý ngược lại có cực kỳ hâm mộ ước mơ tại bên trong lại không biết ta cái này đông cực sơn phải chăng có trưởng thành đến một bước kia khả năng trưởng thành mục long thành nhạy cảm đã nhận ra vũ vũ đạo nhân lời nói bên trong trọng điểm nói hẳn là đạo này trợn còn có thể trưởng thành kia lại là bản giới tu hành chân lý vũ vũ đạo nhân nói tòa hạ hoàng long đã tại vung đ ô i đập nát ngàn dặm biển mây đồng thời một cái bay vụt bước vào biển mây đỉnh cao nhất hô mạnh liệt cương phong khí lưu nương theo lấy nồng đậm lôi hỏa chi khí quần quận h ò tới mục long thành lại ngầm đầu liền thấy trên biển mây giữa thiên địa một phong như trụ không biết bao lớn khó gặp nhiều cao kia mới là đúng nghĩa đông cực sơn hắn vắt ngang thiên địa như là thiên địa chi s ố n g lưng các loại kiến trúc tọa lạc trên đó thật tốt giống như trong truyền thuyết thần đỉnh tiên cung dùng cái này nhìn ra xa có thể thấy được trên đó hạ long lân du tẩu hoàng điệu đua tiếng dáng mây ở giữa có tay háo đ ồ n g b ề n h đạo nhân hoặc phun ra nuốt vào cựu thiên lôi hỏa hoặc dẫn động hư không tiên tinh tới tiêu thiên địa cũng phản bổ tự thân một phái tự nhiên hài hòa lệ thấy hoàng long bay lượn mà tới đỉnh mây trên núi vang lên từng đạo kinh không áp mây húi d i từng đầu lông vũ xích kim như có thể phụ núi mà lên kim ưng gào thét mà xuống đồng thời hắn trên lưng rất nhiều đạo nhân đã xa xa chúng ta b á i kiến sư phụ sư tổ âm thanh chấn trời cao đ ầ y ra biển mây không cần đa lễ vũ vũ đạo nhân hời hợt k h o á t k h á c tay một đám đệ tử mới nhìn về phía hoàng long trên lương mục long thành lòng có kinh ngạc đông cực sơn có long trì phượng tổ kỳ lân h u y ệ t các loại linh dị thần thú không phải số ít nhưng đầu này hoàng long lại khác hắn không phải tọa kỵ mà là từng cùng vũ vũ đạo nhân cùng nhau bái nhập nguyên động thiên sư huynh sau gặp ách nạn mất linh trí mới chỉ còn lại thân rồng nhưng dù vậy hắn đến cùng là nguyên động thiên trân truyền dòng chính địa vị sao mà chi cao toàn bộ đông cực sơn chính xác có thể cơi trên hoàng long vẹn vẹn vũ vũ đạo nhân một người mà thôi thiếu niên này một đám đệ tử trong lòng thất kinh một đeo kiếm thanh niên đạo nhân cũng đã nhịn không được mở miệng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm mục long thành sư tổ thiếu niên này không phải là ngài mới thu làm môn hạ đệ tử không chỉ là thanh niên cái khác đạo nhân cũng đều tập trung tinh thần vũ vũ đạo nhân nhưng đã có vạn năm chưa từng thu đ ổ tự nhiên không phải vũ vũ đạo nhân tự nhiên sẽ hiểu các đệ tử tâm tư khẽ lắc đầu nói vị này tạm thời xem như các ngươi trưởng bối các ngươi tất cả các bậc lễ nghĩa đều muốn tới vị nếu có lãnh đạo người cẩn thận ra cấp của các ngươi a trưởng bối thanh niên thần sắc đại biến một đám đạo nhân cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối bọn hắn cảnh giới tu vi đều không kém càng có người từng tu luyện qua p h á p nhãn lúc này nhìn lại thiếu niên kia rõ ràng không có chút nào tu hành qua vết tích nơi nào có tư cách làm trường bối của bọn hắn tràn lời lẽ lại là một vị nào đó đại năng lịch tiếp trở về chuyển thế c h i thân nào chỉ là bọn hắn chính mục long thành trong lòng cũng có chút kinh ngạc cái này vũ vũ đạo nhân đến tột cùng muốn làm gì tốt các ngươi tự đi tu hành a vũ vũ đạo nhân không tiếp tục để ý một đám đệ tử môn nhân kinh ngạc nghi hoặc hất lên tay áo hoàng long liền tự phát ra một tiếng t r ư ờ âm phá vỡ biển mây chui vào đỉnh núi nhìn từ xa núi cao lại lớn gần nhìn càng là rộng lớn đến cực hạn một góc vết núi liền rộng lượng như là tinh thần đại lục các loại kiến trúc càng là đại khí b ằ n g bạc không giống thế gian tạo vật lại không cái gì nhân công mở vết tích hết thể tựa như tự nhiên bên trong sơn môn bên ngoài rất nhiều đám đệ tử người thỉnh thoảng dò xét ánh mắt d ư ớ i hai người đi tới bên trong sơn môn nhất là trang nghiêm rộng lớn trong cung điện xuyên cửa mà vào không có bất kỳ cái gì ấ ảnh đường hoàng sáng tỏ đại điện bên trong là mảng lớn tượng thần bấy rất nhiều tượng thần lấy một khí tức mờ mị đạo nhân tượng thần làm trung tâm tầng tầng bên ngoài dương hợp có chín tầng nhiều liếc nhìn lại một c ố không thể hình dung khí thần thánh đập vào mặt dù là hắn đã sớm chuẩn bị liếc mắt qua liền khép lại hai con người tâm hải vẫn là kịch liệt bước lên linh hồn càng là có loại bị xé nước nghiền nát đau đớn nhưng hắn đối thân thể k h ô n g chế tinh tế n h ậ p vi bề ngoài tự nhiên nhìn không ra mảy may cái này lại là ta nguyên động tiên chư vị các tổ sư vũ vũ đạo nhân ba b á i đốt hương về sau mới nhìn về phía mục long thành gặp hắn thần sắc như thường trong lòng càng hiếu kỳ h á n thần điện này mặc dù xa xa không cách nào cùng nguyên động thiên trưng bày chư vị các tổ sư chư thánh điện so sánh nhưng chư vị tổ sư cảnh giới c ỡ nào h á n tượng thần tự có uy nghi chính là p h à m nhân điêu khắc lấy gỗ mục điêu khắc một bộ đều có thể đi trăm t à hàng đ i ê u mà điều mưa gió người này rõ ràng linh hồn có sáng tạo lại thế mà có thể thần sắc không thay đổi nguyên động tiên không theo thế tục lễ pháp người thành đạt vi sư những tượng thần này bên trong có thầy ta có ta sư h u n h sư đệ cũng có ta đổ ta chi muôn người vũ, vũ đạo nhân hơi có chút sầu nào thở dài lấy ra ba trụ đốt hương đưa cho mục long thành thản nhiên nói vận đạo theo tổ sư chi mệnh tiến đến tìm ngươi nhưng muốn thu ngươi là vị nào tổ sư vận đạo cũng, cũng không hiểu biết thong thả mục long thành tiếp nhận đốt hương lại không hướng về phía trước ngược lại lui lại một bước đánh gây vũ vũ đạo nhân nói rõ ràng lại đến hương cũng không muộn hắn hẹp dài con ngươi quét lấy vũ vũ đạo nhân ánh mắt tỉnh táo hắn hiểu được người là giao thất ta là thịt cá đạo lý cũng không không lo không sợ nhưng cùng so sánh hắn càng phản cảm hoàn toàn không biết gì cả làm người trường khống vô luận là trước kia vẫn là hiện tại bị người đánh gây lời nói vũ vũ đạo nhân khẽ cho mày nhưng cũng không có nổi giận chỉ là lắc đầu nói Bân đạo từng nói ghét nhất tiếng người nữ mê hoặc nếu như biết được cái gì tự nhiên sẽ nói cho ngươi nói xong hắn cũng không nói thêm lời chỉ là l ặ n g lặng nhìn mục long thành mặc hắn suy nghĩ lựa chọn hắn đối với mục long thành đắm chiêu suy nghĩ cũng có chỗ suy đoán nhưng có một số việc hắn đúng vậy xác thực không biết cũng không muốn biết hô đại điện t r ố n g trải bên trong mục long thành trầm mặc không nói nửa ngày về sau vẫn là tiến lên một bước cầm hương cúi đầu ấn vũ vũ đạo nhân b ằ n giao trong lòng đọc thẩm ba lần bái sư tri ngôn mới đem no cắm ở lư hương phía trên ông cơ hồ là tại mục long thành vươn người cúi đầu đồng thời đại điện bên trong đột ngột có gió nổi lên khí tức vô hình như biển gầm đập ngang b ắ t phương ẩm ẩm tựa như trụ trời đông cực sơn phát ra chói thai vụ vụ trong ngoài thiên địa c à n g là phát ra không chịu nổi rên dị âm thanh đây là bên trong sơn môn bên ngoài một đám đông cực sơn tu hành tu sĩ chỉ cảm thấy vô hình khí tức từ thiên mà rơi nhép nhân tâm phách lấy không dung kháng cự kinh khủng vợt trên thiên địa trở thành vũ nội duy nhất trước mắt mà thôi bao quát vũ vũ đạo nhân tại bên trong hết thể mọi người cùng nhau quỳ sát xuống dưới đây là vũ vũ đạo nhân trên mặt thong don hoàn toàn biến mất nửa quy tại hắn gian ngầm đầu chỉ thấy rất nhiều tượng thần đều tại rung động vù vù tựa như cũng muốn như người bàn quỳ lạy mà đại điện chính giữa các loại tượng thần bảo vệ chỗ cốt lõi vị kêu bình thường cũng nhìn không rõ bây giờ càng thêm mở mịt không thể nhìn thẳng tượng thần lại chậm rãi giơ tay lên thần kim rèn bàn tay nổi lên huyết đ ụ c chi quang tại hắn vô cùng ánh mắt khiếp sợ bên trong rơi xuống rơi vào đờ đ ẫ n nửa quỳ tại mục long thành mi tâm thần thánh mà hùng vĩ t h á n h â m tại quen thuộc ở giữa t r u y ề n khắp đông c ự sơn chuyển khắp nơi lây thánh địa đầu tiên càng lấy một loại thường nhân không thể nào hiểu được tốc độ vang rền thiên đ i ệ trong chấp nhóm này dài thiên chấn động vô t giống như cánh hoa bản phiêu tán mà xuống che khuất bầu trời v ô ngần mặt đất ủ ủ anh minh thiên sơn l ệ c h vị trí vạn thủy đảo lưu thời điểm hình như có đạo đạo linh tuyển tuân ra từ lòng đất như kim liên nở rộ tại lục hợp b ắ t hoang thiên tôn khắp nơi thánh địa đầu tiên khắp nơi không cũng biết chi địa vô luận tu vi mạnh yếu cao thấp vô luận là loại nào t r ủ n g tộc phàm là vượt qua thiên k i ế p đặt vào con đường trường sinh người tâm hải đồng thời bị kiêm một đạo không thể nói do thanh âm chỗ tràn ngập nhưng thiên tôn cho đến thiên địa khôi phục lại bình tĩnh đông cực sơn trong ngoài vẫn là bị một cỗ to lớn chấn kinh bão phủ từ vũ vũ đạo nhân thân truyền chư đệ tử các loại long phượng kỳ lân thần thú cho tới chưa từng thu làm môn hạ hỏa công đạo nhân mới được linh trí dị thú tất cả đều bị sợ ngây người nhìn qua kia bị thánh quang bao phủ đ ạ i điện kinh ngạc không nói thật lâu im lặng thậm chí quên đi đứng dậy thiên tôn một lời rơi vạn loại cúi đầu thiên địa cùng theo hoàn vũ trong ngoài không có người k h ô n g phục là thiên chủ thiên tôn lại có thể hiệu lệnh chư thiên m a n h o a n g từ xưa bây giờ kiên nhẫn cắt thế giới trải qua hàng xa tuyến nguyện cho đến lúc này có thiên chủ ba mươi ba địa tôn m ư ơ i tám mà chư thiên chủ bên trong được tôn là thiên tôn giả chỉ có chín người mà thôi thiên tôn thu đồ đây là đủ để chấn kinh chư thiên vạn giới lớn tin tức ta vũ vũ đạo nhân nửa quỳ trên mặt đất nhìn qua bị thánh quan quán đỉnh bao phủ mục long thành lâu không từng có ba động trong lòng lật lên kinh thiên triều dâng trước đó hắn chỉ nghe tổ sư nói muốn đem hắn thu nhập nguyên động thiên m u ô n hạ nhưng hắn làm sao không chút suy nghĩ đến h i ể n thánh tại trước thu làm đồ sẽ là tại chư kỷ trước đó liền đã đặt chân thiên ngoại nguyên động tiên tôn cái này cái này sao có thể hô giống như chỉ là một lát nhưng vũ vũ đạo nhân lại cảm thấy vô cùng dài trong khi chờ đợi mục long thành chậm rãi mở mắt phun ra một n g ụ m trọc khí gợi lên trước mặt tàn hương ánh mắt của hắn mang theo hàng o hốt hồi lâu sau mới mới hồi phục tinh thần lại n g ư ờ i l â y là mục long thành nhìn về phía nửa quỷ vũ vũ đạo nhân cái sau cười khổ đứng dậy lại từ thật dài c ú i đầu thần thái ngựa khí cung kính đệ tử vũ vũ b à i kiến tổ sư nguyên động t i ê n lấy mạnh yếu luận cao thấp không theo thế gian lễ pháp mà thiên tôn tân h truyền lại không tại phạm vi này bên trong mục long thành trong lòng nặng n ề cũng không để ý vũ vũ đạo nhân phức tạp tâm tư đưa tay đem nó đỡ dậy đây thật là không tưởng được vũ, vũ đạo nhân thần sắc rất là vi diệu trong h bình tĩnh ậ t t lâu mới ở l ạ ư ợ biển hỗn i i tổ t h độn thủy triều đập ưu ưu đạo âm vang vọng cái này một mảnh hỗn độn tri hải chập trong mở tối có một vòng nói chỉ riêng bay lên tia sáng tia yếu ớt mà nhỏ bé phóng nhãn vô ngần hỗn độn b i ể n quả thực không đáng giá nhắc tới nhưng nếu có người ở đây n g ắ m nhìn liền có thể thấy tia sáng kia chiếu dọi chỗ hình như có một phương lửa gạt chưa phân tân sinh hoàn vũ đang chậm dại chuyển động âm dương chia cắt tứ tượng phân hóa ngũ hành định lập giống như một s á t na lại tựa như ước vạn năm lâu tia sáng kia bên trong dần dần có hoang vù thiên địa diễn sinh lại không biết qua bao lâu mới có một vòng sinh cơ hô gặp đây đạo nhân kia mới thở dài một hơi tiện tay một chiêu một màn kia nói chỉ riêng đã ăn năn hối lôi sinh trong thiên địa bay ra chui vào trong tay của hắn mà đã mất đi nói chỉ riêng trèo chống thiên địa mấy cái lay động chưa từng đổ sụt về sau mới bắt đầu chậm chạp mà dài dàng ra khuyết trương hỗn độn chập trùng tập bổ hoàn vũ thiên địa rốt cục để cho ta ngưng luyện ra một đạo hồng mông t ử khí ngắm nghĩa trong lòng bàn tay t ử khí m ạ o như đồng t ử đạo nhân trên mặt cũng không khỏi hiện lên một vòng kích động hồng mông t ử khí trí tôn đến quý tại chưa kể thành đạo mà nói càng là tôn quý dị thường được xưng là thành đạo tri cơ dù là đối với hắn mà nói đều đầy đủ chất quý đủ để đổi được một đạo bất diệt linh quang bắt đầu vận dưỡng thuộc về mình tiên thiên linh bảo nguy rồi mừng rỡ không đến bao lâu đạo nhân đột nhiên bừng tỉnh tựa như tựa như nhớ tới cái gì lấy ra là bản quan sát vài lần mới tìm cái phương hướng cực tốc lao nhanh m à qua về phần kia tân sinh vũ trụ là tại trong biển hỗn độn lật út tại một cái trước mắt vẫn là sẽ ở tương lai phát triển chỗ vô tận sán lạn văn minh lại toàn bộ bị hắn để ý hô hô áo b à o đỏ đạo nhân tốc độ cực nhanh càng vui lòng hơn sắc tu vi một đường lao nhanh không biết bao nhiêu năm tháng mới ngừng chân cuối cùng là đến kịp đạo nhân n ó n g nhìn tại chỗ rất xa qua mang thật dài thở dài một hơi mới sửa sang lại một chút y quan đổi kịp qua mang ông quan mang bên trong là một chiếc thuyền con không lều không mai trèo không thấy l ộ n lẫy không kiến thần thánh chỉ có hai cái đạo nhân ngồi xuống một lợn g ô i đạo nhân lấy đạo bào màu xanh dối tung tóc dài phía dưới khuôn mặt cổ p h á t mà kiến tưởng đứng thẳng đạo nhân cùng hắn đồng dạng lấy áo bào đỏ mặt như đồng tử cao bốn thước thấp chính n ử a xoay người tại một lò lửa nhỏ trước nhẹ lay động q u ả t h ư ơ n g b ù giống như tại hóc rượu thấy đạo nhân vội vàng mà tới kia xoay người đạo nhân hình như có cảm giác quay đầu nhìn một cái kinh hỷ không nhỏ minh miệt ngươi chuyến đi này vừa vặn rất tốt chút thời gian còn không mau mau đến thay ta ôn dưỡng lấy một lò đại d ư ợ n tới đến rồi minh nguyệt nghe vậy liên tục không ngừng tiến lên cung kính hướng về tính t ọ a thanh sam đạo nhân cúi đầu lao ra đi chậm một chút một ít nói đem một màn kia hồng mông tử khí lấy ra rất cung kính dâng lên thanh sam đạo nhân chậm rãi mở mắt ôn nhuận con ngươi nhìn lướt qua nhà mình đồng tử mới gật đầu lấy ngươi lúc này tu vi hôm nay có thể lấy được tử khí cũng là dụng tâm hô đạo nhân hứng hở k h o á t tay kia tử khí đã chui vào trong lò lửa hóa thành t u ổ i mới tẩm b ổ trên đó nho nhỏ đan đỉnh minh nguyệt kính s ợ nhìn hỏa lô kia đan đỉnh một chút mới có hơi bức dứt muốn nói điều gì lao ra ta thanh Ngoại đ、so so、bất quá cũng chưa chắc liền không có biện pháp hôn nội biện vô tận vô hạn dựng dục vô hạn khả năng cùng tạo hóa có thể nịch g chuyển thành đạo không trọn vẹn biện pháp cũng còn là có không ít thành sam đạo nhân không chút hoang mang minh nguyệt nghe được vào đầu b ư ớ thay nhưng thanh sam đạo nhân nói chuyện luôn luôn như thế hắn cũng không có cách nào phiến l ử a thanh phong đồng tử cũng nghe được vội vàng sao động lao ra ngài hay nói có biện pháp gì thiên cương đại đan liền là một thanh sam đạo nhân nói như vậy cái này hai cái đồng tử ánh mắt đều là ảm đạm xuống thiên cương hôn đ ộ n biển vận dưỡng vạn giới chư thiên mỗi một cái nhất là nhỏ bé thời gian k h ắ c độ liền kiên nhẫn c á c thế giới sinh ra đối với p h à m nhân mà nói vũ trụ thọ hạ n gần như vĩnh hằng nhưng tương đối hôn đ ộ i biển bất quá là trong nháy mắt một cái t r ớ c mắt tuyệt đại đa số thế giới đều là như thế sinh diện tại không người biết được ở giữa nhưng cũng trung pi có ngoại lệ man hoang đại thế giới như vậy đa nguyên n g vũ trụ tụ quần liền tới một mức độ nào đó đã vượt ra cái này thọ h ạ n không sợ vũ trụ ba thai tịu nạn nhưng trung pi khó thoát một kiếp chữ chứ phi có thể hợp hàng xa chư giới hóa duy nhất thật lục như thế mới có thể vạn k i ế p bất d i ệ t vĩnh hằng bất bại tuyên cổ trường tồn tiên cương đại đan liền là vạn giới quý nhất chư đạo va chạm thời điểm tạo ra hỗn độn kỳ chân nó chân quý xa xa không phải hồng mông tử khí có thể so sánh được đừng nói là bọn hắn chính là thanh sam đạo nhân cũng chỉ nghe tên mà thôi nghe nói cái này tiên cương đại đ à n sớm đã tu thành đại đạo tu vi có lẽ còn tại lao r a trên ta đầu này các ngươi đại khái là không cần dùng thanh sam đạo nhân lời nói phát tán từ tiên cương đại đ à n còn nói đến tiên cương đại giới thật lục sinh ra vũ trụ kiếp số thằng nghe được hai cái đồng tử c h ó n g đầu hoa mắt thật lâu thanh sam đạo nhân mới nhớ tới cái gì đồng dạng thở dài quen thuộc nói liên miên lại nhải lại quên hắn sớm không ở bên cạnh ta thấy thanh sam đạo nhân hình như có nhớ lại chi ý hai cái đồng tử cùng nhau sợ run cả người giống như cũng nhớ ra cái gì đó đồng dạng vẫn là thanh phong gần lớn nhịn không được đánh gãy lao ra ai ngài liền đừng thừa nước đục thả câu thôi thanh sam đạo nhân lắc đầu tiếp tục nói tiên cương đại đan tất nhiên là nhân tuyển tốt nhất đáng tiếc hư vô mờ mịt cái khác tương tự cũng sẽ không nói đi lao ra thánh minh hai cái đồng tử như được đại xá người bên ngoài chỉ cho là lao ra cao xa như nói không thể chạm đến nhưng chỉ có bọn hắn biết nhà mình lao ra nói tới nói lui đó mới là cái thao thao bất tuyệt khó khăn nhất cũng dễ nhất một đầu biện pháp tức là thăng hoa này pháp nói khó tự nhiên là rất khó cần một cùng n một m ì hai huyết hồn tương ê n r vị đạo đồng hai mặt nhìn nhau chăm miệng một lời chúng ta chính là lao ra lấy thần thông điểm hóa ngoại trừ lẫn nhau bên ngoài nơi nào còn có cái gì huyết hồn tương liên ruột thịt chả còn phải là cái thế thiên tiêu hai người nghi hoặc không hiểu bọn hắn trời sinh tiến dưỡng nói có ruột thịt chẳng lẽ không phải là thiên nhưng cái này sao có thể húng chi mặc dù có ruột thịt lại làm sao có thể đạn sinh ra lão ra trong miệng thiên tiêu bọn hắn đi theo thanh sam đạo nhân vô tận tuổi tác biết được hắn nhìn như bình thản kỳ thực cao ngạo đến cực điểm hắn cho nên vì cái gì thiên tiêu chỉ sợ không có khả năng cùng bọn hắn cho là thiên tiêu là một chuyện t h ô n g thả t h ô n g thả hai người nhìn vội vàng đạo nhân lại không chút hoang mang đầu tiên là nhìn lướt qua thiêu đốt hỏa lô đan đỉnh về sau dường như đã nhận ra cái gì gập thân món trỏ hướng vệ m i n mông hỗn độn bên trong bắn ra một sợi nói ánh sáng lạo ra ngài đây là hai cái đạo đồng có chút không nghĩ ra xem như một cái người h ư u d i ê n đi đạo nhân cái này lời nói lại không nhiều lắm hời hợt một câu liền từ chậm dại đứng dậy hình như có rời đi chi ý tính toán thời gian các ngươi cũng cần phải trở về lần này hai cái đạo đồng quả thực giật này mình chúng ta lao r a ngươi lao r a ta cũng không muốn lại trở về lẫn vào nhiều như vậy vừa vặn trước đó vài ngày có vị đạo h ư u liên hệ ta đi kia cái gì vạn dưới lâu vừa vặn lánh mặt một chút đạo nhân khoác tay dập tắt lò lửa lại đạp m ạ n h bước bước vào mênh mông hỗn độn bên trong trở về đi như hết thể thuận lợi gặp lại ngày các ngươi cũng nên chân chính vượt qua ngưỡng cửa kia lao g a minh n g u y ệ t đuổi theo ra mấy bước mới hầm hực quay lại trong lòng thực thị đau không thôi lúc này mới nói vài câu mình một đạo hồng mông tử khí cứ như vậy không có thiên tôn một lời thiên địa động dù vẹn vẹn một chữ lại tại chư thiên ở giữa nhấc lên lớn lao phong bạo một từng đạo lưu quang như hạt mưa bản từ cựu thiên t r i thượng chư thủy tri cực thậm chí cả khắp nơi không cũng biết chi địa rơi vào giữa thiên địa cũng có đạo đạo ánh mắt nhìn về phía đông cực sơn chỗ chi hư không có người suy đoán có người kinh nghi cũng có người trong lòng bất an thôi diễn không có kết quả về sau tự mình đi ra ngoài bước lên trời thần thánh rộng lớn trong đạo trường một thần quan g lượn lờ đạo nhân đang là nghe giảng chư đạo người giảng giải ý ngay tại đông cực sơn thánh quan g xuất hiện chi c h ư ớ c mắt đạo nhân thanh âm vì đó dừng lại một đám môn nhân cũng tử như si như say bên trong hồi tỉnh lại có lẽ có mê mang có lẽ có kinh ngạc đối mắt nhìn nhau về sau lòng có hiểu rõ có người cung kính mở miệng xin hỏi tổ sư thiên tôn hàng chỉ thế nhưng là có gì đại sự muốn phát sinh đạo nhân kia ngóng nhìn đông cực chỗ m ặ t không biểu tình đáy lòng nhưng lại gợn sóng nổi lên nghe được hỏi thăm cũng không trả lời chỉ nói lần này nói đến tận đây kết thúc các ngươi trở về cần cẩn thủ đầu tiên t ụ n i ệ m đạo tặng n h ư không cần thiết đ ừ n g ra núi đúng đạo trường phía trên rất nhiều đạo nhân trong lòng nghi hoặc càng nặng lại nao h nhao cúi đầu đạo nhân không cần phải nhiều lời nữa chậm rãi khép lại hai con người tâm niệm vừa động ở giữa đã ở hư vô mở mịt trong thất hải dẫn động một vòng thần ký hỏi ra nghi hoặc đệ tử thanh vị xin hỏi thiên chủ trước có đại s í c h thiên tôn hạ xuống phát chỉ, lại có nguyên động thiên tôn hiện thánh thu đ ổ là có hay không có đại sự phát sinh nào chỉ là bên ngoài chư đệ tử chính hắn cũng có được kinh ngạc hắn tinh thông diễn toán thiên cơ đại thần thông nhưng việc quan hệ thiên tôn ai dám suy tính cũng căn bản không có khả năng đẩy tính ra được ông h ư vô ở giữa tỏa ra ánh sáng trói lọi thần thánh quang minh thanh âm giống như từ xa xôi trong năm tháng t r u y ề n v a n g mà đến không có gì hơn vị kia đến hoàn lại kỳ thành đạo nhân quả thời điểm